Chương 382: Phở lọ dạ chiến lực. Lâm Thâm trước đó cũng có tính toán qua phở lọ dạ thực lực, cũng có thể tính ra tới một cách đại khái. Đỉnh cấp phi thăng xung quanh liền theo 81 tính, 10 chuyển thuộc tính gấp bội là 162, cái này thuộc tính căn bản là chết, rất khó có trên dưới lưu động. Lâm Thâm chính mình cũng chính là 81, sử dụng ngũ hành quả cùng ngũ hành thụ vương quả, thuộc tính cũng vẫn là 81, cũng không có đạt được tăng lên. Coi như phở lọ dạ vận khí tốt, xuất thân tốt, đạt được một chút có thể tăng lên thuộc tính trí bảo, cũng không có khả năng tăng lên quá nhiều, dù sao 81 là phi thăng giả cực hạn, đột phá cực hạn nào có dễ dàng như vậy. Lâm Thâm chính mình có được siêu cơ hình dáng thiên phú, vừa vẫn có khả năng triệt tiêu phở lọ giả mười chuyển tăng cường thuộc tính, cho nên Lâm Thâm tại thuộc tính bên trên cũng không thể thòi. Sau đó liền là ba cái cơ biến thiên phú và một cái mệnh cơ thiên phú, đây là kéo ra sức chiến đấu chủ yếu trên lại chỗ. Nếu như phở lọ giả có một loại giống như vượng hoàng áo nghĩa thiên phú, cái kia nàng thuộc tính liền sẽ gấp bội, chiến đấu này lập tức liền có thể phá trận. Lâm Thâm còn có siêu cơ hóa có thể dùng, không sai biệt lắm cũng có thể triệt tiêu một cái vượng hoàng áo nghĩa, y nguyên vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Vấn đề ngay tại ở siêu cơ văn cùng siêu cơ đúc lại hai cái này kỹ năng, một cái là tiếp tế hình kỹ năng, một cái là chữa trị hình kỹ năng, cả hai cho dù đối với sức chiến đấu cũng có nhất định tăng lên hiệu quả, nhưng là không bằng phượng hoàng áo nghĩa như vậy trực tiếp hữu hiệu, hiệu. Nếu như phở lò dạ còn có một loại giống như phượng hoàng áo nghĩa cơ biến thiên phú, vậy liền mạnh vô địch. Nếu như ba cái đều là này chủng loại hình cơ biến thiên phú, cái kia chính là biến thái. Một phần bạn lại mệnh cơ thiên phú lại là cường hóa loại hình, vượt cấp chém giết miết bản kỳ thật cũng không là chuyện không thể nào. Lâm Thâm đại khái tính toán một thoáng, 162, 162 162 162 162 162, tính như vậy xuống tới, thuộc tính đều siêu 800, miểu sát phi thăng giả vẫn là hết sức tùy tiện. Một phần vạn lại đến mấy cái có quần sáng ra chỉ năng lực xung vật cùng linh cơ, cái kia chính là chạy phá ngàn đi tốc độ, người nào tới cũng ngăn không được. Đương nhiên, đây là cực đoan nhất tình huống, một cái phi thăng giả có ba cái thuộc tính gấp bội cơ biến thiên phú, cộng thêm một cái gấp bội mệnh cơ thiên phú, này loại sát suất không thể nói không có chứ, ngược lại dùng Lâm Thâm trí cùng kiến thức, là chưa nghe nói qua. Hắn thấy qua đỉnh cấp phi thăng giả cũng cũng chỉ là có một cái thuộc tính tăng gấp bội kỹ năng mà thôi, mà lại phần lớn cũng đều có hạn chế. đương nhiên, nếu quả thật có này loại bốn tăng cường thiên phú biến thái tồn tại, thân thể của bọn hắn cũng chưa chắc có thể thừa nhận được ở này loại biến thái tăng cường. Tựa như lâm thâm siêu cơ hóa, tăng cường liền sẽ đối thân thể sinh ra cực lớn phụ tải, mạnh như lâm thâm tố chất thân thể cũng khó có thể thời gian dài chống đỡ. Đây là có siêu cơ văn cung cấp năng lượng trợ giúp tình huống dưới. Nếu thật là 4 ngày phú toàn tăng cường, lâm thâm cũng hoài nghi phi giả thân thể có thể hay không chịu nổi này loại gia trị có không có năng lực dưới loại tình huống này hoàn thành nhất kích. Lâm Thâm sợ hãi không phải này loại cực đoan tình huống, mà là sợ phở lọ dạ có hai cái thuộc tính tăng gấp bội kỹ năng, lại có cường lực khôi phục kỹ năng, thậm chí là có áo bảo trắng suy yếu kỹ năng. Một phần bạn lại có mấy cái sủng vật cho nàng gia tăng một chút phụ trợ loại hình quân sáng. Lâm Thâm lại thế nào liều mạng, chỉ sợ cũng rất khó là đối thủ của nàng. Cho nên Lâm Thâm một mực chờ đợi đợi Tam Ca thủ đoạn có hiệu lực, chính là sợ bị phở lọ dạ thuộc tính nghiền ép. Phở lọ dạ Sa Đoạn Sĩ Thiên Sứ vừa ra tay, Lâm Thâm đột nhiên liền cảm thấy phở lọ dạ cũng không có mạnh như vậy, bởi vì Sa Đoạn Sĩ Thiên Sứ kỹ năng không phải tăng thêm hình, mà là có được năng lực đặc thù loại hình công kích kỹ năng. Cái kia sao đoạn thâm viên kỹ năng, thoạt nhìn rất lợi hại, tại phi thăng cấp liền có thể cách không đả thương người, đồng thời khả năng còn có hiệu quả đặc biệt. Có thể là lâm thâm không sợ cái đồ chơi này à? Hắn có lướt sóng quyền có thể cách không phát lực, trực tiếp làm bạo sa đoạn thâm viên sinh ra năng lượng cầu, năng lượng cầu không đụng tới lâm thâm, lại đặc thù hiệu quả, cũng không phát huy được tác dụng. Lâm thâm hiện tại cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì hai tám quyền như vậy nổi danh, vẹn vẹn chẳng qua là này loại cách không đả thương người năng lực, liền đã vô cùng chiếm tiếng nghi. ra bốn cái kỹ năng phế bỏ một cái, lâm thâm cảm giác áp lực nhỏ rất nhiều. Một phần vạn phở lọ dạ chỉ có một cái thuộc tính tăng gấp bội kỹ năng, cái kia nàng và Lâm Thâm kỳ thật căn bản không có chi lệch, Lâm Thâm liền không cần sợ nàng. Nếu như nàng có hai cái thuộc tính tăng gấp bội kỹ năng, Lâm Thâm sử dụng lướt sóng quyền, y nguyên vẫn là có sức liều mạng, trừ phi nàng có cường lực còn sáng tăng thêm hình sủng vật, bằng không Lâm Thâm thật không sợ nàng. Hiện tại Lâm Thâm liền muốn biết, nàng ba cái cơ biến thiên phú đến cùng đều là cái gì, đến cùng có hay không tăng thêm hình sủng vật. Nỗ tung sinh ra ánh sáng dần dần tán đi, Thái Đức cùng cách nhị cắt các kinh ngạc phát hiện, Lâm Thâm vậy mà không bị thương chút nào lơ lửng giữa không trung, không khỏi sắc mặt biến hóa vậy mà tại phi thăng cấp liền có thể đánh ra hư không lực quyền, thuộc tính trội cứng mười chuyển phi thăng, thiên phú của ngươi kỹ năng quả nhiên cũng là bất phàm. phớt lọt ra mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng tính là nằm trong dự liệu. vệ võ phu cùng âu dương ngọc đô đều có chỗ đặc thù, cái này a thiên nếu như không có có chỗ đặc thù, ngược lại để cho nàng cảm giác không chân thật. rất tốt, vậy liền tiếp ta kích thứ hai đi. phớt lọt ra lại còn là không có muốn chính mình ý xuất thủ. sa đoạ sĩ thiên sứ hai tay lần nữa hợp lại cùng nhau, nâng tụ ra cái kia đen quả cầu ánh sáng màu tím, thoạt nhìn giống như không có gì khác biệt. lâm thâm tầm mắt nhìn chăm chú phớt lọt ra không dám có mảy may chủ quan, hắn biết phở lọ dạ không có khả năng lại một lần nữa lần trước vô hiệu công kích, cho nên đáp án cũng chỉ có một. Sa đoạ sĩ thiên sứ khẳng định có được đệ nhị mệnh cơ thiên phú, cùng truyền thừa của hắn chi phiến một dạng đều là song mệnh cơ thiên phú. Quả nhiên, sa đoạ sĩ thiên sứ cũng không có trực tiếp nắm quả cầu ánh sáng đời ra, cái tiêu tử quả cầu ánh sáng màu đen tựa như là một cái như lô đen, vậy mà tại hấp thu bốn phía trong không gian năng lượng lớn mạnh tự thân, cái tiêu tử quả cầu ánh sáng màu đen càng lúc càng lớn, không mất một lúc liền lớn mạnh 1 phần hai. hơn nữa còn đang kéo dài biến lớn ở trong. Này song trọng thiên phú lại còn là tổ hợp kỹ năng. Lâm Thâm mắt thấy tử quả cầu ánh sáng màu đen càng lúc càng lớn, cũng không biết còn sáng đến cùng có thể tăng mạnh đến mức nào. Một phần vạn cái đồ chơi này có thể tăng mạnh hơn 10 lần. Lâm Thâm sử dụng ra toàn bộ sức mạnh cũng không tiếp nổi, sẽ bị trực tiếp đánh thành cho. Lâm Thâm biết chính mình không thể chờ đợi thêm nữa, thế là mở miệng nói ra. Phớt lọ dạ, ngươi dùng dạng này kỹ năng, còn không bằng trực tiếp chờ ta chết già được rồi. Phớt lọ dạ cũng không tức giận, ta không có nói qua ngươi không thể chủ động công kích, ngươi như chờ không nổi có thể chủ động công kích. Lâm Thâm trong lòng hơi động, lọ dạ nói như vậy, sẽ không phải tại sao đoạn sĩ thiên sứ sử dụng kỹ năng này thời điểm ta đánh đi ra lực lượng cũng sẽ bị nó hấp thu a. mặc dù sợ lọ dạ cũng có thể là là đang lừa hắn, thế nhưng lâm thâm hay là không muốn mạo hiểm, lựa chọn lại nhìn một chút. coi như quả cầu ánh sáng kia lực lượng tăng cường gấp đôi, đối với lâm thâm cũng không tạo được quá lớn uy hiếp, lướt sóng ba kích liên tục liền có thể phá. người đưa thích tụ lực phóng đại chiêu, ta đây liền cho ngươi thời gian tụ lực đi. lâm thâm cũng không là quá lo lắng xa đoạn sĩ thiên sứ song thiên phú, hai cái này thiên phú đối hắn uy hiếp cũng không lớn, chân chính thời điểm chiến đấu, làm sao có thời giờ để cho nàng như thế tụ lực? đợi lát nữa thật đánh lên đến, lâm thâm chuẩn bị trực tiếp thả giang lịch mọi người để cho nàng đi giải quyết xa đoạn sĩ thiên sứ. Chương 383, lông tóc không tổn hao gì. Lão vệ, các ngươi trước tiên lui sau một chút. Lâm Thâm đứng ở nơi đó chờ đợi lấy xa đoạn sĩ thiên sứ tụ lực, đồng thời đối nơi xa quan chiến lão vệ bọn hắn nói ra. Vừa rồi một lần kia va chạm, đã đã dẫn phát cực kỳ khủng bố nổ tung, lần này lực lượng đụng nhau, đưa tới nổ tung khẳng định kinh khủng hơn, khoảng cách quá gần khẳng định sẽ bị ảnh hưởng đến. Lão vệ cùng Âu Dương Ngọc Đô cùng một chỗ hướng nơi xa thối lui, Thái Đức cùng cách nhị cắt cũng đều không dám lưu tại ở gần, cũng đều không ngừng lui lại, sợ bị một kích này nổ tung liên lụy. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thâm vậy mà chờ lấy ra đọa sĩ thiên sứ tụ lực, chỉ sợ dưới một cách này sẽ trực tiếp bị oảnh cản bá đều không còn sót lại. Ám vực thâm uyên đã đầy đủ khủng bố, ẩn chứa trong đó lực lượng đã không phải là bình thường phi thăng cấp có thể khiến xuống. Càng kinh khủng chính là tiếp xuống đưa tới nổ tung, cái kia nổ tung khả năng so ám vực thâm viên bản thân lực phá hoại càng mạnh. Bình thường 10 chuyển phi thăng giả, sợ là cũng rất khó tại như thế nổ tung ở trong toàn thân trở ra. Lâm Thâm căn bản không quan trọng, hắn siêu cơ lúc lại có thể trợ giúp hắn tốc độ cao chữa trị tụ thương giáp sát, chỉ cần không phải lập tức đánh nổ hắn, siêu cơ lúc lại rất nhanh liền có thể giúp hắn chữa trị, cho nên Lâm Thâm cũng không sợ nổ tung. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Đoạ Lạc Thiên Sứ tích xúc lực lượng sẽ không quá mạnh, điểm này Lâm Thâm Đồng Dạng cũng không lo lắng. Bởi vì phở Lọ Dạ chính mình liền tại phụ cận, Đoạ Lạc Thiên Sứ tích xúc lực lượng quá mạnh, chính nàng cũng gánh không được. Cho nên Lâm Thâm mới sẽ bình tĩnh như vậy trở lấy sa Đoạ sĩ Thiên Sứ xúc tích lực lượng, năng nhiều lắm là cũng là tích xúc gấp 2 3 lần lực lượng, không có khả năng nhiều hơn nữa, bằng không nổ tung sẽ làm bị thương đến chính nàng. Không biết là bởi vì xa Đoạ sĩ Thiên Sứ năng lực chỉ có như thế, vẫn là Lọ Dạ cho rằng đã đủ, ám vực thâm viên quả cầu ánh sáng cầm đi đến gấp 2 nhiều thể tích lúc, xa Đoạ Sí Thiên Sứ liền không có tiếp tục nữa. Trực tiếp nắm tử quả cầu ánh sáng màu đen đầy hướng lâm thâm. Lần này quang cầu tốc độ đều so với trước nhanh hơn rất nhiều, lâm thâm ý nguyên không chút do dự lựa chọn huy quyền nên kích, Lướt sóng tam liên quyền. Tiên tiêu lại còn nghĩ chính diện cứng rắn đầu góc có bị bệnh không? Xa xa cách nghi các đang cười lạnh. Chết chắc. Thái đức xem lâm thâm ánh mắt, càng giống là đang nhìn người chết. Oeng. Viêm hại phía trên, phản phát hiện lên một vòng to lớn thái dương, bốn phía nước biển đều bị cái kia to lớn thái dương áp bách lấy hướng ra phía ngoài quét tán, nhấc lên từng vòng từng vòng đảo thiên sóng lớn. Đã tại mấy ngàn thước bên ngoài quan chiến vệ võ phu cùng thái đức đám người, đều bị cái kia nổ tung sinh ra sóng xung kích, sông thân thể bay rất ra ngoài. Lần này nổ tung, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, nếu như đây là trên đất bằng, chỉ sợ xo so động đất cấp 10 còn kinh khủng hơn, có thể hủy đi một mảng lớn lục địa. Liên phớ lọ dạ chính mình, đều có chút ngoài ý muốn, tại viêm hải bên trên đưa tới nổ tung mỹ lực, có chút vượt qua nàng mong muốn. Khó trách không có niết bàn người chọn ở trên biển chiến đấu, chẳng qua là không đến gấp ba ám vực thâm biên quyền, liền đã dẫn phát khủng bố như thế nổ lớn, ép nàng không thể không sử dụng kỹ năng che lại chính mình cùng sa đoạ sĩ thiên sứ coi như như thế, các nàng vẫn là bị nổ tung sinh ra sóng xung kích, đẩy ra rất xa một khoảng cách. Đã chết rồi sao? Cách nhi các nhi cắt thấy phở lọ dạ đều bị ép lui lại, lại không nhìn thấy Lâm Thâm chạy ra phạm vi nổ bên ngoài, cảm thấy Lâm Thâm khẳng định là bị tạc chết rồi. Cái tiết như to lớn thái dương quang bạo, trên không trung kéo dài thời gian rất lâu, tiếp xúc đến quang bạo viêm dịch đều bị trực tiếp khí hóa, cái kia cảnh tượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Đặt ở nhân loại hành tinh mẹ bên trên, một kích này đủ để diệt đi cổ thời đại một một ít nước. Liên tục không ngừng nổ tung kéo dài gần một phút đồng hồ, mới bắt đầu dần dần suy yếu thối lui đến xa xa phở lọ dạ đám người một mực không nhìn thấy lâm thâm thân ảnh tiểu tử kia khẳng định là chết cũng dám tại viêm hải phía trên tiếp phở lọ dạ đại nhân khủng bố như thế nhất kích hắn không chết thiên lý nan dung cách nhi cắt ở một bên đỉnh ngọc nói một cái nhân loại phi thăng giả còn dám đón đỡ phở lọ dạ đại nhân kích thứ hai cái này là đường đến chỗ chết thái đức cũng ở một bên nói ra phở lọ dạ nhìn xem dần dần nhạt đi quang bảo lại nhịn không được nhíu mày angulo có thể tiếp được sa đoạn sĩ thiên sứ kích thứ nhất bản thân liền đã coi như là nhất lưu phi thăng giả có thể tu luyện tới loại tình trạng này không có khả năng quy có vấn đề Có thể là tại quang bạo phạm vi bên ngoài, sát thực lại không nhìn thấy Lâm Thâm thân ảnh, cái này khiến nàng cũng hơi nghi hoặc một chút. Chờ cái kia quang bạo dần dần dập tắt, nội bộ đã không còn nổ tung sinh ra, Thái Đức đám người đột nhiên tầm mắt ngưng tụ. Tại vậy theo nhưng còn có mỏng manh nổ tung cùng hào quang lấp lánh trên không, nhân loại kia vậy mà thoạt nhìn một chút việc cũng không có, y nguyên trôi nổi tại vừa rồi vị trí, tựa như cho tới bây giờ chưa từng di động. Không không thể nào. Cách Nhi cắt đột nhiên đầu lưỡi có chút thắt nút, trong mắt đều nhanh muốn trợn lùi ra. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, vậy mà có người có thể tại khủng bố như vậy quang bạo bên trong sống sót, cái kia uy lực nổ tung hẳn là đủ để hủy đi bất luận cái gì phi thăng giả mới đúng dựa vào cái gì một cái nhân loại phi thăng giả không chỉ sống tiếp được hơn nữa thoạt nhìn lông tóc không thương liền trên người giáp sát đều không có một chút tổn thương thoạt nhìn tựa hồ còn càng thêm ánh sáng thái đức cũng là gương mặt không thể tin không nói nổi một lời nào hắn đột nhiên ý thức được lần này đế man tộc gián điệp chiến tựa như triệt để thất bại thiên nhân tộc phái ra ba tên nhân loại phi thăng giả không chỉ không phải gã yếu cũng đều mạnh để cho người ta khó mà tin được đặc biệt là cái này gọi a thiên nhân loại tại như thế nổ tung vậy mà một bước đã lui lông tóc không hư hại đây cũng quá biến thái Lâm Thâm dĩ nhiên không phải không mất một sợi lông, hắn là cố ý dùng chính mình giáp sát thừa nhận rồi quang bạo lực phá hoại, chỉ là muốn kiểm tra một chút ý nghĩ trong lòng. Tại lần thứ nhất quang bạo sinh ra thời điểm, Lâm Thâm liền phát hiện một vấn đề. Lần thứ hai quang bạo thời điểm, hắn không rời khỏi quang bạo phạm vi liền là đang nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán. Tại lần thứ nhất nổ tung bên trong, Lâm Thâm liền phát hiện nổ tung sinh ra lực lượng, tương đối mà nói là tương đối phân tán. Nổ tung lực lượng là rất khủng bố, nhưng lại không phải tập trung vào một điểm, cũng không phải trong nháy mắt hoàn thành, đây là một cái phân tán mà kéo dài quá trình. Lâm Thâm lướt sóng quyền bản thân cũng sẽ không nổ tung, bởi vì lướt sóng quyền không có thể. Tựa như là như gió, chẳng qua là gió đụng nhau, dẫn phát không được nổ tung. Cái này Lâm Thâm trước đó đã thử qua, tại liệt hỏa tinh có thể dẫn phát nổ tung, là thực thể ở giữa va chạm, hai lực lượng cá nhân va chạm, sở dĩ có thể dẫn phát nổ tung, đó là bởi vì gia đoạn sĩ thiên sứ sử dụng lực lượng là có thực thể, nổ tung nơi phát ra là nàng ám vực thâm viên tại trong đụng chạm vỡ vụn, sau đó đụng vào nhau đưa tới nổ tung. Này chút đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là tại đây loại kéo dài tính lực lượng trong bạo tạc, Lâm Thâm bản thân siêu cơ văn có thể hấp thu thế giới lực lượng, vượt xa tại bình thường trong hoàn cảnh có thể hấp thu lượng. Thế giới lực lượng đơn giản tựa như là Hồng Thủy Mạnh thu chản vào bên trong thân thể của hắn, nhường lâm thâm lực lượng trong cơ thể căn bản là dùng không hết, hơn nữa còn có trả ra. Thế giới lực lượng điên cuồng chăn vào, nhường lâm thâm tại sử dụng đủ loại kỹ năng, thậm chí chỉ là đơn thuần đánh ra phá sóng với lúc, uy lực đều thu được tăng lên. Đặc biệt là siêu cơ đúc lại, bởi vì năng lượng sung túc, siêu cơ đúc lại đối với thân thể chữa trị năng lực biến nhanh hơn. Đặc biệt là tại siêu cơ hình dáng dưới, lâm thâm thân thể cùng giáp sát hòa làm một thể, vô luận bị hao tổn tới trình độ nào, chỉ cần còn có thể đúc lại chữa trị, nhận tổn thương đều có thể nhanh chóng khôi phục. Chương 384, nghiêm túc phở lọ dạ. Tại bạo tạc bên trong, bởi vì siêu cơ văn hấp thu thế giới lực lượng gia tăng đến một cái trình độ khủng bố, phát sinh một loạt phản ứng dây chuyền, nhường Lâm Thâm các loại năng lực đều thu được tăng lên. Cho nên tại sao đoạn sĩ thiên sứ kích thứ nhất thời điểm, Lâm Thâm cũng cảm giác giống như không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, khi đó Lâm Thâm chẳng qua là suy đoán. Tại kích thứ hai thời điểm, Lâm Thâm nghiệm chứng cái suy đoán này, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, tại bạo tạc bên trong, hắn các loại năng lực đều tăng lên, cho nên mới sẽ cảm giác phở lở dạ năng lực cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Này không phải là ảo giác, cũng không phải phở lọ giả hạ thủ lưu tình, càng không phải là lâm thâm đối với phở lọ giả quá độ đánh giá cao. tại khủng bố như vậy nổ tung bên trong, lâm thâm siêu cơ chi thân không ngừng bị bạo liệt, nhưng là lại trong nháy mắt khôi phục nhanh chóng, cho nên lâm thâm mới có thể đủ thân ở quang bạo bên trong. thoạt nhìn lại tựa như không có có thụ thương một dạng. Liên hỏa tinh này loại nổ tung đặc tính, với ta mà nói lại là loại tăng cường. lâm thâm đột nhiên phát hiện, giống như coi như không có tam ca thủ đoạn, nói không chừng hắn đồng dạng có thể cùng phở lọ giả một trận chiến. đương nhiên, này còn phải xem phở lọ dạ có cái gì ẩn giấu thủ đoạn. phở lọ giả mệnh cơ năng lực còn có sùng vật linh cơ loại hình không có sử dụng lâm thâm nhìn về phía phở lọ dạ thấy phở lọ dạ cùng sa đoạn xí thiên sứ trên thân đều bị một cái hình trứng vầng sáng bao bọc vừa rồi quang bạo cũng là bởi vì có này loại vầng sáng bảo hộ cho nên bọn họ đều không có nhận một điểm tổn thương cái này hẳn là phở lọ dạ cơ biến thiên phú a thuật nhìn tựa như là phòng ngự tính thiên phú hẳn không phải là tăng cường thuộc tính năng lực lâm thâm tại phở lọ dạ bên người không nhìn thấy linh cơ cùng sùng vận hẳn là nàng tự thân kỹ năng kỹ năng này vừa ra lâm thâm liền hoàn toàn không hoảng hốt coi như phở lọ dạ còn lại hai cái cơ biến thiên phú đều là toàn thuộc tính gấp đội hình hắn cũng có thể chính diện cùng đánh một trận. Liên hỏa tinh loại hoàn cảnh này, đối với Lâm Thâm tới nói rõ ràng càng có lợi hơn, Phớ lọ ra lại cần phòng ngừa mình bị nổ tung tổn thương, thậm chí có thể nói, hiện tại Lâm Thâm đã có một chút ưu thế. Lại còn có tốc độ cao tự lành năng lực, Người thật rất không tệ. Phớ lọ ra nụ cười trên mặt cũng đã thu lại, tựa hồ là có chút nghiêm túc. Nàng mặc dù không có thấy quang bạo bên trong tình huống, thế nhưng kinh nghiệm của nàng phong phú, đoán được Lâm Thâm là thế nào vượt qua quang bạo. Nhanh chóng như vậy tự lành năng lực, đã vô cùng kinh người, liền phỡ lọ dạ đều không thể coi thường dâng lên. Bị phỡ lọ dạ nói toạc về sau, Thái Đức cùng cách nhị cắt đều bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới không biết Lâm Thâm không phải là không có thụ thương, mà là có thể nhanh chóng khôi phục. Nguyên vốn không muốn giết ngươi, thế nhưng ngươi có dạng này tự lành năng lực, cho nên tiếp theo kích liền không có đơn giản như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phớt lọ dạ nhìn xem Lâm Thâm chậm rãi nói ra, quá đơn giản cũng không có gì hay, để cho ta nhìn một chút đã từng đế man tộc thứ vừa phi thăng người thực lực chân chính đi. Lâm Thâm lơ lửng giữa không trung, bình tĩnh nói, rất tốt. Phớt lọ dạ thoạt nhìn là có chút tức giận. Phớt lọ dạ tay, xa đoạn xí thiên sứ hướng về nàng bay đi, người cùng mệnh cơ trên người vầng sáng nặng chồng lên nhau. Quỷ dị chính là thân thể của các nàng vậy mà cũng nặng chồng ở cùng nhau. A, đây là cái gì năng lực? Lâm Thâm xem kinh ngạc không thôi. Vô Tâm Thiên sứ hóa thành áo giáp cùng Thiên Tâm hợp thể, đây là Lâm Thâm có thể lý giải. Mà Sa Đoạn Sĩ Thiên sứ cùng Phở Lọ Dạ cũng không là loại kia hợp thể, mà là giống hai cái trong suốt ảnh chụp nặng chồng ở cùng nhau, hợp thành một cái mới sinh vật. Đáng tiếc cả hai dung hợp về sau, Lâm Thâm liền chỉ có thể nhìn thấy cái men, chỉ có thể nhìn ra Phở Lọ Dạ thân thể biến thành lục dược hình dáng, cái khác liền nhìn không ra. Đã thật lâu không có người đánh giá ta sử dụng lực lượng chân chính nhân loại loại kia tiểu trùng tộc có thể sản sinh ra loại nhân vật như ngươi cũng đủ để tự hào Phở lọ dạ nói xong cánh tay nâng lên ngón tay hư trường đen quả cầu ánh sáng màu tím tại ngón tay của nàng ở giữa ngưng tụ ngươi sẽ chỉ một chiêu này sao quả cầu ánh sáng phía trên cũng không có gậy men lâm thâm thấy phở lọ dạ y nguyên vẫn là sử dụng một chiêu kia ám vực thâm nguyên cười một cái nói giết ngươi chỉ cần một chiêu là đủ rồi Phở lọ dạ lạnh nhạt nói lấy cũng không tức giận lâm thâm mặc dù nhìn không thấy nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được phớt lọ dạ khí thế trên người đột nhiên tăng lên đến cung nàng giữa ngón tay tím đen quả cầu ánh sáng cũng đang nhanh chóng bùng lên. Lâm Thâm không dám kinh thường, mở ra siêu cơ hóa, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tản mát ra dược rỡ hào quang, mà lại càng ngày càng mạnh. Hắn không có vấn đề chứ? Âu Dương Ngọc Đô che rủ, hỏi một bên vệ võ phu. Vệ võ phu quay người liền hướng nơi xa lui, một bên lui vừa nói, không có hắn, không biết mạnh. Âu Dương Ngọc Đô hơi mở ra, quay người nhìn một chút tản ra mãnh liệt thánh huy Lâm Thâm, sau đó cùng vệ võ phu một dạng tốc độ cao rời xa chiến trường. Bên kia Thái Đức cùng Cách Nhĩ Cát cũng tại làm chuyện giống vậy, ra dực thật, chỗ phát ra lực lượng, bọn hắn khó có thể tưởng tượng sẽ khủng bố đến mức nào. Bọn hắn sợ mình bị nổ tung liên lụy, đều tại tận lực rời xa. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi cùng chính tông đến cùng là quan hệ như thế nào, nếu là có quan hệ, có thể tha chết cho ngươi, bằng không tại ta dưới một kích này, ngươi nhất định thịt nát xương tan, mạnh hơn tự lành năng lực cũng không thể nào cứu được ngươi." Chợ rõ ra lạnh lùng nhìn về Lâm Thâm nói ra. Trên người nàng màu tím đen khí diễm bước lên, tựa như trong địa ngục bị ma khí tiêm nhiễm đoạn lạc thiên sứ. "Lời giống vậy, vì cái gì nhất định phải để cho ta nhắc lại một lần nữa? Nữ nhân đều là thuộc cá sao? Chỉ có 7 giây trí nhớ sao?" Lâm Thâm nói ra. "Đây là ngươi lựa chọn của mình." phở lọ dạ không do dự nữa, trong tay ám vực thâm nguyên trực tiếp đối lâm thâm đánh tung mà ra, tựa như như lỗ đen bước lên màu tím hào quang khối cầu, rời đi phụ là ngón tay trong nấy mắt, giống như lưu quang hướng về lâm thâm đánh tới. đang trùng kích trong quá trình, quả cầu ánh sáng chẳng những không có hao tổn, còn càng lúc càng lớn. lâm thâm không chút do dự trên phạm vi lớn đong đưa cánh tay, nắm đấm tùy theo vung ra, một quyền tiếp một quyền, liên tục vung ra bốn quyền, phá sóng bốn lần liên tục kích, lựu quyền tựa như kinh thiên sóng lớn quét ngang huyết thạch, sóng sau cao hơn sóng trước, sóng sóng chất trồng hóa thành kinh khủng trùng kích chi thế, đón nhận phở lọ dạ ám vực thâm viên. Vâng dùng va chạm chỗ làm trung tâm kinh khủng màu tím quang bạo trong nháy mắt huyết tán ra đến toàn bộ viêm hải đều vì thế mà chấn động sóng xung kích nhấc lên thao thiên sóng lớn bình tĩnh rất nhiều năm viêm hải phía trên từng lớp từng lớp sóng biển đánh thẳng vào bốn phía bờ biển tại phía xa viêm hải bên ngoài trong doanh địa thiên tâm cùng thiên tầm đám người đều thấy được cái kia một vòng do viêm hải phía trên bay lên khủng bố tự dương dù cho là tại đây bên trong y nguyên có khả năng cảm giác được cái kia từ dương khủng bố gợn sóng thiên tầm khen những mày không khỏi lo lắng khủng bố như vậy nổ tung khẳng định là phở lọ dạ ra tay rồi lâm thâm bọn hắn có thể hay không gánh được đâu ta đã sớm nói khiến cho hắn không muốn quay quăng, hiện tại sợ là phải xong đời. Thiên Tâm ngoài miệng nói như vậy, vẻ mặt tại sao lại không dễ nhìn. Chương 385, bật vật hết hỏa lực. Phớt lọ dạ thân hình đã thối lui đến quang bạo bên ngoài phạm vi, lạnh lùng nhìn xem cái kia kinh khủng quang bạo, quân bạo không khí loạn lưu tùy ý bao phủ, dưới chân là sục sôi phun trào thảo thiên song lớn. Nguyên bản còn muốn bắt sống hạ hắn, nhìn một chút có thể hay không dùng hắn cùng cái kia cái cầu đầu quân sư chính tông đàm luận điều kiện, hiện tại sợ là không có cơ hội. Ta này tính tính a, luôn là không đổi được. lọ dạ trong lòng thầm than, Thái Đức cùng Cách Nhĩ các chịu lấy loạn lưu tới, Cách Nhĩ cắt các nói ra. Mặc cho những cái kia âm hiểm xảo trá thiên nhân như thế nào tính toán, tại Phở Lọ Dạ đại nhân thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Phở Lọ Dạ đại nhân, chúng ta bây giờ đi giết hai cái nhân loại khác đi, chớ bị bọn hắn chạy trốn." Thái Đức cung qua tới nói. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thâm sợ là đã hài cốt không còn, không có phi thang giả có thể tại khủng bố như vậy trong bạo tạc sống sót. Phở Lọ Dạ gật gật đầu, quay người đang chuẩn bị muốn đi, lại đột nhiên thân hình dừng lại, lập tức quay người nhìn về phía đang đăng kéo dài nổ tung quang bạo khu vực. "Phở Lọ Dạ đại nhân, làm sao vậy?" Cách Nhi các nghi ngờ hỏi, tầm mắt cũng theo Phở Lọ Dạ ánh mắt nhìn lại. Thái Đức cũng nhìn sang, có thể là bọn hắn có thể thấy, chỉ có kéo dài lóa mắt quang bạo, cái khác cái gì cũng nhìn không thấy. Phớt lọt dạ không để ý đến bọn hắn, vẻ mặt lại là dị thường nghiêm trọng, tầm mắt nhìn chậm chậm quang bạo khu vực. Cách nhi Cắt còn muốn nói tiếp cái gì, tuy nhiên lại đột nhiên ngưng dại, bởi vì hắn thấy được một thân ảnh đang từ quang bạo khu vực trong bay ra ngoài. Không có khả năng. Cách nhi Cắt cùng Thái Đức đều run sợ lên tiếng, con mắt gắt gao nhìn chậm chậm cái thân ảnh kia. Cái kia rực rỡ thân ảnh, cơ hồ cùng ánh sáng chói mắt bạo hòa làm một thể chờ hắn bay ra quang bạo khu vực, mấy người mới phân biệt ra được, đó chính là bọn họ coi là đã bị tạc chết nhân loại a thiên có thể là a thiên chẳng những không có chết, thoạt nhìn lại còn là lông tóc không tổn hao gì, cả người đều đang phát tán ra kinh khủng rực rỡ con thải. không có khả năng tuyệt không có khả năng làm sao có thể có phi thăng giả có thể tại như thế quang bạo bên trong sống sót còn xuyên qua quang bạo khu vực. thái đức giật mình đã mất phương thốn, trong lòng vừa kinh vừa sợ, hắn khó có thể tưởng tượng, đến cùng cùng có dạng gì khủng bố năng lực mới có thể đủ xuyên qua như thế quang bạo khu vực. cách nhi cách đã chấn kinh nói không ra lời, hắn thậm chí có chút hoài nghi, cái kia rực rỡ thân ảnh đã không phải là người, mà là sau khi chết quỷ hồn. phi thăng giả không có khả năng bằng vào thân thể máu thịt, xuyên qua khủng bố như vậy quang bạo khu vực. Phở Lạc Dạ nhìn chằm chặp Lâm Thâm, đã hoàn toàn không có trước đó cái kia ở trên cao nhìn xuống thái độ. Phở Lạc Dạ, ngươi tham kích trò chơi kết thúc, hiện tại có khả năng chính thức bắt đầu người ta ở giữa chiến đấu đi." Lâm Thâm nói xong liền huy quyền đánh phía Phở Lạc Dạ. Ra tay trực tiếp liền là lướt sóng 4 lần liên tục kích, tại dưới tình huống bình thường, Lâm Thâm đánh ra một lần lướt sóng 4 lần liên tục kích liền sẽ thoát lực, huống chi còn là tại mở ra siêu cơ hóa trạng thái. Nhưng là bây giờ vừa lái lấy siêu cơ hóa, một bên sử dụng lướt sóng 4 lần liên tục kích, lực lượng trong cơ thể y nguyên quần quật không dứt, sau lưng còn đang kéo dài quan bào. Siêu cơ văn điên cuồng hấp thu thế giới lực lượng, Lâm Thâm cảm giác lực lượng của mình tựa như căn bản là dùng không hết. Siêu cơ hóa bởi vì có lượng lớn thế giới lực lượng gia trì, đối với Lâm Thâm tăng cường cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Lâm Thâm tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, nhường sợ lọ ra đều có chút giật mình. Phượng Lỡ Dạ sau lưng lục rực tê động, đồng thời triệu hoán ra một thanh hiện ra tử diễm lôi hái, vung đao nên hướng Lâm Thâm lướt sóng 4 lần liên tục kích. Và anh, Lôi hái tử thần cùng lướt sóng 4 lần liên tục kích va chạm, lần nữa sinh ra một vành mặt trời quang bạo khu vực điên cuồng chạy trốn Thái Đức cùng cách nhĩ các không có tới cùng chạy ra quang bạo khu vực liều mạng lực buộc phát lượng mong muốn gánh vác quang bạo lực lượng có thể là bọn hắn giáp xác căn vốn không đủ để gánh vác dạng này bạo tạc tính chất lực phá hoại thân thể bị tạc bay đồng thời giáp xác không ngừng bị thát nước tại liên tục nổ tung trùng kích vào còn không có bay ra quang bạo khu vực giáp xác liền đã toàn bộ phá toái. không có giáp xác bảo hộ thân thể của bọn hắn cơ hội là trong nháy mắt liền bị liên tục quang bạo nổ nát vụn hóa thành hai đoàn thịt nát xương máu thịt nát xương máu lần nữa bị không ngừng quang bạo tàn phá trong nháy mắt liền cái gì cũng đều không có còn lại. Phớt lọ dạ cùng lâm thâm tại viêm hải phía trên điên cuồng chiến đấu, đã dẫn phát cái này đến cái khác quang bạo khu vực. Phớt lọ dạ càng đánh càng sợ, nàng phát hiện mình vậy mà áp chế không nổi tên nhân loại này, không chỉ áp chế không nổi, mà lại ngược lại dần dần bị áp chế lại. Lâm thâm tại quang bạo bên trong tốc độ cao bay lượn, lướt sóng quyền nhất lên từng đạo kinh thiên sóng lớn, không ngừng mà hoành kích phở lọ dạ. Lướt sóng bốn lần liên tục quyền lướt sóng năm liên quyền lướt sóng sáu liên quyền, đang không ngừng bị dẫn phát quang bạo khu vực trong, siêu cơ văn đều nhanh điên cuồng hơn, thế giới lực lượng tựa như là biển động, trực tiếp nhào vào lâm thâm bên trong thân thể, tựa như đều nhanh muốn đem thân thể của hắn cho nó bạo. Trước kia Lâm Thâm đều là khấu trừ khấu trừ siêu siêu tính toán làm sao sử dụng lực lượng, không đến mức để cho mình tiêu hao quá nhiều, thậm chí căn bản không dám kỹ năng toàn bộ triển khai. Hôm nay Lâm Thâm lại có thể không chút kiên kỵ mở ra đủ loại kỹ năng, thậm chí vì tiêu hao quá nhiều lực lượng, không để cho mình bị điên cuồng nhào vào thân thể bên trong thế giới lực lượng nó bạo lần lượt đánh ra càng cao liền đến được lướt sóng quyền. Chỉ có như thế mới có thể nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể thế giới lực lượng, mới có thể đủ giữ được chính mình thân thể. Quang bạo nắm trên người hắn giáp sắc lần lượt xé rách, siêu cơ lại lại một lần lần trong nháy mắt khôi phục. Lâm Thâm tại Quang bạo trong khu vực xuyên qua tự nhiên. Dũng Cường thế tứ thái không ngừng mãnh truy kích Phở Lọ Dạ. Phở Lọ Dạ đã bật hết hỏa lực, lại có lơi hái tử thần mệnh cơ thiên phú gia trì, bắt đầu còn có thể cùng Lâm Thâm nâng hạng, có thể là làm lướt sóng 6 liên quyền bờ ra, cầm trong tay lơi hái tử thần Phở Lọ Dạ, lại bị Lâm Thâmynh điên cuồn rút lui. Viêm Hải phía trên toát ra một vòng lại một vòng khủng bố quan bạo, khiến cho sóng biển không ngừng mà nhào về phía đại lục, che mất mạng lớn lục địa. Ta đi, đây là cái gì tình huống? Có niết bản người tại Viêm Hải bên trong chiến đấu sao? Thiên Tâm nhìn xa xa Viêm Hải bay lên lên từng vòng từng vòng như mặt trời quan bạo, trong mắt đều nhanh chợt lộ ra. Hiện tại hắn đã bắt đầu hoài nghi. Tại Viêm Hải bên trên chiến đấu người căn bản không phải Lâm Thâm bọn hắn, phi thăng giả hẳn là khó mà dẫn phát khủng bố như vậy nổ tung. Thiên Tầm cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dạng này quan bạo, xác thực không phải là Lâm Thâm bọn hắn có thể đưa tới. Có thể là trừ bọn họ bên ngoài, còn có người nào tại Viêm Hải bên trong đâu? Thật chẳng lẽ có niết bàn người tiến nhập Viêm Hải, còn tại Viêm Hải bên trong đại chiến? Thiên Tầm ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Viêm Hải khu vực. Và anh, phớt rõ dạ thân thể bị nổ tung lực lượng chấn vào nước biển bên trong, nàng vậy mà về mặt sức mạnh khó mà cùng Lâm Thâm địch nổi, hoàn toàn rơi vào hạ phòng, bị điên cuồng đè lên đánh. Một giây sau, Phớt Lộ Dạ thân ảnh giống như là thuần gì, theo trong nước biển tà biến, xuất hiện ở bên trên bầu trời. Ngươi nhất định phải chết. Phớt Lộ Dạ đã thật sự nổi giận. Từ khi nàng xuất sinh đến nay, còn không có nhận qua khuất lục như vậy. Trước kia đều là nàng vượt cấp khiêu chiến, chỗ nào bị người dạng này chen ép qua, một cái nhị chuyển nhân loại, nắm 10 chuyển nàng đều sắp đè xuống đất ma sát. Chương 386, sân cùng thủy tận nghi không đường. Nhưng là bởi vì liệt hỏa tinh đặc thù hoàn cảnh có hạn, nàng có lại nhiều kỹ xảo cùng thủ pháp tựa như đều không có ích lợi gì mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra kinh khủng nổ tung, nổ tung phạm vi thực sự quá lớn, để cho nàng căn bản không có biện pháp cận thân cùng lâm thâm chiến đấu. Lúc này phở lọ dạ đã không quan tâm, phát động nàng am hiểu nhất, cũng là ép dương thấp cơ biến tiên phú. Nàng không tiếp thụ chính mình sẽ bại bởi một cái thấp chuyển phi tham giả, càng không thể tiếp nhận hành động thất bại hậu quả. Nếu như nàng bại, về sau liền muốn biến thành tham lam quân vương đồ chơi. Nếu như nói như vậy, nàng tình nguyện đi chết. Cho nên này một trận chiến, Phớ lọ dạ là chỉ có thể thắng không thể bại. Trước đó nàng căn bản không có nghĩ tới chính mình sẽ bại. Nàng là ai? Nàng có thể là phở lọ dạ. 400 năm trước liền đã phi thăng giả khó tìm địch thủ tồn tại. Tại sao có thể bại bởi một cái nhân loại phi thăng giả, vẫn là một cái nhị chuyển phi thăng giả, càng làm cho phở lọ giả khó mà tiếp nhận chính là. Cho đến bây giờ, đối phương liền mệnh cơ đều không có sử dụng. Lúc này phở lọ giả đã buông xuống tất cả kiêu ngạo, chỉ để giải phóng tự thân chiến lực, trực tiếp tuấn di đến lâm thâm sau lưng, trong tay lười hái chém về phía lâm thâm cổ. Lâm thâm thấy phở lọ giả thân hình tàn biến, lập tức liền đã có phòng bị, thân pháp tiết tấu đột nhiên biến, theo lướt sóng quyền cường mạnh thân pháp, biến thành như quỷ mị thân pháp, thân hình theo lưỡi hai mà động. Phở lọ giả lười hái mặc dù nhanh nhưng không có chém trúng Lâm Thâm, tựa như khoảng cách Lâm Thâm vĩnh viễn chỉ kém như vậy một chút. Lâm Thâm như ảnh lượn quanh cây, đi tới phở lọ dạ mặt bên, lần nữa hắn đổi lượt song quyền, liên tục đánh ra khủng bố lực quyền. Phở lọ dạ vung đao ngăn trở Lâm Thâm lực quyền, tại bạo tạc sinh ra trong đáy mắt, lần nữa tuấn di đến Lâm Thâm đỉnh đầu, lưỡi hái lại bổ xuống. Lâm Thâm còn muốn lại tránh, có thể là phở lọ dạ lưỡi hái lại quỷ dị xoay tròn, nhường Lâm Thâm không thể né tránh, lưỡi hái ở trên người hắn cắt ra một đạo trường ngân, sinh ra độ tung lần nữa đã dẫn phát kinh khủng quang bạo. Có thể là như vậy thường, đối với Lâm Thâm tới nói là không có trọng. Siêu cơ đúc lại tại thế giới lực lượng bổ sung dưới, trong nháy mắt liền đem bị hao tổn giáp sắt cho chữa trị. Phớt lọ dạ không hổ là 400 năm trước đế man tộc thứ vừa phi thăng người, đủ loại kĩ pháp đều có quỷ thần khó lường chi diệu, lại phối hợp thêm nàng tuấn di năng lực, có thể dễ dàng xuyên qua quang bạo khu, trực tiếp đạt đến lâm thâm bên người, Lâm thâm lập tức đã rơi vào hạ phong. Lâm thâm trên thân không ngừng bên trong đau, sinh ra nổ tung, càng là nắm thân thể của hắn nổ khắp nơi bay loạn. Phớt lọ dạ giống như là quỷ mị, thân ảnh không ngừng lấp lánh tá biến, Lâm thâm thân thể bị chấn động tới chỗ nào. Thân ảnh của nàng liền thuấn di đến bên nào, trong tay lười hái tử thần điên cuồng chạm tại lâm thâm trên thân, dẫn phát một lần lại một lần khủng bố nổ tung. Phớt lọt dạ tin tưởng vững chắc, cái này A Thiên cưỡng ép bộ phát ra khủng bố như vậy lực lượng, thân thể khẳng định không kiên trì được quá lâu. Mặc dù nàng hiện tại công kích không có cách nào gây nên A Thiên vào chỗ chết, nhưng lại có khả năng tiêu hao lực lượng của hắn, khiến cho hắn càng nhanh tiêu hao vượt quá giới hạn. Chỉ cần A Thiên tiêu hao vượt quá giới hạn, gia trì năng lực mất đi hiệu lực, nàng là có thể lập tức giết lâm thâm. Dưới tình huống bình thường. Lâm Thâm thân thể xác thực không đủ để chống đỡ dạng này, bật hết hỏa lực, có thể là bọn hắn địa phương chiến đấu hết lần này tới lần khác là liệt hỏa tinh. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, Lâm Thâm căn bản liền sẽ không vượt quá giới hạn tiêu hao vấn đề. Bọn hắn chiến đấu càng kịch liệt, siêu cơ văn hấp thu thế giới lực lượng cũng là càng dồi dào. Phớt lọ dạ lần công kích thứ nhất đều là đang cấp Lâm Thâm góp một viên lạnh. Phớt lọ dạ mong muốn tiêu hao Lâm Thâm, căn bản nghĩ không ra, chân chính bị tiêu hao người kia là chính nàng. Mặc dù trên người có có thể bổ sung khôi phục lực lượng linh cơ tồn tại, liên tục Tuấn di cùng cường độ cao chiến đấu. Y nguyên nhường sợ lọ cảm giác thân lực lượng trong cơ thể sắp theo không kịp tiêu hao, liền lụi hái tử thần vẫn có thể tại lâm thâm trên thân lưu lại vết thương đều càng ngày càng cạn. Chuyện gì xảy ra hắn dạng này cương ép tăng lên chiến lực lại một mực sử dụng như vậy tiêu hao lực lượng lực quyền làm sao cảm giác không thấy lực lượng của hắn suy yếu. Lọ dạ trên trán đều đã bắt đầu đổ mồ hôi, đã hoàn toàn không có trước đó tự tin. Nàng đã bật hết hỏa lực, thậm chí sử dụng giấu giếm linh cơ, nhưng lại y nguyên đánh không chết trước mắt tiên nhân loại này phi thăng giả, thậm chí là liền một tia hy vọng đều không nhìn thấy đối phương giống như liền là một cái đánh không chết ma vương. Mặc nàng như thế nào công kích? tựa như đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phớt lọ dạ đột nhiên nhớ lại, trước đó lâm thâm bản thân lúc giới thiệu đã từng nói, hắn sát thực có một cái ưu điểm, giống như liền là sức chịu đựng tương đối tốt, đặc biệt có thể bền bỉ. cái gọi là sức chịu đựng tốt, có thể bền bỉ, nguyên lai là như vậy sao? trong nay mắt, phớt lọ dạ trong lòng, vậy mà sinh ra một tia cảm giác tuyệt vọng. không ta là phớt lọ dạ ta tuyệt sẽ không thua càng sẽ không thua một cái nhân loại phi tham giả. phớt lọ dạ tâm niệm lần nữa kiên định, lần nữa bạo chủng cùng lâm thâm điên cuồng đại chiến. cái tên kia đã mạnh đến loại tình trạng này sao? Âu Dương Ngọc Đô kinh ngạc nhìn viêm hải bên trên không ngừng bay lên quá bảo. Trong miệng thì Thảo nói, hắn cùng vệ võ phu đã vừa lui lại lui, cuối cùng cách xa chiến đấu khu vực, không tiếp tục bị quang bạo liên lụy. Hắn cho là mình đột phá thiên phú luận, lại đạt được ngọc cốt yêu dù mệnh cơ, cũng đã đủ mạnh. Mặc dù nói không chắc so vệ võ phu cùng Lâm Thâm mạnh, thế nhưng hẳn là cũng không yếu mới đúng. Có thể là Lâm Thâm trận chiến đấu này, lại thật khiến cho hắn cảm giác có chút rung động, nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ khó mà tại như thế quang bạo bên trong sống sót, chớ đừng nói chi là tại quang bạo bên trong chiến đấu. Xem ra, ta còn chưa đủ mạnh a. Âu Dương Ngọc đô nợ nụ cười, còn cười rất vui vẻ. Không ngươi, rất mạnh hắn không phải người vệ võ phu ở một bên bình tĩnh nói nghe được vệ võ phu nói như vậy âu dương ngọc đô đầu tiên là sướng sốt một chút sau đó ngẩng đầu nhìn nơi xa không ngừng lấp lánh quang bạo khu vực đột nhiên cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa cười nước mắt đều đi ra đúng đúng đúng ta là người hắn không phải người phớt lọ dạ cùng lâm thâm điên cùng chiến đấu có thể là dần dần lực lượng của nàng đã theo không kịp tiêu hao lại nhiều kỹ xảo mạnh hơn năng lực thể lực theo không kịp cũng là chẳng phải là cái gì không thể bại tuyệt đối không thể bại cho dù là chết cũng không thể bại lọ dạ lần lượt tiêu hao cắn răng liều mạng kiên trì chiến đấu đột nhiên Phớt lọ dạ phát hiện cái kia a thiên trên thân đột nhiên dâng lên mạng lớn xương trắng, hắn giáp sát phía trên rực rỡ quan thải, giống như lập tức biến lờ mờ đi rất nhiều, đã có thể thấy rõ hắn cái kia quỷ dị giáp sát, năng lực của hắn kết thúc. Phớt lọ dạ đột nhiên có loại sơn cùng thủy tận nghi không đường, liều ám hoa minh hiệu nhất thôn cảm động. Đó là tại trong tuyệt vọng lại thấy hy vọng vui sướng, đó là linh hồn chỗ sâu vui mừng. Ngươi cuối cùng không xong rồi ta còn tưởng rằng có nhiều bền bỉ đâu nguyên lai like cũng chính là như vậy mà thôi cuối cùng người thắng vẫn là ta. Phớt lọ dạ dáng chống đỡ lấy tiêu hao thân thể, lần nữa tuấn di đến lâm thâm sau lưng, trong tay lưới hái đối lâm thâm cổ mảnh liệt chém xuống dưới thấy A Thiên không có tránh thoát phản ứng, Phớt Lọ Dạ trong lòng thích hơn, coi là lâm Thâm đã tiêu hao vượt quá giới hạn, liền tránh né khí lực cũng không có. Phớt Lọ Dạ một đao hung hăng chạm tại A Thiên trên cổ, trong lòng dâng lên khó mà lời nói cảm giác thành kiểu, cuối cùng vẫn là ta thắng. Nay một trận chiến gian nan, so với lúc trước nàng bị niết bàn người truy sát cũng không thua bao nhiêu. Lúc này nội tâm của nàng cảm giác thành kiểu, cũng không thua gì một lần kia lợi dụng tinh cầu nổ tung phản giết hai cái nết bàn người. Có thể là một giây sau, Phớt Lọ Dạ nụ cười trên mặt lại giống như là bị băng phong, biến vặn vẹo mà quỷ dị, một trái tim càng giống là rơi vào trong hầm băng. Nàng chơ mắt nhìn lưỡi hái tử thần chạm tại A Thiên trên cổ, có thể là lưỡi hái tử thần lưỡi đao, vậy mà được gãy, mà Lâm Thâm giáp sát phía trên lại cũng không để lại vết thương. Nói cách khác, nàng này một đao, thậm chí ngay cả A Thiên phòng đều không có phá. Chương 387, bắt sống thở lọ dạ. Trong lúc nhất thời, phác lọ dạ ngây ngẩn cả người, thậm chí quên thuần gì né tránh tiếp xuống nổ tung, thân thể trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Thân thể trên không trung ném đi, trong miệng bắn ra máu tươi, trên người giáp sát cũng xuất hiện vết tan, lọ ra nhưng không có dãy bởi vì nàng không nghĩ ra, vì cái gì chính mình lại một đao, liền cái kia A Thiên phòng đều không có phá trên thế giới, thật có càng đánh càng mạnh, có thể mạnh đến loại trình độ này người sao? Phở Lộ Dạ không thể tiếp nhận kết quả này, lòng dạ cũng trong nháy mắt này bị phá hủy một giọt không còn. Lâm Thâm Siêu Cơ hóa hiện tại mới xem như chân chính hoàn thành, trước đó quang bạo cùng phở Lộ Dạ công kích, một mực tại tàn phá phá hư thân thể của hắn, nhưng cái kia đều là tại siêu cơ hóa ấm lên trong quá trình hoàn thành. Vô số lần phá toái đúc lại, tại siêu cơ hóa để ngụy hoàn thành một khắc này, nhường giấc sắc cường độ đạt đến không thể tưởng tượng nổi cường độ. Đây là mấy loại siêu cơ thiên phú kết hợp kết quả, đủ loại siêu cơ thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Không có siêu cơ văn cung cấp thế giới lực lượng, siêu cơ hóa liền không khả năng tại loại cường độ này trong chiến đấu hoàn thành, không có siêu cơ đúc lại, giáp sắt cũng khó có thể đúc lại mạnh lên, không, có siêu cơ hình dáng, Lâm Thâm thân thể cũng không chịu nổi dạng này quang bạo cùng thương thế. Đương nhiên, nhất không thể thiếu, còn có liệt hỏa tinh dạng này đặc thù hoàn cảnh cùng nổ tung lực lượng, bằng không cũng không thể hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Chỉ tiết siêu cơ hóa mang đến cường hóa, chỉ ở siêu cơ hóa quá trình sử dụng bên trong có hiệu, nếu siêu cơ hóa mất đi hiệu lực, này loại cường hóa hiệu quả cũng là biến mất, lần sau còn phải lần nữa lại trồng. Bất quá này cũng đã đủ rồi. Tại như thế biến thái phòng ngự cường độ phía dưới mạnh như phở lọ dạ đều không phá được lâm thâm phòng, niết bàn phía dưới có thể thương đến lúc này lâm thâm người đã không nhiều lắm. Sớm biết ta tại viêm hải phía trên mạnh như vậy, chỗ nào còn cần lo lắng hãi hùng, nghĩ đến kéo dài thời gian. Lâm thâm đột nhiên phát hiện, tam ca chuẩn bị cho hắn những thủ đoạn nào, căn bản nhưng không dùng được. Lâm thâm tự thân kinh nghiệm chiến đấu thực sự quá ít, cùng phi thăng cấp kinh nghiệm chiến đấu càng ít, cũng chính là giết một chút cấp thấp siêu nguyên lòng, góp nhặt một chút kinh nghiệm, liền không chút cùng đỉnh cấp phi thăng giả chiến đấu qua. Nhiều lắm là cũng là cụ sỉ tính một cái đỉnh cấp phi thăng, thế nhưng cụ sĩ mổ bản thân năng lực chiến đấu lại không được lại bị Lâm Thâm mở tế thiên quần sáng cho rượu, cũng không tính được chân chính kinh nghiệm. Liên Lâm Thâm chính mình cũng làm không rõ lắm, hắn tại dạng gì trạng thái dưới, đến cùng có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào sức chiến đấu. Một mực nghe nói Phở Lọ Dạ rất mạnh, người người cũng đều nói Phở Lọ Dạ rất mạnh, mà Phở Lọ Dạ cũng sát thực rất mạnh. Thế nhưng chỉ cần Lâm Thâm có thể lợi dụng được ưu thế của mình, Phở Lọ Dạ cũng không có mạnh đến hắn vô pháp địch nổi trình độ. Lâm Thâm phi thân hướng về bị tạc bay Phở Lọ Dạ đuổi theo, Phở Lọ Dạ đã hoàn toàn không có lại chiến đấu tiếp tín nghiệm, cắn răng trực tiếp thuấn di chạy trốn. Đáng tiếc nàng thuấn di khoảng cách ban đầu liền không có lớn đến có khả năng rời đi tinh cầu phạm vi trình độ. Bây giờ lại tiêu hao vượt quá giới hạn, còn bị thương, thuấn di khoảng cách liền càng ngắn hơn, không thể vượt qua lâm thâm phạm vi tầm mắt. Lâm thâm trực tiếp đuổi theo, bất quá rời đi quang bạo khu vực về sau, siêu cơ văn có thể hấp thu thế giới lực lượng lập tức giảm bất tuyệt đại bộ phận, khó mà lại tiếp tục duy trì siêu cơ hóa trạng thái. Lâm thâm đành phải giải trừ siêu cơ hóa trạng thái, phớt lọt dạ lực lượng đã nghiêm trọng tiêu hao, lại bị thương, coi như không có siêu cơ hóa trạng thái, phớt lọt dạ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hùng chi lần nữa chiến đấu, đưa tới quang bạo còn có thể nhường lâm thâm lần nữa mạnh lên, này đều không là vấn đề. Lâm Thâm truy trong chốc lát, phát hiện mình vậy mà đuổi không kịp, phở lọ dạ, nàng liên tục mấy lần tuấn di, mắt thấy liền muốn vượt qua Lâm Thâm phạm vi tầm mắt. Lâm Thâm đều đã muốn thả vứt bỏ truy ý niệm, phở lọ dạ thân hình lại đột nhiên lung lay một thoáng, vậy mà không thể lần nữa tuấn di thành công. Lâm Thâm hơi ngẩn ra, lập tức liền nghĩ tới điều gì, nhìn đồng hồ, bọn hắn chiến đấu đã vượt qua hơn một giờ, hẳn là Tam Ca thủ đoạn phát huy tác dụng. Ban đầu coi là không đuổi kịp, thấy phở lọ dạ loại tình huống này, Lâm Thâm liền lại đuổi theo. Phở lọ dạ nay đã sắp không chịu nổi Tam Ca thủ đoạn phát tác, đừng nói tuấn di, nàng liền trên người giáp sát đều đã duy trì không ở tốc độ phi hành cũng trở nên rất chậm. nhìn phía sau lâm thâm càng đuổi càng gần, mà lại truy cũng không nhanh. theo phở lọ dạ, đây là lâm thâm đang chơi trò chơi mèo vờn chuột. trong lòng vừa thường xót lại phẫn nộ, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. nàng cũng không biết, lâm thâm không phải là không muốn nhanh lên đuổi theo, tại quang bạo khu vực bên ngoài, hắn là thật không bay được nhanh như vậy. lòng như cho nguội phở lọ dạ, giải phóng trên người xa đoạn xí thiên sứ dừng lại tại tại chỗ, không tiếp tục chạy trốn. đáp ứng ta một cái điều kiện, lưu lại ta mệnh cờ, đừng xem nàng như thức ăn, ta không phản kháng, tùy ngươi xử trí. phở lọ dạ cắn răng nhìn xem lâm thâm nói ra. Lâm Thâm nhưng căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp nhất chỉ hướng về phở lọ dạ trên thân điểm tới. Phở lọ dạ coi là Lâm Thâm muốn giết nàng, đồng thời cũng biết nàng đã không có cò kẻ mặc cả chỗ trống, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt cho chết, cũng không phản kháng, chỉ hy vọng Lâm Thâm không nên đem xa đoạn sĩ thiên sứ xem như mệnh cơ thức ăn. Lâm Thâm một ngón tay điểm tại phở lọ dạ trên thân, phở lọ dạ lập tức khó mà động đậy, cả người đều định trụ. Giống phở lọ dạ nhân vật như vậy, đương nhiên là bắt sống so giết chết hiếu thắng, đúng chi trên người nàng còn có hòa trùng, tốt đẹp như vậy cơ hội đang ở trước mắt, Lâm Thâm làm sao có thể bỏ lỡ? Có chút huyệt kỹ có thể khống chế lấy nàng liên rốt cuộc không cần sợ nàng có thể chạy mất sẽ thuấn gì cũng vô dụng phớt lọ dạ bị điểm huyệt thân thể vô pháp động đậy lực lượng cũng không thể vận hành lập tức liền ngã hướng về phía biển cả lâm thâm trực tiếp một cái tay mang theo phớt lọ dạ cổ áo muốn đem nàng nhấc lên có thể là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong phớt lọ dạ trên người chiến đấu phục đã hủy hoại lâm thâm như thế dùng sức nhất lên chỉ nghe xoẹt một tiếng phớt lọ dạ sau lưng chiến đấu phục xé rách lớn nhất hối lộ ra tuyết trắng hoạt nộn và lưng hướng xuống có thể thấy huyệt chuyển vừa năm tinh tế vòng eo lâm thâm cũng không có cảm giác gì bởi vì hắn căn bản cái gì đều không nhìn thấy đập vào mắt đều là gạch men Phở Lọ ra lại là nổi giận đang sen, chẳng qua là đáng hận nàng hoàn toàn động đậy không được, ngay cả nói chuyện cũng không có khả năng. Nếu như ánh mắt có khả năng giết người, Lâm Thâm đã bị lăng chỉ xử tử một ngàn lần. Lâm Thâm đưa tay bắt lấy eo của nàng, nắm nàng giống như là bao tải một dạng kẹp ở dưới nách, sau đó theo trong túi đeo lưng lấy ra một kiện dự bị áo choàng cuốn tại phở Lọ Dạ trên thân, nắm nàng bọc thành bánh trưng một dạng, tay áo bó chặt đánh một cái chết tiệt. Chỉ chốc lát sau, vệ võ phu cùng Âu Dương Ngọc Đô liền đuổi theo, thấy được giống động một dạng bị Lâm Thâm dẫn theo Lọ Dạ. Vệ võ phu cùng Âu Dương Ngọc Đô đều hiếu kỳ đánh giá Fleur Lọ Dạ. Có chút hiếu kỳ nàng làm sao lại bị Lâm Thâm cho bắt sống ở chỉ có đầu lộ ở bên ngoài Phượng lọ Dạ, bị người dạng này vây xem, cảm giác muốn tự tử đều có. Chương 388, giải quyết vấn đề. Chúng ta vẫn là cần phải đi cầm tới xích Viêm tinh bạo Long Mệnh Cơ, ngươi định xử lý như thế nào nàng? Âu Dương Ngọc Đô nói ra. Sống tự nhiên so chết có giá trị, mang theo nàng cùng đi chứ. Yên tâm đi, có ta ở đây, nàng đào thoát không xong. Lâm Thâm biết Âu Dương Ngọc Đô ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra. Dù như thế nào, Phượng lọ Dạ trên người hỏa trước hết cầm tới, mà lại chỉ có thể ở Viêm Hải phía trên hoàn thành. Nếu về tới doanh địa, giống phở lọ dạ nhân vật như vậy, chắc chắn chỉ có thể giao cho thiên nhân xử lý, không có khả năng nhường Lâm Thâm nắm nàng mang đi. Âu Dương Ngọc Đô cùng vệ võ phu đều không nói gì thêm, người là Lâm Thâm bắt lấy, hắn muốn xử lý như thế nào, hai người cũng không có ý kiến. Lâm Thâm chính mình mang theo phở lọ dạ cũng không thoải mái, triệu hoán ra Ác Long, nắm nàng đặt ở Ác Long trên lưng, nhường Ác Long con nàng đi. Thu thương sa đoạn sĩ thiên sứ sớm liền biến thành hạt về tới phở lọ dạ trong cơ thể, chỉ cần nàng không có chết, mấy cơ liền vô pháp thu hoạch được tự do, chỉ có thể trở về trong cơ thể của nàng. Đáng tiếc phở lọ dạ bị điểm trúng huyệt vị về sau, lực lượng trong cơ thể khó mà vận chuyển, cũng là triệu hoán không ra mệnh cơ. Lâm Thâm cùng vệ võ phu đi theo Âu Dương Ngọc Đô đi tìm xích viêm tinh bảo long. Lâm Thâm trong nội tâm nghĩ đến tuyệt đối đừng nhanh như vậy tìm đến, tốt nhất tìm thêm mấy ngày, ít nhất phải cho hắn một buổi tối thời gian. Trước tiên đem phở lọ dạ trên người hỏa chủng ngủ trở về. Âu Dương Ngọc Đô mang theo hai người đi trước hỏa nhang đảo. Xích viêm tinh bảo long nhất thường ở nơi đó xuất hiện, kết quả đến lúc đó về sau, nhưng không có phát hiện xích viêm tinh bảo long bằng dáng. Chúng ta là ở chỗ này chờ xích viêm tinh bảo long xuất hiện, vẫn là đi trước mấy cái khác xích viêm tinh bảo long có thể sẽ xuất hiện địa phương nhìn một chút. Âu Dương Ngọc Đô trưng cầu Lâm Thâm cùng Vệ Võ Phu ý kiến. "Ở chỗ này chờ đi." Lâm Thâm sợ đi địa phương khác lập tức đã tìm được Sích Viêm tinh bảo lòng, vậy liền không xong, cho nên không đợi Vệ Võ Phu nói chuyện, liền đoạt trước nói. "Cũng được, Sích Viêm tinh bảo lòng nhất thường tại nơi này ẩn hiện chờ một chút cũng có thể." Âu Dương Ngọc Đô nói xong liền rơi vào hỏa nham đảo lên. Hỏa nham đảo thoạt nhìn giống như cùng lục địa không có gì khác biệt, đều là màu nâu đỏ cắt đất cùng nham thạch cấu thành, bất quá Âu Dương Ngọc Đô nói nơi này cắt đất cùng nham thạch cho dù là va chạm cũng sẽ không nổ tung, cùng trên lục địa các nham khác biệt lâm thâm bóp một cái thổ bóp một thoáng, quả nhiên không có phát sinh nổ tung. Nếu như là bên ngoài đại lục ở bên trên các đất, như thế bóp liền sẽ giống như là pháo trúc đom đốt rung động. nắm tớp lọ dạ theo ác long lưng nâng lên xuống tới, đặt ở một cái rửa vào nham thạch đất cắt bên trên. lâm thâm ngay tại bên cạnh nàng ngồi xuống, ta phải nhìn xem nàng. các ngươi nếu như có thể đi bốn phía đi dạo. chờ. vệ võ phu ở bên cạnh một bên ngồi xuống, không có chút nào nghĩ muốn đi ra ngoài đi dạo ý tứ. âu dương ngọc đô cũng ở bên cạnh ngồi xuống, cây bên này là xích viêm tinh bạo long hiện địa phương, những sinh vật khác không dám tới gần nơi này, mong muốn săn giết phi thăng sinh vật, phải đi địa phương khác. Lâm Thâm cái này phiền muộn, mặc dù hắn bình thường rất tình nguyện cùng hai thằng này đợi tại cùng một chỗ, thế nhưng hiện tại bọn hắn lưu tại nơi này, lại làm cho Lâm Thâm rất khó chịu. Cái này giống như là mang theo một cái muội tử trở về phòng ngủ, sau đó đối trong phòng ngủ các huynh đệ đủ kiểu ám chỉ, hy vọng bọn họ có thể rời đi thời gian, có thể là các huynh đệ lại ngay cả môn cũng không chịu ra ngoài. Tính toán đợi lát nữa trời tối, ta liền dùng trông coi phở lọ dạ danh nghĩa ngủ ở bên người nàng, không khó lắm cây bước loại ngủ trở về. Lâm Thâm trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, hắn không dám nói thẳng, là sợ tại vệ võ phu chỗ nào xảy ra vấn đề. Lâm Thâm muốn nói giết phở lọ dạ. Vệ võ phu không sẽ quản, thế nhưng muốn nói ngủ phở lọ dạ, vệ võ phu khẳng định sẽ ngăn cản hắn như vậy làm. Đương nhiên, Lâm Thâm cũng không phải thật sự phải ngủ phở lọ dạ, có thể là chuyện này không có cách nào cùng vệ võ phu nói rõ lý do, hỏa chủng loại sự tình này căn bản cũng không có thể giải thích. Xem nhìn sắc trời cũng không sớm, khoảng cách mặt trời xuống núi cũng chỉ còn lại có hơn 2 giờ, Lâm Thâm chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Nhàn rối không chuyện gì, Lâm Thâm không khỏi lại suy nghĩ lên người suy tư nói tới vấn đề kia. Đến cùng nên làm sao định nghĩa sống đây này? Tháng cơ sinh vật sống sót, đến cùng cùng trí năng máy móc sống sót có phải hay không cùng một cái khái niệm đâu? tựa như là một chiếc xe, chiếc xe này còn có thể phát động, còn có thể vận chuyển, có phải hay không là có thể cho rằng nó là còn sống đâu? Nhưng lại như thế này định nghĩa, cái kia còn sống hàm nghĩa cũng quá mức rộng rãi. Nhân loại cùng trí năng máy móc đến cùng có hay không bản chất khác nhau đâu? Năng lực học tập lại là giữa hai bên khác biệt sao? Rõ ràng cũng có phải. Lâm Thâm tinh tế suy tư, nhân loại học tập, kỳ thật cùng trí năng máy móc một dạng, đều là một cái phát hiện ghi chép quá trình. Nhân loại không có cách nào tưởng tượng ra chính mình chưa từng gặp qua cũng lý giải không được đồ vật, so như nhân loại lăng không tạo ra ra đủ loại thần tiên quỷ quái, nhìn như đều là lăng không tưởng tượng. Trên thực tế hết thảy các hệ trong truyền thuyết thần thoại quỷ quái đều không phải là lăng không tưởng tượng ra tới, toàn bộ cũng chỉ là nhân loại thấy qua sự vật khâu lại thể. Tỷ như thiên sứ, liền là thân thể của nhân loại tăng thêm một đôi chim cánh, tỷ như chân long, liền có được lục giác, mã diện, thân rắn, đôi cá trở thủ. Dùng Lâm Thâm biết nghe thấy, thực tại không tưởng tượng ra được có cái kia một loại thần tiên ma quái là thuần túy tưởng tượng ra tới, không có một chút căn cứ. Nhìn từ điểm này, nhân loại cái gọi là năng lực học tập, cùng trí năng máy móc là không có khác biệt, cũng chỉ là phục chế rắn. Lâm Thâm suy tư vấn đề này cũng không là muốn chứng minh chính mình không phải trí năng máy móc, nhân loại có phải hay không trí năng máy móc? Với hắn mà nói cũng không đáng kể. Lâm Thâm cảm giác mình có thể còn sống, có thể cảm thụ tất cả mọi thứ ở hiện tại, như vậy hắn đến cùng là cái gì, không có chút nào trọng yếu. Hắn sở dĩ một mực tại suy nghĩ vấn đề này chủ yếu là bởi vì hắn nghĩ tới một kiện vô cùng chuyện thú vị. Nếu như nhân loại cùng trí năng máy móc là giống nhau, vậy có phải hay không chỉ phải tìm đúng phương thức là có thể trực tiếp nắm tri thức truyền thâu đến chính mình sở tỏ dày, cũng chính là trong đại não đâu? A Vân nữ võ thần bảo hộ, tựa hồ liền có được dạng này năng lực lâm nhớ kỹ ước lực luyện tập thiên phú có lúc rất cao có khi lại không thái hành có thể là lại khoa nguyên nhân nếu như có thể tìm tới năm chi thức trực tiếp tổn tiến vào đại não phương pháp vậy hắn là có thể không chi phí sức lực đi học những thứ đó nữ võ thần bảo hộ mặc dù cũng là một cái đường đi thế nhưng hạn chế quá lớn mà lại cũng không thể hết thảy kỹ năng đều để a vân trước học một lần đi tạm thời nắm tự thân coi như là trí năng máy móc như vậy tiến hóa thuật có phải hay không liền là một loại có khả năng hệ thống tăng cấp sau đó hấp thu ngoại giới tài liệu đối tự thân phối trí tiến hành thăng cấp một cái quá trình đâu nếu là như vậy Như vậy cái hệ thống này liền có thể là người làm hoặc là nói là có đồ vật gì người làm sáng tạo ra. Tựa như suy nghĩ sâu xa người nói như vậy, có phải hay không là một cái tiện nhân viết rác rời chương trình, mà cái chương trình này nhưng thật ra là có khả năng bị ưu hóa đây này. Lâm Thâm chậm rãi suy tư vấn đề này. Trước đó ta tu luyện sai bản tiến hóa luận, hiệu quả so bản chính còn tốt hơn. Sau này đạt tiên đỉnh cùng hai tám quyền, cũng đều trải qua sửa đổi, cũng giống vậy có khả năng như thường sử dụng, có phải hay không liền có thể nói rõ, trong thân thể ta hệ thống chương trình bởi vì sửa đổi mà đạt được ưu hóa đâu? Nếu như ta có thể tốt hơn ưu hóa tự thân hệ thống. Có phải hay không là có thể tốt hơn vận hành đủ loại chương trình, cũng chính là cái gọi là thiên phú tốt hơn đây. Chương 389, đặc thù lý luận. Lâm Thâm càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ này có lẽ thật sự là một con đường đi, tham khảo chí năng máy móc phương thức, đi ra một đầu con đường mới, chỉ cần có thể được, có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, tự hồ cũng không có gì không tốt. Đáng tiếc Lâm Thâm chỉ là nghĩ đến con đường này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ưu hóa tự thân hệ thống chương trình, cái đồ chơi này lại không nhìn thấy dấu hiệu cái gì, muốn như thế nào mới có thể ưu hóa tự thân hệ thống đâu? Mong muốn ưu hóa tự thân hệ thống vậy cũng chỉ có thể trước phá giải tự thân hệ thống sử dụng tầng dưới chốt lo dịp nôn ngựa hoặc là mật mã hiểu rõ cấu thành tự thân hệ thống nguyên thủy nhất kết cấu này muốn làm sao làm đâu lâm thâm suy nghĩ một hồi lâu cũng không có nghĩ rõ ràng ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lâm thâm liền đem ý nghĩ của mình nói cho âu dương ngọc đô cùng vệ võ phu muốn nghe xem bọn hắn có không có có ý tưởng gì hay âu dương ngọc đô sau khi nghe xong vẻ mặt cổ quái nhìn xem lâm thâm nói ra ngươi ý nghĩ thật đúng là có điểm không giống bình thường trong vũ trụ này sinh vật càng cao cấp liền càng muốn chứng minh chính mình không phải là bị chế tạo ra máy móc là thiên địa sinh ra đặc biệt tồn tại Ngươi lại đi ngược lại con đường cũ, nắm chính mình hướng trên máy móc dựa vào. Mặc dù ý nghĩ này xác thực rất sáng tạo, có thể là ta kiến nghị ngươi về sau không nên tùy tiện nói ra, bị những cái kia cao cấp chủng tộc người nghe được, nói không chừng sẽ có phiền phức gì. Dứt bỏ này chút không nói, ngươi liền nói ta ý nghĩ này có hay không có tính khả thi. Lâm Thâm đến là không chút nào để ý khả thi không phải là không có, nhưng là như thế nào mới có thể biết tự thân hệ thống tầng dưới chót cơ cấu ngôn ngữ là cái gì đây? Âu Dương Ngọc Đô cũng bắt đầu suy tư. Vệ Võ Phu cũng không nói gì, rõ ràng cũng là đang suy tư vấn đề này, giải mã không được tự thân hệ thống ngôn ngữ Lâm Thâm ý nghĩ liền không khả năng thành lập. Phớt lọ ra mặc dù nhắm mắt lại giả vờ đi ngủ, có thể là nàng chỗ nào có thể ngủ được. Lâm Thâm ba người nói chuyện đều bị phớt lọ ra nghe đi. Phớt lọ ra bắt đầu còn cảm thấy Lâm Thâm nói cái quái gì, đơn giản liền là vũ nhục trong vũ trụ tất cả nhân tộc, nhân tộc làm sao có thể cùng những cái kia chí năng máy móc nói nhập là một? Có thể là chờ trong chốc lát, phớt lọ ra lại càng nghe tựa hồ càng có như vậy một chút đạo lý. Nghe nghe, phớt lọ ra đột nhiên trong lòng hơi động, chuyện gì xảy ra? Hắn cái này lý luận giống như có chút cảm giác quen thuộc. lọ ra suy tư trong chốc lát đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong đầu nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn nói tới cái này lý luận, không phải liền là niết bàn quá trình sao? Thân thể máu thịt thông qua niết bàn, dần dần hướng về máy móc dựa vào, nếu là niết bàn số lần quá nhiều, thân thể hoàn toàn biến đến dị, liền sẽ mất đi nhân tính, cuối cùng biến thành máy móc một dạng niết bàn sinh vật. Gia hỏa này không có trải qua niết bàn, vậy mà theo một góc độ khác suy luận ra niết bàn quá trình, Phớt lọ dạ lại nghĩ tới một cái khác một mực làm phức tạp vấn đề của nàng, cũng là nàng vì cái gì 400 năm ý nguyên dừng lại tại phi thăng cấp nguyên nhân. Phớt sở dĩ bốn năm không có niết bàn, cũng không là nàng không muốn niết bàn. Mà là bởi vì nàng tu luyện tiến hóa thuật xảy ra vấn đề. Nàng tu luyện tiến hóa thuật cũng không là một loại, mà là hai loại. Một loại là tới từ đế man tộc Vạn Ác chi nguyên, một loại là tới từ thiên nhân tộc thiên sứ chuyển sinh thuật cũng chính là có thể ngưng tụ ra đại thiên sứ chi kiếm cái chủng loại kia tiến hóa thuật. Phlọạ Dạ Thiên Phú dị bẩm, lúc còn rất nhỏ, liền vẫn cảm thấy vì cái gì chỉ có thể tu luyện một loại tiến hóa thuật, mà không thể tu luyện hai loại tiến hóa thuật. Nàng tại thời gian rất sớm, liền muốn muốn tu luyện hai loại tiến hóa thuật, nhưng vẫn không có có thể thành công. Một lần vô tình, lọ Dạ học được thiên nhân tộc thiên sứ chuyển sinh thuật phát hiện lại có thể cùng Vạn Ác chi nguyên cùng một chỗ tu luyện lẫn nhau ở giữa cũng không ảnh hưởng. Phát hiện này để cho nàng hưng phấn dị thường. Một mực âm thầm vụn trộm tu luyện hai loại tiến hóa thuật, đồng thời lấy được rất không tệ hiệu quả, cơ hồ có thể nói là cùng giai vô địch. đang ngưng tụ mệnh cơ thời điểm, còn ngưng tụ ra trước kia chưa bao giờ có sa đoạn xí thiên sứ mệnh cơ, càng làm cho thực lực của nàng tăng vọt. Thế nhưng mãi cho đến 10 chuyển về sau, Phớp lọ ra mong muốn niết bàn thời điểm, phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. trong cơ thể nàng hai loại tiến hóa thuật, tại niết bàn thời điểm sẽ hướng về hai loại phương hướng khác nhau niết bàn. nếu như nàng như thường đi niết bàn, vô luận là đi đại niết bàn vẫn là tiểu niết bàn con đường tự thân cũng sẽ ở niết bàn ở trong phân liệt đúc lại ra hai cái chính mình. Không phải nhân cách phân liệt, mà là thân thể sẽ tại niết bàn bên trong một phân thành hai, đúc lại ra hai cái thân thể. Tại lần thứ nhất nếm thử niết bàn thời điểm, Phách Lạc Dạ liền phát hiện vấn đề này, nửa đường cưỡng ép đình chỉ niết bàn, đối tự thân tạo thành rất lớn tổn thương, dùng thời gian rất lâu mới để khôi phục. Nay 400 năm đến, Phách Lạc Dạ một mực tại tìm kiếm giải quyết cái vấn đề này phương pháp, có thể là nhưng vẫn không có tìm tới hợp lý phương pháp. Hôm nay nghe Lâm Thâm bộ này lý luận, Phách Lạc cẩn thận suy tư phía dưới, có chút hiểu ra cảm giác. Nếu như nắm tự thân xem thành trí năng máy móc, như vậy nàng trước đó là nắm chính mình tu luyện hai loại tiến hóa thuật xem thành hai cái hệ thống, tại năng nhất bản thời điểm, thân thể lúc lại, này hai bộ hệ thống liền sẽ riêng phần mình tạo ra một bộ thiết bị. Trước đó Phớ lọ dạ vẫn muốn nắm hai loại tiến hóa thuật dung hợp làm một, có thể là chúng nó đều không phải là cùng một loại hệ thống, làm sao có thể dung hợp thành một bộ đâu? Lâm Thâm loại thuyết pháp này, để cho nàng có một cái trước đó chưa bao giờ nghĩ tới mạch suy nghĩ có thể theo tầng thứ cao hơn đi xem, thân thể bản thân liền có một cái hệ thống, hai loại tiến hóa thuật bất quá chỉ là hệ thống bên trong hai cái phần mềm chương trình mà tôi nàng không nên dùng tiến hóa thuật làm căn cơ đi nếp bản, mà là hẳn là dùng thân thể bản thân làm hệ thống đi nếp bản. Nếu như cái này lý luận thành lập, nàng căn bản cũng không cần giải quyết hai loại tiến hóa thuật phân liệt vấn đề. nàng hận không thể lập tức liền đi thử một lần, này loại bố trí nghĩ đến cùng có thể thành hay không lập. Nhưng là bây giờ nàng bị lâm thâm trô giam cầm, nơi nào còn có cơ hội nếm từ đây? Nếu như ta sớm nghe được này loại lý luận, sớm một chút nếp bản thành công, như thế nào lại luân lạc tới loại tình trạng này? Phật lọ ra trong lòng ai tháng, đang nghĩ đâu, đột nhiên cảm giác được có người tại bên cạnh nàng nằm xuống, sau đó liền nghe đến lâm thâm thanh âm vang lên các ngươi trước nhìn chằm chằm đi, ta hôm nay chiến đấu quá mệt mỏi, trước ngủ một giấc, xích viêm tinh bạo long chưa từng xuất hiện, đừng teo tỉnh ta. tốt, ngươi cảm giác đi, ta cùng lão vệ thay phiên nhìn chằm chằm. Âu Dương Ngọc Đô nói ra, Phớt Lọ giả cảm giác được lâm thâm thân thể liền dán vào nàng nằm ở bên cạnh, trong lòng mười điểm phiền muộn, ngươi ngủ thì ngủ, chịu ta gần như vậy làm gì? nàng không có vấn đề à? Phớt Lọ giả lại nghe thấy Âu Dương Ngọc Đô thanh âm, ta liền ngủ ở bên cạnh nàng, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cho nàng bổ lần trước cấm chế, nàng có cái gì dị động, ta cũng có thể trước tiên cảm ứng được, yên tâm đi. Lâm Thâm thanh âm lần nữa truyền đến, nghe hai người tại bên cạnh nàng thương lượng làm sao đối phó nàng, Phớt Lọa ra hận nghiến răng, tuy nhiên lại một chút biện pháp cũng không có. Một lát sau, Phớt Lọa ra đột nhiên cảm giác có đồ vật gì khoác lên trên người mình, thân thể khi cứng đờ, trong lòng vừa sợ vừa giận. Cái này hôn đàn hắn, hắn muốn làm gì? Phớt Lọa ra buộc lòng phải xấu nhất hướng đi suy nghĩ. Hiện tại nàng không hề có một chút năng lực phản kháng nào, tên nhân loại này nếu quả như thật muốn đối nàng làm cái gì, nàng liền gọi đều kêu không được, chớ đừng nói chi là phản kháng. ra hiện đang hối hận cực điểm, hối hận vì cái gì trước đó không có tự sát rơi vào tiền xúc sinh này trong tay. Chương 390, thuần phục xích viêm tinh bảo lòng. Phược Lộ lò Dạ trong lòng lướt qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng nàng ngoại trừ suy nghĩ gì cũng không làm được. Lâm Thâm đáp ở trên người nàng cái tay kia, đơn giản tựa như là ác ngộng một dạng, nhường Phược Lộ Dạ tư duy căn bản không dừng được. Có thể là qua rất lâu, Phược Lộ Dạ cũng không có cảm giác được đối phương có càng tiến một bước động tác, cái này khiến Phược lọ Dạ nỗi lòng lo lắng hơi buông ra một điểm. Lâm Thâm tự nhiên không có nhiều như vậy ý nghĩ, trực tiếp ngủ một giấc chờ hắn tỉnh lại thời điểm, liền thấy trước mắt xuất hiện thân ảnh, không còn là Le Men, mà là một cái bị bao giống như là xạ mỹ nữ nữ nhân. Lịch tiên phản cốt hỏa chủ quả nhiên lại tăng lên 10% độ hoàn hảo, hiện tại đã có 30%. Hỏa chủ chọn lựa nữ nhân, quả nhiên đều là mỹ nữ. Cái này phở Lọ Dạ, làm sao nhìn tuyệt không giống như là hơn 400 tuổi, câu nói kia nói thế nào, Tuế Nguyệt từ trước tới giờ không bại mỹ nhân. Lâm Thâm không chút kiên kỵ cùng phở Lọ Dạ đối mặt. Phở Lọ Dạ con mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, Lâm Thâm ngủ ngủ, liền đem nàng cho cho rằng là gối ôm. Lâm Thâm nắm đáp ở trên người nàng cánh tay cùng chân thu hồi lại, thấy phở Lọ Dạ nguyên hung ác nhìn mình long, long đưa tay tại gò má nàng bên trên dùng sức bóp một cái. Nay tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng chứng uy đánh xúc cảm đến cùng là thế nào bảo trì. Lâm Thâm cảm giác mặt không giống như là giả, hẳn không có từng giờ trò, hơn 400 tuổi có thể bảo trì đến loại trình độ này, quả thật làm cho người hâm mộ. Không để ý tới nghĩ muốn ăn thịt người Phở Lọ Dạ, Lâm Thâm đứng dậy dò xét bốn phía, phát hiện vệ võ phu cùng Âu Dương Ngọc Đô đang ghé vào một khối nham thạch đằng sau, hướng về trên biển nhìn quanh. Lâm Thâm mang theo Phở Lọ Dạ đi qua, cũng ghé vào nham thạch bên trên, nhìn về phía bọn hắn nhìn phương hướng. Chỉ thấy màu nâu đỏ trên mặt biển, một đầu màu đỏ thắm tự long đang ở trong nước biển vui chơi. Đầu kia màu đỏ cự long thân thể giống như là hỏa tinh thạch, cái đuôi giống như là giống ngọn lửa cuối đuôi bên trên có một đám lửa, nó theo biển bên trong nhảy lên một cái, trên không trung vung dậy cái đuôi, cái đuôi vậy mà giống như là roi ra một dạng, vung ra âm bạo nổ vang. tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới, cự long hỏa tinh thạch trong thân thể phản phất có vô số ánh sáng màu đỏ chất động, thoạt nhìn mộng ảo mê ly, tựa như thân thể của nó là hào quang cấu thành. cái tên này bề ngoài còn rất tốt, lâm thâm còn tưởng rằng xích hỏa tinh bạo long trường tất nhiên mười điểm hung ác, có thể là xem bộ dạng này, chỉ có thể dùng thần tuấn nhị chữ để hình dung, cùng hung ác nhị chữ không dính dáng, đơn giản tiên sinh liền là làm thú cưỡi liệu này nếu là kỵ gia ngoài nên có bao nhiêu phong cách khẳng định không lo tìm không ra đối tượng lâm thâm thuận miệng cảm thán nói nghe nói xích viêm tinh bảo long chỉ có một đầu không có người thấy qua con thứ hai cũng chưa nghe nói qua nó có đẻ trứng Nghĩ phải lấy được xích viêm tinh bảo long làm thu giới vậy cũng chỉ có thể thuần phục cái này hoang dại ngươi có khả năng thử một lần âu dương ngọc đô ở một bên nói tiếp phớt lọ dạ nằm ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện trong lòng nhịn không được căm thầm cười lạnh hoang dại sinh vật như thế nào dễ dàng như vậy thuần phục chúng chỉ còn là xích viêm tinh bảo long hai người kia loại thật sự là ý nghĩ hao huyền ta nghe nói ngươi thuần phục hoang dại sủng vật có một tay còn đã từng thuần phục qua một đầu biến dị long sùng vặn, cái kia là làm sao làm được?" Lâm Thâm hỏi một bên Âu Dương Ngọc Đô. Âu Dương Ngọc Đô nói ra, kỳ thật thật đơn giản, không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy, ta bởi vì thể chất quan hệ, tương đối dễ dàng bị hoang dại sinh vật tán động, cho nên tương đối mà nói, tương đối dễ dàng thuần phục hoang dại sùng vặn. Thì ra là thế, cái kia ngươi có muốn hay không thử một lần thuần phục đầu này Xích Viêm tinh bạo long, bắt sống trở về, hẳn là cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ a?" Lâm Thâm hỏi. Âu Dương Ngọc Đô lắc đầu nói, nói như thế nào đây, nghĩ muốn thuần phục nó, liền không thể cùng nó động thủ, càng không thể đả thương nó. Thế nhưng ta thực lực bây giờ lại không đủ để tại không động thủ tình huống dưới chân nắp đó chờ ta chuyển sinh số lần đi lên cùng nó chuyển sinh số lần không sai biệt lắm thời điểm lại đi thuần phục nó liền tương đối dễ dàng dạng này a ta còn tưởng rằng ngươi có thể tùy tiện thuần phục hoang dại sủng vật đây chỉ có thể thuần phục thực lực yếu hơn mình sủng vật cái kia năng lực này hiệu quả liền có chút gần cả. lâm thâm nói ra phớt lọ dạ càng nghe càng cảm thấy hai người kia là thật sẽ trang đơn giản liền là rời lại phủ giết một cái phi thăng sinh vật dễ dàng muốn cho phi thăng sinh vật nhận chủ cái kia cơ hội là chuyện không thể nào đừng nói là phi thăng cấp coi như là niết bàn cấp vũ lực giá trị lại thế nào mạnh cũng không có khả năng nhường phi thăng sinh vật khuất phủ, có thể thuần phục hoang dại phi thăng sinh vật tỷ lệ có thể nói là vạn người không được một. Hai người kia nói thuần phục hoang dại sủng vật, tốt tựa như nói lấy chơi một dạng, thực lực cùng tự thân không sai biệt lắm còn ghét bỏ lên, đơn giản liền là đáng chết. Cái này, ta cho ngươi mượn hai cái sủng vật, ngươi đi thử xem đem nó cho thu, ta cảm thấy nên vấn đề không lớn. Lâm Thâm nói xong đem cái chết phấn cùng kỳ vịt giao cho Âu Dương Ngọc Đô, từ phấn bản thân liền có thể gia tăng thuần phục long hệ sinh vật tỷ lệ, kỳ vịt cũng có nhiếp long hệ sinh vật năng lực nhưng là bởi vì hai cái này sủng vật đẳng cấp đều có chút thấp, Lâm Thâm sử dụng, xác suất thành công đoán trường không cao. Mà lại tử phân linh hồn thu hoạch kỹ năng, đối cùng một cái sinh vật chỉ có một lần hiệu quả, nếu như một lần không thể thuần phục, cái kia liền không khả năng thuần phục nữa. Âu Dương Ngọc Đô Thiên Phú dị bẩm, tự nhiên vẫn là hắn tới tương đối tốt. Âu Dương Ngọc Đô tiếp nhận Lâm Thâm đưa tới sủng vật bao con động, gật đầu nói, ta đây liền thử một chút đi. Nói xong, Âu Dương Ngọc Đô liền đứng dậy hướng về biển bên trong vui chơi xích viêm tinh bảo long bay đi. Phất lọ dạ trong lòng cười lạnh, hai người kia khoác lác thổi ngay cả mình đều tin, một cái dám nói, một cái dám làm. Sích Viêm Tinh Bảo Long như thế tồn tại, như thế nào dễ dàng như vậy bị thu phục. Có chút thực lực liền cuồng vọng tự đại, vậy mà vọng muốn phục tùng Sích Viêm Tinh Bảo Long đợi lát nữa sợ là phải bị thua thiệt. Ầm ầm. Phớt Lỡ Dạ đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên cảm giác bên người nham thạch rung động, giữa tầm mắt xuất hiện một cái to lớn màu đỏ thắm thân ảnh, diệu nàng cơ hồ mắt mở không ra. Sích Viêm Tinh Bảo Long. Phớt lọ Dạ mở to hai mắt nhìn, nhìn xem bên cạnh Sích Viêm Tinh Bảo Long, còn có cây tại Sích Viêm Tinh Bảo Lương rồng bên trên, dùng một cây màu đỏ sẫm dây thừng, trìm Sích Viêm Tinh Bảo Long, cổ thân ảnh, không phải Âu Dương Ngọc Đồ còn có thể là ai? Phớt lọ dạ không thể tin nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô theo xích viêm tinh bạo long lường bên trên xuống tới, sau đó nhìn xích viêm tinh bạo long ngoan ngoãn túi đầu xuống, phun ra sủng vật chìa khóa, một mực túi đầu nhường Âu Dương Ngọc Đô dùng sủng vật chìa khóa đem nó biến thành sủng vật bao con đậu. Cái này tuần phục đi nhà vệ sinh cũng không có nhanh như vậy đi đây chính là xích viêm tinh bạo long a này là làm sao làm được đây. Phớt lọ dạ cảm giác mình này 400 năm tới hình thành thế giới quan, giống như bị một cái búa cho đập sập. Phớt lọ dạ vẻ mặt của cái mấy cái này đến từ tiểu trùng tộc người, mỗi lần đều để nàng cảm giác kiến thức của mình giống như rất đông cạn một dạng. lọ dạ sắc mặt biến đổi không chừng tựa hồ là đang do dự một loại nào đó lựa chọn. Âu Dương Ngọc Đô đem cái chết phấn cùng kỳ vịt, tính cả sích viêm tinh bảo long nhất lên giao cho Lâm Thâm. Ta trước mang về giao nộp, nếu như có thể lưu lại cho người thêm. Lâm Thâm nói ra, ta không dùng được, chính ngươi giữ đi. Âu Dương Ngọc Đô lắc đầu nói, hắn là thật không thiếu sủng vật. Chương 391, trăm chín ra thẻ đánh bạc. Bình thường sủng vật không thiếu, này loại vẫn là sẽ thiếu. bất quá việc này không nổi, về sau chúng ta lại nói tỉ mỉ. Lâm Thâm thấy Âu Dương Ngọc Đô sử dụng tử phấn linh hồn thu hoạch, tăng thêm vị đối long hệ khắc chế hiệu quả, vậy mà thoáng cái liền đã thu phục được xích viêm tinh bảo long không khỏi lại động tâm tư. Đầu kia ba mệnh cơ tam đầu lòng, Lâm Thâm trông mà thèm rất lâu, hồi trở lại đầu đeo Âu Dương Ngọc Đô đi qua, hẳn là sẽ có rất lớn tỷ lệ có khả năng thu phục nó đi. "Đi về trước đi, hoàn thành nhiệm vụ lại nói." Lâm Thâm túi đầu chuẩn bị cầm lên phở Lọ Dạ, túi đầu lại thấy phở Lọ Dạ trong mắt một mực tại trên dưới động. Người muốn nói chuyện?" Lâm Thâm nhìn xem phở Lọ Dạ hỏi. Phở Lọ Dạ trong mắt dừng lại bất động, sau đó lại trên dưới nhúc nhích một chút. Nàng hiện đang khó chịu muốn chết, cũng không biết Lâm Thâm đối nàng dùng thủ đoạn gì, để cho nàng ngay cả lời đều nói không nên lời, ngoại trừ trong mắt cái gì cũng không động đậy. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Thâm đưa tay ấn xuống một cái Phở Lọ Dạ về vị, chẳng qua là khôi phục nàng nói chuyện năng lực mà thôi. Nam ta mang về đối với các ngươi tới nói một điểm chỗ tốt đều không có, thả ta, các ngươi một dạng vẫn là công thần, sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng nếu như các ngươi thả ta, ta có thể cho các ngươi chỗ tốt cực lớn. Phở Lọ Dạ nói thẳng. Nói tiếp, Lâm Thâm lười cùng nàng nói nhảm. Bất quá xác thực như Phở Lọ Dạ nói, nắm nàng mang về, kỳ thật đối Lâm Thâm chỗ tốt của bọn họ không lớn, ngoại trừ rơi vào một cái bắt sống Phở Lọ Dạ thanh danh bên ngoài, không có tính thực chất chỗ tốt. Ngược lại khả năng bởi vì bắt sống Phở Lọ Dạ thành danh, cho bọn hắn mang đến càng nhiều phiền phái. Lâm Thâm cũng không là một cái ưa thích phiền toái người, lúc trước hắn sở dĩ ra sức bảo vệ Phở Lọ Dạ, chỉ là muốn cầm tới trên người nàng hỏa trùng mà thôi, hiện tại hỏa trùng lấy được, hắn kỳ thật cũng không muốn nắm sống Phở Lọ Dạ mang về, trong lòng đã đang tính toán lấy làm sao làm trên nàng. Phở Lọ Dạ biết ba người bọn họ thực lực chân chính, để lộ ra đi nhiều ít đều sẽ đối bọn hắn có chút ảnh hưởng. Vệ Võ Phu không thèm để ý, hắn cùng Âu Dương Ngọc Đô lại không thể không thèm để ý vấn đề này. Các ngươi mong muốn biết bản, nhất định phải đi cao cấp cơ biến chi địa tài đi, mà tuyệt đại bộ phận cao cấp cơ biến chỗ đều nắm giữ tại các đại cường tộc trong tay. Như thế cơ biến chỗ, không là người ngoài có thể nhúng chạm. Mặc dù các ngươi lập xuống một điểm công lao, thế nhưng vẹn vẹn chẳng qua là điểm này công lao, thiên nhân tộc chỉ sợ là không thể nào để cho các ngươi sử dụng những cái kia cao cấp cơ biến chỗ. Ta hiểu rõ một chút ẩn dấu cao cấp cơ biến chỗ, là không có bị người phát hiện, trong đó có một cái có thể thay ngén biến dị bản sinh vật cơ biến chỗ, nghĩ đến các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chúng ta không có hứng thú." Lâm Thâm nói xong liền muốn đi điểm sợ dạng vị Người này làm sao không theo lẽ thường ra bài?" Phở Lọ Dạ vội vàng nói, "Ngươi đừng ngồi à, trước hết nghe ta nói hết lời, cái kia cơ biến chỗ thật vô cùng đặc biệt, các ngươi không tưởng tượng nổi nơi đó có bao thần kỳ, các ngươi tìm khắp toàn bộ vũ trụ, cũng tìm không thấy mấy cái có thể cùng nơi đó đánh đồng cơ biến chỗ." Thấy Lâm Thâm dừng tay, Phở Lọ Dạ tiếp tục nói, "Bình thường cơ biến chỗ chỉ có thể thai nghén cùng một loại sinh vật, một cái bên trong cơ biến chỗ thai nghén không ra hai loại sinh vật đúng không?" Nói tiếp, "Lâm Thâm căn bản không muốn cùng Phở Lọ Dạ chuyển động cùng nhau. Ta phát hiện cái kia cơ biến chỗ Dự dục ra bốn loại khác biệt biến dị niết bản sinh vật, các ngươi có nghe nói hay không qua dạng này cơ biến chỗ. Phỡ Lọ Dạ thấy ba người chẳng qua là lạnh lùng nhìn về nàng, căn bản không có muốn nói chuyện ý tứ, chỉ có thể xấu hổ tiếp tục nói, ta trong lúc vô tình tìm được cái kia cơ biến chỗ, vốn là dự định muốn chính mình sử dụng, nếu như các ngươi chịu thả ta, chúng ta có khả năng cùng một chỗ cùng hưởng cái kia cơ biến chỗ. Chỉ có ngần ấy chỗ tốt, liền muốn để cho chúng ta thả ngươi. Lâm Thâm niết miệng, tựa hồ đối với Phỡ Lọ Dạ nói tới cơ biến chỗ một chút cũng không có hứng thú. Phỡ Lọ Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như các ngươi nắm ta sống mang về, Người khác liền đều sẽ biết các ngươi có bắt sống phở lọ dạ năng lực, khi đó liền sẽ có không biết bao nhiêu các tộc thiên tài mong muốn đánh bại các ngươi nhất cử thành danh, phiền vãi đem lại vô cùng vô tận. Các ngươi nếu là một mực thắng được đi, thiên nhân tộc bên trong một ít người, chỉ sợ cũng chưa không nổi ngươi nhóm. Các ngươi nếu là bại, thiên nhân tộc sẽ còn coi trọng các ngươi sao? Mang ta trở về, đối với các ngươi có trăm hại mà không một lợi, ta cũng sẽ sống không bằng chết, không bằng các ngươi hiện tại liền giết ta, ngược lại sẽ khá hơn một chút. Đừng động thủ, ta đã có nói sống đâu. lọ dạ thấy lâm thâm không nói một lời, rút ra đại tiên sứ chi kiếm liền muốn đối bộ ngực của nàng đâm xuống liền vội vàng kêu lên. Phớ lọ dạ cảm giác mấy người này liền cùng quỷ một dạng, giống như hoàn toàn không có như người bình thường suy nghĩ lo gì, để cho nàng cảm giác vô cùng khó chịu. Còn có cái gì di luôn? Lâm thâm cảm thấy phớ lọ dạ nói không sai, cùng lúc trước hắn nghĩ một dạng, nếu phớ lọ dạ chính mình muốn chết, vừa vẫn có khả năng danh chính luôn thuận đưa nàng đi, liền mượn cớ đều không cần lại nghĩ. Phớ lọ dạ há to miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói như thế nào. Vừa rồi nàng chỉ là muốn biểu đạt một thoáng chính mình cũng không sợ chết, nhưng Lâm thâm bọn hắn đừng cầm sinh tự ý nàng, có thể là Lâm thâm trực tiếp liền muốn đưa nàng đi, mà lại nàng nhìn ra. Lâm Thâm là thật mong muốn đưa nàng đi, cũng không là đe dọa nàng. Nhìn xem ba người không nói một lời nhìn chăm chằm nàng, căn bản không có cùng nàng trao đổi ý tứ, dù cho là sống hơn 400 năm phớt lọ dạ, trong nội tâm cũng có chút sợ hãi. Mấy tên này đến cùng là theo từ đâu chạy tới du hồn giá quỷ, thật sự là một điểm quy củ đều không nói. Phớt lọ dạ than nhẹ một tiếng nói ra, các ngươi nghe nói qua thời cổ giới vương cùng Tam Bảo Dương truyền thuyết ta. Phớt lọ dạ thấy ba người y nguyên mặt không thay đổi nhìn xem nàng, ánh mắt kia giống như đang nhìn một cái không tốt cười tóc sâu diễn viên đang tóc sâu một dạng, nhường phớt lọ dạ cảm giác mình giống tiên hệ. lọ dạ xem nói với Lâm Thâm. Nếu như ngươi cùng chính tông có quan hệ, ta đây có khả năng nói cho ngươi một cái bí mật, bí mật này hẳn là chính tông, hoặc là nói là ngươi cũng muốn biết. Nói tiếp. Lâm thâm không khỏi trong lòng hơi động. Phớt lỏ dạ do dự một lát mới nói tiếp, mười mấy năm trước đi, ta gặp qua một cái cùng chính tông, còn có ngươi đều dáng dấp có chút giống nhân loại, ta nghĩ chính tông cùng người kia hẳn là có chút quan hệ, có lẽ hắn gia nhập đế ma tộc, rất có thể liền lạ bởi vì người đó loại. Bất quá hết sức đáng tiếc, coi như hắn đạt được tham lam quân vương tín nhiệm. Tham lam quân vương cũng không có khả năng nắm người kia sự tình nói cho hắn biết, bởi vì người đó cùng thời cổ giới vương di sản có quan hệ, tham lam quân vương sẽ không đem chuyện của hắn nói cho bất luận cái gì người. Phớt lọ giả chậm rãi nói ra, theo ta được biết, người kia không chỉ có từng tới chúng ta đế man tộc, còn đi qua rất nhiều cường tộc, thuyết phục bao bọc đế man tộc bảy vị quân vương ở bên trong các tộc cường giả, mang theo bọn hắn đi một chỗ, cuối cùng bảy vị quân vương chỉ có ba cái trở về. Nghe nói còn có mấy cái chủng tộc đều có đỉnh cấp cường giả không hiểu tan biến. Ta biết cái chỗ kia ở nơi nào, chúng ta có khả năng hợp tác. lọ giả nhìn chằm chằm lâm thân con mắt chậm rãi nói ra. Chương 392, Vận khí tốt. Thiên nhân tộc cùng đế man tộc người đều đang đợi lấy người của song phương trở về. Xí thượng trên mặt không có biểu tình gì, thiên tầm tóc mày, An 16 trên mặt cũng nhìn không ra tới cái gì. Kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu, có phớ lọ dạ tham chiến, thiên nhân tộc bên này phải đi ra người, là không thể nào thắng, có thể còn sống trở về một hai cái liền đã không tệ. Đợi lâu như vậy, vẫn chưa về, chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. An 16 thở dài nói. Khoảng cách trên biển quang bạo liên tiếp phát sinh thời điểm, đã qua hơn một ngày thời gian, vẫn không có thấy có người trở về phần lớn đều cho rằng lâm thâm bọn hắn giữ nhiều lãnh ít khả năng một cái cũng không về được chờ một chút đi đế man tộc bên kia cũng không có tin tức nói không chừng còn có cơ hội Xí thượng lạnh nhạt nói chờ đợi thêm nữa đã không có ý nghĩa gì đi đế man tộc người chưa có trở về có thể là bởi vì tím xích viêm tinh bạo long phí phạm thời gian cái kia vài cái nhân loại không có trở về hẳn là thật không về được an 16 nói xong đứng lên các ngươi ở chỗ này chờ đi ta muốn về trước đi phục mệnh vẫn là chờ một chút đi ít nhất cũng phải đợi đến đế man tộc người trở về thiên tâm lạnh nghiêm mặt nói ra còn có cần thiết này sao An 16 như mày, hắn nhận vì căn bản không có tất yếu lãng phí thời gian này. Quan hệ này đến bọn hắn có thể hay không tiến vào phi thăng chỉ các loại vấn đề, vẫn là chờ kết quả đi." Thiên Tầm tiếp tục nói. An 16 nở nụ cười, chẳng qua là trong tươi cười tràn đầy khinh thường, "Thiên Tầm, bọn hắn liền mệnh đều có thể không có, ngươi còn trông cậy vào bọn hắn có thể thắng sao? Ngươi đang nói giỡn à? Mọi thứ cũng nên đến nơi đến chỗ đi." Thiên Tầm không để ý tới hắn Chế Dế Ức. Sĩ thượng giảng hòa nói, "16 đại nhân, nghĩ đến đế man tộc người hẳn là cũng sắp trở về rồi, dù không mất bao nhiêu thời gian, ngài cũng không cần như vậy vội vã trở về." Chúng ta lại uống chén trà. Được, vậy thì chờ đi. Thấy hai người đều nói như vậy, An 16 suy nghĩ một chút, một lần nữa ngồi xuống. Thời gian từng giờ trôi qua, An 16 tự mình chơi lấy máy truyền tin, hắn căn bản không tin tưởng Lâm Thâm bọn hắn còn có thể trở về. Ngày đó Viêm Hải bên trên nổ tung kinh khủng bực nào, khẳng định là phèn lạ làm ra, tại như thế trong chiến đấu, Lâm Thâm bọn hắn thấp như vậy chuyển phi thăng giả, khẳng định là không sống nổi. Trên biển trên biển có người có người trở về. Đội thờ hồn hển tới báo. Mọi người tất cả giật mình, Thiên Tâm cùng một cái tiểu nữ hải, trước tiên chạy ra ngoài, chạy đến bờ biển hướng biển cả một bên. Nhìn biển cả phương hướng, quả nhiên thấy có bóng người đang từ biển trời giao tiếp chỗ bay trở về. "Ta đi, tiểu cô, cái tiệt hai họa còn sống." Thiên Tâm kêu lên. Tiểu nữ Hải thấy che dù thân ảnh, nhãn tình kích động chạy ròng, có thể là nàng lại không phát ra được một điểm thanh âm. Vậy mà đều còn sống trở về rồi. An 16 mấy người cũng đi tới bờ biển, nhìn xem đang bay trở về ba thân ảnh, hơi có chút kinh ngạc. Nguyên bản An 16 coi là may mắn trốn về đến một hai cái, không nghĩ tới ba cái vậy mà đều còn sống trở về, hơn nữa thoạt nhìn giống như tình huống còn không sai, trên người giáp xác đều là hoàn chỉnh, không có cái gì tổn thương. Ba người rơi vào trên bờ biển, đối an 16 đám người hành lễ nói: Đại nhân, chúng ta trở về, trở về liên tốt. Tình hình chiến đấu như thế nào? Có thể từng cầm tới xích viêm tinh bảo long linh cơ. An 16 liếc mắt qua, là có thể thấy ba người trên thân cũng không có xích viêm tinh bảo long linh cơ, hắn cũng không tin ba người có thể theo phở lọ dạ dưới mí mắt lấy đi linh cơ, chỉ là dựa theo chương trình như vậy hỏi một chút thôi. Lấy được. Ai biết lâm thâm trả lời lại ngoài an 16 ngoài ý liệu. Ở đâu? An 16 nghi ngờ nhìn xem lâm thâm, linh cơ lại không thể giống mệnh cơ một dạng thu hồi trong cơ thể, trên người bọn họ căn bản cũng không có cũng không thể lằng không biến ra đi. Lâm Thâm trực tiếp nắm xích Viêm Tinh Bảo Long bao con nhộng văng ra ngoài, ba con nhộng rơi trên mặt đất, biến thành như dạng mây đỏ lấp lánh xích Viêm Tinh Bảo Long. Xích Viêm Tinh Bảo Long há mồm phun ra nó mệnh cơ, Lâm Thâm chỉ cái kia mệnh cơ nói ra, đại nhân, mệnh cơ ở đây. An 16 kinh ngạc nhìn xích Viêm Tinh Bảo Long cùng nó mệnh cơ, trong lúc nhất thời vậy mà không có tỉnh táo lại. Hắn có chút khó có thể tin, Lâm Thâm ba cái chuyện sinh số lần cộng lại cũng chưa tới 10 nhân loại, vậy mà tại phủ lại thủ hạ không bị thương chút nào trở về, thậm chí còn đã thu phục được xích Viêm Tinh Bảo Long, này có thể so sánh cầm tới nó mệnh cơ luôn khó nhiều lắm. An 16 đều không tưởng tượng ra được, Lâm Thâm bọn hắn đến cùng là làm sao làm được? Các ngươi không có gặp gỡ phở Lọ Dạ sao? An 16 nhịn không được hỏi, hắn cho rằng chỉ có khả năng này, Lâm Thâm bọn hắn mới có thể đủ lông tóc không hao tổn trở về. Gặp được. Lâm Thâm gật đầu đáp. Vậy các ngươi là thế nào sống sót trốn về đến? An 16 đã không nghĩ ra được, bọn hắn đến cùng là làm sao làm được? Chúng ta gặp gỡ phở Lọ Dạ thời điểm, thấy được nàng cùng một cái lớn lên giống như là như hồ điệp sinh vật biển chiến đấu. Lâm Thâm trực tiếp di hoa tiếp mục, đem bọn hắn tại đáy biển gặp phải cái kia ánh sáng màu lam hồ điệp sinh vật, an bài tại Fler Lọ Dạ trên thân. An 16 sau khi nghe xong, nhịn không được tán thưởng Lâm thâm ba người vận khí, các ngươi thật sự là quá may mắn, lò Dạ vậy mà tại trên biển gặp nhất Bàn sinh vật, khó trách chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy. Mặc dù các ngươi không có tận mắt thấy phở Phlọ Dạ bị cái kia Niết Bàn sinh vật giết chết, bất quá nàng hiện tại vẫn chưa về, đoán chừng cũng là giữ nhiều lại ít. Đây là mệnh của nàng a, ai có thể nghĩ tới, viêm hải bên trong lại có Niết Bàn sinh vật. Lâm thâm lại giảng bọn hắn thuần phục xích viêm tinh bạo long quá trình, dĩ nhiên, như vậy là một cái khác chuyện xưa, lại nghe được mọi người tán thưởng liên tục, đều nói vận khí của bọn hắn quả nhiên là tốt đến tu đỉnh. Các ngươi làm rất tốt, ta cái này trở về đi phục mệnh, nắm xích viêm tinh bảo long cho ta." An 16 đưa tay nói ra, "Vẫn là cùng đi chứ?" Thiên Tâm trực tiếp đi tới Lâm Thâm đằng trước, ra hiệu Lâm Thâm nắm xích viêm tinh bảo long thu vào. An 16 khẽ như mày, lại không nói thêm gì, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Thiên Tâm theo Lâm Thâm bên người đi qua thời điểm, hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, hai tay sắp đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, quyết miệng nói ra, "Vận khí cứ chó." Lâm Thâm không để ý tới hắn, cùng Thiên sóng vai mà đi. "Trở về liền tốt, xích viêm tinh bảo long ta sẽ giúp các ngươi lưu lại." Phi Thăng Chỉ cũng không ít các người, bất quá các ngươi có thể tại Phi Thăng Chỉ ở bên trong lấy được nhiều ít chỗ tốt, liền muốn xem các ngươi năng lực của mình. Thiên Tầm vừa đi, một bên nắm đi Phi Thăng Chỉ chú ý hạng mục cùng bọn hắn nói một lần, chờ bọn hắn đi qua Thiên Nhân Viện về sau, hẳn là có khả năng trực tiếp đi Phi Thăng Chỉ. Tiến vào Phi Thăng Chỉ người, có thể hấp thu nhiều ít năng lượng, bệnh cơ chuyển sinh mấy lần, đây đều là không cố định. Muốn nhìn bản thân tu luyện tiến hóa thuật cùng bệnh cơ năng lực bình thường có thể làm cho nhất chuyển bệnh cơ tăng lên tới năm đến thất chuyển, lại cao hơn liền khó khăn. Dù sao mỗi người chỉ cho phép ở bên trong dừng lại hai tiếng, thời gian có hạn. Mệnh cơ bản thân lần lựa chuyển sinh cũng cần thời gian. Mấy lần trước chuyển sinh cần thời gian tương đối ít, bình thường đều có thể tại 24 giờ bên trong hoàn thành, ngũ chuyển về sau cần thời gian liền tương đối dài, 24 giờ là còn thiếu rất nhiều. Nguyên bản tiên tầm cùng lâm thâm đều coi là chỉ cần đi thiên nhân viện phục mệnh là có thể xong việc, ai biết đến bầu trời tinh về sau, lại được cho biết thiên đế muốn đích thân tiếp gặp bọn họ. Chương 393, bầu trời tinh. Thiên nhân tộc bây giờ thiên đế thiên thuật đăng cơ đã có hơn 1 năm, thế nhưng tại này hơn 1000 năm bên trong, thiên đế chân chính xuất hiện tại thiên nhân viện thời gian, liền hơn 1000 năm số lẻ đều không có. Tại Thiên thuật Thiên đế trước đó, Thiên nhân viện là thiên nhân tộc rất nhiều hạ thần cùng Thiên đế nghị sự địa phương, cũng không có cái gọi là viện trưởng. Nhưng là bởi vì Thiên thuật Thiên đế sau khi lên ngôi, cơ hội chuyện gì đều mặc kệ, nắm quyền lực hạ phóng cho lúc ấy thiên tộc đệ nhất cường giả An Một, cũng chính là bây giờ Thiên nhân viện viện trưởng. Thiên nhân viện viện trưởng chức vị, cũng là Thiên thuật Thiên đế cho An Một làm ra. Có thể nói, bây giờ thiên nhân tộc, An Một mới là cái kia trên thực tế quản lý người. An, Thiên, Dực ba nhà, cũng lấy an gia quyền thế thứ nhất, bởi vì Thiên thuật Thiên đế xuất thân từ thiên gia, thiên gia tại thiên nhân tộc bên trong địa vị cũng xem là tốt. Dược nhà thì tối vi bi kịch, dược nhà đời đời ra thiên tài cùng tướng tình, không ít dược nhà cường giả đều là chấn thủ một phương đại lão, thế nhưng hy sinh nhiều nhất cũng là dược nhà người, mỗi lần cùng ngoại tộc phát sinh chiến tranh, trong chủ lực đều không thể thiếu dược nhà người. Thiên thuật thiên đế không quản lý thiên nhân tộc sự vụ thì cũng thôi đi, vẫn là một cái vô cùng có thể dày vào chủ, thậm chí có thể dùng nhiều kiểu chồng chất để hình dung. Sống phóng túng tại thiên thuật thiên đế nơi này, đều chỉ có thể coi là trò trẻ con, bất nhập lưu đồ vật. Theo ngàn tỷ trong chủng tộc Phi, tuy tiện cầm một khỏa tinh cầu kiến tạo cung điện làm hành cung, một không cao hứng liền giết người dị tộc, đây đối với thiên thuật thiên đế tới nói Vậy cũng là cơ sở kỹ thuật, căn bản không đáng giá nhất tới. Thiên thuật Thiên Đế làm qua chuyện hoang đường bình thường người chỉ sợ nghĩ cũng nghĩ không ra. Thiên tầm tại trong lâm thầm, cho lâm thâm bọn hắn vụ trộm dạng một sự kiện, Thiên thuật lịch 438 năm thời điểm, rất nhiều năm chưa từng đi Thiên nhân viện Thiên thuật đế, có một ngày đột nhiên đi Thiên nhân viện, đồng thời cực kỳ tức giận phát động đối đế man tộc chiến tranh. Lúc đó phát động chiến tranh lý do đã không trọng yếu, cái kia một cuộc chiến tranh chẳng qua là nhất bản người liền chết hơn nghìn người, phi thăng giả cùng cơ biến sinh vật càng là không biết chết bao nhiêu. Nhiều hành tinh cũng tại một trận chiến kia bên trong bị phá hủy, trong đó bao gồm một quả thai có sinh mệnh tinh cầu cái kia cuộc chiến tranh kết thúc cũng không hiểu đấu, tại bỏ ra như vậy giá cả to lớn về sau, mắt thấy muốn chiếm cư ưu thế thời điểm, thiên thuật thiên đế lại cưỡng ép gọi trở về lúc ấy thiên nhân tộc quân đội tổng chỉ huy quan, kết thúc cái kia một cuộc chiến tranh. Sau đó mới biết được, thiên thuật thiên đế sở dĩ sẽ phát động cuộc chiến tranh này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn đang nhìn tinh đồ thời điểm, cảm thấy tinh đồ có một chỗ, nơi đó tinh thần liền dâng lên, rất như là một đầu heo, tuy nhiên lại có mấy vì sao rõ ràng có chút hơi thừa, cái này khiến thiên thuật thiên đế ép buộc chứng phát tác, dứt khoát quyết định muốn đem cái kia mấy quả mắt tinh cầu phá hủy. Như thế hoang đường thiên đế, tại thiên nhân tộc trong lịch sử cũng là khó gặp. Thiên Tầm nói cho Lâm Thâm bọn hắn này chút, là để bọn hắn tại thấy Thiên Đế thời điểm, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngàn vạn không thể vi phạm Thiên Đế ý nguyện, cũng không cần chọc hắn không vui. Vị tiêu gia cũng không quản ngươi có đúng hay không có công công thần, nhìn ngươi khó chịu, rất có thể tại chỗ cũng là người ta đem ngươi làm thịt rồi, tuyệt sẽ không có rủ cho một giây đồng hồ lưỡng lự. Thiên Đế như là đã thật lâu không hỏi chuyện, tại sao phải chịu thấy chúng ta đâu?" Lâm Thâm cao mày hỏi. Thiên Đế như thế tàn bạo lại hỉ nộ vô thường, đi gặp hắn tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. "Không biết." Thiên Tầm nhìn về phía Thiên tâm nói ra, Cẩn thận, ngươi đi về nhà gió nghe, vì cái gì Thiên Đế muốn triệu gặp bọn họ, là có người hay không tại Thiên Đế nơi đó nói cái gì? Các ngươi hai cái thật đúng là sẽ gây phiền toái, cuối cùng vẫn phải để cho ta cho các ngươi chùi đi. Thiên Tâm Dương Dương đắc ý rời đi bọn hắn ở khách sạn, đi về nhà nghe ngóng tin tức. Thiên Tầm mặc dù cũng là cái nhà kia người trong nhà, nhưng là từ Thiên Tầm đi vào bầu trời tinh về sau, căn bản không ở tại nhà bọn họ liên biết, Thiên Tầm cùng bọn hắn quan hệ, chỉ sợ đã không thể dùng không tốt để hình dung. Các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, quay đầu ta để cho người ta mang các ngươi đi bầu trời tinh phồn hoa nhất địa phương dạo chơi. Thiên Tầm rõ ràng không có có tâm tư cùng Lâm Thâm bọn hắn nói chuyện thiếm, nàng cũng muốn đi biết rõ ràng. Hiện tại bầu trời tinh bên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Tầm liền cơm đều không coi ăn, liền rời đi khách sạn, không biết đi nơi nào. Khó được tới một lần bầu trời tinh, Lâm Thâm cùng lão vệ cùng ra ngoài đi dạo phố. Bầu trời tinh cùng Lâm Thâm trong tưởng tượng không có chút nào một dạng, tại nơi này có hiện đại hóa đồ vật, thế nhưng không hề giống Mỹ đô tinh như vậy khắp nơi đều là nhà cao tầng. Tương phản, bầu trời tinh hơn mấy hồ không nhìn thấy đặc biệt cao kiến trúc, ngược lại khắp nơi đều là hai ba tầng lầu nhỏ, còn có đủ loại sân nhỏ cùng vườn hoa, thậm chí còn có người trong sân trồng rau trên bầu trời máy phi hành số lượng rất ít cơ hội rất khó coi đến trên đường phố cũng không có tự động đường dây chờ hiện đại hóa thiết bị trên đường cái có khả năng thấy không ít rơi sủng vật đi ra ngoài thiên nhân đi tại bầu trời tinh trong thành thị tựa hồ có phản phát quy chân cảm giác có lẽ là bởi vì trong thành thị cư dân tương đối ít, nơi này cửa hàng cũng rất ít đến là có một ít trên đường phố có thật nhiều người tại bảy hàng địa hè thoạt nhìn tương đương có ý tứ lâm thâm cùng vệ võ phu đi tại trên đường phố nhìn xem luôn hình luôn vẽ dị tộc chủ quán cùng với đủ loại bọn hắn chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe đổ vật mời truyền linh cơ nghiết bàn chứng Lâm Thâm cùng vệ võ phu đi dạo không bao lâu, trên mặt vệ mặt liền càng ngày càng phức tạp. Này chút thoạt nhìn không đáng chú ý quầy hàng phía trên, lại có rất nhiều giá trị liên thành cao cấp vật phẩm, mà lại liền 10 điểm tùy ý ném ở trên quán hàng dòng, tựa như không đáng tiền tạp vật. Này để bọn hắn không khỏi có chút hoài nghi, những vật này đến cùng là thật hay là giả? A, nơi này lại còn có bảy quầy bán hàng chơi cái này. Lâm Thâm tại một cái nhỏ trước gian hàng dừng lại, có chút kinh ngạc đánh giá cái kia quầy hàng bên trên đồ vật, quay hàng liền làm một cái cờ tướng bàn, trên bàn cờ mặt bảy biện một cái tần Lâm Thâm liếc mắt liền nhìn ra tới cái kia tàn cuộc là chuyện gì đây, bởi vì hắn khi còn bé tại trên chợ chơi thời điểm, không ít bị bày tàn cuộc lão hạt tử lừa gạt tiền. Khi đó chẳng qua là cảm thấy không có chơi qua, 10 điểm mới lạ, hiểu rõ quy tắc về sau, chơi như thế nào liền tại sao thua. Lâm Thâm khi đó tuổi còn nhỏ, chỗ nào chịu chịu phục, chính mình về nhà nghiên cứu thật lâu cờ tướng, lần nữa lòng tin tràn đầy mong muốn phá giải lão hạt tử tàn cuộc. Kết cục có thể nghĩ, lão hạt tử cái kia một hồi tiền kiếm được, đều đủ hắn tiêu xài đến mấy năm. Vì thế Lâm Thâm còn chuyên môn đi tìm tam ca học tập cờ tướng. Thế nhưng học được một hồi về sau, Lâm Thâm liền phát hiện mình không phải nguyên liệu đó. Hắn đối với tàn cuộc có hứng thú, thật sự là muốn triển khai giao đấu, Lâm Thâm liền không có cái kia tâm tình chơi. Ngược lại liền là học rối loạn, tài nghệ dở không được, rất nhanh cũng không có cái gì hứng thú. Về sau vẫn là trên đường cùng lão hạt tử thân quen, theo lão hạt tử nơi đó lấy được hắn bảy tàn cuộc kỳ phổ, xuống một hồi khổ công phu. Lâm Thâm bình thường liền tên người đều lời nhớ, có thể là những cái kia tàn cuộc kỳ phổ, hắn cũng là nhớ thuộc đầu. Đáng tiếc, hắn liền sẽ chơi những cái kia cuộc, thật nếu để cho hắn đi tới một bàn cờ, tùy tiện một cái chơi cờ tướng lão đầu đều có thể bắt hắn cho ngược tìm không thấy Nam Bắc cũng xem như cờ tướng giới một đoan hiếm thấy chương 394, trăm chín bao lão thiên người lâm thâm đánh giá liếc mắt cái này bày xuống tàn cuộc chủ quán vẫn là một cái thiên nhân bất quá tuổi tác có chút lớn tóc tán loạn có chút dầu cơ bản đều phát bụi liền trên cánh lông vũ đều có rất nhiều biến thành màu xám đây là thiên nhân lớn tuổi dấu hiệu tuổi trẻ thiên nhân lông vũ đều là tuyết trắng chỉ có đã có tuổi về sau mới có thể phát xám ngày nay người có chút tuổi rồi nhưng hẳn không phải là đặc biệt lớn còn không có toàn xám trên cánh xám lông vũ trắng hỗn hợp nhìn xem tựa như là một cái tạm bao hạt giống như Bầu trời tinh thời tiết rất nóng, sợ là đến có hơn 40 độ. Dạng này nhiệt độ đối với người tu hành tới nói, tự nhiên là không tính là gì, nhưng cũng sẽ cảm giác có chút buồn buồn. Trời nóng như vậy khí, cái này tạm bao lão thiên người, lại còn ăn mặc một thân vải dày áo đông, áo đông tay áo đều bị hắn cho bôi bóng loang sáng loáng, cũng không biết tẩy một chút. Lúc trước lao giả mù kia mặc dù là nửa mù, đều nhanh muốn thấy không rõ đồ vật, nhưng người ta thu thập vẫn là thật sạch sẽ. Cái này tạm bao lão thiên người, xem xét liền là loại kia bất bất cứ, cứ không người ý tứ, sắp đến bả vai tóc, rất nhiều nơi đều đã kết, cũng không biết bao lâu không có rửa. Cho chơi này chơi như thế nào? Lâm Thâm ngồi xổm xuống, xuống, nhìn xem ngày đó người hỏi, "10 cái thiên tệ chơi một thành, thắng cái này về ngươi." Tạp Bao lão thiên người chỉ bên cạnh một khỏa hắc rượu thạch trứng nói ra, "Đây là cái gì chứng a?" Lâm Thâm quan sát một chút, cũng nhìn không ra tới là đẳng cấp gì mặt hàng, bất quá ít nhất là tình cơ cấp là được rồi. Phi thăng cấp biến dị ngọc linh lung, giá trị không dưới ngàn vạn. Tạp Bao lão thiên nhân thủ sao chép tại trong tay áo, dùng tay áo lau môi nói ra, "Chàng trai, ngươi đừng nghe hắn thổi phồng, cái gì phi thăng cấp biến dị, cái kia chính là một cái tinh cơ cấp đen sắt chủ chứng." Bên cạnh chủ quán nhíu môi một cái nói, hắn sở dĩ nhắc nhở lâm thâm cũng không phải là bởi vì hảo tâm mà là bởi vì chính hắn trước đó nhịn không được tò mò chơi rất nhiều năm thua không ít tiền cho tạm mau lão thiên người trong nội tâm có chút giận đương nhiên chủ yếu nhất là cái này tạm mau lão thiên người cũng không phải trên đường bảy quầy bán hàng lao nhân là gần nhất mới đến đây bên trong bảy quẩy bán hàng cùng bọn hắn này chút lão quầy hàng người không thế nào quen không có việc gì dùng tiền liền cầu vui lên mà thôi phần thưởng là cái gì cũng không trọng yếu lâm thâm đối bên cạnh chủ quán cười cười sau đó liền hỏi cái kia tạp bao lão thiên người đại gia cái này chơi như thế nào đâu rất đơn giản, đen đỏ hai bên đối chiến, lên ngựa đi ngày, tượng đi ruộng, xe đi đường thẳng, pháo phiên sơn. Tạp Mao Lão Thiên người cầm lấy từng cái cờ tướng con, một bên khoa tay, một bên nói cho Lâm Thâm muốn làm sao chơi. Lâm Thâm dĩ nhiên biết chơi như thế nào, hắn không chỉ biết chơi như thế nào, còn biết Tạp Mao Lão Thiên người bày xuống tàn cuộc gọi lửa đốt liên doanh. Năm đó lao hạt tử dùng này một cái tàn cuộc, không ít theo hắn nơi này kiếm tiền. Xác định Lâm Thâm đã biết chơi như thế nào về sau, Tạp Mao Lão Thiên người lại lần nữa bảy ra lửa đốt liên doanh tàn cuộc, cười híp mắt nói với Lâm Thâm, 10 cái thiên tệ chơi một thành, đỏ cờ tiên cơ. Tuyển đỏ tuyển đen ngươi tùy ý, thắng Ngọc Linh lung chứng về ngươi, thua hoặc là cờ hòa đều tính ngươi thua, vô luận thắng thua, thiên tệ một mực không lùi. Lâm Thầm nghe hắn kiểu nói này, liền biết cái này tạm Mao lão thiên người trình độ cũng là như thế, có thể là một cái gà mờ, không biết từ nơi nào được mấy cái tàn cuộc kỳ phổ, liền ra tới bảy quẩy bán hàng kiếm tiền. Lửa đốt liên doanh cái này tàn cuộc, trước kia một lần bị cho rằng là cờ hòa, sau này đi qua rất nhiều người nghiên cứu, mới phát hiện đó cũng không phải một ván cờ hòa. Cái này cuộc mãnh liệt nhìn qua, chấp đỏ con đi đầu, giống như có khả năng rất nhanh liền có thể lấy thắng cho nên lão hạt tử ưa thích dùng nhất lửa đốt liên doanh ván này lửa gạt những cái tia không có nghiên cứu qua tàn cuộc người mắc câu rất nhiều sẽ chơi cờ tướng người đều sẽ bị ván này cho hố rất dễ dàng tuyển thoạt nhìn ưu thế rất lớn lại có thể đi đầu đỏ cờ đỏ cờ thuật nhìn tùy tiện liền có thể thắng mấy bước tựa hồ là có thể thủ thắng thế nhưng chỉ cần biết rằng cái này tàn cuộc xáo lộ liền có xử lý pháp có thể chấp đen thủ thắng tập bao lão thiên người nhường lâm thâm tùy tiện tuyển chấp đỏ vẫn là chấp đen nói rõ hắn cũng không biết lửa đốt liên doanh cuối cùng đen mới có thể thắng đoán chừng hắn cầm tới kỳ phổ là tương đối sớm loại kia coi là cuối cùng là cơ hòa cho nên vô luận như thế nào dưới hắn đều sẽ thắng. Hắc hắc, khi còn bé giao học phí, hiện tại cuối cùng muốn vay vốn. Lâm Thâm làm bộ nhìn một lúc lâu, tựa hồ là đang dạng này nghiên cứu như thế nghiên cứu, cuối cùng mới lấy ra 10 ngày tệ cho tạp Mao Lão Thiên người. Chàng Trai, ngươi tuyển chấp đỏ vẫn là chấp đen. Tạp Mao Lão Thiên người tiếp nhận tiền, lập tức cười già dỡ, xem Lâm Thâm ánh mắt tựa như là đang nhìn thân nhân. Ta chấp đen đi. Lâm Thâm nói ra. Sao có thể chấp đen đâu, đen phương thế yếu quá lớn, ngươi đến chấp đỏ mới có cơ hội thắng. Bên cạnh chủ quán Hảo Tâm nhắc nhở. Tuyển đâu tuyển, chơi trước một thanh lại nói. Lâm Thâm nhìn xem cái tia chủ quán cười nói, xem cái tia chủ quán bộ dáng, không chừng ít tại ván này bên trên thua tiền, bằng không hắn cũng sẽ không biết muốn chấp đỏ mới có ưu thế. Chàng trai đại khí, Tạp bao Lão Thiên người cười híp mắt thay đổi bàn cờ, nắm Hắc Kỳ một phương chuyển tới Lâm Thâm bên kia, trầm rãi nói ra, ta đây liền đi trước. Đại gia, ngài thỉnh. Lâm Thâm đáp. Tạp bao Lão Thiên người khí định tần nhàn, đi lên liền là xe ngã ba Lâm Thâm trong lòng cười thầm, này nắm hẳn là ổn. Lâm Thâm dựa theo sáu lộ đi tới, Tạp Lão Thiên người so hắn tưởng tượng bên trong lợi hại hơn một chút. Hắc Kỳ nhìn như đối phế kỳ thực từng bước bấy dập, một mực tại dẫn dụ đỏ cờ rơi vào bế dập, có thể là hỗn tạp lao lao thiên nhân cũng không có mắt lửa. Lâm Thâm trong lòng lập tức hiểu rõ, biết cái này tạm bao lão thiên người trình độ vẫn phải có, chẳng qua là hắn không biết cái này tàn cuộc chính xác, xem khẳng định là cũ phổ. bắt đầu tạm bao lão thiên người còn một bộ quan thai tự đắc bộ dáng, có thể là theo ván cờ đi sâu, đỏ cờ tiền kỳ ưu thế, vậy mà tại trong chốc lát liền đã không còn sót lại chút gì. Tạp bao lão thiên người vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, theo bắt đầu tiện tay cầm cờ rơi cờ, đến đằng sau mỗi một bước đều muốn cân nhắc rất lâu, lại còn có thể dạng này xuống bên cạnh chủ quán cũng bu lại xem nhất kinh nhất dạng nám phụ cận rất nhiều cá nhân đều hấp dẫn tới vây xem chỉ tiếc ngày này đỉnh tinh bên trên biết cờ tướng là cái gì người đều ít càng thêm ít căn bản là xem không hiểu quy tắc rất nhanh phần lớn người liền không có thấy hứng thú ai đi đường đấy Tạp mau lão thiên người đã trải qua biến thành ngồi nghiêm chỉnh tư thế trên chắn đều đã bắt đầu đổ mồ hôi tại sao có thể như vậy không nên a Tạp bao lão thiên người mồ hôi chán trâu càng ngày càng nhiều lâm thâm lúc này trong lòng đã có chút bội phục cái này tạt bao lão thiên người hiện tại không biết chính xác giải pháp tình huống dưới có thể cùng chính mình xuống đến loại tình trạng này, bản thân tài đánh cờ sát thực bất phạm, mạnh hơn Lâm Thâm nhiều lắm. Cờ còn không có hạ xong, Tạp Bao lão thiên người lại đột nhiên cầm trong tay cầm lấy quân cờ nhét vào trên bàn cờ, nhìn chằm chằm Lâm Thâm. Thế nào, mong muốn chơi xấu sao? Bội phục thì bội phục, thế nhưng nếu như chơi xấu, cái kia Lâm Thâm có thể là sẽ không đồng ý ngươi thắng, ta nhận thua. Tạp Bao lão thiên người cầm lấy bên cạnh đen chứng bức cho Lâm Thâm, tiếp mắt hỏi, chàng trai, ngươi tên là gì? A Thiên. Lâm Thâm thuận miệng đáp. A Thiên, ta nhớ ký ngươi, chúng ta hôm nào lại xuống? Tạp Bao lão thiên người nói lấy liền thu dọn đồ đạc rời đi. Chớ đi a, thua không nổi a, thua một thanh liền chạy. Ngươi có hay không phẩm a? Bên cạnh chủ quán bỏ đá xuống giếng, nhìn có chút hạ hê hướng về phía tạp mao lão thiên người bóng lưng hô to. Chương 395, thiên đế. Lâm Thâm cầm lấy thắng tới trứng, tâm tình tương đương vui vẻ, thật không nghĩ tới khi còn bé giao học phí, lại còn có trở về một ngày. Viên này trứng là đẳng cấp dị cùng phẩm chất không trọng yếu, trọng yếu là, đây là dựa vào khi còn bé đổ vật thắng trở về. Ai còn có thể nói ta phá của đâu? Ta thật sự là có dự kiến trước, khi còn bé bỏ ra nhiều tiền như vậy, chính là vì hôm nay mà chuẩn bị. Nay một quả trứng giá trị có thể so với lúc trước tiêu tiền giá trị cao hơn. Lâm Thâm cuối cùng vì chính mình khi còn bé phá của hành vi tìm được mớ cơ. Khi còn bé lung tung bắn tên, nhiều năm như vậy về sau, vậy mà đánh bậy đánh bạ lên miệng ngắm. ấp ra tới, nhất định phải ấp ra tới, đây chính là có kỷ niệm ý nghĩa sủng vật. Lâm Thâm hạ quyết tâm, mặc kệ nó là cái gì đẳng cấp, đều muốn đem nó cho ấp ra tới. Thu hồi trứng, hai người tiếp tục trên đường đi dạo, Lâm Thâm chủ yếu là xem những cái kia sủng vật trứng, muốn nhìn một chút có hay không hỏa trùng tồn tại. Đáng tiếc coi như là bầu trời tinh loại địa phương này, cũng không có thấy hỏa trùng tồn tại, cái này khiến Lâm Thâm không thể không hoài nghi ngoại trừ nghịch thiên phản cốt bên ngoài, cái khác hỏa chủng giống như đều chỉ có nhân loại hành tinh mẹ mới có. mặc dù không có thấy hỏa chủng, bất quá lại phòng không ít hiểu biết. bên này trên sạp hàng thật sự là tàng long ngạ hổ, lâm thâm thậm chí thấy có người đang bán miết bàn cấp sủng vật bao con đậu, đủ loại cao cấp tài liệu càng là tùy tiện bày ở trên sạp hàng, thoạt nhìn giống như hết sức giá rẻ một dạng, thế nhưng hỏi một chút giá tiền, vậy thì thật là dọa chết người. liên tiếp mấy ngày thời gian, thiên thuật thiên đế đều không có triệu kiến lâm thâm bọn hắn, thiên nhân viện cũng không thể tự tiện phát xuống thuộc tại phần của bọn hắn. thiên tâm tìm hiểu tin tức trở về cũng không nghe nói có người tại Thiên thuật Tiên đế nơi đó nói cái gì, cũng không biết Thiên thuật thiên đế tại sao phải triệu kiến Lâm Thâm bọn hắn. Giống việc nhỏ như vậy, Thiên thuật Tiên đế căn bản là lười hỏi, thậm chí hắn sẽ không biết có việc nhỏ như vậy, Thiên nhân viện liền đã xử lý xong. Liền trước mắt đánh nghe được tin tức, chẳng qua là nghe nói Thiên thuật thiên đế giống như trong lúc vô tình nghe nói có chuyện như vậy, Tâm huyết Dâng Trào, muốn xem một chút này bà cái đại biểu Thiên nhân tộc xuất chiến, đồng thời tại phở lò dạ thủ hạ thắng được thắng lợi nhân loại. Vấn đề là Thiên thuật Tiên đế như thế một cái Tâm huyết Dâng trào, nói muốn gặp bọn họ có thể là chờ bọn hắn đi tới bầu trời tinh về sau thiên thuật thiên đế giống như đã sớm đem chuyện nhỏ này quên mất, vì biết lúc nào mới có thể đủ triệu gặp bọn họ. nếu như vậy một mực mang xuống, lâm thâm bọn hắn cũng chỉ có thể tại bầu trời tinh nơi này chờ lấy được vời gặp, còn lấy không được vốn nên thuộc tại phần thưởng của bọn hắn. nếu như thiên thuật thiên đế một mực nghĩ không ra, lâm thâm bọn hắn liền có chút thẳng rồi, đi lại không thể đi, lưu lại lại đơn thuần lãng phí thời gian. thiên tâm ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, các ngươi liền an tâm tại bầu trời tinh ở lại đi, tại thiên đế triệu kiến các ngươi trước đó, không ai dám đem các ngươi thế nào chẳng khác gì là nhiều một đạo hộ thân phủ. còn tốt. Chuyện này không có làm phức tạp bọn hắn quá lâu, Thiên tìm được quan hệ, đưa một điểm lễ, Thiên đế người bên cạnh đáp ứng Thiên Tầm, sẽ mau chóng tìm một cái cơ hội thích hợp, nhắc nhở Thiên đế nhớ tới chuyện này. Thế nhưng cái này cơ hội thích hợp đến cùng là lúc nào, cái này ai cũng không biết. Các ngươi không cần phải lo lắng, ta tìm người này, là Thiên Thuật Thiên đế hiện tại nhất được sủng ái phi tử có thể nói là tập hợp muôn vàn sủng ái vào một thân tồn tại, có nàng ra mặt, tin tưởng rất nhanh là có thể giải quyết vấn đề. Thiên Tầm án Tiểu cô, ngươi nói chẳng lẽ là vị kia bị Thiên đế ban cho Thiên phi tên khổng nữ tử? Thiên Tầm nghe hơi kinh ngạc nói, không sai. Thiên Tầm gật gật đầu. Thiên Tâm vui vẻ nói, "Tiểu cô, ngươi lúc nào thì liên lụy thiên phi đường dây này rồi? Ngày đó phi mà nếu trong truyền thuyết đồng dạng mỹ lệ vô song, ngươi tốt nhất đừng lại nói lần thứ hai loại lời này, trừ phi ngươi nghĩ liên lụy cả gia tộc đi theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng." Thiên Tâm một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Thiên Tâm nói ra. Thiên Tâm nghe vội vàng nói xin lỗi, "Có lỗi với tiểu cô, ta chẳng qua là nhất thời hồ đồ, về sau tuyệt sẽ không." Thiên Tâm gật gật đầu, lại đối Lâm Thâm bọn hắn nói ra, "Các ngươi cũng giống như vậy, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, cũng không cần chỉ trích Tiên Vi, nàng là thiên đế sủng ái nhất phi tử." Thiên đế trước đó tại các tộc chi chúng tuyển vô số mỹ nhân, thế nhưng bây giờ lại chỉ độc sủng thiên phi một người, bởi vậy liền có thể biết nàng lợi hại, tuyệt đối không thể có chỗ bất kính. Nàng giúp chúng ta vội vàng, chúng ta cảm kích còn đến không kịp đâu, như thế nào lại đối nàng bất kính đâu." Lâm Thâm nói ra. Thiên Tầm gật đầu nói, "Nghĩ như vậy là được rồi, các ngươi an tâm ở lại, hẳn là qua không được mấy ngày liền sẽ có tin." Quả nhiên, Thiên Tầm nói xong sau chuyện này, cũng đã vượt qua 2 ngày thời gian, liền có đế cung người tới thông tri bọn hắn, đi tới đế cung gặp mặt Thiên thuật Thiên đế. Lâm Thâm cùng Vệ Võ Phu đến đế cung về sau, đang chờ đợi thời điểm Âu Dương Ngọc Đô cũng đến đây, ba người cùng nhau chờ đợi được vẩy thấy, chờ một chút mà gặp Thiên Đế Đại Nhân, đều thấp gật đầu, đừng nhìn thẳng Thiên Đế Đại Nhân, để tránh mạo phạm thiên uy. Dẫn đường Thiên Nhân vậy mà để chọn hắn nhóm một câu, đa tạ Đại Nhân đề điểm, Lâm Thâm xuất ra một vật kín đáo đưa cho ngày đó người. Thiên Nhân nhìn thoáng qua đồ vật, trên mặt lập tức liền có ý cười, các ngươi là Thiên Tầm Đại Nhân cấp dưới, Thiên Tầm Đại Nhân cực cung tận tụy, vì ta tộc mở rộng đất đai bên dưới, không có có công lao cũng là có chút điểm khổ công, ta luôn luôn đối Thiên Tầm Đại Nhân là 10 điểm cám phục, đối với các ngươi cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn, yên tâm thuận tiện. Đại Nhân đại nghĩa. Lâm không một mặt nghiêm nghị hành lễ. Tốt, theo ta đi gặp mặt thiên đế. Thiên đế bây giờ tâm tình không tệ, hỏi ngươi cái gì nhóm liền đáp cái đó. Không được lưỡng lự, càng không thể lừa gạt, thật tốt trả lời liền có thể. Thiên nhân lại để chọn hắn nhóm vài câu, mới đem bọn hắn mang đến thiên đế chỗ hoa thải cung. Lâm thâm bọn hắn vốn cho rằng là tại nghị sự đại điện triệu gặp bọn họ, không nghĩ tới lại là thiên phi ở hoa thải cung. Chờ bọn hắn bị mang vào hoa thải cung về sau, ba người dựa theo vị kia thiên nhân đề điểm, túi đầu không dám hết nhìn đồng tới nhìn tây. Đi vào một cái cung điện bên trong, ba người đứng ở phía dưới, đi một cái thiên nhân lễ nghi, liền túi đầu đứng ở nơi đó cũng không dám ngẩng đầu nhìn, ngẩng đầu lên. Lâm Thâm nghe đến đại điện bên trên truyền tới một thanh âm uy nghiêm, cứ dựa theo thiên nhân giao phó, thiên đế nói cái gì chính là cái đó, vội vàng ngẩng đầu lên. vốn cho là có thể thấy thiên đế đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, có thể là ngẩng đầu mới phát hiện, phía trước có một cái rèm châu ngăn trở ánh mắt, chỉ có thể mơ hồ thấy phía sau bức rèm che mặt giống như có người, nhưng lại thấy không rõ lắm. báo lên tên của các ngươi. phía sau bức rèm che lần nữa truyền đến thiên đế thanh âm. ba người từng cái báo lên tên của mình, Lâm Thâm báo vẫn là A Thiên cái tên này. rất tốt, các ngươi phấn đấu quên mình vì ta tộc đoạt lại liệt hỏa tinh phải làm trọng đường. Thiên đế lạnh nhạt nói, ái phi cảm thấy nên thưởng cái gì? Liền cắt thưởng thiên dịch một chén đi. Bên cạnh thiên phi một bên, vị thiên đế cái ly trong tay rót thiên dịch, vừa nói, "Cũng tốt, nếu ái phi nói, vậy liền cắt thưởng thiên dịch một chén đi." Thiên đế lười biếng nói ra. Chương 396, Thiên sư viện. Thiên đế thanh âm hạ xuống, phía sau bức rèm che mặt bóng người lắc lư, chỉ chốc lát sau liền có thiên nhân thị nữ đẩy ra rèm châu, từ bên trong đi ra. Lâm Thâm cúi đầu, khỏe mắt liếc qua liếc tới rèm châu bên trong một điểm phong quang, chỉ có thể nhìn thấy cùng loại với sập đổ vật phía trên ngồi hai người, bởi vì một mực cúi đầu, cho nên lâm thâm chỉ có thấy được chân cùng một bộ phận bắp chân, chẳng qua là này xem xét phía dưới, lại làm cho lâm thâm trong lòng chấn động mạnh, kém chút cũng có chút thất thố. Gạch men, hắn vậy mà lại thấy được gạch men. Mặc dù không có thấy toàn cảnh, chỉ có thấy được chân cùng bắp chân bộ phận, nhưng hắn hết sức rõ ràng cái kia gạch men chủ nhân là ai. Có thể tại rèm trâu ngồi phía sau, ngoại trừ thiên thuật thiên đế bên ngoài, cái kia cũng chỉ có một người mới có tư cách ngồi tại trên giường. Ta đi, đây không phải muốn mạng giả sao? Hoa trùng làm sao lại xuất hiện tại thiên phi trên thân? Đây chính là thiên thuật thiên đế sủng ái nhất phi tử, dùng thiên thuật thiên đế bạo ngược cùng đường nói không chừng chẳng qua là nhìn nhiều Thiên Phi hai mắt, liền có khả năng bị hắn cho chén đầu. Muốn ôm lấy Thiên Phi ngủ lấy một đêm, chỉ sợ toàn tộc tính cả trong nhà con kiến đều sẽ cùng nhau bị diệt sạch sẽ. Lâm Thâm trong lòng lóe lên vô số cái suy nghĩ, nhất trực quan suy nghĩ vẫn là chính mình lịch thiên phản cốt sợ là thu thập không đủ. vô luận là tại đạo đức phương diện vẫn là tại năng lực phương diện đi lên nói, Thiên Phi trên người cái này hóa chủng, sợ là đều không cầm được. Lâm Thâm nội tâm trò vui mười phần thời điểm, nữ thiên nhân đã nâng đĩa đi tới trước mặt bọn hắn, đĩa phía trên có ba cái tiểu cái chén, ba người cảm tạ Thiên Đế về sau, riêng phần mình lấy một chén ba người bưng cái chén, thiên đế thanh âm vang lên lần nữa, các ngươi tại viêm hải thời điểm, hẳn là tận mắt qua phở lọ giả hình dạng đi, cùng trong truyền thuyết so sánh như thế nào? lâm thâm nghe thiên đế kiểu nói này, lập tức trong lòng thầm mắng, cái này là sờ, nguyên bản triệu thấy chúng ta là vì phở lọ giả mỹ mạo, chẳng qua là lời này khó trả lời, nếu là nói phở lọ giả thật xinh đẹp đi, thiên phi liền ở bên cạnh đâu, mà lại bọn hắn có thể nhanh như vậy gặp mặt thiên đế, cũng là thiên phi giúp một tay, tổng không tốt ngay trước mặt thiên phi, nói phở lọ có bao nhiêu xinh đẹp, có thể là nếu nói không xinh đẹp đi, trước đó ngày đó người cũng để điểm qua bọn hắn, tuyệt đối không thể lừa gạt thiên đế. Lâm Thâm bưng cái chén nói ra, dùng ánh mắt của ta đến xem, Phở Lọ Dạ xem như một cái mỹ nữ, mà lại có một chút tương đối đặc biệt. Hả, nơi nào đặc biệt? Nói rõ chi tiếng nói. Thiên Đế tựa hồ hứng thú, liền âm thanh đều không có như vậy uy nghiêm. Theo ta được biết, Phở Lọ Dạ hẳn là hơn 400 tuổi, thế nhưng ta lần đầu tiên gặp nàng thời điểm, nếu như không phải đế man tộc người như quần tinh cùng nguyệt vây quanh nàng, thật không thể tin được nàng liền là Phở Lọ Dạ, nàng xem ra càng giống là một cái chân chính thiếu nữ. Lâm nói ra, coi như là có thuật chú nhan trên mặt không có tuyết nguyệt dấu vết, thế nhưng nhân sinh trải qua động. Cũng sẽ cải biến một người ánh mắt và khí chất, mặc dù bề ngoài lại thế nào tuổi trẻ, đã trải qua hơn 400 năm, cũng không có khả năng lại có thiếu nữ cảm giác, ngươi xác định không có nhìn lầm?" Thiên đế nhiều hứng thú nói ra. "Ta cũng không biết có hay không nhìn lầm, có thể là ta đẳng cấp quá thấp, ánh mắt không đủ." Cái kia phlọ lọ dạ thoạt nhìn xác thực như thiếu nữ thanh thuần động là người, nhìn không ra tuế nguyệt dấu vết. Lâm Thâm túi đầu nói ra. "Các ngươi hai cái đầu." Thiên đế lại hỏi Vệ Võ Phu cùng Âu Dương Ngọc Đô. "Một dạng." Vệ Võ Phu trả lời. Âu Dương Ngọc Đô nói ra, lọ dạ xem qua như thiếu nữ, ánh mắt y nguyên trong eo. Không có năm tháng lắng động thành tụ. Nói như vậy quả thật có chút đặc biệt, đáng tiếc phở lọ dạ đã chết tại Viêm Hải, bằng không bản đế đến là muốn gặp nàng một lần. Thiên đế dường như mười điểm tiếc hận. Ba người các ngươi bên trong, còn có người am hiểu vẽ tranh chi đạo, có thể hay không nắm cái kia phở lọ dạ hình dạng vẽ xuống tới. Màn bên trong lại truyền ra thiên phi thanh âm, thanh lãnh lại tốt nghe. Lâm Thâm trực tiếp lắc đầu, hắn nhiều nhất liền có thể họa cái diêm người, chỗ nào có thể vẽ ra phở lọ dạ hình dạng. Vệ Võ Phu cũng là đồng dạng lắc đầu, Âu Dương Ngọc đô nói ra, ta biết một chút họa kỹ, thế nhưng họa kỹ chỉ là bình thường, khó mà vẽ ra phèn lạm mỹ đạo. Nghe Âu Dương Ngọc Đô nói như vậy, Thiên Đế càng là liền nói đáng tiếc, quả nhiên là hồng nhan bạc mệnh, vẫn chưa bị bản đế thấy phương nhan, liền đã hương tiêu ngọc vẫn, nhân gian chi không rất may. Lâm Thâm nghĩ thầm, không có bị ngươi thấy, mới hẳn là đại hạnh đi. Đến, vì phớ lọ dạ, cùng bản đế cùng uống chén này. Thiên Đế rất lời liền bưng chén lên uống một hơi cả sạch. Lâm Thâm ba người mặc dù nhìn không thấy, nhưng cũng biết lúc này cuối cùng nên uống hết trong chén chất lỏng, thế là đều bưng chén lên tiến đến bên miệng, nắm trong chén trong veo chất lỏng như nước uống một hơi cả sạch. Lâm Thâm trong lòng âm thầm đoán thẩm, rõ rạc Dạ đây chính là thiên nhân tộc kẻ địch, ngươi một cái thiên nhân tộc đế vương, vậy mà tiết hận vợ lọ ra chết, còn vì nàng nâng chén, cái này thiên thuật đế thật đúng là đủ hoang đường. Thiên dịch mùi thơm ngát, uống vào giống như là thanh đạm độ uống, bắt đầu cũng không có cảm giác gì. Có thể là thiên dịch rơi vào trong bụng về sau, lập tức cảm giác một dòng nước trong ở trong người tốc độ cao khuyết trương triển hai, trong chốc lát lại biến thành hồng thủy mánh thú, nhường Lâm Thâm cảm giác thân thể đều nhanh muốn bị xé nứt. Này cái gì đồ vật? Thiên đế không phải là muốn giết chết chúng ta a? Lâm Thâm thấy bên cạnh Thiên Nhân Thị Nữ cũng không có cái gì gì trạng, nghĩ lại lại nghĩ một chút, Thiên Nhân tộc Thiên Đế muốn giết bọn hắn, cũng không cần thiết dùng loại thủ đoạn này. Lại nhìn bên cạnh Âu Dương Ngọc Đô cùng Vệ Võ Phu, bọn hắn rõ ràng cũng tại trải qua chuyện giống vậy, đều đang khổ cực nhất lại. Lâm Thâm cảm giác trong cơ thể cố lực lượng kia mặc dù hung mãnh, thế nhưng cũng không có đối thân thể của hắn thật tạo thành tổn thương, ngược lại là giống tại thanh lý trong thân thể của hắn chất bẩn, lúc này mới hơi an tâm một chút. Lực lượng kia càng ngày càng hung mãnh, Lâm Thâm lại cũng không dèn phân tâm nó chú ý, chuyên môn vận chuyển tiến hóa luận nắm lực lượng kia dần dần dung nhập vào tự thân lực lượng ở trong cũng không biết qua bao lâu chờ lực lượng kia bị thuần phục, chậm rãi dung nhập toàn thân về sau, lâm thâm cuối cùng thở dài một cái, mở mắt, này xem xét phía dưới, phát hiện trước mặt rèm châu đã mở ra, tách ra hai bó bị treo ở hai bên trên cây cột, có khả năng thấy phía sau bức rèm che mặt có cùng loại sập đồ vật, bất quá đã không có người ngồi ở chỗ đó, thiên đế cùng thiên phi đều đã không còn nữa. a thiên đại nhân, ngài nhanh như vậy liền đem thiên dịch cho tiêu hóa, quả nhiên là kỳ tài a. mang theo lâm thâm bọn họ chạy tới, còn chỉ bảo qua bọn hắn thiên nhân, cười dỡ nói, lâm thâm cảm giác thái độ của hắn giống như có chút kỳ quái, trước đó mặc dù đối bọn hắn cũng không tệ. Nhưng đó là xem ở Thiên Tầm cấp cho hắn chỗ tốt, Lâm Thâm lại nhét vào đồ vật phân tình lên. Nhưng là bây giờ nét mặt của hắn, thấy thế nào đều giống như là có một chút như vậy nịnh nọt ý vị. "Đại nhân, ta nhưng không dám nhận ngài cái này đại nhân xưng hô, ngài vẫn là gọi ta A Thiên đi." Lâm Thâm nói ra. Ngày đó người vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười nói ra, "Không không không, ngài đừng gọi ta đại nhân, hẳn là ta gọi ngài đại nhân tài đúng, ngài về sau gọi ta tiểu Lục Tử là được, Thiên Đế đại nhân đã phong ngài vì thiên sư viện viện trưởng, về sau ngài liền là thiên sư viện viện trưởng đại nhân." "Thiên sư viện viện trưởng đó là cái gì?" Lâm Thâm gương mặt mở miệng, Hắn chỉ nghe nói thiên nhân tộc bên trong có Thiên Nhân Viện, này cái gì thiên sư viện, hắn căn bản chưa nghe nói qua, cũng không biết là làm cái gì. Chương 397, Phi Thăng Chỉ. Tiểu Lục Tử cho Lâm Thâm một tấm thẻ, tấm thẻ này liền là thân phận của Lâm Thâm chứng minh, hắn tùy thời có thể dùng đi Thiên Sư Viện quét thẻ tiền nhiệm. Lúc ra, người thiên sư này viện đến cùng là địa phương nào? Ngày đó người Kiên Chỉ muốn cho Lâm Thâm gọi hắn tiểu lục tử, Lâm Thâm đành phải dựa theo quê quán thói quen, tăng thêm một cái kính chữ, tựa như người khác gọi hắn tiểu Ngũ Gia là một cái ý tứ. A Thiên đại nhân, ngài có thể chớ gọi như vậy ta, ngài là thiên sư viện một viện chi chủ ta có thể không chịu được nổi A Tiểu Lục Tử liên tục quát tay. Ta đây để ngài Lục Ca được rồi đi. Lâm Thâm vừa cười vừa nói. Lục Ca, Thiên Sư Viện đến cùng là địa phương nào? Thiên Đế tại sao phải phong ta làm Thiên Sư Viện viện trưởng? đã ngươi gọi ta một tiếng Lục Ca, vậy Ca Ca ta liền nhờ cái lớn. Lão đệ à, ngươi thật có phúc. Thiên Sư Viện đó là chúng ta Thiên Đế đại nhân tâm phúc bộ môn. về sau ngài đến nhiều chiếu cố một chút Ca Ca à. Lục Ca thấp giọng nói với Lâm Thâm. Lục Ca yên tâm, chúng ta sau này sẽ là thân huynh đệ, có phúc cùng hưởng, gặp khó ta làm. Lâm Thâm vũ bộ nói ra. Lão đệ thật sự là chú trọng người. Lục Ca nghe vui vẻ, Lâm Thâm đang muốn lại hỏi thăm một chút, Thiên Sư Viện đến cùng là làm cái gì? Lại thấy vệ võ phu cùng Âu Dương Ngọc Đô cũng hấp thu xong thiên dịch đứng lên. Tốt, thời gian không còn sớm, đừng ở đế cung bên trong trì hoãn thời gian, ta trước đưa các ngươi ra ngoài. Lục Ca mang theo bọn hắn theo đường cũ trở về, rời đi đế cung. Lục Ca một mực đem bọn hắn đưa đến đế cung ngoài cửa lớn, trước khi đi, còn căn dặn Lâm Thâm mau sớm đi Thiên Sư Viện tiền nhiệm. Lâm Thâm giữ chặt hắn lại hỏi một câu, có hay không cho vệ võ phu cùng Âu Dương Ngọc đồ phong chức vị gì? lắc đầu, tiến đến Lâm Thâm bên tai nói ra, lão đệ, thiên đế ân sủng không phải là cái gì người đều có tư cách tiếp nhận, thật tốt nắm bắt cơ hội, không muốn xen vào việc của người khác, an tâm vì thiên đế đại nhân làm việc liền tốt. Luca, thủ giáo. Lâm Thâm đành phải mang theo vệ võ phu cùng Âu Dương Ngọc Đồ cùng một chỗ trở về. Thiên Tâm cùng Thiên Tâm một mực tại trong tiểu điểm chờ lấy bọn hắn trở về, thấy vệ võ phu cùng Lâm Thâm trở về, liền vội hỏi thế nào. Lâm Thâm nắm thấy Thiên thuật Đế đi qua kỹ càng nói một lần, Thiên Tâm nghe này mới an tâm, thiên dịch có thể tịnh hóa thân thể, đó là thiên đế chuyên môn đồ uống. Những người khác cũng không có cơ hội gì có thể uống được. Đối với các ngươi về sau nhất bản cũng là có ít chỗ tốt. Quay đầu còn muốn cảm tạ người ta thiên phi hỗ trợ. Đúng rồi, thiên đế còn phong ta một cái thiên sư viện viện trưởng chức vị. Người thiên sư này viện đến cùng là làm cái gì? Lâm Thâm xuất ra như thế thẻ đưa cho Thiên Tầm. Thiên Tầm vẻ mặt trong lúc đó biến hóa, đoạt lấy tấm thẻ, xác định tấm thẻ là thật về sau, vẻ mặt biến dị thường phức tạp. Làm sao vậy? Người thiên sư này viện viện trưởng có vấn đề gì không? Lâm Thâm lập tức ý thức được sự tình có chút không đúng dâng lên. Thiên Tâm lắc đầu nói, đến cũng không có vấn đề gì. Bất quá người Thiên sư này viện là Thiên Đế thành lập một cái trực thuộc về hắn bộ môn, trực tiếp vâng mệnh trời đế. Thiên sư viện bất luận cái gì hành động đều không cần thông qua Thiên nhân viện, chỉ cần đối Thiên đế một người phụ trách. Nghe giống như quyền lực rất lớn bộ dáng. Lâm Thâm nghe cảm thấy này không có gì không tốt. Thiên Tâm ở một bên cười ra tiếng, nói thật dễ nghe điểm, là chỉ cần đối Thiên đế phụ trách. Nói khó nghe chút, liền là Thiên đế bên người phụ trách chó các người. Giống đi chủng tộc khác phi đoạn mỹ nữ à? Giết mấy cái không nghe lời sau lưng nghị luận Thiên Đế người a, lại hoặc là ra ngoài trò Thiên Đế vơ vét cái gì kỳ chân dị bảo a, làm chút gì đó chơi dạng đùa Thiên Đế vui vẻ rồi loại hình, đều là Thiên Sư Viện sống. Này cũng không tệ a, này không phải tương đương với là Thiên Đế thân vệ sao? Lâm Thâm cảm thấy nơi này giống như không tệ a, tựa hồ là một cái có chất béo bộ môn. Không sai. Nếu như không có Thiên Nhân Viện, cái ngành này làm dù không sai. Đáng tiếc a, chúng ta Thiên Nhân tộc còn có một cái Thiên Nhân Viện, còn có một cái Thiên Nhân Viện viện trưởng. Đời trước Thiên Sư Viện viện trưởng, cũng là bởi vì phạm tội, bị Thiên Nhân Viện viện trưởng tự tay cho bắt tới giết. Thiên Tâm vừa cười vừa nói, Thiên Đế mặc kệ sao? Lâm thâm hơi mẩn ra, một con chó chết rồi, còn có thể lại tìm mười đầu trăm đầu. Thiên Nhân Viện Viện trưởng, đây chính là tộc ta kình thiên chi trụ. Thiên Đế có thể an an ổn ổn hưởng thụ hơn ngàn năm, cũng là bởi vì có vị Viện trưởng đại nhân này ở phía trước chống đỡ. Đổi lấy ngươi là Thiên Đế, ngươi sẽ quản việc này sao? Thiên Tâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm thâm nói ra, Thiên Đế cần hưởng thụ, công việc bẩn thỉu việc cực liền phải Thiên Sư Viện đi làm. Làm tốt là hả là, không làm xong Thiên Đế đại nhân hạ xuống lôi đình chi nộ, ngươi có thể không chịu được nổi. Thiên Sư Viện làm những cái tia công việc bẩn thỉu việc cực. Phạm tội, chọc giận vị kia Thiên Nhân viện viện trưởng đại nhân, khẳng định liền muốn thu thập ngươi. Ngươi người Thiên sư này viện viện trưởng, liền là hai đầu không lấy lòng sống, một cái không tốt liền mệnh cũng không có. Lâm Thâm càng nghe càng cảm giác này cái gì viện trưởng không phải vật gì tốt, có thể là hắn liền cự tuyệt quyền lực đều không có. Ta chẳng qua là một cái bất nhập lưu nhân loại phi thăng giả, còn là lần đầu tiên tới bầu trời tinh, Thiên Đế làm sao lại để cho ta làm người Thiên sư này viện viện trưởng đâu? Lâm Thâm hết sức bực bực, ta xem hẳn là ngươi này một thân tiện khí bị phát hiện, thiên sinh liền là làm này chút công việc bẩn thỉu việc tư liệu mới có thể bị Thiên Đế coi trọng bằng không vì cái gì hắn không có cho lão vệ cùng âu dương ngọc đồ phong chức vị gì đây thiên tâm nhìn có chút hạ hế nói cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt thiên sư viện viện trưởng dù sao cũng là thiên đế cật thần là số ít mấy cái có thể thường xuyên tiếp xúc đến thiên đế người mà lại quyền lực cũng xác thực không nhỏ thiên tâm chỉ có thể dạng này an ủi lâm thâm còn tốt thiên đế không nói gì thêm thời điểm để cho ta đi tiền nhiệm chúng ta đi trước phi thăng chỉ nắm chuyện sinh số lần tăng lên rồi nói sau lâm thâm cũng không có có chủ ý gì tốt chỉ có thể trước tiên đem chỗ tốt cho cầm lại nói thiên tâm mang theo lâm thâm vệ võ phu cùng thiên tâm cùng đi phi thăng chỉ Thiên Tâm bản thân liền có tiến vào Phi Thăng Trì tư cách, không cần giống Lâm Thâm bọn hắn một dạng đi quyết đấu sinh tử. Lâm Thâm vốn cho là Phi Thăng Trì liền là một cái ao, khả năng giống như là núi hình vòng cung như thế, trong hồ có đặc thù chất lỏng, bọn hắn ở bên trong ngâm ngâm, liền có thể tăng lên chuyển sinh số lần. Trước đó Lâm Thâm ngâm qua cái kia cơ biến chỉ, chính là cái này bộ dáng. Nếu cơ biến chỉ là tham khảo Phi Thăng Trì chế tạo ra, nghĩ đến Phi Thăng Trì cũng cần phải không sai biệt lắm. Có thể là làm Lâm Thâm thật gặp được Phi Thăng Trì thời điểm, mới biết mình ý nghĩ đến cỡ nào vô tri. Phi Thăng Trì căn bản cũng không phải là một cái ao, mà là một mảnh liên miên đại sơn. Tại đám kia núi ở giữa, có một tòa cao vút trong mây, cơ hội nhìn không thấy đỉnh núi siêu cấp Đại Sơn. thác nước chất lỏng tự đại núi đỉnh chót tầm ầm mà xuống, tựa như tinh hà từ hư không hạ xuống, bay thẳng vào cái kia dưới chân núi to lớn trong đầm nước. Dòng nước lại từ trong đầm nước thuận thế mà xuống, vòng quanh dãy núi vốn lượn lưu chuyển, tựa như một đầu màu trắng cự mãng quay quanh tại dãy núi ở giữa. Quỷ dị chính là, cuối cùng những dòng nước này lại chạy hướng ngọn núi lớn kia. Tại Đại Sơn sơn dưới chân biến mất không thấy gì nữa, dường như rơi vào thâm nguyên. Cái kia chính là phi thăng chỉ, chúng ta cần đi ngược dòng nước, bơi càng xa, bay lên càng cao, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Nếu là có thể nghịch thác nước vải lên đỉnh núi, mười chuyển có thể thành." Thiên Tâm nói ra. Lâm Thâm cùng Vệ Võ Phu hai mặt nhìn nhau, này có thể đem bọn hắn cho làm khó, muốn nói đánh nhau cái gì, bọn hắn còn có thể kiên trì bên trên, có thể là này bỡ lội, bọn hắn đều không am hiểu. Chương 398, nghịch lưu. Lâm Thâm ba người không có chú ý tới, tại cái kia phía trên ngọn núi lớn, có một mảng lớn màu trắng đám mây tung bay đi qua, liền đứng tại Đại Sơn phụ cận, cùng lượn lờ tại phía trên ngọn núi lớn mây mù cơ hồ hòa thành một thể. Tại cái kia đám mây bên trong, lại có một cái nghỉ phép đảo nhỏ giống như trôi nổi vật, nhân tạo ao nước cùng bãi cát còn có một khoả cây siêu vẹo cùng nhà gỗ nhỏ. Trên bờ cắt chống đỡ ô mặt trời, dù hạ trưng bày một cái cái bàn nhỏ cùng hai cái ghế nằm. Bên trong một cái trên ghế nằm, nằm một người mặc xanh xanh đỏ đỏ lớn quần cộc cùng sau lưng tạp mau lao thiên người, trên mặt còn mang theo thái dương kính mắt. Mặc dù có chút lão, thế nhưng thân hình cao lớn, tóc có hình, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, liền trên mặt râu ria thoạt nhìn đều là tỉ mỉ quản lý qua, thoạt nhìn như là người mẫu. Lâm Thâm nếu như tại nơi này, đoán chừng cũng rất khó nhận ra tới, cái này tạm bao lão thiên người cùng bảy tản cuộc tạp mao lão thiên người vậy mà là cùng một người. Đế bên trên, ngài hôm nay làm sao có hào hứng tới phi thăng chỉ rồi? Thân thiếp bồi ngài tắm một cái a. Một cái thiên nhân tộc đồ tắm mỹ nữ ngồi tại mặt khác một cái ghế nằm, thản nhiên cười nói. Hôm nay không ngâm trong bồn tắm, xem kịch. Thiên đế một bên cầm lấy một cái bình nhỏ, trực tiếp một ngụm nắm trong bình chất lỏng huyết quang, tiện tay đem cái bình ném ở trên bờ cát. Tiểu lục tử cầm một dương thiên dịch tới, đồ nướng làm xong chưa? Đế bên trên, như vậy cũng tốt. Tiểu lục tử hấp tấp rời một dương thiên dịch tới, thả ở bên cạnh trên mặt đất, mở ra một bình đưa tới thiên đế trong tay, lại mở một bình để lên bàn tới gần thiên nhân tộc mỹ nữ địa phương sau đó tiểu lục tử liền lại hấp tấp chạy đến lò nướng một bên hóa thân thành đồ nướng đặc nhân đảo nướng không biết tên thì xiên xem kịch nhìn cái gì trò vui thiên nhân mỹ nữ hơi nghi hoặc một chút đánh giá phía dưới rất nhanh liền phát hiện đứng tại phi thăng chỉ cửa vào lâm thâm ba người cái kia hai cái là nhân loại sao bọn hắn làm sao lại tại phi thăng chỉ bên này thiên nhân mỹ nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì hơi kinh ngạc nói đế bên trên chẳng lẽ ngài là chuyên môn vì xem bọn hắn mới tới phi thăng chỉ không phải xem bọn hắn mà là xem kịch. thiên đế bĩu môi một cái nói. Thiên Nhân Mỹ Nữ mặc dù không hiểu hai nhân loại phi thăng giả cùng một cái Thiên Nhân Tộc phi thăng giả có gì đáng xem, bất quá Thiên Đế có dạng này nhà hứng, nàng cũng giả bộ như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, đánh giá ba người kia. Tiểu Lục Tử, ngươi nói bọn hắn có thể bơi tới vị trí nào? Thiên Đế tựa hồ không có hứng thú cùng cái kia Thiên Nhân Mỹ Nữ nói chuyện, ngược lại cùng đang ở đồ nướng Tiểu Lục Tử Hàn Huyên, cái kia gọi vệ võ phu, tu luyện là Phượng Hoàng Tử khí quyết, bây giờ là tâm chuyện, cái kia Thiên Tâm là Thiên Tuyệt nhà Tiểu Nhi Tử, mặc dù không có tu luyện Thiên Sứ chuyển sinh thuật tư chất, thế nhưng tu luyện tiến hóa thuật cũng không kém, là Thiên Tuyệt chuyên môn vì hân chế tạo riêng. Chẳng qua hiện nay cũng chỉ là tứ truyền. A Thiên nghe nói chỉ có nhị truyền, tu luyện tiến hóa thuật giống như là tiến hóa luận thực lực không rõ lắm. Dung cấp bậc của bọn hắn đến xem, tối đa cũng chỉ có thể đến tới đầm nước, mong muốn nghịch lưu lên núi có chút khó khăn. Dừng một chút, Tiểu Lục Tử lại tiếp tục nói, bất quá bọn hắn có thể tại viêm hải lông tóc không hao tổn trở về, chắc hẳn vẫn có chút bản lãnh. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là có thể nghịch lưu lên núi một khoảng cách, thế nhưng sẽ không quá xa. Có chút đạo lý. Thiên Đế từ chối cho ý kiến, lúc này mới lại hỏi bên cạnh Thiên Nhân Mỹ Nữ, Ái Phi cảm thấy thế nào? Thiên Nhân Mỹ Nữ nói ra, đế bên trên. Ta cảm thấy thiên tâm hẳn là có thể nghịch lưu lên núi, hai cái nhân loại khác nhiều nhất đến đầm nước, cái kia A Tiên, sợ là liền đầm nước đều không đến được. Làm sao mà biết? Thiên đế nhiều hứng thú hỏi. Phượng hoàng tử khí quyết miễn cưỡng còn tính là nhất lưu tiến hóa thuật, cái kia tiến hóa luận chẳng qua là cơ sở tiến hóa thuật, tu luyện loại kia tiến hóa thuật, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào đâu? Thiên nhân mỹ nữ nói ra. Cũng có đạo lý. Thiên đế gật đầu nói, đế bên trên, ngài cảm thấy thế nào? Thiên nhân mỹ nữ hỏi. Dĩ nhiên cùng ái phi cái nhìn của ngươi một dạng. Thiên đế cười híp mắt nói ra, tiểu lục tử, liền ngươi cùng ý kiến của chúng ta không giống nhau. Nếu như ngươi đoán sai, đến bị phạt. Hẳn là, ta gần nhất vừa mới được một vật, nếu là thua, coi như là tặng thưởng, để bên trên ngài xem được hay không. Đầu đầy mồ hôi tiểu lục tử chạy tới, nắm một vật để lên bàn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có khả năng. Thiên đế cũng không có nhìn là cái gì, chẳng qua là từ tốn nói một câu. Tiểu lục tử lúc này mới như chút được cái nặng, lại chạy về đi tiếp tục nướng hắn thịt xin đi. Lâm Thâm ba người không biết đang tại bị người giành trộm, thiên tâm trực tiếp nhảy vào dường như cự mãng vẩn quanh ở trong núi dòng sông bên trong, một bên hướng đầm nước phương hướng bơi một bên hồ, ta đi trước một bước, trên núi chờ các ngươi. A Thiên Tâm thủy tính làm sao so trước kia tốt nhiều như vậy. Lâm Thâm nhìn xem dáng người khỏe mạnh Thiên Tâm đi ngược dòng mà lên, thế bơi vô cùng tiêu chuẩn, bơi tốc độ vẫn rất nhanh, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ Thiên Tâm mặc dù sẽ lướt nước tính, thế nhưng không có lợi hại như vậy, đoán chừng là vì lần này Phi Thăng chỉ chuyến đi chuyên môn luyện qua. Lão vệ, làm sao bây giờ? Lâm Thâm nhìn về phía vệ võ phu hỏi. Hắn sở dĩ một mực không chút luyện qua là kỹ, đó là bởi vì hắn khi còn bé rơi vào qua trong chung nước, kém chút bị chết đuối. Mặc dù không nói được có cái gì bóng ma tâm lý, thế nhưng không thế nàoưa thích xuống nước. Vốn cho là có năng lực phi hành cùng khinh công thủy thượng phiêu, về sau cũng không cần luyện lại kỹ, không nghĩ tới còn có một ngày như vậy. Đi tận lực. Vệ Võ Phu nói xong cũng nhảy vào trong nước. Lâm Thâm nhìn xem Vệ Võ Phu ở trong nước sử dụng bơi chó thức liệu mạng hướng thượng, dù phịch lên bọt nước rất lớn, có thể là hướng phía trước bơi tốc độ cũng rất chậm, so lão thái thái bước đi còn muốn chậm. Lâm Thâm bất đắc dĩ, trực tiếp nhảy xuống, Vệ Võ Phu nói không sai, tới đều tới, làm hết sức mà thôi. Thiên đế ba người thấy Vệ Võ Phu bơi chó thức, kém chút đều cười phun ra. Chờ Lâm Thâm xuống nước thời điểm, một cái xinh đẹp nữ dược, một đầu đâm vào trong nước. Sau đó liền trực tiếp chìm xuống dưới. Phốc. Thiên nhân mỹ nữ thực sự nhịn không được, mới vừa uống một ngụm thiên dịch toàn phun tới, đế bên trên, xem ra chúng ta vẫn là quá mức đánh giá cao bọn hắn, hai người bọn họ giống như liền không biết thủy tính, đừng nói nghịch lưu lên núi, chỉ sợ liền đầm nước đều không đến được. Thiên đế cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai thằng này thủy tính kém như vậy, vừa cười vừa nói, tới phi thăng chỉ, vậy mà không biết thủy tính, hai người bọn họ cũng xem như hiếm thấy. Thiên tầm cũng không biết hai người bọn họ không biết thủy tính à, bọn hắn có thể tại viêm hại sống sót, còn lấy được sống xích viêm tinh bạo long làm sủng vật, Thiên tầm vẫn cảm thấy bọn hắn thủy tính là còn có khả năng, cũng là không, có nói chuyện này. Dù sao thủy tính chẳng qua là một phần nhỏ, cũng không là tác dụng mang tính chất quyết định, vẫn phải xem bọn hắn bản thân tu vi cùng năng lực. Chỉ cần hơi biết một chút thủy tính, liền không có vấn đề quá lớn, ai có thể nghĩ tới, này lại là ảnh hưởng bọn hắn nhân tố đây. Lâm Thâm một vào trong nước, liền lập tức cảm giác được dòng nước bên trong có một cỗ kỳ dị lực lượng, theo dòng nước xông vào bên trong thân thể của hắn. Chương 399, dòng nước tăng vọt. Kỳ quái lực lượng xông vào bên trong thân thể của hắn, loại lực lượng này vô cùng kỳ lạ, hắn đứng đấy bất động, cùng dòng nước chống lại, này loại kỳ dị lực lượng liền sẽ hết sức mạnh manh. Nếu như hắn theo dòng nước hướng xuống tung bay, kỳ dị lực lượng liền sẽ hoàn toàn tan biến. Trái lại, nghịch dòng nước đi lên, kỳ dị lực lượng liền sẽ dần dần mạnh lên. Nay loại kỳ dị lực lượng cũng không thể thay đổi thể chất của hắn, cũng không thể tăng lên hắn cơ biến suất, chẳng qua là dung nhập vào trong thân thể hắn, tư dưỡng mệnh cơ cùng hắn tự thân linh thức. Lâm Thâm căn bản không có mong muốn bơi lộ ý nghĩ, trực tiếp chìm tới đáy, liền đứng tại đáy sông đi lên, dạng này đi đều so chính hắn bơi nhanh cũng so vệ võ phu bay nhanh, nước sông cũng không là rất sâu, đại khái chỉ có hơn 10 mét sâu, Lâm Thâm chìm đến đáy sông về sau, phát hiện phía dưới nước sông tốc độ chảy, rõ ràng muốn so với phía trên nhanh, có thể mang tới kỳ dị lực lượng cũng càng nhiều hơn một chút. Phát hiện này nhường Lâm Thâm 10 điểm mừng rỡ, có lòng muốn muốn cho Vệ Võ Phu xuống tới cùng đi, bất quá ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Đối kháng dòng nước tiêu hao cũng không nhỏ, Vệ Võ Phu lại không có hắn nín thở năng lực, khó mà thời gian dài tại dưới nước hành động, vẫn là ở phía trên tương đối bảo hiểm. Thế là Lâm Thâm ngay tại dưới nước nghịch mạch nước ngầm đi lên phía trước, không ngừng mà hấp thu dòng nước mang tới kỳ dị lực lượng. Tiến vào vào thân thể kỳ dị lực lượng chia ra làm ba, phân biệt bị nịch mệnh người, truyền thừa chi phiến cùng lâm thâm tự thân hấp thu. Tại đấy sông đi có mấy trăm mét khoảng cách, lâm thâm cũng cảm giác tuân ra vào thân thể bên trong kỳ dị lực lượng càng ngày càng nhiều, mạch nước ngầm cũng càng ngày càng mạnh, không thể không sử dụng giáp xác đối kháng mạch nước ngầm, bằng không đi đã có chút chậm. Một lát sau, chuyển thừa chi phiến cùng nịch mệnh người vậy mà đều chuyển sinh một lần, lâm thâm thuộc tính cũng theo đó tăng lên. Sông mệnh cơ chỗ tốt tại thời khắc này đạt được thể hiện. Chuyển thừa chi phiến chuyển sinh một lần, Lâm Thâm thuộc tính cùng kỹ năng cường độ tại nguyên thủy số liệu trên cơ sở tăng lên 10%, nghịch mệnh người chuyển sinh một lần, liền lại tại nguyên thủy số liệu trên cơ sở tăng lên 10%. Chờ hai cái mệnh cơ đều đạt đến 10 chuyển thời điểm, Lâm Thâm liền so với bình thường 10 chuyển phi thăng giả nhiều hơn tháng 1 năm 62 điểm thuộc tính, đây chính là thực sự thuộc tính cơ sở A Thiên Đế ba người ở phía trên quan sát, thấy Thiên tâm cũng đã gần muốn bơi tới đầm nước phụ cận thời điểm, vệ võ phu mới bơi ra mấy trăm mét, tốc độ chậm hụ chết người. Mà Lâm Thâm một đầu đâm vào trong nước về sau, liền không còn có ló đầu ra tới. Cái kia A Thiên lâu như vậy còn chưa hề đi ra, sẽ không chết đuối bị vọt vào sa đọa thâm viên a." Thiên nhân mỹ nữ vừa cười vừa nói. Thiên đế lấy xuống thái dương kính mắt, nhìn thoáng qua phía dưới dòng sông, một lát sau cười nói, "Không, có chết đuối, hắn tại đáy sông đi lên lắm, cũng là so với phía trên cái kia vệ võ phu nhanh hơn một chút." Tại đáy sông đi, phi thăng sông phía dưới mạch nước ngầm so với phía trên mạnh hơn rất nhiều, càng đến gần phi thăng đầm, phía dưới mạch nước ngầm cũng thì càng mãnh liệt, hắn dạng này đi, sợ là liền đầm nước một bên đều đủ không đến." Thiên nhân mỹ nữ nói xong lại liếc mắt nhìn ở trên mặt nước dây rùa vệ võ phu, cười một tiếng. Bất quá liền bọn hắn dạng này lặn kỹ, coi như không tại hạ mà đi, ở phía trên bơi, sợ là cũng không đến được đầm nước. Tại sao có thể có dạng này người? Dù sao cũng là phi thăng, giả lại thế nào không được? Đối với thân thể, lực lượng cùng kỹ xảo khống chế hẳn là đều có nhất định trình độ, làm sao có thể liền cái bơi lội cũng không biết đâu? Coi như là hiền học, cũng cần phải có thể học biết một chút đi. Thiên nhân mỹ nữ hiện tại thật sự có một chút hứng thú, có lẽ là trên tâm lý vấn đề đi. Tiểu lục tử tiếp lời nói một câu, trên tâm lý có thể có vấn đề gì? Thiên nhân mỹ nữ hiếu kỳ nói, nay cũng không biết, có lẽ bọn hắn khi còn bé bị dìm nước qua lưu lại bóng ma tâm lý loại hình tiểu lục tử nắm nướng xong xuyên cầm tới đưa đến thiên đế cùng thiên nhân mỹ nữ trước mặt thiên đế tiện tay cầm một chỗ đôi, một bên ăn một bên cười híp mắt nói ra phía dưới tiểu tử kia hẳn không có cái gì bóng ma tâm lý hẳn là chỉ là đơn thuần chưa từng học qua hoặc là năng lực học tập quá kém phía trên cái này sao vấn đề liền rất lớn nếu như hắn không thể khắc phục cái này trứng ngại nghiết bàn thời điểm sẽ xảy ra vấn đề lớn lâm thâm tại dưới nước chịu lấy mạch nước ngầm không ngừng mà đi lên phía trước tốc độ chạy càng ngày càng chậm phía dưới mạch nước ngầm biến càng ngày mạnh dùng lực lượng của hắn cùng năng lực không chế tại đáy sông đi cũng tương đương cố hết sức. Chủ yếu là ở trong nước không dễ khống chế thân thể, rất dễ dàng bị mạch nước ngầm mang lại. kỳ dị lực lượng cọ rửa thân thể lại khiến người ta có loại lạnh buốt cảm giác, không phải vật lý trên ý nghĩa lạnh buốt, càng giống là linh thức bị cọ rửa vô cùng lạnh. Xem ra chỉ có thể dạng này. Lâm Thâm khẽ cắn răng, bắt đầu siêu cơ văn, trực tiếp sử dụng ra lướt sóng quyền thân pháp, từng bước một hướng về phía trước của sông. Hắn mỗi một bước đều tại đáy sông trên mặt đá lưu lại dấu chân, mà lại càng chạy càng nhanh, dấu chân cũng càng ngày càng sâu. Thân thể phá vỡ mạch nước ngầm, quấy nước sông lên không ngừng, trên mặt sông đều xuất hiện đại lượng bong bóng. Lâm Thâm mua đi một bước, trên mặt nước đều cuộn cuộn lên một mảnh bong bóng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dưới nước cái kia gọi A Thiên Nhân loại đang làm gì? Thiên Nhân Mỹ nữ chú ý tới cái này dị tượng, tò mò hỏi. Hà tại sử dụng lực lượng đối kháng mạch nước ngầm chạy về phía trước. Thiên Đế một bên ăn xuyên vừa nói, tại đáy sông chạy như thế tiêu hao, một cái phi thăng giả có thể gánh được sao? Sợ là chạy không được bao xa, liền sẽ không còn khí lực đi. Nếu thật là tiêu hao vượt quá giới hạn, liền lên bờ khí lực cũng không có, bị do nước sông vào sa đoạn thâm nguyên, chẳng phải là ngay cả mạng sống cũng không còn, được không bù mất ta? Thiên Nhân Mỹ nữ giống như là nghĩ đến cái gì nhìn về phía thiên đế hỏi đế bên trên nếu như hắn không có khí lực bị phóng tới xa đoạn thâm nguyên muốn hay không đem hắn vứt lên tới đâu chúng ta chẳng qua là đến xem trò vui cái gì khác đều không liên quan gì đến chúng ta thiên đế thuận miệng nói ra vậy liên nhìn hắn có thể không thể kịp thời dừng cương chức ở vực nếu là không biết tiến thối lực lượng tiêu hao quá mức nghiêm trọng sợ là khẳng định sống không được thiên nhân mỹ nữ cười nói nàng vốn cho là lâm thâm chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi, không nghĩ tới dưới nước toát ra bong bóng càng ngày càng nhiều cơ hồ muốn trên mặt sông hình thành dâng trào nước suối mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh Khoảng cách đằng trước nhanh muốn đến đầm nước thiên tâm càng ngày càng gần. Thiên Tâm đang ở bơi về phía đầm nước, đột nhiên phát hiện sau lưng như có cá voi phun nước, không ngừng có cột nước phun lên, bắt hắn cho giật nảy mình. "Ta đi, tiểu tử kia lại làm cái gì yêu ngã tử?" Thiên Tâm vội vàng tăng nhanh tốc độ, liều mạng hướng về đầm nước bơi đi, sợ bị đằng sau dâng trào cột nước đuổi kịp. Quỷ Biết Lâm Thâm lại tại dưới nước làm cái gì, vạn nhất đem hắn cuốn vào, vậy thì phiền toái. Thiên Tâm cũng không dám lại giữ lại thực lực, trực tiếp triệu hồi ra tuyệt vọng vô tâm thiên sứ, phụ thể ở trên người hắn, tốc độ lập tức tăng nhiều, xông về đầm nước. Lâm Thâm ở phía dưới cũng là càng chạy càng nhanh, lướt sóng bước gạt ra mạch nước ẩm, trên người kinh lực càng ngày càng mạnh, mạnh mẽ chịu lấy đáy sông vô số mạch nước ẩm, hướng về đầm nước phương hướng phóng đi. Đáy sông nhân loại kia thể lực rất không tệ nha, vậy mà nhanh muốn sông vào đầm nước. Thiên Nhân Mỹ nữ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn vào đầm nước, có dễ dàng sao như vậy? Thiên Đế theo lớn quần cục trong túi áo, lấy ra một cái giống như là điều khiển từ xa đồ vật, ở phía trên ấn mấy lần. Phi thăng trên núi Phi Lưu trực hạ thác nước, đột nhiên lượng nước tăng nhiều, giống như là gào thét cự Long sông vào thủy đàm Năm toàn bộ đầm nước đều trùng kích loạn lưu nổi lên bốn phía, sóng nước lung tung đánh ra lấy bốn phía nhăm thạch. Chương 400, người đi lên, hồn hướng xuống bay. Thiên Tâm vừa mới xông vào trong đầm nước, gào thét thác nước lại đột nhiên tăng vọt, đầm nước bị quấy loạn lưu nổi lên bốn phía, thân thể căn bản là ổn định không ở, trực tiếp bị cuốn vào loạn lưu bên trong. Đây là cái gì tình huống? Làm sao loạn lưu đột nhiên hung mãnh như vậy rồi? Chỉ nghe nói trong đầm nước loạn lưu sẽ nghiêm trọng một chút, nhưng cũng không nên nghiêm trọng như vậy à? Hùng ta vừa rồi giống như thấy thác nước dòng nước đột nhiên tăng lên không chỉ một lần. Thiên Tâm thân thể bị loạn lưu cuốn vào đáy đầm, trong lòng tràn đầy hồ nghi mong muốn ổn định lại thân thể, có thể này đợt thứ nhất loạn lưu thực sự quá mạnh, căn bản là không vững vàng, thân thể bị loạn lưu vòng quanh đủ loại vật mèo, còn đụng đầu vào đầm nước dưới đáy trên tảng đá lớn. Đúng thiên tâm con mắt đều có chút buốt lên đom đóm. va chạm bản thân đối với thiên tâm tổn thương cũng không lớn, có thể là loạn lưu sinh ra kỳ dị lực lượng tràn vào hắn trong cơ thể, đang tại tẩy lễ mệnh cơ cùng bản thân hắn linh thức, bởi vì kỳ dị lực lượng quá mạnh, có loại sắp đem hắn linh thức cho đông cứng cảm giác. cái này khiến hắn không có cách nào chuyên tâm vận chuyển tiến hóa thuật, hấp thu tiêu hóa kỳ dị lực lượng hiệu suất biến 10 điểm thấp. Thiên Tâm tận lực mong muốn ổn định lại thân thể, có thể là tại loạn lưu bên trong căn bản là không có cách bực lực. Nếu như đổi thành Tây môn kiếm khách tại đây bên trong có thể tại tung hoành vận bạo loạn lưu bên trong thuận thế mà làm, Thiên Tâm rõ ràng không có năng lực như vậy, hắn đối với lực lượng nắm bắt cùng độ mẫn cảm không có cao như vậy, dùng sức thời điểm rất dễ dàng cùng loạn lưu sinh ra xung đột, càng dùng sức càng là hỏng bét. đương nhiên, không chỉ là Thiên Tâm, tuyệt đại bộ phận người tại dạng này loạn lưu trung đô là bất lực. Bước ta đúng không? Xem lão tử dốc hết sức phá loạn lưu. Thiên Tâm cắn răng mạng lực phát lượng, cùng cái kia loạn lưu đối kháng, nghị muốn mạnh mẽ xông qua loạn lưu, trùng thiên nước phía dưới đi đáng tiếc lực lượng cũng không là hắn am hiểu nhất cường hạng, hắn am hiểu nhất tốc độ, ở trong nước căn bản sông không nổi, tháp nước bạo chạy thời điểm, lâm thâm vừa vặn vọt tới đường sông cùng đầm nước giao hội địa phương, cùng bão loạn lưu giống như là đất đá trôi đầy tới đến, nhường đang ở hướng về phía trước điên cuồng trùng kích lâm thâm, thế sông vì đó hơi ngưng lại, kinh khủng kỳ dị lực lượng cũng theo đó vọt vào bên trong thân thể của hắn, trong lúc đó gia tăng kỳ dị lực lượng cũng không có cho lâm thâm tạo thành quá lớn làm phức tạp, trong cơ thể hắn có hai cái mệnh cơ, đối với kỳ dị lực lượng nhu cầu xa so với thiên tâm muốn lớn rất nhiều, lâm thâm đoạn đường này xuống lại đổi thành phi thăng giả. Mệnh cơ hẳn là có thể đủ theo nhất chuyển lên tới 4 năm chuyển. Có thể là hắn xong mệnh cơ đến bây giờ, một cái chỉ để thăng nhất chuyển, cũng không biết là bởi vì xong mệnh cơ nhu cầu năng lượng quá nhiều, hay là bởi vì mệnh của hắn cơ bản thân cần năng lượng cũng quá mức khổng lồ. Dòng nước đột nhiên tăng cường, kỳ dị lực lượng tăng cường, ngược lại nhường trong cơ thể hắn mệnh cơ có lần nữa chuyển tiếp dấu hiệu. Lửa sóng bắp mượn trùng kích chi thế lần nữa bùng nổ, cùng cái kia đất đá trôi dòng nước xuống kháng, Lâm Thâm từng bước một, mạnh mẽ chịu lấy loạn lưu vọt vào trong đầm nước. Đột nhiên thấy đằng trước có đồ vật gì tại màu trắng bọt biển bên trong đánh tới. Lâm Thâm đưa tay nhấn một cái, nắm đụng tới đồ vật đỡ được. Lúc này mới phát hiện đụng tới lại là Thiên Tâm thân thể. Lâm Thâm cắn răng, hai tay đẩy Thiên Tâm thân thể, tiếp tục hướng phía trước sông. Lướt sóng bước tích xúc điệp lãng kính đã rất mạnh mẽ. Lâm Thâm đẩy Thiên Tâm thân thể, mạnh mẽ đỉnh mở loạn lưu, hướng về màu trắng bọt biển dày đặc nhất địa phương mà đi. Nơi đó liền là thác nước vị trí. Tại loạn lưu bên trong rãy rua Thiên Tâm, đột nhiên cảm giác đi loạn thân thể bị một đôi tay bắt lấy, đẩy sông về phía trước. Đầu tiên là dần mình, sau đó lập tức liền nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó cũng không chiếu cố được rất nhiều, lập tức vận chuyển tiến hóa thuật, trước nắm thân tình huống trong cơ thể ổn định lại lại nói: "Tuân ra vào thân thể bên trong kỳ dị lực lượng quá nhiều, thật sự nếu không có thể kịp thời hấp thu tiêu hóa, liền để hắn cảm giác sắc bị cái kia kỳ dị lực lượng cọ dựa linh thức không kiểm soát. Linh thức nếu mất khống chế hoặc là tổn thương, liền sẽ giống nhất bàn người nhiều lần nhất bàn về sau, dần dần mất đi nhân tính, nhẹ thì tư duy bị hao tổn, nặng thì có thể sẽ mất đi bản thân. Đế bên trên, thiên tâm bị cuốn vào trong đầm nước, sẽ sẽ không xảy ra chuyện a." Thiên nhân mỹ nữ có chút bận tâm nói ra. Hắn thực lực mình không được, xảy ra chuyện lại có thể cho ai? Thiên Đế không thèm để ý chút nào, tự mình uống vào thiên dịch. Vô trong đầm nước đột nhiên nổ tung một đạo sóng nước, chỉ thấy một thân ảnh chịu lấy thác nước nổi lên mặt nước, rõ ràng là vừa mới bị loạn lưu quyển vào thủy đàm bên trong thiên tâm. Sau lưng của hắn lục dược chấn động, đón thác nước nghịch lưu phi thẳng, cưỡng ép bay lên. Nguyên bản thiên tâm bản thân một cặp cánh, vô tâm thiên sứ phụ thể về sau cũng chỉ là bốn cánh mà thôi. Bất quá vừa rồi vô tâm thiên sứ sau khi đột phá, hình dáng phát sinh cải biến, do bốn cánh biến thành lục dược, lực lượng cũng theo đó tăng nhiều, lại thêm lâm thâm được đẩy, khiến cho hắn tại thác nước trùng kích phía dưới, mạnh mẽ bay lên. Chịu lấy khủng bố như thế thác nước bay lượn, cho dù là lục vực hình dạng dưới, ý nguyên cố hết sức. Thiên tâm điên cùng chấn động lục vực, cũng chỉ vọt lên tới 4-5 mét độ cao, cũng có chút sông không nổi. Thiên tuyệt nhà cái này tiểu nhi tử không tệ a, này đều để hắn sông đi lên." Thiên nhân mỹ nữ kinh ngạc nói. Thiên đế cười không nói, thiếp mắt cũng không có chú ý thiên tâm, mà là nhìn xem đấy đầm lâm thâm. Người khác không nhìn thấy trong đầm nước tình huống thật, hắn lại xem rõ rõ ràng rằng, thiên tâm liền có thể vọt lên đến, có hơn phân nửa công lao đều tại lâm thâm chiến thân. Lâm thâm dùng cả tay chân, nắm lấy nham thạch khe hở, chịu lấy thác nước trùng kích cũng leo lên hắn cảm giác tại thác nước dòng nước trùng kích vào linh hồn đều giống như muốn bị lao ra thân thể bên ngoài có loại người tại trèo lên trên hồn tại rơi xuống cảm giác bịch đau khổ rãy rủa thiên tâm cuối cùng vẫn không thể chịu đựng bị thác nước nện vào trong đầm nước còn tốt trải qua ban đầu loạn lưu dung chuyển về sau đầm nước dần dần thích ứng này chất nước chạy trùng kích loạn lưu đã không có nghiêm trọng như vậy lục dược trạng thái dưới thiên tâm năng lực cũng mạnh rất nhiều khống chế được chính mình thân thể chỉ chốc lát sau liền theo trong đầm nước toát ra đầu ánh mắt nhìn về phía đang đội thác nước trùng kích trèo lên trên lâm thông không thích hợp tha làm sao này thác nước so với nhìn đằng trước đến thời điểm dòng nước đến ít nhiều gấp đôi không thôi thiên tâm vừa rồi liền đã phát hiện không hợp lý quay đầu đi xem phía sau đường sông phát hiện vệ võ phu cách ly thủy đảm còn rất xa chính ở chỗ này liều mạng dày vỏ, tiến lên tốc độ dị thường thông thả ta đi thiên kia vậy mà không biết bơi thiên tâm không khỏi sững sờ tại hắn trong ấn tượng vệ võ phu giống như là không chỗ sẽ không đồng dạng đủ loại võ kỹ liền không có hắn không hiểu sẽ không không nghĩ tới vậy mà sẽ không đơn giản bơi lội lâm thông tình huống bên kia cũng không lạc quan hắn nào lấy vách đá trèo lên trên tại dòng nước trùng kích vào mới bỏ lên không có vài mét khoảng cách, liền có mấy lần kém chút bị lao xuống. đến cùng là ai đang làm cho quỷ, không muốn để cho chúng ta xông lên phi thăng đỉnh núi. Thiên Tâm vẻ mặt khó coi, nhưng lại không nghĩ ra được người nào có dạng này năng lực, vậy mà có thể tại phi thăng chỉ bên trong làm tay chân. chương 401, trong ao cá, cái kia gọi a Thiên Nhân loại vậy mà xuống tới, thật sự là để cho người ta không tưởng được. Thiên Nhân Mỹ Nữ nhìn xem trèo lên trên lâm thâm, hơi kinh ngạc nói. Tiểu Lục Tử vẫn là ánh mắt của ngươi tốt. Thiên Đế nói ra, vận khí tốt, may mắn. Tiểu Lục Tử vội vàng nói, ha ha, thua phải phạt. Thắng cũng muốn phạt, ngươi đi không quan chi thành bế môn tư quá, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép xoay chuyển trời đất đỉnh tinh. Thiên đế nói ra, ta đến lên. Tiểu lục tử vẻ mặt không có gì thay đổi, chẳng qua là hành lễ tạ ơn. Thiên đế cầm lấy tiểu lục tử thả tại đồ trên bàn, tiện tay ném trả lại tiểu lục tử. Người khác đưa ngươi đồ vật, ngươi liền hảo hảo thu, sao có thể tùy tiện lấy ra làm tạm thưởng? Đây chẳng phải là cô phụ người khác một phiên ý tốt. Tiểu lục tử biết sai, tiểu lục tử lần nữa hành lễ. tốt ta có chút mệt mỏi, trở về đi. Thiên đế ngáp một cái, nằm ở trên ghế, mang theo kính dâm nghỉ ngơi. Tiểu lục tử liền vội vàng đứng lên điều khiển đám mây rời đi phi thăng chỉ, hướng về đế cung mà đi. Đế bên trên, không thấy kết quả sao? Thiên nhân mỹ nữ dường như còn muốn xem kết quả. Mấy cái tiểu chút chít, có gì đáng xem? Thiên đế đưa tay kéo một phát, nắm này đó người mỹ nữ kéo vào trong lực, cười híp mắt nói ra, ai phi, ngươi hại ta thua, ta phải phạt ngươi." Lâm Thâm chịu lấy thác nước trèo lên trên, không thể không mở ra siêu cơ hình dáng. Thác nước chân chính địa phương đáng sợ, cũng không là thác nước bản thân lực trùng kích. Nếu như chỉ là đối kháng lực trùng kích, không mở ra siêu cơ hình dáng, Lâm Thâm cũng giống vậy có thể gánh được, thế nhưng dòng nước bên trong cái kia kinh khủng kỳ dị lực lượng, đối với linh thức lực trùng kích cũng không phải là tùy tiện có thể gánh vác. Chẳng qua là trèo lên trên 8-9 mét khoảng cách, Lâm Thâm liền cảm giác mình linh hồn giống như bị đông lại một dạng, đại não lạnh lợi hại, phản phất liền tư duy vận chuyển đều khó mà tiếp tục. Hiện tại Lâm Thâm cuối cùng biết yên tâm vì cái gì chỉ sông dâng lên vài mét liền rơi xuống, đại não vô pháp suy nghĩ, khó mà khống chế chính mình thân thể cùng lực lượng, làm sao có thể vọt tới đi lên. Hắn mấy lần lỡ tay kèm chút bị lao xuống, không phải là bởi vì lực lượng không đủ, mà là tư duy đều muốn bị đông lại, thân thể có chút khống chế không nổi. Siêu cơ hình dáng vừa ra, Lâm Thâm lập tức cảm giác áp lực giảm nhiều, kỳ dị lực lượng trùng kích, đối với hắn linh thức sinh ra ảnh hưởng biến vô cùng thấp, cơ hồ cảm giác không thấy loại kia lĩnh ý siêu cơ hình dáng còn có chỗ tốt như vậy. Lâm Thâm mừng rỡ và phấn, nghịch thác nước tiếp tục trèo lên trên. Lần này, động tác của hắn biến dị thường cấp tốc, chịu lấy thác nước càng bỏ càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền đã leo đến giữa sườn núi. Thiên Tâm tại trong đầm nước nhìn xem Lâm Thâm trèo lên trên, bắt đầu còn tưởng rằng Lâm Thâm chẳng mấy chốc sẽ đến rơi xuống, lại thấy Lâm Thâm đột nhiên càng bỏ càng nhanh, xem cái kia xu thế, bò lên đỉnh núi tựa hồ hoàn toàn không là vấn đề. Con em ngươi không có đạo lý hắn đi ta không được. Thiên Tâm khẽ cắn răng, lần nữa hướng về thác nước mới đi. Lần này hắn không có cưỡng ép đối lấy thác nước đi lên bay đồng dạng cũng nắm lấy nham thạch trèo lên trên, có thể là bò lên 78m mét, cảm giác đầu góc tốt giống lại bị đông lại một dạng không nghe sai khiến, chân trượt đi lại ngã xuống. Lao tử tin người ta, Thiên Tâm y nguyên không phục, nghỉ ngơi một thoáng, lần nữa nếm thử trèo lên trên, làm lâm thâm leo đến đỉnh núi thời điểm, định mệnh người đạt đến tứ chuyển, chuyển thừa chi phiến cũng đạt tới ngũ chuyển, so trong tưởng tượng thấp rất nhiều, nghe nói trước kia có thể đi lên đỉnh núi người có một bộ phận có thể đi đến 10 chuyển, coi như không có 10 chuyển, 8-9 chuyển cũng là phải có. hắn hai cái mệnh cơ, một cái tứ chuyển, một cái ngũ chuyển, cái này khiến lâm thâm ý thức được mệnh của hắn cơ chuyển sinh cần có tài nguyên, chỉ sợ so với bình thường mệnh cơ nhiều hơn nhiều, cho nên mới sẽ chuyển kiếp chậm như vậy. trên đỉnh núi bốn phía đều là biển mây, không nhìn thấy dưới núi tình huống. ủy dị chính là này kinh khủng giống nước, nơi phát ra lại là đỉnh núi một con suối nước, như thế cự sơn phía trên nước suối lại có thể xuống tới, này bản thân liền là khó có thể lý giải được kỳ tích cái này khiến lâm thâm có chút hoài nghi trong lòng núi là không phải trang bị một đại siêu công suất lớn máy bơm nằm dưới núi nước trực tiếp quét tới mới tạo thành này suối nước suối nước hình thành một cái ao dòng nước không ngừng mà theo trong hồ tràn ra hóa thành thác nước theo vách núi chảy xuống dưới tại cái kia ao bên trong lại có một trắng một đen hai đầu cá chép tại tới lui càng kỳ dị chính là này hai đầu cá chép lại là thân thể máu thịt thuật nhìn cùng nhân loại mẹ trong tinh hà bình thường cá chép không có quá lớn khác nhau cái đầu cũng không phải đặc biệt lớn chỉ có dài đến một xích cái này là cái kia hai đầu phi ngư sao lâm thâm nghe nói qua chúng nó Ngồi sồn ở bên cạnh ao quan sát tỉ mỉ, cũng nhìn không ra chúng nó cùng bình thường cá chép khác nhau ở chỗ nào. Theo Thiên Tầm nói, này hai đầu phi ngư một mực tại phi thăng chỉ bên trong sinh tồn, phi thăng chỉ bị chuyển qua bầu trời tinh trước đó liền đã tồn tại. Lâm Thâm rỗi ra một ngón tay, ngâm vào ao nước bên trong, chỉ là vừa mới tiếp xúc đến ao nước, cũng cảm giác toàn thân lạnh lạnh, toàn thân giật cả mình, vội vàng đem ngón tay rút ra. Dù vậy, Lâm Thâm vẫn là cảm giác toàn thân lạnh lợi hại, đầu góc tốt dường như bị đông cứng một dạng, toàn thân lạnh không ngừng, đây là tại siêu cơ hình dáng phía dưới. Thật đáng sợ. Lâm Thâm âm thầm giật mình, này trong hồ kỳ dị lực lượng chi nồng hậu dày đặc, so thác nước còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Này hai đầu thân thể máu thịt phi ngư lại có thể ở trong ao sinh tồn, bản thân tất nhiên là cường hãn cực điểm sinh vật. Qua một hồi lâu, hắn mới cảm giác trên thân không có lạnh như vậy, giống như là ngâm vào trong nước đá đầu óc, cũng có mấy phần ấm áp. Nơi này kỳ dị năng lượng thực sự quá mạnh, căn bản không có cách nào hấp thu tiêu hóa. Lâm Thâm khá hơn một chút về sau, phát hiện mệnh cơ cũng chưa trưởng thành, thấm vào thân thể kỳ dị lực lượng đều tan hết, liền có thể làm cho thân thể biến dị cường hóa tiến hóa luận. ở loại tình huống này đều khó mà vận chuyển. Nhường Lâm Thâm hơi có chút thất vọng, khó trách Thiên Tầm nói này trong hồ kỳ dị lực lượng mặc dù rất mạnh nhưng lại khó mà hấp thu, thì ra là thế. Lâm Thâm chỉ có thể từ bỏ lợi dụng ao tăng lên mệnh cơ chuyển sinh số lần ý nghĩ. Phúc. Lâm Thâm đang tại suy tư thời điểm, trong hồ đầu kia màu đen phi ngư, vậy mà nổi lên mặt nước, miệng há ra hợp lại, đối hắn phun ra một ngụm ao nước, ao nước lại nhanh lại tật, nhường Lâm Thâm liền tránh né suy nghĩ đều còn không có tới cùng sinh ra, giống như thủy tiễn đâm vào trên người hắn, ngâm hắn một thân. Lâm Thâm lập tức cảm giác toàn thân như là rơi vào hầm băng, tựa như linh hồn đều làm cho đông lại, trực tiếp ném xuống đất. Còn tốt Lâm Thâm khoảng cách ao còn cách một đoạn, không có ngã vào trong hồ, này nếu là ngã đi vào, căn bản không có khả năng sống sót ra tới. Lâm Thâm liền ý thức đều bị đông lại, tiến hóa luận dưới tình huống như vậy cũng khó có thể vận chuyển, tại không có bất kỳ cái gì ý thức khu động tình huống dưới, bất lão kinh vậy mà chậm rãi vận chuyển. Lâm Thâm người tựa như chết, thế nhưng ý thức vậy mà dần dần thức tỉnh. Thân thể y nguyên có khả năng cảm giác được là bị đông lại, có thể là ý thức lại dần dần tỉnh táo. Theo ý thức tỉnh táo, tiến hóa luận cuối cùng lần nữa bắt đầu vận chuyển, dần dần nắm Lâm Thâm trong thân thể kỳ dị năng lượng hấp thu tiêu hóa. Qua một hồi lâu, Lâm Thâm nối dần dần khôi phục khống chế đối với thân thể. Mạch mệnh người cùng truyền thừa chi phiến, cũng bởi vì hấp thu đại lượng kỳ dị năng lượng, lần nữa chuyển sinh. Mạch mệnh người đạt đến ngũ truyện, truyền thừa chi phiến tiến nhập lục truyện. Thân thể khôi phục về sau, Lâm Thâm một mực nằm không hề động, phát huy bất lão kinh giả chết năng lực, lửa qua trong nước hà ngư, để tránh lại bị nó công kích. Một mực đợi đến trong thân thể kỳ dị năng lượng hoàn toàn bị hấp thu về sau, Lâm Thâm mới đột nhiên nhảy lên một cái, cách xa ao, trực tiếp hướng dưới núi bay đi. Đầu kia màu đen phi ngư là sinh vật cực kỳ khủng bố, nó nếu đối Lâm Thâm có ý, Lâm Thâm cũng không dám lại tiếp tục tại đây bên trong dừng lại. Chương 402, Lục Ca biểu tạng. Bay xuống thời điểm, vừa hay nhìn thấy thiên tâm lại bị thác nước vọt xuống dưới. Vệ Võ Phu cho tới bây giờ còn không có bơi tới đầm nước bên này, đoán chừng vẫn phải một hồi. Lâm Thâm mong muốn một lần nữa, kết quả vào nước sau, lại phát hiện cái kia cố kỳ dị lực lượng biến mất, hắn dọc theo thác nước lại hướng lên bò, ngoại trừ dòng nước trùng kích bên ngoài, hoàn toàn không cảm ứng được kỳ dị lực lượng tồn tại. Kỳ quái, làm sao không có? Lâm Thâm nhìn xem tiên tâm lại một lần leo lên, nhìn hắn bỏ gian nan như vậy, cái kia cố kỳ dị lực lượng hẳn là tồn tại mới đúng, làm sao hắn liền không cảm giác được đây? Không có kỳ dị lực lượng gia trì, Lâm Thâm tiếp tục trèo lên trên cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể rời đi dòng nước, bay về phía đằng sau vệ võ phu vị trí. "Lão vệ, ta xuống nước đẩy ngươi đi đi." Lâm Thâm biết lão vệ là sợ nước. Trước đó bọn hắn tại cây nấm rừng rấm nơi đó chúng cây nấm độc thời điểm, lão vệ sinh ra hiện tượng hẳn là cùng nước có quan hệ, khi đó Lâm Thâm liền biết lão vệ là sợ nước. Cho nên đi Viêm Hải thời điểm, Lâm Thâm là phản đối lão vệ đi, có thể là hắn lại kiên trì muốn đi. Tại Viêm Hải đáy biển thành thời điểm, lão vệ mạo hiểm nắm lấy xiềng xích xuống, đã là tương đương mạo hiểm hành vi. "Không." Lão vệ chỉ trả lời một chữ, liền rót tốt mấy ngụ nước. Lâm Thâm không còn dám quấy rời hắn, đành phải bay trở về bên bờ, xa xa nhìn xem lão vệ hướng thượng dù, để tránh lại ảnh hưởng hắn. Còn tốt lão vệ mặc dù bơi chậm, tiêu hao cũng lớn, bất quá vẫn là hướng về đầm nước phương hướng phía trước tiến vào, thời gian dài như vậy cũng đã bơi hơn phân nửa, cách ly thủy đảm không phải rất xa. Thiên Tâm chính ở chỗ này nếm thử, mặc dù vẫn là không bò lên nổi, thế nhưng một lần so một lần kiên trì lâu, đã có thể leo đi lên 2-30 m. Lâm Thâm đang nhìn xem bọn hắn trèo lên trên thời điểm, đột nhiên thấy nơi xa có một cái thiên nhân bay tới, nhìn kỹ, lại là vị kia Luka. Luka hiển nhiên là hướng về phía Lâm Thâm tới rơi vào lâm thâm bên cạnh, cười hỏi, lão đệ, có hay không sông lên đỉnh núi? Vận khí không tệ, may mắn đi lên. Dương Lục Ca phi tâm. Lâm Thâm nói ra, ngươi này cùng vận khí cùng may mắn không quan hệ. Lục Ca lắc đầu, từ trong túi tiền lấy ra một cái điều khiển từ xa giống như đồ vật, phía trên điểm mấy lần, cái tiêu phi thăng thác nước dòng nước, vậy mà đột nhiên nhỏ rất nhiều. Nguyên bản đi lên gian nan bỏ thiên tâm, lập tức cảm giác gáp lực giảm nhiều, trèo lên trên tốc độ nhanh rất nhiều. Lục Ca, ngươi dạng này hỗ trợ, sẽ không đối ngươi ảnh hưởng không tốt gì a? Lâm Thâm nghiêm mặt nói, chút chuyện nhỏ này ta còn có thể làm chủ. Lục Ca thu hồi điều khiển từ xa, nhìn xem Lâm Thâm nói ra, ta gần nhất muốn rời khỏi bầu trời tinh một quãng thời gian, trước khi đi, có mấy câu mong muốn cùng Lão đệ ngươi nói một câu. Lục Ca, ngươi muốn đi đâu? Lâm Thâm nghe vậy khe giật mình. Lục Ca không có trả lời hắn, chẳng qua là cười tiếp tục nói, Thiên sư viện sống sắc thực không dễ làm, ngươi có phải hay không nghĩ phải tận lực kéo dài tiền nhiệm thời gian? Không dối gạt Lục Ca, sắc thực có quyết định này. Lâm Thâm không có dấu diếm, nói thẳng. Lục Ca giống như là đối với Lâm Thâm thái độ rất là yêu thích, nếu như ngươi tin được Lão Cà, liền mau sớm đi Thiên sư viện tiền nhiệm. Thiên sư viện sống xác thực không dễ làm. Thế nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu, hơn nữa có thể quán triệt chức hành, Lão ca cam đoan ngươi có thể đủ tất cả thân trở ra. Mong rằng Lục ca chỉ bảo. Lâm Thâm chỉnh trọng đối Lục ca thi lễ một cái. Lục ca vội vàng đỡ lấy Lâm Thâm, "Ngươi nếu gọi ta một tiếng Lục ca, ta tự nhiên không thể để cho ngươi nói không, huynh đệ chúng ta ở giữa, liền không cần này chút khách sáo tục lễ." "Dừng một chút," Lục ca nghiêm mặt nói, "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ăn thiệt tỏi là phúc câu nói này là được rồi." "Lục ca, huynh đệ ta ngu dốt, có thể nói rõ hay không bạch nhất điểm?" Lâm Thâm không biết rõ Lục ca ý tứ câu nói này thực sự quá rộng rãi, lâm thâm không biết lục ca cái gọi là an thiệt thòi là phúc, đến cùng chỉ là có ý gì? ngươi chỉ cần nhớ kỹ câu nói này liên tốt, gặp chuyện suy nghĩ một chút câu nói này, tóm lại là không có chỗ xấu. lục ca cũng không có nói rõ lý do, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn tiên nói ra, ngươi đang làm, trời đang nhìn, làm ngươi chuyện nên làm, giữ khuôn phép, đừng có đùa tiểu thông minh, phạm sai lầm muốn nhận nên chịu thiệt, tổn hại, bất lợi liền muốn ăn, lão thiên trung quy là sẽ đối xử tử tế ngươi. Luca ta nhớ kỹ. lâm thâm dường như nghe hiểu một điểm, nhưng lại không có hoàn toàn nghe rõ. lục nở nụ cười, bất quá nha. Ngươi nếu là thiên sư viện một viện tri trưởng, nên cầm chỗ tốt cũng muốn cầm, dù sao dưới tay ngươi còn có một đám người muốn nuôi sống gia đình, cũng không thể để bọn hắn đói bụng cho ngươi bán mạng đi. Nên chịu thiệt, tổn hại, bất lợi muốn ăn, nên cầm chỗ tốt, một điểm cũng không thể để. Luca, ngươi lại đem ta nói hồ đồ rồi. Lâm Thâm Nguyên bản giống như nghe rõ ràng một chút, có thể là Luca lại tới một câu như vậy, lại để cho hắn có chút không biết rõ. Ha ha, hồ đồ cũng rất tốt, chậm rãi học nha. Luca nói xong lấy ra một tờ ủy đi dâng lên giấy đưa cho Lâm Thâm, ta tại thiên sư viện cũng có chút nhân mạch, cần có thể theo này phương pháp phía trên đi liên hệ bọn hắn có chuyện gì đều có thể giao cho bọn hắn đi làm, không cần lo lắng cái khác. Bất quá muốn hay không dùng, lúc nào dùng, vẫn phải lão đệ chính ngươi cân nhắc. Luca, ngươi thật sự là ta cứu tính a? Lâm Thâm lập tức liền đã hiểu hắn ý tứ. Những người này hẳn là Luca xếp vào tại Thiên Sư trong Viện Cơ sở Ngầm, thân phận khẳng định là bảo mật. Lâm Thâm muốn là dùng bọn hắn, thân phận của bọn hắn 89/ phần mười chính là muốn bại lộ, đến cùng phải dùng làm sao? Vẫn phải xem Lâm Thâm chính mình. Mặc kệ có cần hay không, có Luca để lại cho hắn này chút thành viên tổ chức, hắn tại Thiên Sư trong Viện ít nhất không phải tứ cố vô thân, đây chính là một phần đại nhân tình. Ha ha, lão Đệ, ai bảo hai ta có duyên Phật đầu, Lục ca còn có một thứ đồ vật muốn tặng cho ngươi, cũng không biết ngươi có ngại hay không vứt bỏ. Lục ca cười ha ha. Lục ca chiếu cố như vậy ta, ta liền không khách khí với ngươi, là thứ gì tốt? Lâm Thâm liền vội vàng hỏi. Lục ca xuất ra một quyển sách đưa cho Lâm Thâm, "Ta thấy Lao Đệ ngươi thủy tính không tốt lắm, đây là chính ta ngộ ra một môn trong nước ký pháp, liền là bình thường luyện chơi một cái đồ chơi nhỏ, không coi là đứng đắn gì đồ vật, ngươi cầm lấy đi luyện một chút, hoặc nhiều hoặc ít đối ngươi thủy tính sẽ có một ít trợ giúp." Quá tốt rồi. Ta đang ở vì chuyện này phát sầu đâu, Lục Ca ngươi đối huynh đệ ta thật sự là quá chiếu cố, nghĩ đến quá chu đáo. Thứ này ta quá cần, ta cũng không cùng Lục Ca ngươi khách khí. Lâm Thâm tiếp nhận quyển sách kia, có chút buồn dầu nói nói, Lục Ca ngươi đối ta như thế chiếu cố, ta thực sự không biết nên làm sao hồi báo ngươi mới tốt. Ta có thể đem ra được, cũng chỉ có cái này, không biết Lục Ca có thể hay không để mắt. Lâm Thâm xuất ra cái viên kia luân hồi chi tấn, đưa cho Lục Ca. Hắn cùng vệ võ phu đều không có ý định sử dụng luân hồi chi tấn giết bản. Âu Dương Ngọc Đô đồng dạng cũng không có quyết định này. Lâm Thâm lúc này lấy ra. Dùng cho kết giao vị này Luka, đến cũng xem như vật tận kỳ dụng. Vị đại ca kia là thiên đế người bên cạnh, Lâm Thâm về sau tại Thiên sư viện vì thiên đế làm việc, có một số việc nên xử lý như thế nào, nặng nhẹ như thế nào bắt chẹn, không thiếu được cần muốn thỉnh giáo hắn. Luân hồi chi tận cái này. Cái này luân hồi chi tận. Luka bắt đầu thấy luân hồi chi tận thời điểm, còn không quá để ý, có thể là nhìn kỹ, vẻ mặt lại có chút biến. Chương 403, Thật cực chu tà thần quang. Luka, cái này luân hồi chi tận có vấn đề gì không? Lâm Thâm hỏi. Cái này luân hồi chi tận, ngươi là từ đâu có được? Luka vẻ mặt nghiêm túc trước đó đi viêm hải thời điểm nhận được lâm thâm hơi nghi hoặc một chút xem lục ca biểu lộ cái này luân hồi chi tận tựa như có phần có lai lịch viêm hải liệt hỏa tinh không đúng vậy người kia làm sao lại tại liệt hỏa tinh chết đi lục ca vẻ mặt càng ngày càng cổ quái lục ca ngươi có thể gấp rút chết ta rồi thứ này đến cùng lai lịch ra sao lâm thâm cảm giác lòng hiếu kỳ của mình đang bị lục ca đè xuống đất ma sát lục ca nắm bắt cái kia viên luân hồi chi tận nhìn kỹ lại xem nửa ngày mới nói nói nếu như viên này luân hồi chi tận thật sự là thuộc về ta phỏng đoán người kia lão đệ ngươi liền thật có phúc Lần này Lục Ca không tiếp tục chờ Lâm Thâm hỏi tiếp, liền nói tiếp, nếu như ta không có nhìn lầm, hình thành viên này luân hồi chi tận nhất bản thuộc tính hẳn là Thật Cực Chu Tà Thần Quang, này ánh sáng luyện đến cực điểm, không, có gì không thể phá, là vô cùng kinh khủng một loại niết bản lực lượng. Theo ta được biết, luyện thành Thật Cực Chu Tà Thần Quang trong vũ trụ chỉ có một người, liền là huyền tộc Đông Cực Đế Quân Khương Tử Huyền. Huyền tộc? Chưa nghe nói qua, vũ trụ bài danh 100 vị trí đầu trong chủng tộc, hẳn không có bộ tộc này a. Lâm Thâm đoạn thời gian trước cũng biết qua một chút vũ trụ chủng tộc bài danh, trong ấn tượng không có cái này huyền tộc. Huyền Tộc tại thời cổ giới vương thời đại kia đã từng là vũ trụ bài danh 10 vị trí đầu cường tộc, chẳng qua là bây giờ đã suy bại mà thôi. Lục Ca nói ra, thời cổ giới vương đánh khắp vũ trụ, diễn sát thập phương cường tộc, đánh ngàn tỷ tinh thần run dậy, ngàn tỷ trùng tộc túi đầu xương thần. Huyền Tộc là thời cổ giới vương đối địch một phương, tại thời điểm này cơ hồ bị diệt tộc. Sau này cũng bởi vì ra cái này Khương Tử Huyền dùng nhất bản chi thân vì Huyền Tộc kéo dài tính mạng 3.000 năm, sừng sướng tại vũ trụ bách tộc bên trong cương ngã. Đáng tiếc cái kia Khương Tử Huyền tan biến về sau, Huyền Tộc đến tiếp sau lại không địch Thiên Cường giả xuất hiện, bây giờ sợ là liền vạn vị đều không chen vào được có thể tại trong vũ trụ xếp vào 100 vị trí đầu chúng tộc, khẳng định có Niết bàn phía trên tồn tại, Khương Tử Huyền có thể dùng Niết bàn chi thân vì huyền tộc kéo dài tính mạng 3000 năm, dựa vào là liền là này Thật Cực Chu Tà Thần Quang, bởi vậy nguyên nên có thể biết, này Thật Cực Chu Tà Thần Quang có nhiều bá đạo, dù cho là cái kia Niết bàn phía trên tồn tại, đối với cái này Niết bàn lực lượng cũng muốn kiên kỵ bá phần. Nói như vậy, ngay một khỏa liền là Khương Tử Huyền luân hồi chi tẫn. Lâm Thâm trong lòng cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới bọn hắn nhặt được luân hồi chi tận, lại có lớn như vậy lai lịch. Có phải hay không Khương Tử Huyền Luân Hồi Chi Tẫn ta không biết, thế nhưng ta có thể xác định, cái này là Thật Cực Chu Tà Thần Quang biến thành Luân Hồi Chi Tẫn, mà lại ta cũng chưa nghe nói qua, ngoại trừ Khương Tử Huyền bên ngoài, còn có người nào đã luyện thành này loại niết bàn lực lượng. ca nói xong nắm Luân Hồi Chi Tẫn đưa cho Lâm Thâm, "Lão đệ, ngươi dùng cái này Luân Hồi Chi Tẫn niết bàn, tương lai thành tựu không thể đoán trước, chắc chắn có thể vào đỉnh cấp niết bàn lực kê. E. Nói như vậy, viên này Luân Hồi Chi Tẫn vẫn còn có chút giá trị, như thế ta liền an tâm, "Luca ngươi nhận lấy đi." Lâm thâm cũng không có đưa tay đón. Luân Hồi Chi Tẫn mạnh hơn sử dụng luân hồi chi tấn miếng bản thực lực cuối cùng không bằng luân hồi chi tấn chủ nhân lâm thâm căn bản cũng không dự định sử dụng luân hồi chi tấn miếng bản lại nói viên này luân hồi chi tấn đến cùng phải hay không khương tử huyền lưu lại còn chưa nhất định đây huống chi hắn là song mệnh cơ một khỏa luân hồi chi tấn cũng không giải quyết được vấn đề lão đệ ngươi thật muốn đem viên này luân hồi chi tấn đưa cho ta lục ca kinh ngạc nhìn lâm thâm trước đó lâm thâm không biết viên này luân hồi chi tấn lai lịch bởi vì cảm kích đem hắn đưa cho hắn chuyện này chỉ có thể nói lâm thâm ánh mắt không được hiểu biết không đủ thế nhưng hiện tại lâm thâm đã biết viên này luân hồi chi tấn quý giá vẫn là không thèm để ý chút nào, giống như là căn bản không quan tâm mở dạng. Y nguyên muốn tặng cho hắn, đây cũng không phải là ánh mắt cùng hiểu biết vấn đề. Ta nếu nói muốn tặng cho Luca, đừng nói là một khỏa luân hồi chi tấn, dù cho là thời cổ giới vương bảo dương, cũng tất nhiên không có khả năng thu hồi lại tới. Lâm Thâm cười nói, với hắn mà nói, một khỏa luân hồi chi tấn mạnh hơn, cũng chỉ là vật vô dụng. Nếu là có thể đến ca mấy phần trợ lực, đối với hắn về sau tại thiên nhân tộc ở trong có chỗ đừng có lợi thật lớn. Lâm Thâm trong lòng cũng rõ ràng, chỉ dựa vào ngân ấy chỗ tốt liền muốn nhường lục ca chân chính cùng hắn trở thành người trên một cái thuyền cơ hồ là không thể nào sự tỉnh. bất quá đối phương có thể tới này bên trong trả lại cho hắn này rất nhiều chỗ tốt, nói nhiều như vậy, nếu nói cùng thiên đế không hề có một chút quan hệ, lâm thâm là thế nào cũng không tin. bằng không liền dựa vào cái kia vài câu lục ca cùng một điểm chỗ tốt, lục ca liền có thể đối với hắn thành thật với nhau rồi, còn cho hắn lớn như vậy chỗ tốt, lâm thâm liền nằm mơ đều không dám nghĩ loại chuyện tốt này. mặc kệ là vô tình hay là cố ý, nếu thiên đế đem người đẩy lên trước mặt hắn, lâm thâm dĩ nhiên không có khả năng đẩy ra phía ngoài, viên này luân hồi chi tấn cùng hắn nói là đưa cho lục Không bằng nói là Lâm Thâm tại hướng Thiên Đế cho thấy một loại thái độ, hắn là có thể tin người có thể dùng được, không lại bởi vì một điểm li ti lợi nhỏ liền lật lọng. Lục Ca nhìn xem Lâm Thâm, ánh mắt hơi có chút biến hóa. Mặc kệ Lâm Thâm là xuất phát từ loại nào mục đích, thế nhưng phần khí độ này, cũng không phải là bình thường người có thể bằng. Lúc trước hắn cùng Lâm Thâm kết giao, chỉ là bởi vì Lâm Thâm vẫn tính tức thời, cũng là bán thiên tầm cùng thiên tuyệt nhất mạch nhân tình. Sau này cũng là bởi vì Thiên Đế phong Lâm Thâm Thiên sư viện viện trưởng, mới cùng hắn đi gần một chút. Hôm nay Sở Dĩ tới gặp Lâm Thâm, trả lại cho Lâm Thâm rất nhiều chỗ tốt, cũng không phải là bởi vì hắn thật coi Lâm Thâm là trở thành huynh đệ. Thuần túy chẳng qua là tại làm hắn chuyện nên làm, làm Thiên Đế cẩn thận một trong, hắn cảm giác nhạy cảm đến, Thiên Đế có thể muốn trọng dụng cái này nhân tộc tiểu tử. Vừa rồi Thiên Đế Sở Dĩ không có xem xong liền đi, người khác sẽ coi là Thiên Đế bởi vì phán đoán sai lầm mà mất đi mặt mũi, cho nên mới sẽ thẹn quá hóa giận rời đi. Thế nhưng Lục Ca lại không cho rằng như vậy, hắn càng có khuynh hướng Thiên Đế là không muốn để cho cái kia xuất thân an gia phi tử, thấy kết quả cuối cùng, theo Lục Ca, đây là Thiên Đế đối với Lâm Thâm bảo hộ. Trước đó những cái kia cũng chỉ là phỏng đoán, cuối cùng nhường Lục Ca quyết định tại Lâm Thâm trên thân đặt cược, hay là bởi vì Thiên Đế sau khi trở về, dường như thuận miệng nói, khiến cho hắn trở về nắm phi thăng chỉ dòng nước triệu hồi trạng thái bình thường. Còn có trước đó Thiên Đế nắm tặng thưởng còn cho hắn lúc nói những lời kia, cái kia tặng thưởng không phải cái khác, liền là Lâm Thâm lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn lúc, kín đáo cho hắn chỗ tốt. Cũng là bởi vì Thiên Đế ám chỉ, Lục Ca mới có thể có vẻ như cùng Lâm Thâm thành thật với nhau, còn đem hắn tại Thiên sư viện nhân thủ cho Lâm Thâm. Hắn không phải tại giúp Lâm Thâm, mà là tại vì Thiên Đế phân ưu, hy vọng Lâm Thâm có thể tại Thiên sư viện ở trong có chỗ đứng trước đó lục ca còn hơi nghi hoặc một chút thiên đế vì cái gì nhường một cái ngoại tộc phi thăng giả đi làm thiên sư viện viện trưởng lại thế nào lần cũng cần phải chọn một miết bàn người mới đúng hôm nay gặp qua lâm thâm tại phi thăng chỉ bên trong biểu hiện lục ca liền đang suy đoán lâm thâm có phải hay không thiên đế âm thầm bồi dưỡng người là tại vì thiên sư viện tương lai làm chuẩn bị bây giờ lâm thâm như vậy khí độ nhường lục ca càng thêm xác định chính mình suy đoán bằng không không quan trọng một cái tiểu tộc tới phi thăng giả làm sao có thể tùy tiện bỏ qua đông cực đế quân luân hội chi tấn đối với bình thường phi thăng giả tới nói, này một khỏa luân hồi chi tận, chỉ sợ sẽ là bọn hắn cả đời đều không theo đuổi được cuối cùng giờ rồi. chương 404, An Tổng Quản Lão đệ, về sau vô luận tại bất kỳ địa phương nào, ngươi đều phải gọi ta An Tổng Quản. Đây cũng là ta một lần cuối cùng gọi Lão đệ, về sau ngươi chính là Thiên Vi Trưởng. Lục Ca đột nhiên nghiêm túc nhìn xem Lâm Thâm nói ra. Lục Ca, Lâm Thâm hơi mở ra. Lục Ca bắt lấy Lâm Thâm tay, cưỡng ép nắm luân hồi chi tận nhét hồi trở lại trong tay hắn, sau đó nghiêm mặt nói ra, ngươi ta đều là đế bên trên hạ thần, chỉ cần toàn tâm toàn ý là đế bên trên làm việc là được, này chút tục lệ thì mới đi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn lại là thống ý, cầm ngươi một điểm chỗ tốt, liền bị đế bên trên cho gõ. nếu là cầm này luân hồi chi tận, thời gian này còn thế nào qua? ta sớm đã là niết bàn chi thần, viên này luân hồi chi tận đối ta vô dụng, đối ngươi lại có tác dụng lớn, cái gì đều không cần nói chờ ta chưa từng quang chi thành trở về, ngươi ta tái tụ. an tổng quản nói xong cũng chuẩn bị muốn đi, trước khi đi lại quay đầu nói với lâm thâm, vẫn là câu nói kia, an thiện tồi là phúc, ghi nhớ. tốt, an tổng quản, ta nhớ kỹ. lâm thâm hiểu rõ hắn ý tứ, gật đầu nói, như thế liền tốt chờ ta từ không quang chi thành khi trở về. Hy vọng ngươi đã là chân chính Thiên sư viện triều dài. An tổng quản rất lời liền trực tiếp bay trốn đi. Nhìn xem an tổng quản rời đi bóng lưng, Lâm Thâm như có điều suy nghĩ. Ta thành công. Phi thăng núi đỉnh núi, chuyển đến tiên tâm hương phấn giống lên một tiếng, hắn cuối cùng thành công trèo lên đỉnh. Lâm Thâm tầm mắt chuyển hướng vệ võ phu. Lúc này vệ võ phu mới mới vừa tiến vào đầm nước khu vực, đang ở hướng về thác nước xuất phát. Vệ võ phu sức chịu được mặc dù không có Lâm Thâm mạnh, thế nhưng so với bình thường Phi Thăng giả vẫn là muốn mạnh hơn không ít. Như thế tiêu hao thể lực phương thức vẫn là bị hắn mạnh mẽ tới đỉnh. Theo mệnh cơ chuyển sinh số lần gia tăng. Vệ võ phu lực lượng cùng tốc độ cũng đều tại tăng cường, áo bào trắng ra thân, hướng ép xông qua loạt lưu, tiếp cận thác nước, thử mấy lần, cuối cùng bắt lấy nham thạch. Ra nước sau, mặc dù thác nước lực trùng kích mạnh hơn, nhưng là đối với vệ võ phu tới nói, ngược lại biến thoải mái hơn. Lâm Thâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài, biết vệ võ phu hẳn là không có vấn đề. Hắn này mới có rảnh đi nhìn mình mệnh cơ, ngũ chuyển lịch mệnh người chẳng qua là thuộc tính cùng thiên phú tăng cường, cũng không có mới thiên phú xuất hiện. Lục chuyển truyền thừa chi phiến, múa phiến phú đã có 6 thức. Thứ thứ nhất mở, thứ thứ hai tán, thứ thứ ba hợp, thứ thứ tư xoáy, thứ thứ năm khóa, thứ thứ dao động đang trước hai thức lâm thâm đã dùng rất nhuyễn. Thứ thứ ba hợp là tại mở hoặc là tán trạng thái, trực tiếp khép lại nan quạt. Khép lại nan quạt cũng không là trở về trạng thái nguyên thủy, mà là bảo lưu lại nan quạt mũi nhọn quang vũ. rất nhiều quang vũ hợp làm một thể, tạo thành cung loại với kiếm quang trạng thái. tại hợp trạng thái, truyền thừa chi phiên lực lượng, tốc độ, nhận tính và độ cứng toàn bộ đều được tăng lên, là mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Thứ thứ tư xoáy thì là một loại lực lượng kỹ xảo, thông qua cây quạt xoay tròn, có thể tăng cường lực phá hoại, hoặc là sinh ra giảm bất lực tác dụng. cụ thể muốn nhìn làm sao sử dụng, kỹ xảo tính rất cao. Thứ thứ 5 khóa loại thiên phú này kỹ năng càng thêm quỷ dị, có thể lợi dụng chuyển thừa chi phiến khóa lại đối phương mệnh cơ hoặc là vũ khí cái gì, cần trong thực chiến kiểm nghiệm hiệu quả. Thứ thứ 6 giao động cây quạt lay động, anh hùng không lưng, kỳ quái là, này lại là một loại loại phụ trợ thiên phú. Lâm Thâm không dám tại phi thăng chỉ bên này thí nghiệm, chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về lại thử một lần này chút mới kỹ năng thiên phú. Mặc dù hai cái mệnh cơ một cái ngũ chuyển một cái lục chuyển, thế nhưng cả hai cho Lâm Thâm giá trị đã không sai biệt năm sắp tương đương với đơn mệnh cơ 10 xoay chuyển. Cửu chuyển tăng cường 8 phần 10 thuộc tính, 10 chuyển lại có thể thuộc tính gấp bội, 10 chuyển bản thân liền tương đối đặc biệt. Thiên Tâm bay trở về, rơi vào lâm thâm bên người, theo miệng hỏi, mệnh của ngươi cơ mời chuyển hay chưa? Lục chuyển. Lâm Thâm đáp, làm sao lại chỉ có lục chuyển? Thiên Tâm hơi ngẩn ra, mệnh của hắn cơ đều đã bắt chuyển. Lâm Thâm trước đó sông đi lên thời điểm, dòng nước so với hắn sông đi lên thời điểm còn một lớn, hắn còn tưởng rằng Lâm Thâm đã mời xoay chuyển đây, có thể là chỗ đó có vấn đề đi. Ta cảm thấy hôm nay phi thằng chỉ có chút không đúng. Lâm Thâm nói ra, cũng thế. Thiên Tâm nấp lại giống như xác thực không thích hợp, thoáng qua lại đã ý, ngươi mới chỉ là không quan trọng lục chuyển, ta đã là bắt chuyển phi thăng. về sau đi theo ca chỗ lẫn ca bảo kê ngươi, đừng nói ngươi chẳng qua là bắt chuyện phi thăng, coi như ngươi bây giờ ngay tại chỗ nếp bàn, nên gọi cô phụ cũng phải gọi cô phụ, đối phận không thể loạn." Lâm Thâm cười híp mắt nói ra. "Ngươi." Thiên Tâm lối ra liền chuẩn bị thanh bẩn, tuy nhiên lại lại nhịn được, hừ lạnh một tiếng nói ra, "Hôm nay lười nhắc cùng ngươi so đo." Hai người cùng một chỗ nhìn xem Vệ Võ Phu nghịch lưu leo núi, thoạt nhìn một chút vấn đề cũng không có, so với trước ở trong nước thời điểm có thể dễ dàng nhiều, không, có lâu nay, Vệ Võ Phu liền tan biến tại trong mây mù, hẳn là sắp trèo lên đỉnh. Quả nhiên, một lát sau về sau, Vệ Võ Phu liền bày trở về treo lên đỉnh rồi. Thiên nóng lòng hỏi, vệ võ phu nhẹ gật đầu, cũng xem như trong dự liệu sự tình. mấy vòng, Thiên Tâm lại hỏi, 9. vệ võ phu lời nhường Thiên Tâm lập tức xì hơi. lúc đến hắn so vệ võ phu chuyển sinh số lần còn nhiều, hiện tại vệ võ phu vậy mà so với hắn còn nhiều thêm nhất chuyện. này cái gì phá phi thăng trì, rối loạn. Thiên Tâm ngẫm lại Lâm Thâm cũng chỉ có lục truyền, tâm tình lại khá hơn. ba người rời đi phi thăng trì, trở lại khách sạn về sau, Thiên Tâm đang chờ bọn hắn, nghe được Lâm Thâm chỉ có lục truyền, cũng có chút ngoài ý muốn. dựa theo các ngươi thuyết pháp. Vi Thăng chỉ xác thực có thể có chút vấn đề, chẳng qua là không biết là người làm, vẫn là cái khác nguyên nhân gì. Thiên Tầm cao mày suy tư. Thiên Tầm, ngươi biết vị kia tự xưng gọi Tiểu Lục Tử An Tổng Quản đúng không? Lâm Thâm mong muốn hỏi thăm một chút, vị này An Tổng Quản đến cùng là dạng gì một nhân vật, ngươi làm sao lại hỏi hắn tới rồi? Thiên Tầm có chút ngoài ý muốn, hắn cùng ta có chút nói đến, còn đưa ta một ít gì đó, cho nên liền hỏi một chút. Lâm Thâm lấy ra An Tổng Quản đưa cho hắn cái kia bản trong nước kỹ pháp, đưa cho Thiên Tầm. An Tổng Quản liền là đế cung đại tổng quản, thiên đế thiếp thân cẩn thần, bất quá ngoại trừ cái thân phận này bên ngoài. Hắn còn có một thân phận khác, ngươi hẳn phải biết mới đúng. Thiên Tầm nói ra, ta biết, ta biết cái gì? Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nếu biết hắn tự xưng Tiểu Lục Tử, lại biết hắn họ An, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? An Lục An nhà bài danh thứ 6 cường giả. Lâm Thâm trước đó căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Thiên Tầm nghiêm mà nói, hắn cái này thứ sáu bài danh đã là vài thập niên trước sự tình, mấy chục năm qua, an sáu đều không có khởi sướng qua khiêu chiến, hắn thân ở địa cùng, an gia người cũng không ai khiêu chiến hắn, cho nên thực lực của hắn bây giờ đến cùng như thế nào, không có mấy người biết. Chỉ là có người truyền thuyết, hắn đã đã trải qua 11 lần Niết bàn mà không mất nhân tính, thực lực tại Niết Bản cấp ở trong cơ hồ đã là vô địch tồn tại, nếu không phải cần phục thị thiên đế, không thể rời bỏ đế cung, sợ là cũng sớm đã đột phá. An Tổng Quản đã vậy còn quá mạnh. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng An Tổng Quản chẳng qua là thiên đế bên người một cái sùng thần mà thôi, không nghĩ tới thực lực đã vậy còn quá mạnh. chương 405, Thiên Sư Viện Thiên Tầm lật xem một lượt cái tiêu bản trong nước kỹ pháp, bởi vì phía trên không có viết tên là gì bắt đầu còn không có làm sao để ý có thể là nhìn hai trang về sau, thiên tầm lại đột nhiên khép lại trả lại lâm thâm nói ra, bản này ký pháp, về sau không nên tùy tiện cho người khác xem. làm sao vậy? lâm thâm ý thức được, khả năng này không phải một bản đơn giản trong nước ký pháp đơn giản như vậy. nếu như ta không có nhìn lầm, đây là an tổng quản tự sáng tạo ký pháp lính tôn tướng quân là hắn độc môn ký pháp. thiên tầm nghi ngờ nhìn xem lâm thâm, trước kia an 16 muốn vì con của hắn cầu được cái môn này ký pháp, an tổng quản đều không có đáp ứng, làm sao lại đưa cho người đây? người trước kia gặp hắn chưa? không biết, cũng chưa từng gặp qua. lâm thâm lắc đầu. Thiên Tầm nghe vậy trầm tư một lát sau, ngẩng đầu nói ra, "Ngươi mau sớm đi Thiên sư viện tiền nhậm đi, không muốn kéo dài thời gian." Ta cũng nghĩ như vậy." Lâm Thâm gật gật đầu. "Chỉ ở nhà bên trong nghỉ ngơi một ngày, Lâm Thâm liền cầm lấy thẻ thân phận đi Thiên sư viện nhậm chức." Cùng Lâm Thâm tưởng tượng hoàn toàn không giống, ban đầu coi là Thiên sư viện dù nói thế nào đều là thiên đến anh vốt bộ môn, tuy nói đời trước viện trưởng bị chém, thế nhưng bản thân nội tình khẳng định vẫn là vô cùng hùng hậu. Lâm Thâm trước khi đến, còn đang suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể ngăn chặn Thiên sư viện này một đám cường binh hãn tướng có thể là làm Lâm Thâm đến Thiên sư viện về sau, mới phát hiện nơi này không có cái gì ấn tướng, toàn bộ Thiên sư viện hết thảy mới không đủ 300 người biên chế, trong đó hơn 200 người là hàng năm tại dị tinh công việc bên ngoài, gần như không sẽ trở lại bầu trời tinh. Còn lại hơn 40 người, vượt qua một nửa đều đã ngừng tuổi giữ chức, chân chính còn tại Thiên sư bên trong viện làm việc, cũng chỉ có mười mấy người. Không hợp thói thường chính là, mười mấy người này bên trong, lại còn bao gồm xem cửa lớn cùng quét dọn vệ sinh đại gia đại mụ. Lâm Thâm đi vào Thiên sư viện thời điểm, trong văn phòng không phải đang uống trà, nói chuyện thiếm, chơi máy truyền tin, liền là vây tại một chỗ đánh bài thậm chí còn có một vị đại tỷ tại dạy Táo lông. Nơi này thật sự là thiên sư viện sao? Ta không phải là đi lộn chỗ a? Thiên đế đến anhướt, đế quốc tay chân, liền này hùng dạo. Lâm Thâm đột nhiên hiểu rõ, vì cái gì hắn một cái nho nhỏ phi tham giả, có thể bị thiên đế che lại viện trưởng vị trí. Lâm Thâm quang minh thân phận về sau, mới có một người mang kính mắt lao thiên người đem hắn dẫn tới phòng làm việc của viện trưởng, giao tiếp một chút thuộc vụ viện trưởng vật phẩm cùng đủ loại văn bản tài liệu. Những người khác xem Lâm Thâm ánh mắt, nói như thế nào đây, liền là cảm giác có chút chết lặng, không có ý, cũng không có định loạn, cho Lâm Thâm cảm giác chính là Này là một đám nằm ngựa ra hỏa. Lâm Thâm đành phải triệu tập tất cả mọi người mở một cái sẽ, bọn hắn đến chính là tương đối phối hợp, có thể tới trên cơ bản đều tới, hết thể chỉ có 17 người, trung bình tuổi tác kém một chút không đến 200 tuổi. Trẻ tuổi nhất thành viên là một cái thái cách tộc 54 tuổi chàng trai, cũng là thiên sư viện duy nhất không có chức vị bình thường thành viên, liền xem cửa lớn tiên nhân lao đại gia, đều là bảo an bộ bộ trưởng. Còn lại những cái kia không phải cái này dài liền là cái kia dài, chẳng qua là phó viện trưởng liền nhiều đến bốn vị. Ta đi con em lôi, này không phải cái gì thiên sư viện, con mẹ nó liền là viện dưỡng lão có được hay không? Lâm Thâm người đều tiếp vốn cho rằng là tới đại triển quyền quốc ngôi chất béo tới, nhưng là bây giờ xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Viện trưởng, chúng ta trong viện phí điện nước, tu sửa kinh phí đều đã thiếu thời gian rất lâu, còn có công việc bên ngoài trợ cấp, cũng có rất nhiều năm không có phát xuống, chúng ta hưu đồng cũng đã ngừng giao rất nhiều năm, ngài xem có thể hay không trước giải quyết một cái. Hơn 200 tuổi tiên nhân nữ thư ký An thì đấu, chính thức chức vị là viện trưởng trợ lý, cũng chính là ở văn phòng Dạ táo long cái vị kia lào a gì, nắm một xấp tài liệu cầm tới Lâm Thâm trước mặt. Phí điện nước thiếu hơn 340 năm, tu sửa phí có hơn 400 năm không có giao. Lâm Thâm lần này là thật có chút trận tròn mắt. Hắn cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng là thế nào thiếu tới, vậy mà thiếu mấy trăm năm đều không có giao, hắn hoài nghi có phải hay không vị này thư ký A đang đùa hắn. Thư ký A nhìn ra lâm thâm tâm tư, một bên đàn áo lên một bên giải thích nói, trước kia Thiên Sư Viện phong quang thời điểm, ai dám tới muốn số tiền này, ba không phải vội vàng tới đưa tiền đâu, từ khi Thiên Sư Viện đổ về sau, nợ tiền liền không thể không trả, đã nhiều năm như vậy, Thiên Sư Viện tình huống càng ngày càng kém, nợ tiền cũng càng ngày càng nhiều, phía trên không cho phát tiền, trong nội viện cũng không có cái gì thu nhập, vẫn luôn còn không lên, thiếu thiếu liền hiện ở loại tình huống này, có quan hệ có thể đi đều nghĩ biện pháp điều đi, có chút bản lãnh cũng đều ngừng tuổi giữ chức từ mưu đường ra đi, cũng chỉ chúng ta này chút già yếu tàn tật còn lưu tại nơi này, tốt xấu có thể chịu cái về hưu đi. Hiện tại trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, cuối cùng đem viện trưởng ngài cho trông, thiên đế lớn thí sinh ngài làm viện trưởng, khẳng định là muốn trọng chấn tiên sư viện đi danh, nhất định cho viện trưởng ngài phát không ít tiền a. Cái khác những cái kia trước tiên có thể thiếu, ngược lại nợ nhiều không ép thân, có muốn không ta trước tiên đem thiếu hưu đồng cho bổ sung. Lâm Thâm nghe xong thư ký a di lời, ho nhẹ một tiếng nói ra. Thiên đế lão nhân ra ông ta phát tiền là khẳng định sẽ phát, bất quá còn không nói gì thêm thời điểm cho phát tiền, cũng không có nói phát nhiều ít, trước chờ một chút đi. Thư ký Aji nghe xong mặt liền sụp đổ, viện trưởng, không ngờ ngài cũng là tới nơi này không lý tưởng dưỡng lão, có thể là ngài tuổi tác cũng không nên a. Thi đầu gì, cái gì viện trưởng không viện trưởng, ngươi gọi ta tiểu thiên là được. Lâm Thâm chỉ về phía nàng trong tay đánh áo lông nói ra, ngươi này áo lông đánh không sai a, bất quá ít một chút hoa châm. Lâm Thâm không có tiền, nay cục diện rối dám hắn cũng không thu thập được, thế nhưng tháng ngày luôn là muốn qua đi xuống, trước để bọn hắn đừng thúc dục chính mình bỏ tiền có thể lẫn vào lại nói viện trưởng ngài còn hiểu cái này an thi đấu aji có chút ngoài ý muốn hiểu sơ hiểu sơ ngươi xem cái này trâm dạng này lui dạng này mặc tới còn như vậy chọn lâm thâm cảm giác mình bị thiên đế đào một cái hố to thế này sao lại là tới làm viện trưởng này tờ mờ là chắn hang bình sổ sách tới cái này hoa hình đẹp mắt a ngươi sẽ dạy dạy ta vừa rồi không có nhớ kỹ an thi đấu aji xem liên tục tán thưởng lâm thâm tới thiên sư viện này đầu tiên thế nhưng rất nhanh dung nhập nằm ngựa trong đại quân lâm thâm khác không được xuống phong túng hắn vẫn là có thể cùng một vị phó viện trưởng uống trà cùng một vị khác phó viện trưởng hạ cờ vây, cùng mấy cái chủ nhiệm cùng bộ trưởng đánh bài, trong lúc đó lại cùng một vị khác phó viện trưởng thảo luận một thoáng trồng có làm vườn kỹ xảo, lại thêm cùng an thi đấu thư ký cùng một chỗ trò chuyện bất ái, cái này khiến lâm thâm cảm giác mình dành trước người đồng lứa mấy trăm năm, sớm tiến nhập dưỡng lao sinh hoạt, ngược lại chỉ muốn bắt hòa hắn để chuyện tiền, hắn là cái gì có thể cùng trò chuyện cái gì đều có thể chơi, không có mấy ngày thời gian liền triệt để biến thành thiên sư viện dưỡng lao một thành viên, lão lưu, cái này bài chơi lấy không có ý nghĩa, thử một chút quê hương của chúng ta bài mặt trưởng, so với các ngươi cái này bài tốt chơi nhiều rồi. Lâm Thâm chính mình khắc một bộ mặt trượng, lừa dối lấy mấy cái chủ nhiệm cùng bộ trưởng chơi, bắt đầu bọn hắn còn bất đắc dĩ, chơi không bao lâu liền một cái so một cái nghiện, cái đồ chơi này rất nhanh liền vang dội Thiên sư viện. Chương 406, Hoàng Kim Tinh. Thiên tầm mang theo Thiên Tâm về trước lớn vòng tinh đi, nàng phụ trách bên kia khai hoàng, không có khả năng thời gian dài lưu tại bầu trời tinh. Vệ Võ Phu đi theo Lâm Thâm lưu tại bầu trời tinh, mỗi ngày ngoại trừ đi núi hình vòng cung tinh cầu săn giết siêu người long, liền là tại nghiên cứu Nết bản vấn đề. Bất quá Vệ Võ Phu không có tính toán tại bên ngoài Nết bản, làm người nhà họ vệ, hắn là muốn về hành tinh mẹ niết bản. Nếu niết bàn liền không khả năng đi ra ngoài nữa, Lâm Thâm hỏi qua vệ võ phu, vệ gia niết bàn người tại hành tinh mẹ bên trên là thế nào niết bàn? Vệ võ phu nói bọn hắn đi đều là tiểu niết bàn con đường, chỉ cần một khoảng niết bàn chứng là có thể hoàn thành niết bàn. Hành tinh mẹ bên trên không có chân chính cơ biến chỗ, đi không được đại niết bàn con đường, trừ phi tại dị tinh niết bàn, thế nhưng tại dị tinh niết bàn liền trở về không được, cho nên không có lựa chọn khác. Lâm Thâm nhàn dỗi không chuyện gì, một cái ngồi tại phòng làm việc của viện trưởng bên trong nghiên cứu an tổng quản cho hắn cái kia bản lính tôn tướng quân này kỹ pháp tên không được tốt lắm, có thể là bên trong kỹ xảo lại rất quỷ dị. Lâm Thâm tổng kết một thoáng, kỳ thật hết thề cũng là hai chiêu, một chiêu gọi tôm trượt, một chiêu gọi cua bước. Lâm Thâm cảm giác An tổng quản khẳng định là lúc ăn cơm đặt tên, tên mặc dù quái, thế nhưng này hai chiêu sát thực có ý tứ. Dưới tình huống bình thường, chạy về phía trước khẳng định so lui lại phải nhanh, mà một chiêu này tôm trượt, lại là dạy người làm sao lui lại, làm sao lui lại nhanh lại máy liệt, làm thật tốt giống như con tôm ở trong nước bắn người lui lại, lui lại so vọt tới trước còn nhanh hơn. Đoan trưởng trên đời cũng là một chiêu này, cua bước thì là nước ngang kỹ pháp đồng dạng là dạy người làm sao hành chạy so chạy về phía trước phải nhanh. Này hai chiêu nhìn như bình thường kỳ thực dùng tốt phi thường, lâm thâm cảm thấy hứng thú vô cùng, luyện trong chốc lát, cảm giác vào tay cũng không thế nào khó, rất nhanh liền nhập môn. nếu như có thể nắm tôm trượt cùng cua bước dung nhập vào ta lướt sóng quyền bên trong, không liền có thể dùng lịch hướng cùng nằm ngang nhất lên quyền sóng. lâm thâm càng luyện càng cảm thấy này chút chiêu thuật thực sự rất hợp khẩu vị của hắn. âu dương ngọc đô rời đi bầu trời tinh thời điểm, chẳng qua là phát cái tin tức cho hắn cùng vệ võ phu, đại khái là ý nói, hắn muốn về liệt hỏa tinh, về sau có việc có thể đi liệt hỏa tinh tìm hắn. có lòng muốn muốn cho âu dương ngọc đô lưu lại, có thể là chính hắn tại bầu trời tinh lẫn vào đều không được tốt lắm. Người thiên sư này viện viện trưởng không biết tài giỏi mấy ngày đâu, lời này là thế nào cũng nói không nên lời. Từ khi Lâm Thâm tới thiên sư viện về sau, thiên đế giống như liền quên chuyện này một dạng, tức không có cho thiên sư viện phát tiền, cũng không có phái xuống nhiệm vụ đạt thủ. Lâm Thâm mỗi ngày ngoại trừ luyện tập thân pháp, liền là tại nghiên cứu làm sao kiếm tiền mua biến dị phi thăng dịch cùng biến dị linh cơ. Tại bầu trời tinh loại địa phương này, chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể đủ mua được, cơ biến suất tăng lên quá đơn giản. Thế nhưng kiếm tiền chuyện này, nói khó không khó, nói dễ dàng còn thật không dễ dàng, ít nhất Lâm Thâm hiện tại không có nghĩ đến cái gì xử lý pháp có thể kiếm tiền. Cái gì? Cái này hoàng kim tinh là chúng ta Thiên sư viện danh hạ sản nghiệp sao? Lâm Thâm đang nhìn Thiên sư viện danh hạ sản nghiệp thời điểm, vậy mà thấy một cái tinh cầu. Hoàng kim tinh à, đúng vậy à, trước kia Thiên sư viện danh hạ tinh cầu nhiều, sau này không phải là bị phân đi ra, thì lấy đi gắn nợ, cũng chính là cái này hoàng kim tinh không có người làm muốn, tuy nói cũng là một cái cơ biến tinh cầu, phi thăng tài nguyên cũng không ít, nhưng là bởi vì hoàn cảnh quá mức gác liệt bình thường phi thăng giả khó mà ở nơi đó sinh tồn, chống đỡ nợ nhiều không ai muốn, chống đỡ ít, chúng ta bên này lại không vui, thế là liền lưu tại nơi này. Cái gì xem như Thiên sư viện bách Sư Thông liền không có nàng không biết sự tình, đặc biệt là những cái kêu bắt quái bí văn tin tức ẩm. Hoàng kim tinh hoàn cảnh có nhiều ác liệt. Lâm thâm tỏ mò hỏi, trọng lực quá mạnh, đại khí thành phần không thích hợp, thán cơ sinh vật sinh tồn không có dưỡng khí loại hình không nói, còn chưa có một loại kim loại độc tố. Phi thăng giả ở nơi đó nghỉ ngơi mấy giờ, cho dù có giáp sát loại bỏ, vẫn là sẽ đối với thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương, thân thể sẽ dần dần kim loại hóa. Tái di nắm hoàng kim tinh tình huống cẩn kẽ cho Lâm thâm nói một lần. Lâm thâm sau khi nghe xong con mắt đều sáng lên, như thế hoàn cảnh, đối với bình thường phi thang giả tôi nói. Sắp thực rất khó sinh tồn, thế nhưng hắn có tiến hóa luận cùng bất lão kinh, ở bên kia sinh tồn hẳn là một chút vấn đề cũng không có. Tiến vào hoàng kim tinh truyền tống trang bị liền tại thiên sư viện trong kho hàng, Lâm Thâm đến trong kho hàng thời điểm, phát hiện truyền tống trang bị phía trên đều là tích thổ, cũng không biết tại đây bên trong đã bao nhiêu năm. Còn tốt truyền tống trang bị còn có thể sử dụng, Lâm Thâm sử dụng truyền tống trang bị trực tiếp tiến nhập hoàng kim tinh. Lâm Thâm vừa vừa xuống đất, cũng cảm giác thân thể chìm xuống, dùng thân thể tố chất của hắn, vậy mà kém chút không có nằm dẹp trên mặt đất. Hào cương trọng lực. Lâm Thâm bị giật này mình, nơi này trọng lực so giới vương tinh mạnh hơn nhiều lắm. Phi Thăng giả phía dưới sinh vật, đoán chừng liền đứng lên cũng không nổi, thân thể sẽ bị trọng lực trực tiếp đè nát. Lọt vào trong tầm mắt thấy chính là mênh mông vô bờ hoàng kim, dĩ nhiên không phải thật hoàng kim, mà là một loại thoạt nhìn như là hoàng kim kim loại. Toàn bộ tinh cầu đều là loại kim loại này, mật độ so hoàng kim còn một lớn Mặt đất thoạt nhìn chui lùi, nhìn không thấy bất kỳ thực vật nào, cũng không có dãy núi, dòng sông loại hình đồ vật, phần lớn địa phương đều tương đối bằng thẳng, tình cờ có chút chập trùng. Mặt đất đều là mô. Lâm Thâm nín thở không hô hấp, lại thêm giáp xác loại bỏ tác dụng, người không đến trong không khí có cái gì mùi vị khác thường. Bất quá tiến hóa luận lại chính mình vận chuyển. Tựa hồ là đang đối kháng cái gì. Nơi xa có khả năng thấy một đầu hoàng kim lưu tại xung quanh đi lại, chẳng qua là những hoàng kim lưu đó cái đầu so với nhân loại hành tinh mẹ châu muốn nhỏ rất nhiều, cái đầu chỉ tới Lâm Thâm phần eo, thoạt nhìn rất là mini, giống như là con bé con. Lâm Thâm triệu hồi ra truyền thừa chi phiến, trực tiếp một chiêu tán, truyền thừa chi phiến hòa thành từng đạo kiếm quang, hướng về kia đầu hoàng kim lưu con bé cắn giết tới. Chịu đến nơi này khủng bố trọng lực ảnh hưởng, truyền thừa chi phiến biến thành kiếm quang bay vô cùng chậm, hoàn toàn không có phi thăng cấp nên có tốc độ cùng kỳ thế. Bò họ. Hoàng kim lưu phát ra một tiếng quát thiếu. Há miệng liền bắn ra một thanh hoàng kim nhu sừng lưỡi đao. "Đương, đương, đương." Hoàng kim nhu sừng lưỡi đao không phải đi cản truyền thừa chi phiến biến thành tia quang, mà là đánh út về phía Lâm Thâm. Từng đạo đạo quang kiếm chạm tại hoàng kim nhu trên thân, vậy mà chỉ ở trên người nó lưu lại từng đạo vết thương, không thể đem nó trọng thương. "A, cái tên này chuyển sinh số lần không thưa." Lâm Thâm trong lòng cảm giác nặng nề, ra tay liền là lướt sóng tam liên quyền, mạnh mẽ nắm bay về phía hắn hoàng kim nhu sừng lưỡi đao đánh bay ra ngoài. Ngược lại nơi này cũng không có người, Lâm Thâm dứt khoát nắm mệnh người kêu gọi ra, để cho nàng đi cùng hoàng kim chiến đấu. Ngũ chuyển mịch mệnh người, có được Lâm Thâm đủ loại kỹ năng thiên phú, trực tiếp phát động siêu cơ hình dáng cùng siêu cơ hóa, một quyền liền đem hoàng kim lưu đầu cho nổ tan. Giết chết biến dị cự chuyển phi thăng sinh vật kim cương lưu phát hiện biến dị cự chuyển linh kim cương giám nhận. Lâm Thâm thấy rõ ràng trên đồng hồ tăng lên, lập tức mở to hai mắt nhìn, ta đi, cái đồ chơi này là biến dị tự truyện. Khó trách truyền thừa chi phiến lực công kích đều khó mà trọng tương nó. Chương 407, hoàng kim tiểu lưu. Lâm Thâm vội vàng đi thu thập kim cương lưu Ngư trên người cơ biến dịch, cái tên này cái đầu nhỏ, trên người cơ biến dịch càng là ít đến tương cảm, chỉ có gần nửa túi. Nhưng nhìn mười điểm xỉn xẹt, tựa như áp bức qua. Hoàng kim tinh loại hoàn cảnh này, không phải phi thăng sinh vật cũng không có cách nào tại đây bên trong sinh tồn, không biết biến dị xuất thế nào, đi lên liền có thể gặp được cựu chuyển biến dị, biến dị xuất hẳn là không thấp đi. Lâm Thâm nắm kim cương lưu linh cơ cho Lịch Mệnh người, dự định trước tiên đem nàng chuyển sinh số lần tăng lên. Truyền thừa chi phiến làm Lâm Thâm bảy ra mệnh cơ đẳng cấp tăng lên chậm một chút, cũng có mê hoặc người khác tác dụng. Lịch Mệnh người nắm lấy cựu chuyển kim cương giác nhận, tại siêu cơ hình dáng cùng siêu cơ hóa lực lượng ra chỉ dưới, vậy mà trực tiếp nắm kim cương giác nhận cho bẻ gãy. Gãy mất kim cương giác nhận bên trong tràn ra màu vàng kim linh quang, bị nghịch mệnh người hút vào bên trong thân thể, trên người nàng hào quang cũng càng ngày càng mạnh, từng tia từng tia linh quang dường như hào quang bao phủ thân thể của nàng. Một giây sau, nghịch mệnh người hóa thành hạt về tới Lâm thâm bên trong thân thể, bắt đầu nàng lại một lần chuyển sinh. Dù sao cũng là cựu chuyển linh cơ, hẳn là có thể đủ nhường nghịch mệnh người chuyển sinh hai lần a. Lâm thâm âm thầm tính toán. Sử dụng linh cơ chuyển sinh, rõ ràng không có phi thăng chỉ tới nhanh như vậy, nghịch mệnh người vẫn luôn tại chuyển sinh trạng thái, không biết phải bao lâu mới có thể đủ nắm cựu truyện linh cơ linh lực hoàn toàn tiêu hóa hết. Lâm Thâm mình tại Hoàng Kim Tinh phía trên tìm kiếm phi thăng sinh vật, tốc độ phi hành của hắn thực sự quá chậm. Nếu như nói tại địa phương khác xem như máy bay chiến đấu, tại đây bên trong liền chỉ có thể coi là một đài cỡ nhỏ không người máy bay, bay một hồi lâu cũng mới bay ra ngoài hơn 10 dặm đường. Trong cơ thể hắn tiến hóa luận vận chuyển càng lúc càng nhanh, thân thể lại không có cảm giác được có cái gì dị dạng, đoán chừng là loại kia kim loại độc tố đã sắp muốn bị tiến hóa luận giải quyết cho. Lâm Thâm cắt sâu lĩnh hội cái gì gọi là hoang vắng, bay hơn một cái giờ còn không nhìn thấy cái thứ hai phi thăng sinh vật. Những tinh cầu khác đủ loại sinh vật đều là kết bè kết đội, nơi này tìm một cái phi thăng sinh vật đều này bao nhiêu khó khăn, trọng lực còn mạnh như vậy, trong không khí lại có quỷ dị kim loại độc tố, khó trách người ta không đồng ý dùng hoàng kim tinh gắn nợ. An thị đệ tứ phủ, phụ thân, an quý phi đi tới an bốn trước mặt, vẻ mặt có chút khó coi. Dung nhi, người tại sao trở lại? An bốn nhìn xem an dung, khẽ tao mày nói, đế bên trên mỗi ngày đều cùng tiên phi tiện nhân kia tại cùng một chỗ, ta lưu tại đế cung bên trong cũng làm không là cái gì, dứt khoát trở lại thăm một chút phụ thân cùng mẫu thân. An dung tức giận nói, vậy ngươi cũng cần phải lưu tại đế cung bên trong. Ngươi là đế bên trên phi tử, lưu tại đế cung bên trong là bốn phận của ngươi." An Bốn nói ra. Nữ Nhi biết, vừa rồi chẳng qua là trong nội tâm không dễ chịu, nói chút nói nhảm thôi. An Dung thở dài nói, "Những lời kia không phải ngươi nên nói." An Bốn khiển trách. "Những lời này ta không cho ngài nói, ta còn có thể cùng ai nói sao?" An Dung đầy mặt đau khổ chi sắc. An Bốn vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều, ôn nhu nói, "Dung Nhi, những năm này khổ ngươi." An Dung lắc đầu, không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này, trong nội tâm nàng cũng hiểu rõ, nói này chút căn bản không có ích lợi gì, nên nàng tiếp nhận, vô luận nói cái gì đều trốn không thoát. Phụ thân, ta lần này trở về, chủ yếu là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì trọng yếu như vậy, còn muốn cho ngươi tự mình đi một chuyến? An Bốn nhìn xem An Dung hỏi. Phụ thân biết ta Thiên Tên nhân loại này sao? An Dung trầm ngâm nói, đế bên trên mới Phong Thiên Sư viện viện trưởng, phi thăng cấp nhân loại, trước đây không lâu mới đến lớn vòng tinh, bị Thiên Tầm nhìn chúng toàn lực bồi dưỡng. Ta đã điều tra qua, này người cùng Thiên Tuyệt cái kia nhất hệ không có quan hệ. An Bốn nói ra, ta hoài nghi, hắn là đế bên trên âm thầm bồi dưỡng người, có thể là muốn trọng chỉnh Thiên Sư viện. An Dung cân nhắc nói ra, làm sao mà biết? An Bốn nhíu mày. Trước đó A Thiên đi phi thăng trì thời điểm, đế bên trên tự mình đi nhìn. An Dung chỗ phi thăng chỉ phát sinh sự tình nói một lần. Nói như vậy đến là có khả năng, bất quá mong muốn trọng chỉnh thiên sư viện, nhưng không có dễ dàng như vậy, hơn 100 năm trước bị chém viện trưởng về sau, thiên sư viện cục diện rồi rắm liền càng ngày càng nát, đừng nói không quan trọng một cái nhân loại phi thăng giả, coi như là đổi lại có thân phận có địa vị niết bàn người đi, mong muốn trọng chỉnh thiên sư viện sợ là cũng không có khả năng. An bốn cười lạnh nói, đế bên trên đây là lại thiếu tiền, vì kiếm tiền, ý định gì đều có thể nghĩ ra được. Nhân loại kia mặc dù là một cái phi thăng giả, thế nhưng tiềm lực không nhỏ. Đế bên trên con cửa này, một phần vạn thật phát huy tác dụng, đối với ngài cùng đệ tứ phủ sẽ có hay không có ảnh hưởng. Không cần lo lắng, chúng ta đệ tứ phủ những năm này vì đế bên trên cung cung tận tụy, không có có công lao cũng cũng có khổ lao, ngươi chỉ cần an tâm phụng dưỡng tốt đế bên trên liền tốt, cái khác không cần phải để ý đến, cũng không cần làm chuyện dư thừa. An bốn dặn dò vài câu, nhưng An Dung mau sớm hồi trở lại đế cung, không phải ở bên ngoài dừng lại quá lâu. An Dung sau khi đi, An bốn trầm ngâm rất lâu, chia một người tới phân phó nói, Thiên sư viện có mới viên trưởng, bọn hắn thiếu sổ sách cũng có chính chủ, cũng nên đi mướn. Đúng, đại nhân. Ta cái này đi xử lý. Người kia lính mệnh tối lui. Những năm này ta liều mạng liều sống, giúp ngươi làm nhiều tiền như vậy, làm nhiều ít công việc bẩn thỉu việc cực, đắc tội nhiều ít người, bây giờ nghĩ nắm ta đá một cái bay ra ngoài, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. An Bốn tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng. Lâm Thâm tại Hoàng Kim Tinh bên trên tìm kiếm phi thăng sinh vật, này đều đã qua hơn 2 giờ, lại còn là không có tìm được cái thứ hai phi thăng sinh vật. Cái chỗ chết tiệt này sinh vật cũng quá ít đi. Lâm Thâm bay đến không trung, xung quanh dò xét, phương viên mấy trong vòng trăm trượng, thậm chí ngay cả một cái sinh vật đều không nhìn thấy, trong lòng rất bất bực. Từ không trung rơi xuống, dự định uống trước điểm cơ biến dịch lại tiếp tục tìm. Vừa mới rơi trên mặt đất, lâm thâm liền phát hiện một chút dị dạng địa phương, cách đó không xa kim loại mặt đất bên trên lại có rất nhiều lỗ nhỏ. Hắn phát hiện tại những cái kia trong lỗ nhỏ, giống như có đồ vật gì tại ra ra vào vào. Đi đi qua xem cẩn thận nhìn lên, lâm thâm lập tức hơi kinh ngạc, tại những cái kia trong lỗ nhỏ ra ra vào vào đồ vật lại là từng con từng con kiến lớn nhỏ hoàng kim tiểu Như. Những cái kia hoàng kim tiểu Như từ dưới đất dường như tổ ong cửa hang leo ra, tại phụ cận dạo qua một vòng, dùng sừng châu nô lên một khối mảnh kim loại, sau đó liền lại về tới trong huyệt động. Này một mảnh nhỏ địa phương, vậy mà liền có mấy chục cái hoàng kim tiểu ngưu ra ra vào vào. Này chút hoàng kim tiểu ngưu cùng ta trước đó giết cái kia kim cương ngưu lớn lên rất giống, có thể là cái đầu làm sao nhỏ như vậy, còn không có con kia lớn, khó trách ta trên không chúng tìm nửa ngày, liền một cái sinh vật đều không nhìn thấy, nơi này sinh vật sẽ không phải đều nhỏ như vậy à. Đầu kia kim cương ngưu lại là chuyện gì xảy ra? Nó làm sao lại lớn như vậy chứ? Lâm Thâm đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên cảm giác thân thể có chút không đúng. Tiến hóa luận điên cuồng quả chuyển, thân thể của hắn lại giống như là rút lại mở dạng, tốc độ cao thu nhỏ, mà những cái kia hoàng kim tiểu ngưu thân thể lại trong mắt hắn tốc độ cao bị lớn. Chương 408, tất cả đều là biến dị. Ta đi, đây là cái gì tình huống? Trong ngay mắt, những cái kia nguyên bản cùng con kiến không xê xích bao nhiêu hoàng kim tiểu ngư, trong mắt hắn thoạt nhìn đã giống như là chân chính hoàng ngư lớn, thậm chí còn muốn lớn hơn một chút. Bởi vì thân thể thu nhỏ, lâm thâm cự linh này chút hoàng kim tiểu ngư cùng hang động khoảng cách cũng trở nên vô cùng xa, vốn chỉ là cái hố mắt đất, tại lâm thâm trong mắt biến thành rất nhiều dây núi cùng hố to. Lâm thâm không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì, tiến hóa luận y nguyên còn tại điên cuồng vận chuyển, thân thể của hắn cũng không có lớn lên dấu hiệu. Không phải nói hoàng kim tinh phía trên chẳng qua là có kim loại độc tố sao? Làm sao còn sẽ cho người thân thể thu nhỏ? Lâm Thâm vạn phần nghi hoặc, hắn cũng không muốn làm mini người, nay còn thế nào vì Diệp gia khai chi tán Diệp, coi như hắn có thể tiếp nhận, cũng tìm không thấy có thể cùng hắn phối hợp mê nữ nhân ngươi a đang khổ não thời điểm, thấy nơi xa có một đầu hoàng kim ngưu chạy tới, nó phát hiện Lâm Thâm, bò họ một tiếng quay thiếu, trực tiếp phun ra một thanh kim cương giác nhận, thẳng hướng Lâm Thâm. Lâm Thâm triệu hóa ra truyền thừa chi phiến, sử dụng hợp kỹ năng, truyền thừa chi phiến ở trong tay của hắn biến thành một thanh kiếm quang, nhất kiếm chạm tại kim cương giác nhận phía trên cứng rắn kim cương giác nhận bị kiếm quang chạm ra một lỗ hổng tại hợp trạng thái chuyển thừa chi phiến các hạng thuộc tính đều là cấp cao nhất bình thường mệnh cơ ngăn không được kiếm quang chạm kích kim cương giác nhận không có bị kiếm quang trực tiếp chặt đứt nói rõ cái này kim cương giác nhận khả năng bản thân chuyển sinh số lần không thấp cũng có thể là có cường hóa loại hình mệnh cơ thiên phú nhất kích chạm lui kim cương giác nhận lâm thâm tiện tay đem kiếm quang ném bay ra ngoài kiếm quang biến thành một đạo lưu quang giống như là mũi quang mang theo mãnh liệt xoay tròn trực tiếp bay về phía hoàng kim lưu hoàng kim lưu tốc độ rõ ràng so kiếm quang chậm rất nhiều căn bản tới không kịp trốn tránh kim cương giác nhận cũng đuổi không kịp kiếm quang Kiếm quang trực tiếp đâm vào Hoàng Kim Lưu trên bụng, giống mũi khoan một dạng đem nó kim cương thân thể xuyên thấu. Theo một bên khác bay ra, Hoàng Kim Lưu phát ra tiếng kêu thảm, dáng chống đỡ lấy muốn đem lần nữa bay trở về Kiếm Quang đỉnh mở, có thể là Kiếm Quang tốc độ thực sự quá nhanh, lại từ một bên khác bay qua đâm vào trên người của nó, nắm thân thể của nó xuyên thấu. Kết nối mấy lần, Hoàng Kim Lưu liền ngã xuống đất không dậy nổi, triệt để không có khí tức. Giết chết nhị chuyển biến dị kim loại châu, phát hiện biến dị linh cơ kim cương nhận. Lâm Thâm con mắt lập tức lớn, hắn không nghĩ tới, cái này kim loại châu cũng chỉ là nhị chuyển phi thăng, càng không nghĩ đến, lại còn là biến dị nơi này kim cương yêu sẽ không phải đều là biến dị a lâm thâm nghĩ đến hắn vừa mới nhìn đến những cái kia mini kim cương yêu nếu như những cái kia toàn bộ đều là biến dị phi thăng như vậy chỉ cần một mực tại nơi này rết này chút biến dị kim cương yêu mệnh của hắn cơ mười chuyển cũng không phải việc khó gì cơ biến xuất cũng rất nhanh liền có khả năng đi đến trăm phần trăm lâm thâm vội vàng đi thu thập phi thăng dịch đồng thời cầm lên chui này kim cương giác nhận sử dụng tự thân lực lượng đem hắn kích hoạt rất nhanh lâm thâm liền thấy kim cương giác nhận thuộc tính thuộc tính bản thân không có vấn đề quá lớn liền là tương đối cao nhị chuyển thuộc tính Thế nhưng kim cương giác nhận nắm giữ một cái kim cương bất hoại thiên phú, chẳng những có thể nhường kim cương giác nhận độ cứng cùng tính bền dẻo gấp bội, trừ cái đó ra lại còn có một cái không dễ hư hao hiệu quả. Khó trách chỉ là nhị chuyển kim cương giác nhận lại có thể cùng ta lục chuyển chuyển thừa chi phiên cứng đối cứng, vẫn chỉ là thụ một điểm tổn thương. Cái này kim cương bất hoại mệnh cơ thiên phú có chút lợi hại à? Lâm Thâm trước đó căn bản không có xem cái tiêu cự chuyển kim cương giác nhận là cái gì thuộc tính, bây giờ nhìn mới biết được, cái này mệnh cơ thiên phú tương đương ra sức. Đáng tiếc, kim cương bất hoại chỉ tăng cường độ cứng cùng tính bền dẻo, đối với lực lượng cùng tốc độ cũng không có tăng lên, đối với Lâm Thâm uy hiếp không lớn. Cái này nhị chuyển kim cương nhu, thân thể độ cứng cũng có vấn đề, đoán chừng cũng có cùng loại với kim cương bất hoại kỹ năng thiên phú, loại sinh vật này dùng để làm khiên thịt hoặc là vật cưới cũng không tệ lắm. Lâm Thâm góp nhặt phi thăng dịch về sau, liền hướng về vừa mới phát hiện đám kia kim cương nhu phương hướng mà tới. Nơi đó hẳn là kim cương nhu xào huyệt, Lâm Thâm liền muốn mau mau đến xem, nơi đó kim cương nhu có phải hay không đều là sinh vật biến dị. Vừa mới bay qua một ngọn núi, liền thấy ba cái kim cương nhu, ngay tại phụ cận tìm kiếm mảnh kim loại. Toàn bộ tinh cầu đều là hoàng kim kim loại, chúng nó không tại xảo huyết cộng chuyển kim loại, tại sao phải bốn phía chạy trước tìm kiếm mảnh kim loại đâu? hơn nữa thoáng nhìn chúng nó còn giống như tại lựa lựa chọn chọn cũng không là tùy tiện cái gì mảnh kim loại đều muốn lâm thâm trốn ở lớn nhất khối kim loại đằng sau lặng lẽ đánh giá cái kia ba đầu kim cương yêu chỉ chốc lát sau lâm thâm thấy trong đó một đầu kim loại châu như có phát hiện gì hưng phấn kêu lên túi đầu đối một cái khối kim khí liền đụng tới Sừng châu bên trên hào quang lấp lánh đụng mấy lần liền đem cái kia khối kim khí đụng chia 5 sáu bảy hoàng kim tinh kim loại mật độ lớn độ cứng cao thế nhưng tính bền dẻo lại tựa hồ như rất kém cỏi bằng không không nên giống như là giống như hòn đá chia năm nói như vậy Kim loại nhận tính và độ dẻo đều là tương đối cao, hoàng kim tinh kim loại rõ ràng có chút không giống nhau lắm. Đụng nát khối kim khí về sau, Kim Cương Nưu dùng đầu tại phá toái khối kim khí bên trong gùi mấy lần, rất nhanh liền dùng miệng cắn một mảnh vụn, đem hắn lựa nhặt ra tới. Lâm Thầm âm thầm dò xét, phát hiện bị Kim Cương Nưu ngậm mảnh kim loại, cùng cái khác mảnh kim loại tựa hồ sát thực có chút không giống. Mặc dù cùng là màu hoàng kim, bất quá cái này mảnh vỡ thoạt nhìn màu sắc càng diễm lệ hơn một chút, mà lại mơ hồ có loại hồng ánh sáng long lanh cảm giác, càng giống là màu hoàng kim một thạch, mà không phải kim loại. Nguyên lai này chút Kim Cương Nưu tìm kiếm chính là loại kim loại này mảnh vỡ chúng nó muốn loại kim loại này mảnh vỡ có gì hữu dụng đâu. Lâm Thâm mới chợt hiểu ra, đồng thời lại có mới nghi hoặc, nghĩ không ra đáp án, Lâm Thâm liền định nắm mảnh vỡ kia làm trở lại tham một chút. lần nữa triệu hoán gia truyền thừa chi phiến trực tiếp hóa thành kiếm quang hình dáng, lăng không bay về phía đầu kia ngậm mảnh kim loại kim cương lưu, bởi vì tốc độ quá nhanh, đầu kia kim cương lưu căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị giống như là mũi khoan một dạng kiếm quang đâm vào trong đầu, trực tiếp đem đầu của nó xuyên xuyên, kim cương lưu ngã xuống đất không dậy nổi có cáp Kiếm quang trên không trung bay vòng, mặt khác hai đầu kim loại châu phun ra kim cương giác nhận nghĩ muốn chặn lại, đáng tiếc tốc độ quá chậm, không mất một lúc đều bị xuyên mặc vào đầu ngã xuống đất mất mạng. Trên đồng hồ liên tục xuất hiện giết chết biến dị kim cương lưu nhắc nhở, hai cái nhất chuyển, một cái nhị chuyển, toàn bộ đều là biến dị. Vậy mà thật toàn bộ đều là biến dị, lần này thật phát đạt. Lâm Thâm mừng rỡ như điên, vội vàng đi lên thu thập phi thăng dịch. Kim cương giác nhận cũng đều bị Lâm Thâm thu thập lại chờ lấy mệnh người tiêu hóa xong về sau, lại dùng kim loại sừng lưỡi tiếp tục đút nàng, để cho nàng sớm một chút tấn thăng mười chuyển. Tạm thời không có đút cho chuyển thừa chi phiến chủ yếu là còn muốn dựa vào truyền thừa chi phiên chiến đấu, nó cũng đi tiêu hóa chuyển kết lời, Lâm Thâm cũng chỉ có thể chính mình hạ cuộc chiến đấu, này không phù hợp Lâm Thâm thói quen. Hiện tại gặp phải Kim Cương Nưu, đối với hắn không có cái uy hiếp gì, thế nhưng Kim Cương Nưu nhiều như vậy, một phần vạn gặp được nguy hiểm loại kia có cái gì đặc thù kỹ năng Thiên Phú Kim Cương Nưu, vạn nhất đem hắn cho khống trụ, đến lúc đó liền phải thừa nhận bên trên ngàn kim cương Nưu vây công, có thể hay không lao ra liền khó nói. Chương 409, Kim Cương Nưu xảo hoạt. Một bên hướng về Kim Cương Nưu xảo vị trí tiến lên, một bên săn giết có thể phát hiện Kim Cương Nưu càng đến gần xào huyệt vị trí kim cương lưu số lượng cũng càng nhiều bị hắn giết chết kim cương lưu cũng đều không ngoại lệ đều là biến dị phi thăng kỳ quái là ngoại trừ ban đầu gặp phải cái kia lớn bản kim cương lưu là kiểu chuyển bên ngoài này chút mini bản kim cương lưu tối đa cũng bất quá chỉ là tam chuyển, tuyệt đại đa số cũng đều là nhất chuyển nhị chuyển. giết mười mấy con kim cương lưu lâm thâm cuối cùng đi tới kim cương lưu xào huyệt phụ cận tiềm phục tại phụ cận đại sơn sơn đỉnh hướng về kim loại châu xào huyệt mỏng nó lâm thâm phát hiện kim cương lưu liền là một cái to lớn hố tròn hố tròn bốn phía trên vách núi đá có rất nhiều hang động đây đều là lâm thâm trước đó thấy qua bất quá khi đó theo cự nhân góc độ đi xem, không có cảm giác như vậy hang động có cái gì đặc biệt. Có thể là dùng hiện tại góc độ đi xem, mong muốn tại trên vách núi đá đánh ra nhiều như vậy hang động, là một cái vô cùng công trình vĩ đại, thoạt nhìn 10 điểm thú vĩ. Số lượng kinh người kim cương yêu tại những cái kia trong huyệt động ra ra vào vào, chạy về phía phương hướng khác nhau tìm kiếm loại kia đặc thù mảnh kim loại. Lâm Thâm lấy được nhiều mảnh loại kia mảnh kim loại, có thể là hắn cũng không có nhìn ra cái như thế về sau, chỉ biết là loại kim loại này mảnh vỡ so hoàng kim tinh bên trên kim loại muốn cứng rắn rất nhiều, tính bền dẻo cũng đã khá nhiều nhìn xem có điểm giống mặt thạch, thế nhưng đặc tính nhưng vẫn là kim loại đặc tính, cứng rắn đồng thời, độ dẻo cũng cực kỳ tốt. Phía dưới kim cương lưu thực sự quá nhiều, Lâm Thâm không dám mạo hiểm xuống săn giết, vị chúng nó vây quanh vẫn còn có chút phiền toái. Ngược lại hắn đã lấy được không ít biến dị phi thăng dịch cùng linh cơ, đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian, không cần thiết hiện tại liền đi mạo hiểm. Lâm Thâm liền dấu ở trên ngọn núi lớn, quan sát đến kim cương lưu xảo hoạt, một bên không ngừng uống biến dị phi thăng dịch, tiêu hóa xong liền tiếp tục uống, hy vọng mau sớm đi đến trăm cơ biến suất. Hoàng kim tinh cũng có thái dương làm nguồn sáng, thế nhưng nơi này một ngày lại so với nhân loại hành tinh mẹ muốn dài rất nhiều. Màn đêm buông xuống muộn trước khi thời điểm, Lâm Thâm cảm giác bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Hoàng Kim Tinh ban ngày không nhiệt, ban đêm rồi lại lạnh đáng sợ, hoàn cảnh thực sự quá cực đoan, liền Lâm Thâm đều cảm giác có chút không quá thích đứng bình thường phi thăng giả tại đây bên trong sinh tồn chỉ sợ là cực kỳ khó khăn, cũng không có khả năng thời gian dài tại đây bên trong sinh tồn. Những kim cương lưu đó lại còn tuân thủ mặt trời mọc mà là mặt trời lặn thì nghị quy luật, lúc bóng đêm buông xuống thời điểm, tuyệt đại bộ phận kim cương lưu đều trở về sào huyệt bên trong. Có mấy con kim cương lưu bởi vì rời đi sào huyệt quá xa, tại màn đêm tiến đến trước đó không có tới cùng trở lại xào huyệt bên trong, thân thể tại cực hàn bên trong dần dần cứng đờ, rất nhanh liền giống như là bị định trụ, đứng ở nơi đó bất động. trong đêm nhiệt độ mặc dù rất thấp, nhưng cũng không có thấp đến có thể đông cứng phi thăng sinh vật trình độ. trong này có vấn đề à? Lâm Thâm suy nghĩ một chút, lặng lẽ Hạ Sơn hướng về kia chút bị đông lại kim cương lưu kín đáo đi tới. trên đường đi, Lâm Thâm đều tại thận trọng thăm dò cùng điều tra, rất nhanh liền đã xác định, xào huyệt bên trong xác thực không có kim cương lưu sẽ ra ngoài, bên ngoài này chút kim cương lưu cũng xác thực mất đi năng lực hành động. Lâm Thâm đi vào một cái kim cương lưu trước mặt, vô luận như thế nào đẩy nó nó đều không có một chút phản ứng, tựa như một tôn hoàng kim một loại pho tượng, căn bản không giống như là vật sống. kỳ quái, kim cương lưu thân thể mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể gánh không được một tí kẹo như thế nhiệt độ thấp đâu? Lâm Thâm trong lòng càng thêm nghi hoặc. bất quá phát hiện này, nhường Lâm Thâm lớn mật rất nhiều, ngược lại kim cương lưu tại trong đêm không thể đi ra hành động, vậy hắn cũng liền không có cái gì có thể sợ. Lâm Thâm không có khoảnh khắc chút bị đông lại kim cương lưu, để tránh phát ra thanh âm kinh động đến trong sào huyệt kim cương lưu. hắn lặng lẽ đi tới xảo huyệt một cái cửa hàng, muốn nhìn một chút bên trong là tình huống như thế nào. hang động kéo dài đi vào không có có bao xa liền cả cua. Cũng may chỉ có một cái thông đạo, cũng không là loại kia kết cấu phức tạp. Do dự một chút, Lâm Thâm vẫn là quyết định vào xem. Ngược lại chỉ có một con đường. Đằng trước nếu là có nguy hiểm gì, hắn trực tiếp chạy đến chính là. Những kim cương như đó lại không thể tại bên ngoài chăn hắn. Lâm Thâm nhẹ chân nhẹ tay đi tới hang động lối đi chỗ của quẹo, lặng lẽ hướng bên trong tờ nhìn một cái. Này xem xét, kém chút đem hắn hồn đều dọa cho đi, thân thể phản xạ có điều kiện giống như sử dụng tôn trượt kỹ xảo về sau đánh. Này lui lại tốc độ, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi đến mấy mét. Tại lối đi góc rẽ, lại có một đầu kim cương lưu mở to hai mắt nhìn nhìn trầm trầm lâm thâm, vừa rồi lâm thâm cùng con mắt của nó đối mặt, mặt đều nhanh muốn áp vào trên mặt của nó. rất nhanh lâm thâm liền phát hiện, đầu này kim cương như cũng là bị đông lại, hoàn toàn không thể động đậy, căn bản không có khả năng công kích hắn. dọa ta một hồi, lâm thâm luốt luốt kinh hoàng tiểu tâm can, vừa rồi kém chút bắt hắn cho dọa ra bệnh tim tới. hồi đến xào huyệt kim cương như, vậy mà cũng bị đông không thể động đậy, vậy chúng nó liều mạng đuổi về xào huyệt làm cái gì? lâm thâm trong lòng càng phát giác của quái, vòng qua đầu kia kim cương như, lâm thâm dọc theo hang động tiếp tục đi vào bên trong, nửa đường thấy được nhiều đầu bị đông lại không thể động kim cương như Công. Lâm Thâm đang tại tiếp tục dọc theo hang động hướng phía trước thời điểm ra đi, đột nhiên nghe được theo hang động chỗ sâu truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng kim loại va chạm. Lâm Thâm lập tức dừng bước, thân thể dán vào vết động, tầm mắt nhìn chằm chằm phía trước. Có thể là đằng trước lại cái gì cũng không có xuất hiện, ngược lại là lại nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Phía sau lần này tiếng va đập, so lúc trước muốn thanh thúy rất nhiều, cũng muốn nhẹ một chút. Công. Đinh. Công. Đinh. Công. Đinh. Nhất trọng một giòn hai loại thanh âm lặp đi lặp lại có tiết tấu xuất hiện, Lâm Thâm càng nghe càng cảm thấy thanh âm này tựa như rèn sắt thanh âm tại cơ giới hóa rèn sắt xuất hiện trước đó, thiết liệu tại đập giai đoạn cần hai người cùng một chỗ phối hợp, bình thường đều là đồ đệ cầm lấy đại truy, sư phó cầm lấy truy nhỏ, truy nhỏ rơi ở nơi nào, đại truy liền theo rơi ở nơi nào. sư phó truy nhỏ là gậy chỉ huy, đồ đệ đại truy dùng cho rèn luyện thiết liệu, thông qua cả hai phối hợp, không ngừng mà tu chỉnh trồng đánh, cuối cùng rèn thành lý tưởng trạng thái. lúc này lâm thâm nghe được thanh âm, tựa như là hai người tại phối hợp lấy rèn sắt, thiết tô ôn tồn âm đều phi thường giống. loại địa phương này tại sao có thể có người đang đánh thép? nơi này là kim cương lưu xảo huyện, không khả năng sẽ có người a. Kim Cương Lưu coi như trí tuệ lại thế nào cao, thế nhưng liền chúng nó cái kia móng châu còn cũng không có khả năng sử dụng công cụ rèn sắt ta. Lâm Thâm càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, áp chế không nổi nội tâm tò mò, Lâm Thâm tiếp tục hướng về hang động chỗ sâu mà đi. Ven đường lại thấy được không ít ảnh chân dung pho tượng vô pháp động đậy Kim Cương Lưu, đây càng khiến Lâm Thâm cảm giác hiếm lạ, nghĩ không ra rốt cuộc là thứ gì đang đánh thép. Hang động bảy lần quạt tám lần rẽ, bất quá ở giữa cũng không có lối rẽ, một đường đi đến đáy, phát hiện hang động phần cuối là một cái hang đá. Lâm Thâm đưa đầu hướng về hang đá bên trong rõ rệt, thấy được kỳ dị cảnh tượng. Trương 410 Hồng sắt. Tại cái kia hang đá bên trong, có một đạo từ dưới đất bắn ra lam sắc hỏa diễm, tựa như một cái màu lam hỏa trụ, nô lên 3-4 mét độ cao. Mầu lam hỏa trụ bên cạnh, có một đầu toàn thân xích hồng đại nhưu. Nó lớn lên cùng kim cương như rất giống, nhưng lại toàn thân đỏ đỏ như lửa. Lúc này cái kia màu đỏ kim cương như đang nâng lên móng trước, đạp ở một cái kim loại trên đài. Kim loại đài bên trên lại có một khối bị nung đỏ kim loại. Theo màu đỏ kim cương như hai cái móng trước lúc lên lúc xuống đạp ở phía trên, liền phát ra lâm thầm nghe được loại kia có tiết tấu rèn sắt tiếng. Nung đỏ kim loại, tại móng Châu đạp đánh xuống, hình dạng đang ở dần dần phát sinh cải biến. Kim loại nhiệt độ hạ thấp về sau, màu đỏ kim cương như liền dùng móng đẩy, nắm khối kim khí tiến lên bên cạnh màu lam hỏa trụ bên trong, khối kim khí liền như vậy treo ở hỏa trụ bên trong. Rèn đốt trong chốc lát, màu lam hỏa trụ bên trong khối kim khí dần dần bị đốt kim hồng sắc, màu đỏ kim cương như lại là một móng, lại đem khối kim khí cho đẩy trở về đài bên trên, lần nữa nâng lên móng, đối khối kim khí có tiết tấu đặc kích. Một con trâu vậy mà lại rèn sắt. Lâm Thâm xem có chút mặt người, chưa từng có nghĩ tới sẽ có hình ảnh như vậy. Muốn nói giống như là siêu nhiên tộc loại Kiếm đầu nhân sẽ đánh sắt, Lâm Thâm còn có thể tiếp nhận, sẽ không cảm thấy hiếm lạ phi thăng sinh vật vậy mà cũng sẽ rèn sắt, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Xem trong chốc lát, lâm thâm càng thêm ngạc nhiên phát hiện, màu đỏ kim cương lưu không chỉ sẽ đánh sắt, hơn nữa còn sẽ chống đánh. Khối sắt bị đạp đánh cho nhất định hình dáng về sau, màu đỏ kim loại châu liền đình chỉ đối với nó đắc kích, sau đó đem hắn đẩy lên một bên khác. Nơi đó chỉnh tề chất đống lấy rất nhiều đồng dạng kích thước khối kim khí, màu đỏ kim cương lưu nắm mấy khối khối kim khí đè nén tại cùng một chỗ, sau đó đem hắn văng vào màu lam hỏa trụ bên trong. Trời chống lên nhau khối kim khí bị đốt màu đỏ bừng về sau, màu đỏ kim loại châu nắm khối kim khí đẩy trở về bàn làm việc, lại tiếp tục đạp kích dâng lên thật sự là thần. Lâm Thâm nghe lách cách lách cách thanh âm, chỉ cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ. Lâm Thâm cũng đã nhìn ra, màu đỏ kim cương như rèn những cái kia khối kim khí, trên thực tế liền là loại kia đặc thù mảnh kim loại. Kim cương như làm ra mảnh kim loại tại đây bên trong rèn, chúng nó đến cùng là muốn rèn đúc đồ vật gì đâu? Vũ khí sao? Chúng nó có kim cương sẵn nhận, còn chế tạo vũ khí làm gì? Ngoại trừ vũ khí, chúng nó còn có thể tạo cái gì đâu? Hộ giáp sao? Lâm Thâm cảm thấy việc này có chút kéo. Xem hơn nửa đêm kim cương lưu rèn sắt, Lâm Thâm cũng nhìn không ra nó đến cùng nghĩ muốn rèn đúc đồ vật gì. Nó lặp đi lặp lại trồng đánh tài liệu, tựa như chỉ là muốn đạt được tốt hơn càng thuần túy tài liệu, không hề giống là tại đánh tạo cái gì vật. Lâm Thâm tính toán thời gian, cảm giác khoảng cách hừng đông cũng không có còn lại thời gian dài bao lâu, liền định muốn lui ra ngoài, bằng không hừng đông về sau, này chút hoàng kim như khôi phục năng lực hành động, lại nghĩ lao ra sẽ không có dễ dàng như vậy. Hắn không có tính toán trắng trận sát lục, ngược lại hoàng kim tinh nắm giữ tại hắn trong tay mình, nghĩ lúc nào tới giết này chút biến dị kim cương như đều có thể, không cần thiết hiện tại liền giết. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, vậy mà lại nghe thấy thanh âm kỳ quái, Lâm Thâm lần nữa dò xét hang đá. Hang đá bên trong có không ít lối đi thoạt nhìn bốn phương thông suốt, cái tiếng thanh âm kỳ quái hẳn là từ trong đó một cái thông đạo bên trong truyền tới. Lâm Thâm Nghiên thai lắng nghe, cảm giác thanh âm kia đã gần vô cùng, hẳn là hướng về bên này tới. Quả nhiên, qua không bao lâu, liền thấy dưới đáy một cái lối đi bên trong, có một cỗ kim loại xe bỏ ra tới. Lôi kéo kim loại xe bỏ, lại là một đầu màu hoàng kim kim cương yêu, nó cũng không có mất đi năng lực hành động. Ta đi, những kim loại này châu lại có thể tạo ra xe bỏ. Lâm Thâm càng thêm giật mình. Xe bỏ đang làm việc đài bên cạnh ngừng lại, màu đỏ kim loại châu nắm rèn đúc tốt khối kim khí, tiến lên châu trong xe, sau đó cái kia hoàng kim kim cương ưu liền lôi kéo xe bỏ đi đến mặt khác một cái thông đạo. Lâm Thâm thấy tại cái kia châu trong xe còn có rất nhiều khối kim khí. Cái này màu đỏ kim loại châu chỉ bỏ vào một khối, bên trong còn có nhiều như vậy khối, cái này khiến Lâm Thâm không thể không hoài nghi, kim cương lưu trong xảo huyệt hẳn là còn có rất nhiều cái giống màu đỏ kim cương lưu dạng này sẽ rèn sắt kim cương lưu. Nơi này thật đúng là một nơi kỳ quái. Lâm Thâm không dám tiếp tục tại đây bên trong dừng lại, rời đi trước kim cương lưu xào huyệt lại nói, một đường dọc theo lối đi rời đi xào huyệt nhanh muốn đi ra xảo huyện thời điểm, Lâm Thâm lại đột nhiên ở giữa dừng lại. Thân thể thật nhanh, kề sát ở trên vách động, lén lén hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Chỉ thấy tại cái kia trong màn đêm, đang có một cái hung ác thân ảnh to lớn, tại xé ăn không thể đuổi tại ban đêm tiến đến tiến lên vào hang động kim cương lưu. Không phải cái quái gì? Lâm Thâm quan sát tỉ mỉ, đáng tiếc bên ngoài có chút đen, nhìn không rõ lắm. Đại khái có thể nhìn ra, là một cái hình thể so kim cương lưu lớn gấp bội, hình thể giống như là cùng loại độc giáp tiên giáp trùng sinh vật. Vô pháp động đậy kim cương lưu, bị cái kia sinh vật tách rời nuốt, một đầu kim cương lưu chỉ dùng thời gian nửa tiếng, liền bị vật kia cho toàn bộ nuốt xuống. Nguyên bản bên ngoài có nhiều đầu không có tới cùng trở lại xào huyệt kim cương lưu, hiện tại cũng chỉ còn lại có một đầu còn không có bị ăn sạch. Sắc trời dần dần trắng bệnh, Lâm Thâm cũng càng ngày càng tình tưởng thấy được cái kia sinh vật bộ dáng. Lớn lên thật đúng là giống độc rất tiên, toàn thân đều là màu vàng kim giáp sắt, đằng trước mọc ra một cái phân nhánh độc giác, chẳng qua là trên lưng còn có cánh. Nó ăn hết một đầu kim cương lưu về sau, liền lại nhào về phía một đầu khác chỉ còn lại kim cương lưu, thoát nhìn không có ý định buông tha bất luận cái gì một đầu kim cương lưu. Phía ngoài trên mặt đất có hết sức mấy bài bã vụn cùng dịch, cũng đều là bị cái kia hoàng kim độc tiên ăn hết kim cương châu hải Cốt. Lâm Thâm xem trong chốc lát, nghe được hang động chỗ sâu có tiếng chân vang lên, biết là những kim cương lưu đó khôi phục năng lực hành động, hiện tại cũng không do dự nữa, trực tiếp theo cửa hàng bay ra ngoài. Hắn không có tới gần Hoàng Kim Độc Giác Tiên, mà là hướng một phương hướng khác bay đi, tránh cho cùng Hoàng Kim Độc Giác Tiên phát sinh xung đột. Lâm Thâm còn không biết Hoàng Kim Độc Giác Tiên có dạng gì, năng lực cùng đẳng cấp, không muốn mạo hiểm cùng nó chiến đấu. Bất quá nhìn nó có thể dùng răng cưa hình dáng móng đút tùy tiện phân giải kim cương lưu, bản thân khẳng định thực lực rất mạnh. Nếu như chẳng qua là phi thăng sinh vật, Lâm Thâm tự nhiên không sợ nó, vạn nhất là nhất sinh vật, Lâm Thâm chưa chắc là đối thủ của nó, không cần thiết mạo hiểm lại nói kim cương như nhóm đã khôi phục năng lực hành động đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ theo trong huyệt động lao ra ngoài hiện tại cùng hoàng kim độc giáp tiên đánh lên đến tất nhiên sẽ lâm vào trùng vây bên trong lâm thâm không muốn treo chọc hoàng kim độc giáp tiên cái kia hoàng kim độc giáp tiên lại ngược lại để mắt tới hắn đang đang ăn uống hoàng kim độc giáp tiên phát hiện theo trong huyệt động bay ra ngoài lâm thâm con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lâm thâm xem trong chốc lát vậy mà vỗ cánh bay lên còn không có ăn xong kim cương như thân thể tàn phế cũng không cần trực tiếp truy hướng về phía phi hành trên không trung lâm thâm đây là cái gì ma bệnh để đó đến miệng thức ăn ngươi không ăn nhất định phải theo đuổi ta đây là một lòng chịu chết sao Lâm Thâm nhìn nó tốc độ phi hành, liền biết cái tên này hẳn không phải là niết bàn sinh vật, lập tức an tâm không ít. Chương 411 Hoàng Kim Độc Giác Tiên. Mặc dù không phải niết bàn sinh vật, bất quá nó tốc độ phi hành tương đương nhanh, tại phi thăng cấp ở trong cũng hẳn là đỉnh cấp. đương nhiên, trên người nó cánh, đối với tốc độ phi hành khẳng định là có thừa cầm. Bất quá có thể đuổi kịp Lâm Thâm, bản thân nhất định là cao chuyển kiếp phi thăng sinh vật không thể nghi ngờ. Lâm Thâm không quay đầu lại, chẳng qua là tận lực rời xa Kim Cương Lưu Sảo sau đó lại đơn độc giải quyết hết cái này Hoàng Kim Độc Giác Tiên hiện tại lâm thâm biết vì cái gì những kim cương lưu đó muốn tại màn đêm vương xuống trước đó trở lại xào huyện hẳn là vì phòng cái này hoàng kim độc giác tiên dùng hình thể của nó khẳng định là không chui vào loạn chỉ cần trở lại xào huyện cho dù là mất đi năng lực hành động cũng không cần lo lắng sẽ bị ăn sạch hoàng kim độc giác tiên hai mắt bước lên huyết quang vỗ cánh không ngừng gia tốc khoảng cách lâm thâm là càng ngày càng gần lâm thâm không thể không mở ra siêu cơ hình dáng tăng lên tốc độ của mình lần nữa kéo dài khoảng cách nhưng lâm thâm có chút giật mình là cái kia hoàng kim độc giác tiên chỉ chốc lát sau liền lại đuổi theo tốc độ của nó vậy mà cũng tăng lên quay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy cái kia hoàng kim độc giác tiên toàn thân bốc kim quang, không biết sử dụng kỹ năng gì, tốc độ là càng lúc càng nhanh. đánh giá một chút, khoảng cách kim cương lưu xảo huyệt cũng có nhất đoạn không gần khoảng cách, tại đây bên trong chiến đấu hẳn là không đến mức bị phát hiện. lâm thâm rước thoát cũng liền không chạy trốn nữa, trực tiếp thế ra truyền thừa chi phiến tán. theo lâm thâm một tiếng quát nhẹ, cây quạt tan thành tràn đầy thiên quang kiếm, dường như mưa sao băng hướng về hoàng kim độc giác thú xoắn giết đi qua. hoàng kim độc giác thú vậy mà không để ý tới những cái kia kiếm quang, y nguyên hướng về lâm thâm mãnh liệt vào vào, từng đạo đạo quang kiếm chạm tại trên người của nó lại bị cái kia kim sắc vầng sáng ngăn trở, cả đám đều đánh bay ra ngoài. cái kia kỹ năng lại còn có năng lực phòng ngự. lâm thâm khe như mày, ngưng quyền dầm chân, lướt sóng tam liên quyền đánh tới. có lẽ là ý thức được lướt sóng tam liên quyền uy hiếp, độc giác tiên trước mặt phân nhánh độc giác nở rộ hoàng kim quang thải. vậy mà mạnh mẽ nắm lướt sóng tam liên quyền hình thành quyền sóng cho tách ra. nhìn xem tiếp tục xông tới hoàng kim độc giác tiên, lâm thâm trong lòng lập tức giật mình, cái tên này kỹ năng có chút lợi hại à? mắt thấy hoàng kim độc giác tiên đã lao đến, lâm thâm đành phải thân hình lướt ngang, như con cua hành hành, tránh qua, tránh né nó trúng kích, trực tiếp tiến vào siêu cơ hình dáng chở tay lại là một cái lướt sóng ba kích liên tục vốn cho là lần này ít nhất có thể nắm Hoàng Kim Độc Giác Tiên bước lui thậm chí là đem nó cho bị thương nặng ai biết Hoàng Kim Độc Giác Thú phân nhánh độc giác đụng vào vậy mà lại đem Lâm Thâm hung man quyền sóng đụng tách ra đây là kỹ năng gì lại có điểm khắc ta lướt sóng quyền Lâm Thâm âm thầm kinh ngạc thi triển thân pháp lại tránh thoát Hoàng Kim Độc Giác Tiên va chạm đồng thời khống chế cây quạt sử xuất hợp thức cùng xoay thức tràn đầy thiên quang kiếm trong nháy mắt hướng về một chỗ khép lại nương vì một thanh kiếm quang xoay tròn lấy xung về Hoàng Kim Độc Giác Tiên Hoàng Kim Độc Giác Tiên lần này không có điều chỉnh ánh sáng kiếm công kích bỏ mặc quay người dùng độc giác đụng phải kiếm quang. Cả hai va chạm sinh ra kinh khủng sóng xung kích, kiếm quang vậy mà không thể liều qua độc giác, bị đánh bay ra ngoài. Có ít đồ. Lâm Thâm khẽ nhíu mày, kiếm quang bản thân liền có thuộc tính gấp bội giá trị, lại thêm lục chuyển thuộc tính tăng cường, cùng xoay tròn sinh ra lực phá hoại cường hóa bình thường mười chuyển phi thăng sinh vật, cũng ngăn không được kiếm quang một kích này bay. Hoàng Kim độc giác tiên lại có thể nắm kiếm quang bắn bay, bản thân thực lực tương đương cùng bố. Vân sáng năng lực phòng ngự cùng độc giác năng lực công kích, cái tên này tại công thủ hai đầu đều rất cường thế à? Lâm Thâm đang chuẩn bị muốn sử dụng mạnh cơ hóa lực lượng, cưỡng ép thủ tiêu cái này Hoàng Kim độc giác tiên đột nhiên cảm giác trong thân thể một cỗ lực lượng khuyết tán ra tới khiến cho thân thể của hắn tựa như ăn quả nhân sâm, thoải mái khó mà hình dung. Nịch mệnh người hoàn thành chuyển sinh, lâm thâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nịch mệnh người tin tức liền đã sáng tỏ. trước đó ngũ chuyển nịch mệnh người đạt đến thất chuyển, lại cho lâm thâm tăng lên hai thành thủ tính. lâm thâm tâm niệm vừa động, nắm nịch mệnh người kêu gọi ra. nịch mệnh người đang không đứng thẳng, trên thân trói lọi, tóc bạc ngân giáp, thánh kiết tựa như quang chi tinh linh. Nịnh mệnh người trực tiếp mở ra siêu cơ hình dáng cùng đủ loại kỹ năng, không chút do dự hướng về hoàng kim độc giáp tiên vọt tới. lâm thâm với tay. Chuyển thừa chi phiến về tới trong tay hắn, cây quạt phía trên hào quang thu lại, tựa như bình thường quả xếp giống như, bị hắn nắm ở trong tay. Vô Hoàng Kim Độc Giác Tiên Độc Giác đón nhận địch mệnh người nằm đấm va chạm phía dưới sinh ra kinh khủng tiếng nổ mạnh. Hoàng Kim Độc Giác Tiên cùng địch mệnh người vậy mà song song lui lại, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Bật hết hỏa lực địch mệnh người vậy mà không có có thể chiếm được thượng phong, đây là lâm thâm không có nghĩ tới. Biết Hoàng Kim Độc Giác Tiên rất mạnh, chỉ là không có nghĩ đến đã vậy còn quá mạnh. Hoàng Kim Độc Giác Tiên nhất kích bị ngăn trở, há mồm phun ra một vệt kim quang, cái tia kim quang trên không trung trướng. Trong chớp mắt biến thành một tòa hoàng kim sơn, trực tiếp đối nghịch mệnh người trấn áp xuống. Oan, Lịch Mệnh người cưỡng ép một quyền đối lên hoàng kim sơn, lại bị cái kia hoàng kim sơn trấn áp xuống, thân thể giống như giống như sao băng rơi xuống mặt đất, nắm hoàng kim mặt đất, đều cho ném ra một cái hô to. Lịch Mệnh người cũng không nhận được tổn thương gì, lần nữa dường như như đạn pháo phóng lên tận trời, đánh phía hoàng kim sơn. Lịch Mệnh người cũng quá mãng. Lâm Thâm nhìn xem Lịch Mệnh người lần lượt cứng rắn đối hoàng kim sơn, mỗi một lần đều bị đẩy lui, không khỏi âm thầm lắc đầu. Lịch mệnh người năng lực mặc dù mạnh, nhưng lại như cái cuồng chiến sĩ, căn bản không có cái gì kỹ xảo cùng chiến thuật có thể nói, liền là một ý vị và mạnh. Còn tốt Lâm Thâm chẳng qua là tại khảo thí nghịch mệnh người năng lực, dạng này chính diện cứng rắn cũng không có vấn đề gì. Nhưng là lúc sau nếu là gặp được nghịch cảnh cùng thế yếu thời điểm, lịch mệnh người cứng như vậy tới rõ ràng là không được. Lâm Thâm trong tay quạt xếp nhẹ lay động, mặt quạt bên trên chữ tượng hình đột nhiên nở rộ hào quang. Theo Lâm Thâm lay động cây quạt động tác, từng cái chữ tượng hình bóng mở tựa như theo gió bay ra, rơi vào Hoàng Kim Sơn phía trên. Theo thần bí chữ viết bóng mở rơi vào Hoàng Kim Sơn phía trên. Hoàng Kim Sơn bản thân Kim Quang lập tức biến ám đạm xuống, là gần tại Hoàng Kim Sơn phía trên thần bí chữ viết, thì bắt đầu phun tỏa hào quang. Lịch Mệnh người lần nữa cứng rắn đối Hoàng Kim Sơn, chỉ nghe một tiếng sấm nổ kinh vang, cái kia Hoàng Kim Sơn vậy mà mạnh mẽ bị Lịch Mệnh người năm đấm đánh nát một góc. Phiến Mưa thứ 6 dao động, hiệu quả còn rất khá nha. Lâm Thâm mới vừa rồi còn không tốt lắm tâm tình, lập tức do âm chuyển con người. Dao động một thức này là phụ trợ kỹ năng, có thể vì người khác gia trì, chẳng qua là mặt trái gia trì hiệu quả, xem này mặt trái hiệu quả, thật đúng là tương đương ra sức. Hoàng Kim độc giác tiên thấy mệnh cơ bị hao tổn, quay người liền muốn muốn chạy. Lâm Thâm chỗ nào chịu cho nó cơ hội đào tẩu, trong tay quạt xếp lại dao động, từng đạo thần bí chữ viết bóng mờ bay ra, rơi vào hoàng kim độc Giác tiên trên thân. Hoàng kim độc giáp tiên trên thân màu vàng kim bừng sáng tăng vọt, mong muốn ngăn trở những cái kia thần bí chữ viết bóng mờ, có thể là vùng sáng tiếp xúc đến chữ viết bóng mờ, lập tức mở đi rất nhiều, mà những cái kia thần bí chữ viết bóng mờ càng càng lấp lánh, xuyên qua vùng sáng, trực tiếp in dấu khắc ở hoàng kim độc giáp tiên trên thân. Chương 412, Bạch điểu truyền thuyết. Truy thừa chi phiến kỹ năng này có chút lợi hại a. Lâm Thâm nhìn xem lịch mệnh người cuồng loạn độc tiên, trong lòng mừng thầm. Mới vừa rồi còn có thể cùng địch mệnh người đánh có tới có hồi Hoàng Kim Độc Giác Tiên, lúc này hoàn toàn là bị địch mệnh người đè lên đánh. Hoàng Kim Sơn cùng Hoàng Kim Độc Giác Tiên bởi vì nhận lấy mặt trái hiệu quả ảnh hưởng, nguyên bản mạnh mẽ thân thể biến yếu đuối rất nhiều, khó mà chính diện gánh vác địch mệnh người cường công, làm siêu cơ hóa trải qua cuối cùng để nguội, triệt để thành hình trong tích tắc, địch mệnh người trực tiếp một quyền nắm nay đã nhiều chỗ tàn khuyết Hoàng Kim Sơn đánh nổ, bên trong mệnh linh tứ tán mà ra, bị địch mệnh người hút vào bên trong thân thể, mệnh cơ bị đánh bạo, Hoàng Kim Độc Giác Tiên lập tức như bị xét đánh, càng là ngăn không được địch mệnh người thế công, mấy quyền liền bị đập nát đầu. Giết chết 10 chuyển biến dị phi thăng phệ kim độc giáp tiên. Lâm Thâm thấy nhắc nhở thời điểm, địch mệnh người liền đã hóa thành hạt một lần nữa về tới bên trong thân thể của hắn. Mười chuyển mệnh cơ linh lực để cho nàng lần nữa tiến nhập chuyển sinh trạng thái. Nguyên lai là 10 chuyển biến dị, khó trách khói như vậy giết. Lâm Thâm hơi hơi cảm giác có chút tiếc hận, hắn vốn là muốn nhìn xem cái thiên hoàng kim sơn có cái gì mệnh cơ thiên phú, kết quả bị địch mệnh người trực tiếp đánh nổ. Không kịp nghĩ nhiều, xuất ra túi nước đi thu thập kim độc giáp tiên phi thăng dịch. Đây chính là mười chuyển biến dị phi thăng dịch, tăng lên cơ biến xuất hiệu quả đó là không có gì sánh kịp. Lâm Thâm trong thân thể tiến hóa luận một mực tại điên cuồng bận chuyện, có thể là thân thể của hắn lại không có một chút biến trở về đi ý tứ, cái này khiến Lâm Thâm không khỏi có chút bận tâm tới tới. Một phần bạn về sau đều muốn như vậy vượt qua quãng đời còn lại, vậy chẳng phải là muốn buồn bực chết? Thu tập phi thăng dịch, Lâm Thâm đột nhiên phát hiện, phệ kim độc giác tiên phần bụng hơi hơi nô lên, giống như là có đồ vật gì. Chẳng lẽ là ăn kim cương như ăn quá nhiều, bụng đều cho banh ra rồi? Lâm Thâm trong lòng nghĩ hoặc, đưa thay sờ sơ, cũng sơ không ra là cái gì. Suy nghĩ một chút, nhường cây quan hóa thành kiếm quang hình dáng, nắm độc giác tiên phần bụng tách ra một khỏa súng vật chứng theo vết cắt trôi lan ra tới súng vật chứng lâm thâm vui mừng quá đỗi đây chính là 10 chuyển biến dị phi thăng sùng vật chứng ấp ra tới sùng vật ít nhất cũng là biến dị phi thăng ngắm lại phệ kim độc giáp tiên những cái kia thiên phú kỹ năng vẫn là rất cường hãn làm cái dạng này sùng vật ở bên người có thể làm chủ lực chiến sủng, cũng có thể làm thu cưỡi kim dung tính vẫn là rất mạnh đang tưởng tượng lấy sau này mỹ hảo tương lai chính mình cưỡi phệ kim độc giáp tiên rung động lên sàn chịu vạn chúng chú mục thời điểm đột nhiên cảm giác trong tay chợt nhẹ ta đi phá của đồ vật ngươi cho ta phun ra Lâm Thâm thấy phi tử cái kia hàng không biết lúc nào theo trong túi đeo lưng bỏ lên ra tới, lại đem trong tay hắn vệ kim độc giác tiên trứng cho đeo đi nuốt xuống. Lâm Thâm một cái tay bắt lấy phi tử cổ, một cái tay khắc ngón tay luồn vào trong miệng của nó, muốn đem sủng vật trứng cho móc ra tới. Có thể là nơi nào còn móc ra tới, sớm đã bị nó cho nuốt tiến vào trong bụng. Ngươi này phá của đồ vật. Lâm Thâm hết sức buồn bực, hắn không thể nắm phi tử cho bóc chết. Đáng tiếc coi như đem nó cho bóc chết, cũng đã không làm nên chuyện gì, đành phải buông ra nó mặc cho tử rơi trên mặt đất. Phi tử còn không có rơi trên mặt đất đâu, thân thể lại đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt bạch quang từng kia từng kia bạch quang đem thân thể của nó bao vây lại tạo thành một cái cao cỡ một người ánh sáng trứng triệt để nắm vì tự thân hình bao vào một giây sau lâm thâm liền thấy tại cái kia ánh sáng trứng bốn phía không gian phát sinh rõ ràng vặn vẹo từng đạo cực điểm quỷ dị hoa lệ quang mang theo vặn vẹo trong không gian kéo dài đưa ra ngoài vũ trụ hồng quang lâm thâm vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới vì từ vậy mà cũng đưa tới vũ trụ hồng quang nhìn nó tình huống này tựa hồ là đang phi thăng chẳng qua là theo lâm thâm biết phi thăng hẳn là trước ngưng tụ mệnh cơ mới đúng nó làm sao còn không có ngưng tụ mệnh cơ đâu liền đưa tới vũ trụ Hồng quang đâu Không đối đây không phải phi thăng lần Niết bàn. Lâm Thâm thấy cái kia quang kén phía trên, vậy mà bắt đầu bốc cháy lên lửa cháy hùng hực. Bốn phía vũ trụ hồng quang đều bị hấp dẫn tới, tựa như thành hỏa diễm nhiên liệu, bị hút vào trong ngọn lửa, ngọn lửa kia cũng càng ngày càng nóng rực. Lâm Thâm liền đứng tại hỏa diễm bên cạnh, thế nhưng lại cũng không có cảm giác được nhiệt độ dị thường, cũng không biết cái kia đến cùng là dạng gì hỏa diễm. Nếu như là Niết bàn lời hẳn là cần nhất bàn chứng mới đúng chẳng qua là một cái mời chuyển biến dị phi thăng chứng hẳn là không có khả năng dẫn phát Niết bàn mới đúng. Lâm Thâm ánh mắt phức tạp mà nhìn xem bị hùng hực ngọn lửa màu trắng bao quanh quẩn kén, trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ trong lúc nhất thời khó để xác định, này đến cũng phải hay không nhất bản. Phi tử trước đó ăn nhiều như vậy sùng vật chứng, một mực cũng không có động tĩnh gì, chưa bao giờ có tiến hóa dấu hiệu. Lần thứ nhất tiến hóa, vậy mà liền làm xảy ra lớn như vậy trên trận. Trên lý luận tới nói, vũ trụ hồng quang nếu xuất hiện, liền sẽ hướng về hư không lan tràn, làm cho cả vũ trụ đều có thể đủ thấy nó tồn tại. Có thể là phi tử đưa tới vũ trụ hồng quang, lại đều bị hút vào trong ngọn lửa, biến thành hỏa diễm nhiên liệu, tự nhiên cũng không có biện pháp hướng về hư không lan tràn. Theo vũ trụ hồng quang tràn vào, ngọn lửa màu trắng kia dần dần hóa thành lệ hỏa quang, bùng nổ cơ hội giống như là phun trào núi lửa, lâm thâm không thể không liên tiếp lui về phía sau, để tránh đụng chạm tới hào quang, nhường phi tử tiến hóa xảy ra vấn đề. phi tử tiến hóa thanh thế càng ngày càng hạo đại, đáng tiếc đây là tại thu nhỏ trạng thái phía dưới, thoạt nhìn rất khủng bố, trên thực tế chỉ có thể coi là một cái lửa nhỏ trồng chất. thế nhưng cái này lửa nhỏ trồng chất lại bùng nổ, càng đốt càng cao, dần dần quả thật tựa như sông tiêu hào quang, cơ hồ đem nửa cái hành tinh đều cho chiếu thất thải rực rỡ. mặc dù thái dương đã bay lên, thế nhưng hắn quang thải cũng khó có thể cùng cái kia hào quang cùng so sánh. lâm thâm liều mạng bay lượn lui lại, vừa lui lại lui không để cho mình cuốn vào cái kia hào quang bên trong. phi tử đây là muốn kiếm chuyện a. lâm thâm nhìn xem trùng thiên hào quang, cái kia hào quang đã xông phá vân tiêu, nằm trên bầu trời tầng mây đều cho tách ra, từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa xuyên thẳng vân tiêu thất thải qua núi. tất cả vũ trụ hồng quang đều bị hút vào, không ngừng mà vì ánh sáng núi góp một viên lệch. đột nhiên, một tiếng thanh minh vang vọng bầu trời. cái kia ánh sáng núi bên trong dâng trào ra tuyết trắng vầng sáng, vọt thẳng hướng về phía hư không bên trong, biến thành một đầu tuyết trắng quang điệu hình bóng, ở trong hư không duãng, đồng thời phát ra chấn động hoàn vũ phượng, gãy thanh âm. cái kia tiếng hót thật lâu không ngừng tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng lâm thâm nghe thanh âm kia nhìn xem trong hư không bạch điểu bóng mở vẻ mặt biến có chút cổ quái thế này sao lại là cái gì bồ câu a rõ ràng liền là một đầu màu trắng chim vương hoàng cái kia thật dài lông vũ cùng lôi kéo đôi lửa thấy thế nào cũng không giống là bồ câu a bạch điểu bóng mở tại thời khắc này sệt qua hư không bị vũ trụ các ngõ ngách người sở chứng kiến nghe cái kia tiếng phun hót đều là trong lòng kinh ngạc bởi vì không nhìn thấy vũ trụ hừng quang rất nhiều người còn tưởng rằng là sinh vật cao cấp từ trong tinh không bay qua có thể là chờ bọn hắn biết này bạch diệu bóng mở tại trong vũ trụ rất nhiều tình cầu đều có thể đủ thấy đều là kinh ngạc không thôi không làm rõ ràng được đến cùng là tình huống như thế nào liên quan tới bạch phượng hoàng đủ loại ly kỳ truyền thuyết cũng bắt đầu lưu truyền có nói là bạch phượng hoàng đột phá nhất bản thành tựu bất hủ vị trí mới có thể đủ tại trong vũ trụ hiện hiện thân ảnh cũng có nói thiên sinh bất hủ bạch phượng hoàng liền vũ trụ cũng vì nó giáng sinh mà cảm động mới đưa nó bóng mở chuyển khắp toàn bộ tinh không chương 413 trong động người hoàng kim tinh bên trên như núi lửa hào quang tan biến vũ trụ hồng quang cùng vạn không gian cũng theo đó tối lui. Tinh không bên trong phượng hoàng bóng mờ cũng theo đó ảm đạm xuống, bóng mờ tan hết về sau, một đầu bồ câu trắng hiện ra thân ảnh, từ trên bầu trời bay thấp mà xuống, vừa vặn rơi vào lâm thâm, cũng kéo ra trong lòng bàn tay. Lâm thâm nâng phi tử, trái xem phải xem, con hàng này giống như giống như trước đây, không có chút nào biến hóa. Phi tử, ngươi đến cùng là đẳng cấp gì? Lâm thâm đánh giá phi tử hỏi. Phi tử giống là căn bản nghe không hiểu Lâm thâm đang nói cái gì, chẳng qua là dùng đầu nhỏ mải cọ lấy Lâm thâm tay cầm, lại tới đây một bộ, giả ngây thơ là vô dụng, giết cho ta quay đi, nhà ta không nuôi người nhàn rỗi, nhàn chim cũng không nuôi. Lâm Thâm mang theo phỉ tử liền hướng Kim Cương Ưu xảo huyệt bên kia đi, xa xa thấy một đầu Kim Cương Ưu, liền đem phỉ tử ném tới. Kết quả phỉ tử trên không trung vô vợ cánh, tha một vòng tròn, lại bay tới, rơi vào Lâm Thâm trên bờ vai, một cái thăm dò, chui vào trong túi đeo lưng. Ai, làm sao lại nuôi như thế một cái lười hàng? Lâm Thâm có chút buồn bực, bất quá ngẫm lại hắn nếu như chính mình có biện pháp, cũng lời đi đánh quái thăng cấp, cái gì đều nghĩ dùng tiền mua, cũng rất khó quái phỉ tử. Bất quá nếu biết con hàng này là có thực lực, về sau gặp được sự tình, con hàng này lại không xuất lực, liền trực tiếp coi nó là thành bom thịt người ném ra đi là được rồi. Lịch mệnh người tiếp tục tiêu hóa linh cơ chuyển sinh đi, lâm thâm trong tay có nhiều như vậy phi thăng dịch cùng linh cơ cũng lời lại đi giết kim cương lưu, chỉ muốn đợi đến ban đêm lại đi kim cương lưu xảo huyền tìm hiểu ngọn nành, nhìn một chút những kim cương lưu đó rèn đúc kim loại đến cùng làm cái gì. Thân thể không có khôi phục trước đó, hắn cũng không thể trở về, thế là liền tại phụ cận tìm một chỗ luyện tập một thoáng lính tôm tướng, của cùng thiên phu sở chỉ. Thiên phu sở chỉ liền là ma tâm chỉ bản đầy đủ hoặc là thăng các bạn lâm thâm có ma tâm chỉ cơ sở nhập môn liền tương đối buông lòng Ma tâm chỉ chú trọng chính là biến nào khó lường cũng thật cũng giả, dạng là thế nào lừa qua người khác. Thiên Phu Sở Chỉ liền càng thêm âm hiểm, hư thực chi đạo chẳng qua là Thiên Phu Sở Chỉ nhập môn yêu cầu, luyện đến đằng sau liền là vô hình vô ảnh cảnh giới, ra tay căn bản cũng không nhường người thấy, chúng chiêu cũng không biết làm sao bên trong. Này loại chỉ pháp, quả nhiên là hợp Lâm Thâm cầu vị, trong lòng âm thầm tính toán, nếu như có thể nắm hai tám quyền cách không kình lực dung nhập Thiên Phu Sở Chỉ, phát ra vô hình vô ảnh chỉ lực, cách không ám tiễn đả thương người, thần không biết quỷ không hay điểm huyệt, vậy liền quá sung sướng. Lâm Thâm từng lần một luyện tập là lính tôm tướng cua, bước chân lướt ngang sau đánh, trên tay cũng không có nhằng rỗi cũng đang luyện tập Thiên Phu Sở chỉ đủ loại ký pháp, ra tay càng ngày càng hư vô mờ mịt, ra chỉ thời điểm, mang theo kình phòng cũng càng ngày càng nhỏ. Chỉ là muốn nắm hai tám quyển cương mãnh lực quyền dung nhập Thiên Phu Sở chỉ bên trong, rõ ràng còn là không thể nào, một cương một nhu hai loại cực đoan ký pháp, căn bản là vô pháp dung hợp. Luyện một hồi nghỉ ngơi nửa ngày, thật vất vả nhịn đến ban đêm, Lâm Thâm lần nữa lặng lẽ trở về phía Kim Cương Nhu xà huyệt. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này Lâm Thâm bước nhanh hơn, rất nhanh liền chạy tới màu đỏ Kim Cương Nhu rèn sắt hang đá. Lâm Thâm tìm một cái màu đỏ Kim Cương Nhu không thấy được góc độ, lặng lẽ bay vào hang đá bên trong. Màu đỏ kim cương lưu tựa hồ có phát giác, quay đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không có thấy, lại xoay đầu lại, tiếp tục rèn kim loại tài liệu. Lâm Thâm thân giống như du hồn, dùng a vân truyền thụ cho hắn cái chủng loại kia quỷ dị thân pháp, một mực đi khắp tại màu đỏ kim cương lưu ánh mắt điểm mù, còn thật là đỏ sắt kim cương lưu truyền chú vào rèn sắt, căn bản không có tâm tư quan tâm cái khác. Lâm Thâm thừa cơ chui vào một cái lối đi bên trong, theo lối đi kia đi vào bên trong. Hang đá bên trong nhiệt độ đống nhiên cao rất nhiều, bên trong lối đi nhiệt độ cũng không thấp. Lâm Thâm đoán chừng đây chính là vì cái gì kim cương lưu tại trong này không có mất đi chuyển động năng lực nguyên nhân. Bên trong lối đi bốn phương thông suốt, không hướng bên ngoài chỉ có một con đường, tốt trên mặt đất có xe bỏ vết bánh xe ấn, hẳn là không biết trải qua bao nhiêu năm bánh xe cùng mặt đất kim loại ma sát mới lưu lại. Đã đi chưa bao lâu, liền thấy một đầu kéo xe hoàng kim Nhưu, Lâm Thâm vội vàng tìm được một cái ẩn nấp đường rẽ trốn đi chờ cái kia hoàng kim Nhưu đi qua về sau, hắn mới ra ngoài tiếp tục dọc theo bánh xe ấn đi vào bên trong. Rất nhanh, Lâm Thâm liền lại tới một cái hang đá, nơi này đồng dạng có một cái rèn sắt màu đỏ kim cương nưu cùng màu lam hỏa trụ, giống như vậy hang đá, kim cương trong xảo hệt không biết có bao nhiêu. Cũng may nơi này kim cương cũng không nhiều. Hẳn là phần lớn kim cương như đều tại bên ngoài những cái kia trong huy động, bên trong chỉ có rèn sắt màu đỏ kim cương như cùng kéo xe thu thập rèn sắt tài liệu kim loại châu, số lượng là tương đối ít. Lâm Thâm vừa đi vừa tại trên vách động lưu lại ký hiệu, hắn có thể không nhớ được phức tạp như vậy con đường, một phần vạn lạc đường sẽ không tốt. Xuyên qua mấy cái rèn sắt hang đá, trên đường đi còn tính là tương đối an toàn, chỉ cần tránh đi màu đỏ kim loại châu ánh mắt, liền có thể tiếp tục tiến lên. Ngoại trừ bắt đầu gặp phải chiếc kia xe bỏ bên ngoài, đằng sau cũng không có gặp lại xe bỏ. Lâm Thâm một bên tính toán thời gian, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong thăm dò trong này làm thật giống là to lớn mê cung, nếu như không phải có xe chở tấn, hắn cũng không biết nên đi hướng nào. Phế phẩm phế phẩm đều là phế phẩm. Lâm Thâm đang đi đâu, đột nhiên nghe được đằng trước truyền đến người thanh âm. Nơi này có người. Lâm Thâm trong lòng giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại có người. Những kim cương lưu đó rõ ràng không phải sủng vật, mà là hoang dại sinh vật. Một cái nhân loại muốn làm sao tại nhiều như vậy hoang dại kim cương lưu trong hang ổ sinh tồn đâu? Huống hồ người này tựa hồ là tuyệt không thu lại, tiếng mắng của hắn trong động không ngừng quen quẩn, đều nhanh muốn đem Lâm Thâm mảng nhị cho đánh rách tả tơi. Cẩn thận nghe nóng phát hiện thanh âm kia cũng không phải từ có xe chìa tấn phương hướng truyền đến lâm thâm suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn đi trước thanh âm truyền đến bên trong lối đi nhìn một chút trong tay cầm truyền thừa chi phiến thân thể dán vào vết động cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước xoay chuyển hai cái cong, liền thấy cuối lối đi lại ra một cái hang đá lâm thâm xa xa nhìn quanh chỉ có thể nhìn thấy hang đá bên trong vết đá đoán chừng cái lối đi này không phải mở tại hang đá phía dưới có thể là tại hang đá ở giữa hoặc là phía trên lâm thâm nằm dặm trên mặt đất hướng về cửa thông đạo phủ phục tiến lên bên hai y nguyên không ngừng mà truyền đến thanh âm kia tiếng chửi rủa tình cờ còn có thể nghe được kim loại va chạm tiếng vang. Chẳng qua là nghe không giống như là rèn sắt, càng giống là kim loại bị nện đoạn thanh âm. Thật vất vả ẩn nút đến cuối lối đi. Quả nhiên phát hiện cái lối đi này là tại hang đá dựa vào vị trí, đều nhanh muốn tới thạch định vị trí. Vụ trộm hướng hang đá bên trong nhìn thoáng qua, thấy rõ ràng tình huống bên trong, Lâm Thâm lập tức gương mặt kinh ngạc. Hang đá bên trong có một cái to lớn lò luyện, lò luyện bên trong lam hỏa bốc lên, bên trong rèn luyện rất nhiều khối kim khí. Tại cái kia lò luyện bên cạnh, còn có một tòa màu đen bàn làm việc, phía trên trưng bày đủ loại rèn đúc công cụ, những cái kia rèn đúc công cụ xem xét liền là sinh vật có trí khôn sử dụng đồ vật. Tại cái kia rèn đúc đài bên cạnh đang có một cái ở trần bắp thịt cả người cao cao nổi lên thân cao vượt qua 2 mét sau lưng mọc ra thiên sứ chi rực hùng tráng thiên nhân đang nắm một thanh màu đỏ đao ở nơi đó chửi rùa. thiên nhân nơi này lại có thiên nhân lâm thâm trong lòng càng kinh ngạc chương 414, quái nhân rèn đao cái này thiên nhân cùng lâm thâm trong ấn tượng thiên nhân có chút sai lệch lâm thâm trong ấn tượng thiên nhân là thiên tâm loại kia tuấn mỹ cùng ưu nhã đại danh tử lại kém cũng là thiên tâm loại kia văn nhã bại loại hình mặc kệ nhân phẩm thế nào ngược lại đều là lớn lên khá là đẽ có rất ít cao lớn thô kệ loại hình đại nhân cái này thiên nhân lại lớn lên giống như đi ngược lại con đường cũ, sâu thân và mỡ, làn da đỏ lên, bộ mặt đường cong hết sức kiên cường, mặt vương lộ ra hết sức ba khí, nhưng là cùng tuấn mỹ ưu nhã căn bản không dính nổi một bên. mái đầu bạc trắng tùy ý sắn lên đỉnh đầu, thoạt nhìn quần hào cực điểm. lúc này hắn một cái tay nắm chuôi đao, cái tay còn lại nắm bắt thân đao, mãnh liệt dùng sức một tách ra, trực tiếp nắm màu đỏ đao từ giữa đó bẻ gãy, sau đó giống như là hướng trong đống lửa ném trẻ tuổi, năm cái kia đoạn đao ném vào lò luyện bên trong. tại bên cạnh hắn trên mặt đất cùng trên tường, khắp nơi đều là đủ loại đao khí, kiểu dáng đều có khác biệt, thân đao màu sắc nhưng đều là màu đỏ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những cái kia đao khí bản thân màu sắc cũng không là thuần túy màu đỏ trên thực tế hẳn là có màu đỏ hoa văn có chút đao khí bên trên màu đỏ hoa văn tương đối ý, thân đao liền lộ ra không có như vậy đỏ có chút trên thân đao màu đỏ hoa văn lít nha lít nhít nhìn xem liền vô cùng đỏ tựa như cả thanh đao đều là màu đỏ tươi tóc trắng trắng hán thiên sứ tiện tay lại cầm lấy một thanh đao bẻ gãy về sau ném vào dung trong lò không mất một lúc liền có rất nhiều thanh đao khí bị hắn bẻ gãy giống như là trẻ tuổi một dạng ném vào lâm thâm đầy trong đầu đều là nghi hoặc một cái thiên nhân làm sao lại trốn ở kim cương lưu trong sào huyệt rèn đao đầu. Hắn là tại sao lại ở chỗ này xuống tiếp? Đang đang nghi ngờ thời điểm, đột nhiên nghe đến phía dưới truyền đến xe bò kéo dài thanh âm, không mất một lúc, liền thấy một cỗ xe bò từ phía dưới lối đi tiến nhập thang đá, trong xe bò chứa rất nhiều khối bị màu đỏ kim cương như rèn luyện qua tài liệu, một mực kéo đến thiên nhân trước mặt mới ngừng lại được. Tóc trắng tiên nhân tiện tay đem tài liệu cầm xuống dưới, ném vào bên cạnh trong góc, nơi đó đã chồng chất không ít kim loại tài liệu, thoạt nhìn đều là màu đỏ kim cương như rèn qua. Ta đi, những kim cương như đó lại là đang cho hắn làm công. Cái tên này đến cùng là lai like lịch gì? Lâm Thâm trên ót tràn đầy dấu chấm hỏi. Tài liệu bị cầm sau khi đi Hoàng Kim như lôi kéo xe bỏ rời đi hang đá, tóc trắng Thiên Nhân xuất ra một thanh đại thiết kiếm, theo trong lò luyện cầm ra một khối đốt kim hồng sắc khối kim khí, thả đang làm việc đại bên trên, sau đó lại lấy ra một thanh truy, đối khối kim khí liền làm một đũa tiếp một đũa gõ. Không mất một lúc, cái kia khối kim khí ngay tại hắn gõ phía dưới, biến thành đao phôi hình dáng. Tóc trắng Thiên Nhân thanh đao phôi hướng bên cạnh trong hồ vừa để xuống, màu trắng hơi nước lập tức bay lên, tràn ngập toàn bộ hang đá. Giác rưỡi lại là rất Chờ hơi nước tán đi, Lâm Thâm thấy tóc trắng Nhân cầm lấy dao phôi rò không biết thế nào liền tức giận như vậy mà to sau đó đem cái kia đao phôi cho trực tiếp bẻ gãy, ném vào dùng trong lò. vì sao lại dạng này? huyết văn kim tinh tinh luyện phương pháp không sai rèn đúc sử dụng chồng đánh chi thuật cũng không có vấn đề. tôi vào nước lạnh cũng là dựa theo cái kia cổ pháp tiến hành. vì cái gì liền rèn đúc không ra chân chính thập phương quỷ thần chạm linh đao đâu đến cùng là chỗ đó có vấn đề. tóc trắng thiên nhân đặt mông ngồi tại khối kim khí phía trên, nắm lấy tóc còn giống như điên nói một mình, tự nói đến điên cùng thời điểm. tóc trắng thiên nhân tiện tay cầm lên bên cạnh một thanh ao, đối bên cạnh kim loại tài liệu một trận chém lung tung, phát tiết trong lòng những cái kia bị màu đỏ kim cương như rèn đúc qua tài liệu có nhiều cứng rắn. Lâm Thâm không được biết, thế nhưng không có rèn đúc qua mảnh kim loại. Lâm Thâm trên thân liền có vài miếng, những cái kia mảnh kim loại tài liệu độ cứng, liền truyền thừa chi phiến hợp nhất kiếm quang hình dáng, đều chỉ có thể ở phía trên lưu lại vết kiếm. nghĩ muốn chém đứt đều muốn bỏ phí thật là lớn công phu. Nay chút bị màu đỏ kim cương lưu rèn đúc qua tài liệu, cường độ khẳng định là tăng lên trên diện rộng qua, không biết đến cỡ nào cứng cỏi. Có thể là tại tóc trắng thiên trong tay người hồng đao chém vào dưới, những cái kia kim loại tài liệu tựa như là đồ hũ trực tiếp bị chém thành từng khối từng khối, vết cắt vuông vức bóng loáng, thật là lợi hại đau. Lâm Thâm xem trợn mắt hốc mồm, đao kia lực phá hoại chỉ sợ liền mười chuyển bệnh cơ đều rất khó chống lại, nói không chừng sẽ bị tùy tiện chặt đứt. Lợi hại như thế đau, tại cái kia tóc trắng thiên nhân trong mắt, lại dường như không đáng một đồng rắc rưởi, hắn chặt mấy lần về sau, trong lòng phất nứt phát tiết không ít, trực tiếp cầm trong tay chui dao kia bẻ gãy về sau, ném vào lò luyện bên trong. Lâm Thâm xem có chút đau lòng, tốt như vậy đau, vậy mà liền như thế làm hỏng, nếu là cầm đi ra ngoài, khẳng định có thể bán đi giá trên trời, chỉ sợ không kém hơn Đại Thiên sứ chi kiếm giá trị. Đại Thiên sứ chi kiếm mặc dù lợi hại, nhưng là muốn dùng nó tùy tiện chặt đứt mười chuyển bệnh cơ, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Hang đá bên trong nhiều như vậy đau khí sẽ không đều là như vậy mà hàng a. Như đều là như vậy mà hàng, vậy những thứ này đao đến giá trị bao nhiêu tiền? Nếu là có thể đem này chút đao đều lấy về bán, thiên sư viện thiếu những số tiền kia, hẳn là đều có thể đủ trả lại đi. Lâm Thâm trong lòng tính toán những cái kia đao giá trị. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, đừng nói này chút đao không là của hắn, hắn căn bản không có khả năng thanh đao lấy đi. Coi như này chút đao đều là của hắn, hắn cũng không có khả năng dùng chính mình tài sản riêng đi lấp bổ thiên sư viện thất hụt, trừ phi hắn điên rồi. Có như thế một số lớn của cải, còn đi làm cái gì thiên sư viện viện trưởng? chỉ dựa vào bán đao thu hoạch tài nguyên đoán chừng đến miết bản đỉnh phong đều dư xài thậm chí có khả năng trùng kích cấp bậc cao hơn nghe này tóc trắng thiên nhân ý tứ này chút đao cũng đều là phế phẩm phế phẩm đều đã lợi hại như vậy nếu như hắn thật rèn đúc thành công cái kia chính phẩm nên có bao nhiêu lợi hại đối hắn mới vừa nói hắn muốn rèn đúc đao tên gọi là gì nghĩ tới giống như kêu cái gì thập phương quỷ thần chạm linh đao tên như thế quái đến cùng sẽ là một thanh dạng gì đao cũng không biết đến cùng như thế nào mới xem như rèn đúc thành công lâm thâm trong lòng âm thầm suy tư tóc trắng thiên nhân mở ra lò luyện phía dưới một cái cái nắp bị đốt thành nước kim loại theo một cái phương lỗ bên trong chảy ra, chạy đến phía dưới thạch trong máng, dần dần lạnh lại trở thành một khối hình chữ nhật bằng phẳng khối kim khí. Tóc trắng thiên nhân bảo chế đúng cách, chỉ chốc lát sau liền đem 10 cái máng bằng đá đều cho đổ đầy kim loại nước, từng khối khối kim khí đang làm lạnh về sau thành hình. Hắn nắm khối kim khí lấy xuống về sau, vậy mà tuyển 10 khối xếp ép chặt tại cùng một chỗ, bỏ vào lò luyện làm nóng trong miệng rèn đốt. Rèn luyện đến kim hồng sắc chi sắc, lại lấy ra thả đang làm việc đài bên trên rèn, nắm 10 khối khối kim khí rèn thành hình chữ nhật khối, sau đó lại cắt chém thành 10 khối, lần nữa chồng đặt ở cùng một chỗ, bỏ vào làm nóng trong miệng làm nóng. Sau đó lại lấy ra rèn. Như thế lặp đi lặp lại, Lâm Thâm thấy cái kia kim loại tài liệu phía trên huyết văn càng ngày càng nặng, càng ngày càng tập trung, cuối cùng cơ hồ cả khối kim loại tài liệu đều biến thành màu đỏ như máu. thằng đến lúc này, tóc trắng thiên nhân đem hắn một lần nữa làm nóng, mới bắt đầu đem hắn rèn thành đao phôi. Chương 415, đúc đao người, đao phôi dần dần thành hình, thân mỏng mà lợi, hẹp mà hơi cong, thoạt nhìn rất có lực trùng kích, mặc dù còn chưa mở lư đao, cũng không có đánh bóng tu chỉnh, thế nhưng đã có thể khiến người ta cảm thấy nó hung tính. Tóc trắng thiên nhân nắm nhiệt độ cao đao phôi xuyên vào bên cạnh trong hồ. Lập tức lần nữa đã dẫn phát hơi nước tràn ngập hang đá. làm Đao Phôi bị theo trong hồ để lúc đi ra, một màn quỷ dị phát sinh. Đao Phôi giống như sống lại, cái tia Đao Phôi bên trên truy văn vậy mà tự động san bằng, nguyên bản thô ráp thân đao rất nhanh biến chân bóng như gương, chẳng qua là những cái kia huyết văn lạ cấn trong đó, biến càng thêm đỏ tươi. Lưỡi đao phía trên, một vết huyết mang tựa như giọt máu mà một dạng dọc theo lưỡi đao lưu động, huyết mang chạy qua chỗ, nguyên bản không lưỡi đao Phôi, vậy mà tự nhiên mở lưỡi, lưỡi giao hàn mang làm người cảm giác không rét mà run. Này đao là đã sống sao? Lâm Thâm xem trợn mắt hốt muội, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này gì nào? huyết đao mở lưới về sau, tóc trắng thiên nhân tiện tay vung mấy lần, lưới đao đều không có đụng phải những tài liệu kia, chẳng qua là mũi đao một điểm khí nhọn hình lưỡi dao lói lên, vậy mà liền đem những cái kia cưng cõi cực điểm tài liệu, giống như là cắt đầu hũ xé ra, thiết diện bóng loáng như gương. Ta tại cơ biên cấp thời điểm, nếu là có dạng này một thanh đao, đánh khắp đồng cấp ai có thể địch? địch tập chém giết phi thăng giả, cũng không tính là gì về khó, này đao nên tính là rèn thành đi. Lâm Thâm trong lòng thầm nghĩ, có thể là cái kia tóc trắng thiên nhân lại tiện tay đem đao ném sang một bên trên mặt đất, đồng thời mắng một câu, phế phẩm lại là phế phẩm dát đều là dát rưỡi. Ta thao dạng này đao lại còn là phế phẩm, hắn rốt cuộc muốn luyện một thanh như thế nào đau đầu, lâm thâm trong lòng chấn kinh, trong mắt đối phương phế phẩm, hắn thấy căn bản chính là tuyệt thế thần đao, a nghĩ lại, lại cảm thấy cái này cũng nói còn nghe được, cái này tóc trắng thiên nhân cũng có thể khu xử nhiều như vậy biến dị kim cương như để cho hắn sử dụng, này như thế nào phàm nhân cũng có thể làm ra sự tình, đơn giản liền là thần tiên nhân vật, nhân vật thần tiên muốn tạo đao, dĩ nhiên cũng là phàm nhân không cách nào tưởng tượng tồn tại. thập phương vị thần chạm linh ao, cái kia đến cùng là một thanh như thế nào đao đầu, lâm thâm mặc dù hết sức nghĩ tiếp tục xem tiếp, bất quá tính toán thời gian một chút. Khoảng cách hừng đồng còn có một khoảng thời gian, bất quá hắn từ nơi này ra ngoài cũng là cần thời gian. Lâm Thâm lặng lẽ quay người, chuẩn bị muốn rời đi nơi này. Hắn vừa mới gión dén đi ra một bước nhỏ, đột nhiên chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, cái Tóc Trắng Thiên Nhân không biết thế nào, vậy mà ra hiện ở trước mặt của hắn, đang lạnh lùng đánh giá hắn. Tại hạ vô ý mạo phạm, nội nhập nơi này xin hãy tha lỗi. Lâm Thâm vội vàng cho thấy lập trường, Tóc Trắng Thiên Nhân thực lực thâm bất khả chắc, có thể hòa bình giải quyết đương nhiên là tốt nhất rồi. Ngươi là chủng tộc gì? Tóc Trắng Thiên Nhân đánh giá đặc sâu lạnh giọng hỏi. Thiên người tộc nhân loại ở bên trong vẫn có một ít cái này thiên nhân vậy mà không biết, không biết là tại đây bên trong đợi quá lâu, vẫn là không có quan tâm qua nhân loại dạng này tiểu trùng tộc. Lâm thâm vội vàng nói, trùng tộc loài người, bây giờ tại bầu trời tình công tác, hiện đang phụ trách hoàng kim tinh khai phá công tác. Bởi vì không biết cái này thiên nhân nội tình, không dám nói chính mình là tại thiên sư viện công tác. Thiên sư viện trước kia không ít đắc tội với người, vạn một thiên sư viện trước kia đắc tội qua vị quái nhân này, hắn báo lên thiên sư viện viện trưởng trước vị, cái kia liền có thể sẽ xui xẻo. Thiên sư viện người, tóc trắng thiên nhân kẽ như mày, đúng thế. Đối phương nếu nói ra Thiên sư viện, Lâm Thâm không thừa nhận cũng không được. Bằng không nói tiếp rất dễ dàng lộ tẩy, đến lúc đó liền khó hơn. Lâm Thâm thừa nhận là Thiên sư viện người về sau, tóc trắng Thiên nhân thần sắc tựa hồ dịu đi một chút. Ngươi tại Thiên sư trong viện bất luận cái gì trước, là tại vị Bộ trưởng kia tay dưới làm việc. Vì sao lại phái ngươi mở ra phát hoàng kim tình? Chứ ngươi ở ngoài, hết thể tới nhiều ít người. Lâm Thâm tâm niệm chuyển động, trầm rãi nói ra, tại Hạ Thiên sư viện đương nhiệm Viện trưởng A Tiên, các hạ sưng hô như thế nào? Thiên sư viện Viện trưởng, tóc trắng Thiên nhân nghe vậy trước khẽ giật mình, sau đó cười như điên tiểu tử. Ngươi một cái không quan trọng phi thăng giả cũng dám giả mạo thiên sư viện viện trưởng, lá gan này đến là thật không nhỏ. Ngươi nói giả mạo liền là giả mạo đi, không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu. Lâm Thâm lạnh nhạt nói. Tóc trắng thiên nhân nghe Lâm Thâm nói như vậy, tựa hồ lại hơi nghi hoặc một chút, nhìn từ trên xuống dưới hắn nói ra, không nên à? Ngươi nếu là thiên sư viện người, làm sao dám giả mạo viện trưởng? Ngươi nếu không phải thiên sư viện người, làm sao có thể đến Hoàng Kim Tinh tới? Ta không cần giả mạo bất luận cái gì người. Lâm Thâm thấy Tóc trắng thiên nhân một mực không biểu minh thân phận, cũng liền không hỏi nữa. Bất quá nghe Tóc trắng thiên nhân ngữ khí. Đối với Thiên sư viện tựa hồ cũng không có địch ý, người quả nhiên là thiên sư viện viện trưởng. Tóc trắng tiên nhân cao mày hỏi, "Đây là thân phận của ta thẻ, sẽ không có giả đi." Lâm Thâm xuất ra thân phận của mình thẻ, dơ nhường cái kia tóc trắng tiên nhân nhìn một chút. "Thật sự chính là, ngươi một cái dị tộc, chẳng qua là phi thăng cấp, làm sao có thể làm trời cao sư viện viện trưởng?" Tóc trắng tiên nhân nhìn thoáng qua thẻ thân phận, ánh mắt lập tức biến có chút vi diệu. "Ngươi tại đây bên trong chờ đợi rất lâu đi, thiên sư viện sớm đã không phải là lấy trước kia cái phong quang vô hạn thiên sư viện." Lâm Thâm thu hồi thẻ thân phận, nắm hiện tại Thiên Sư Viện tình huống nói một lần, căn bản không cần thêm mắm thêm mối, Thiên Sư Viện tình huống hiện tại cũng đã đầy đủ thầm rồi. Ha ha, Thiên Sư Viện vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn báo ứng xứng đáng. Tóc trắng Thiên Nhân sau khi nghe xong, vậy mà cao hứng phá lên cười. Lâm Thâm vốn cho rằng tóc trắng Thiên Nhân có thể là Thiên Sư Viện người, hoặc là cùng Thiên Sư Viện quan hệ rất không tệ, có thể là gặp hắn bộ dáng này, tựa hồ lại có chút không giống, không khỏi vừa tối từ cảnh giác mấy phần. Cũng may trong túi đeo lưng của hắn mặt còn có phi tử cái tia hàng. Đem nó ném ra trước ngăn cản một hồi, chính mình chạy trốn có lẽ vẫn là không khó. Thật đến vạn bất đắc dĩ mức độ, còn có khả năng sử dụng đồng hồ trực tiếp truyền tống rời đi, ngược lại đến ngược đã kết thúc, tùy thời có thể dùng truyền tống ra ngoài. Lâm thâm một mực không có truyền tống ra ngoài, liền là đang tìm biến lớn phương pháp, hiện đang lớn lên phương pháp không có tìm được, thế nhưng một phần vạn có nguy hiểm tính mạng, vậy cũng chỉ có thể trước truyền tống về đi. Nơi này truyền tống không đi ra, đừng uổng phí tâm cơ, huống hồ, ngươi bây giờ bộ dáng này truyền tống ra ngoài, về sau liền không trở về được trạng thái bình thường. Tóc trắng tiên nhân liếc mắt xem thấu Lâm thâm tâm tư, bất quá nhưng không có muốn ý tứ động thủ. Quay người hướng về hang đá bên trong đi đến vừa đi vừa nói nói, tiến đến ngồi một chút đi. Rất lâu chưa từng gặp quan người, nói cho ta nghe một chút đi chuyện bên ngoài. Lâm Thâm trầm ngâm một lát, còn là theo chân hắn đi tới. Hang đá bên trong nhiệt độ rất sớm, dùng Lâm Thâm tố chất thân thể, lại còn là cảm giác có chút chịu không được. Còn tốt có giáp xác bảo hộ, bằng không nói không chừng sẽ bị nhiệt độ cao sấy khô thành người khô. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao lại tại đây bên trong? Lâm Thâm hỏi. Ta chính là một cái đúc đau người thôi, tên cái gì cũng sớm đã quên đi, ngươi tùy tiện gọi ta cái gì đều được. Tóc trắng Thiên Nhân dứt lời, lại hỏi Lâm Thâm một chút chuyện bên ngoài. Hắn hỏi những sự tình kia, trên cơ bản đều là thiên nhân tộc, lâm thâm biết cũng không phải rất nhiều, nam tự mình biết đều nói cho hắn. Chương 416, Vi Tiến Cảnh. Đã ngươi không tiện cho thấy thân phận, vậy ta gọi ngươi lao đạo đi. Lâm thâm nắm tự mình biết sự tình đều nói cho tóc trắng thiên nhân, sau đó lại hỏi, lao đạo, ta thân thể này là chuyện gì xảy ra, còn có thể khôi phục như thường sao. Lao đạo rất tốt, liền lao đạo đi. Tóc trắng thiên nhân nói ra, ngươi cũng là không may, hoàng kim tinh lớn như vậy, ngươi rơi ở nơi nào không tốt. Tết lần này tới lần khác rơi vào này Vi Tiên Cảnh bên trong, nơi này bị bất hủ tồn tại dùng vô thượng lực lượng. Đem vạn dằm sơn hà hơi co lại tại phương thốn ở giữa, tạo thành này Vi Tiên Cảnh. Nhưng phang bước vào nơi này sinh vật đều sẽ chịu Vi Tiên Cảnh lực lượng ảnh hưởng, biến thành hơi co lại sinh vật. Mong muốn khôi phục như thường, phải đi trừ trên người hơi co lại lực lượng. Như thế nào mới có thể khử trừ này loại hơi co lại lực lượng? Lâm Thâm nghe trong lòng vui vẻ, bất quá nhưng không có biểu lộ ra. Nghe Lão Đao nói, Lâm Thâm trong nội tâm đã có chủ ý này hơi co lại lực lượng, chỉ ở này một mảnh Vi Tiên Cảnh khu vực tồn tại. Tiến hóa luận sở dĩ một mực vận chuyển, lại không thể nắm thân thể của hắn trở về hình dáng ban đầu, có thể là bởi vì hơi co lại cảnh nội lực lượng quá mạnh. Một mực kéo dài phát huy tác dụng, tiến hóa luận trong thời gian ngắn khó mà chân chính phát huy tác dụng. Thế nhưng chỉ cần hắn rời đi vi tiên cảnh phạm vi, không hề bị vi tiên cảnh bên trong lực lượng ảnh hưởng, tiến hóa luận có lẽ liền có thể chậm rãi phát huy tác dụng, nhường thân thể của hắn khôi phục như thường. Đương nhiên, đây là cuối cùng không có biện pháp biện pháp. Nếu có cái khác biện pháp khả thi, tự nhiên là cần muốn như vậy mạo hiểm đến thử. Nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Ngươi chỉ cần tìm tới người phá vi tiên cảnh lực lượng một cái có thể tự nhiên là có thể đi trừ trên người hơi co lại lực lượng. Lão Đao cười nói, ta đi nơi nào tìm dạng này người. Lâm Thâm cười khổ nói, Lão Đao đều nói hơi co lại lực lượng là một vị bất hủ tồn tại lưu lại, hắn đi nơi nào tìm một vị khác bất hủ tồn tại, trước mắt Lâm Thâm còn không biết như thế đại nhân vật. Nếu như ngươi tìm không thấy, ta đến là có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi, bất quá ngươi ta vốn không quen biết, lại không có giao tình gì, tự nhiên không thể vô ích giúp ngươi. Như vậy đi, ngươi lưu lại giúp ta rèn sắt ngày, ta tự có biện pháp giúp ngươi bôi bỏ trên người hơi co lại lực lượng, ngươi cảm thấy thế nào? Lão Đao nói ra, ta liền sợ trong ngày không thấy tâm hơi. Thiên sư viện người sẽ cho là ta chết tại Hoàng Kim Tinh, lại phải người đến Hoàng Kim Tinh tới tìm thi thể của ta." Lâm Thâm nói. "Cái này ngươi không cần lo lắng, co lại tiên cảnh bên trong co lại hơi, không chỉ có riêng chẳng qua là vạn dặm sân hà, ngươi tại đây bên trong dừng lại trong ngày, bên ngoài cũng bất quá chỉ là đi qua mấy ngày thời gian mà thôi." Lão Đao nói ra. vi tiên cảnh vậy mà như thế thần kỳ sao? Vậy tại sao vi tiên cảnh ngày đêm thời gian, cùng phía ngoài ngày đêm thời gian vẫn là nhất trí?" Lâm Thâm cảm thấy Lão Đao là tại lừa gạt hắn. "Cái này ta cũng không giải thích được, nếu ngươi không tin, đại khái có thể tự động rời đi, rời đi vi tiên cảnh phạm vi." Trở về nhìn lại một chút thời gian trôi qua bao lâu, thật giả tự biết. Lão Đao rõ ràng cũng không có giải thích dự định. Lâm Thâm có chút do dự, lão Đao tựa hồ không cần thiết dùng dễ dàng như vậy bị vạch Trần Hoang luôn lừa gạt hắn. "Tốt, vậy liền một lời đã định, ta giúp ngươi rèn sát, ngươi giúp ta khứ trừ trên người hơi co lại lực lượng." Lâm Thâm suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định trước lưu lại nhìn một chút tình huống, miễn cho lão Đao tại chỗ cùng hắn trở mặt. "Một lời đã định." Lão Đao cũng mặc kệ Lâm Thâm có phải thật vậy hay không nguyện ý, hắn đến là thật cao hứng, "Đến, ngươi trước tiên đem tài liệu kia chuyển vào lò luyện bên trong." Lão Đao chỉ chỉ một bên những cái kia màu đỏ kim cương như rèn tài liệu, vừa chỉ chỉ lò luyện dung luyện miệng nói nói. Cái này lò luyện công năng tính rất mạnh, đã có hòa tan kim loại lò luyện, cũng có rèn đốt kim loại làm nóng khẩu. Lão Đao khiến cho hắn nắm tài liệu trước chuyển vào dung trong lò, chính là muốn trước tiên đem tài liệu hòa tan tinh luyện, trước luyện ra kim loại phôi, sau đó mới có thể đủ rèn tài liệu, cuối cùng mới có thể đủ rèn đao. Lâm Thâm vốn cho rằng những cái kia bị màu đỏ kim loại châu rèn qua tài liệu, cũng chỉ là to luyện qua tài liệu, hẳn là sẽ không quá nặng. Có thể là khi hắn đưa tay bắt chủ cùng nhau bị lão Đao chém ra tài liệu lúc, dùng một thoáng lực, vậy mà không thể nắm tài liệu cầm lên làm sao lại nặng như vậy? Lâm Thâm âm thầm giật mình, vội vàng dùng lên khí lực, lúc này mới đem cái kia bị chém ra một nửa tài liệu cho chuyển lên, có chút cật lực đi đến lò luyện bên cạnh, đem hắn đầu đi vào. Tuy nói đây là tại không có sử dụng siêu cơ hình dáng tình huống dưới, nhưng cũng đầy đủ làm người ta giật mình. Lâm Thâm bản thân lực lượng liền rất mạnh, so với bình thường phi thăng giả muốn mạnh hơn không ít, hắn đều cảm thấy cố hết sức, rõ ràng tài liệu này nặng bao nhiêu, không sử dụng kỹ năng, lại có thể chuyển đến động, ngươi một cái phi thăng giả có thể có lực lượng như vậy, thật đúng là có điểm mạnh, khó trách thiên thuật sẽ để ngươi làm viện trưởng, xem ra cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Lâm Thâm lực lượng mạnh mẽ, Tựa Hồ liền lao đao đều có chút kinh ngạc. Khí lực lớn, sức chịu được mạnh, ta cũng liền gần ấy ưu giờ rồi. Lâm Thâm nói ra, Nam Nhân có hai cái này ưu điểm cũng là đủ rồi. Đời này khẳng định quá ưu thư thả. Lao đao chỉ bên cạnh một thanh đại truy nói ra, thử nhìn một chút có thể hay không cầm lên. Nhường ta nhìn ngươi khí lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lâm Thâm đi đến đại truy trước, thấy đại truy kia tài liệu cùng những cái kia đao chất liệu là giống nhau, đầu đuối đều là huyết văn kim loại rèn đúc mà thành. Bất quá đại truy dùng tài liệu, hẳn là còn không có những cái kia đao dùng tài liệu nhiều. Bởi vì những cái kia đao toàn thân đều là huyết văn kim loại rèn mà thành, liền chuôi đao đều là giống nhau tài liệu. Này nắm đại truy, chỉ có đầu đúa là huyết văn kim loại, chuôi bộ phận thì là đồ gỗ, nặng đầu chuôi nhẹ, cũng tương đối thích hợp vùng tới đập. Lâm Thâm nắm chặt truy chuôi, cảm giác này đầu gỗ nắm cảm giác vô cùng dễ chịu, cũng không biết là gỗ gì, bởi vì bị sử dụng quá lâu, phía trên đều đã bao tương. Cán cây gỗ sắt thực rất nhẹ, thế nhưng Lâm Thâm dùng sức muốn đem truy nhất lên thời điểm, lại cảm giác 10 điểm trầm trọng, so vừa rồi những tài liệu kia còn trầm trọng hơn nhiều lắm. đồng dạng lớn nhỏ tài liệu, này đầu đúa so những tài liệu kia nặng rất nhiều lần. Lâm Thâm đột nhiên cảm giác mình giống như có chút quá ngây thơ rồi, những cái kia đau trọng lượng, chỉ sợ so này truy càng nặng, cơ biến cấp thời điểm, hắn chỉ sợ liền đao đều không cầm lên được, chớ đừng nói chi là dùng tới đối địch. Mặc dù miễn cưỡng có thể nắm đầu đũa nhấc lên, nhưng là muốn vung mạnh đánh, cái đồ chơi này hắn thật đúng là chơi bất động. Có kỹ năng liền dùng, thử nhìn một chút biết đánh nhau hay không động. Lao đao theo trong lò nung kẹp ra một khối đốt thành kim hồng sắc kim loại thả đang làm việc đài bên trên, ra hiệu Lâm Thâm sử dụng truy đi gõ. Lâm Thâm này chỗ nào có thể vung động, đành phải sử dụng siêu cơ hình dáng, sau đó vung lên truy, đập âm ầm tại khối kim khí phía trên đập khối kim khí phía trên màu đỏ sẫm trò vàng khắp nơi. Có khả năng nha, lại đến mấy truy. Nhiều ta nhìn ngươi sức chịu đựng có phải hay không giống ngươi nói một dạng mạnh? Lão Đao vừa cười vừa nói. Lâm Thâm lại vung mấy truy, Lão Đao không có nói ngừng, hắn vẫn vung. Này truy mặc dù trầm trọng, bất quá siêu cơ hình dáng hạ còn có thể vung lên tới, lại thêm siêu cơ văn hấp thu thế giới lực lượng bổ sung, chỉ cần không phải vung quá nhanh, là có thể một mực tiếp tục kéo dài. Bắt đầu Lâm Thâm vung mấy truy, Lão Đao còn không có làm sao để ý, có thể là Lâm Thâm vung mười mấy truy, năm cái kia khối kim khí đều đập nghiêm trọng biến hình về sau. Lão đao liền có một chút ghé mắt, này sức chịu đựng thật đúng là có khả năng a. Chương 417, ba kính dao pháp. Lâm Thâm vung mạnh mấy chục truy xuống, Lão đao đã có một chút kinh ngạc, tiểu tử này sức chịu đựng cùng kỹ năng bền bỉ tính, thật đúng là không phải bình thường mạnh. Tài liệu nhiệt độ giống như không đủ, nện bất động. Lâm Thâm dừng lại, Lão đao vốn cho rằng là hắn không chịu đổi, ai biết Lâm Thâm lại tới một câu như vậy. Lão đao vào xem lấy xem Lâm Thâm vung truy đi, không có chú ý kim loại tài liệu đã không thế nào đỏ lên, nhiệt độ giảm xuống quá nhiều, đã không tốt đỡ. Khối kia tài liệu bị Lâm Thâm đập gấp chừng phải nấu lại lúc lại. Không sai, thật sự không tệ. Bất quá người này truy cấp không đúng, người đến dạng này vung mạnh. Lão Đao tiếp nhận truy, lại kẹp một khối nung đỏ kim loại cho Lâm Thâm làm mẫu nên làm sao vung mạnh làm sao phát lực, làm sao khống chế sức mạnh cùng chính xác. Lâm Thâm học được mấy lần, lại luôn bắt không được yếu điểm. Lão Đao mặc dù tính tình nóng nảy, thế nhưng cũng không có nổi giận, vậy mà 10 điểm kiên nhẫn nhường Lâm Thâm tiếp tục nếm thử. Dĩ nhiên không phải lão Đao tính tình đột nhiên thay đổi tốt hơn, mà là bởi vì hắn phát hiện, Lâm Thâm lực bền bị so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Lão Đao con mắt lại không ngủ, dĩ nhiên thấy được, Lâm Thâm trên người giáp sát một mực duy trì tại loại này kỹ năng trạng thái dưới, cho tới bây giờ. Kỹ năng liền không có đỉnh chỉ qua, này đều thời gian dài bao lâu. Giống như vậy đối lực lượng ra trị rất mạnh kỹ năng, có thể một mực dạng này mở ra, bản thân tiêu hao khẳng định 10 điểm to lớn, không phải là cái gì người đều có thể đủ một mực mở ra loại kỹ năng này. Tương tự kỹ năng, lão đao mình tại phi thăng cấp thời điểm, cũng không có khả năng giống Lâm Thâm dạng này một mực mở ra. Hỗn hồ Lâm Thâm lực lượng, vậy thì thật là lớn đến lạ kỳ, đỉnh cấp 10 chuyển phi thăng giả mở lực lượng gấp bội kỹ năng, sợ là cũng không có khí lực của hắn lớn, cũng không có khả năng có hắn dạng này bền bị năng lực. Mặc dù Lâm Thâm một mực tại sai, nhưng lại có thể một mực vung truy, này liền đã có chút lợi hại chính là bởi vì Lâm Thâm này chút dị thường biểu hiện, mới khiến cho Lao Đao có kiên nhận trở lấy hắn sửa lại sai lầm, biến thành người khác đến, Lao Đao sớm đã không còn kiên nhẫn. Lâm Thâm thử một lúc lâu, vẫn chưa lĩnh hội được, lại một lần vùng truy thời điểm, Lâm Thâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Dạng này vùng truy, giống như cùng câu cá lão một loại vùng can thủ pháp có chút tương tự a. Lâm Thâm tâm niệm vừa động, cũng mặc kệ Lao Đao là thế nào giáo được, liền thử nghiệm dùng loại kia vùng can thủ pháp vùng mạnh truy. Nay thử một lần phía dưới, lại có lạ thường hiệu quả, đối với đại truy năng lực khống chế, rõ ràng tăng lên một cái cấp độ. Lâm Thâm dựa theo loại thủ pháp này, lại thử mấy lần một lần so một lần thuận tay, một lần lại một lần không chế tốt. Lão Đao kinh ngạc nhìn Lâm Thâm, Lâm Thâm này vung mạnh truy tư thái thấy thế nào liền làm sao quái, có thể là hắn lại vung mạnh càng ngày càng chuẩn, khống chế càng ngày càng tốt. Lão Đao ban đầu mong muốn luôn năn hắn, có thể là huấn năn một lần về sau, phát hiện Lâm Thâm độ chính xác cùng lực khống chế đều biến rất kém cỏi, chỉ có thể khiến cho hắn tiếp tục khôi phục loại kia quái dị vung mạnh truy phương thức. Ta đánh nửa đời người sát, cũng đã gặp rất nhiều người vung mạnh truy, dạng này vung mạnh truy, ngươi vẫn là thứ nhất. Lão Đao vẻ mặt cổ quái nói ra. Lâm Thâm này loại vung mạnh truy phương thức, rõ ràng so với hắn giáo phương thức càng khó càng không dễ dàng khống chế, mấu chốt là nhìn xem cũng có chút tốn sức, có thể Lâm Thâm lại khống chế càng ngày càng tốt. Thấy loại tình huống này, Lão Đao cũng là mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần Lâm Thâm có thể đi đến yêu cầu của hắn, hắn yêu làm sao vung mạnh liền làm sao vung mạnh đi. Đối với Lâm Thâm lực bền bỉ, Lão Đao vẫn là tương đối hài lòng, thậm chí là vượt xa hắn mong muốn. Lâm Thâm đơn giản tựa như là một đại vinh không biết mệt mỏi máy móc, chỉ cần Lão Đao cần, hắn là có thể một mực truy đánh xuống. Lão Đao thấy Lâm Thâm chính xác cùng lực khống chế đều không khác mấy, lại dạy hắn muốn làm sao phối hợp Chính hắn cầm một cái truy nhỏ, hắn truy nhỏ đánh chỗ nào, Lâm Thâm liền theo truy chỗ nào, mà lại Lâm Thâm còn nếu có thể căn cứ hắn truy nhỏ tốc độ rơi xuống cùng lực đạo, để phán đoán đại truy hẳn là dùng bao lớn lực đạo nện xuống tới. Lâm Thâm lần này đến là học rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền có thể cùng Lão Đao như thường phối hợp. Lão Đao mang theo Lâm Thâm cùng một chỗ rèn sắt rèn đao, tình cờ còn muốn chỉ điểm một chút Lâm Thâm tại sao phải đánh như vậy, tại sao phải như thế rèn, cùng với hỏa hầu các loại vấn đề. Đến không phải nói hắn mong muốn giáo Lâm Thâm, mà là Lâm Thâm không hiểu nãy chút, có đôi khi liền khó mà lĩnh hội ý đồ của hắn, hạ truy lực đạo cùng góc độ không đúng sẽ để cho tác phẩm của hắn xuất hiện tì vết. Lâm Thâm đối với rèn đao vẫn là thật cảm thấy hứng thú, mặc dù không đến mức thật trầm mê, bất quá học chút tri thức vẫn là rất vui lòng. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Thâm đều tại hang đá bên trong làm lao động tay chân, vung mạnh đại truy giúp đỡ lao đao rèn tài liệu. Lâm Thâm sức chịu được nhường lao đao càng ngày càng giật mình, hắn liền tựa như vĩnh viễn không biết mệt mỏi một dạng, có đôi khi lao đao chính mình cũng cảm giác có chút mệt mỏi, thấy Lâm Thâm vẫn là như vậy long tinh hổ mãnh dáng vẻ, một lần nhường lao đao đối với mình có phải hay không đã già vấn đề này, sinh ra không tự tin kết luận. Tiểu tử này chẳng lẽ là một đại khoác lên da người máy móc hay sao? Lão Đao thấy Lâm Thâm như thế ra sức, đơn giản vượt qua nhân loại bình thường tưởng tượng, thế là lại dạy Lâm Thâm làm sao trồng đánh tài liệu. Tại chính hắn lúc nghỉ ngơi, liền để Lâm Thâm thay thế hắn đi trồng đánh tài liệu. Bắt đầu Lâm Thâm tự nhiên lại phí phạm không ít tài liệu, cũng may Lão Đao cũng không thèm để ý vấn đề này, hắn vốn chính là nhường Lâm Thâm dùng nấu lại đúc lại tài liệu đang luyện tập, cùng lắm thì một lần nữa nấu lại một lần là được rồi. Dùng trong lò có hai loại tài liệu, một loại là tài liệu mới tinh luyện, một loại liền là đánh phế tài liệu nấu lại đúc lại. Phần lớn thời điểm, Lão Đao là dùng những cái kia nấu lại tài liệu làm thí nghiệm tính nếm thử, có mới linh cảm cùng thành công kinh nghiệm về sau mới dùng mới tài liệu nếm thử. Bất quá cuối cùng tất cả tài liệu đều thành phế phẩm, lão đau cả ngày trong miệng đều là hùng hùng hồ hồ. Bất quá hắn không mắng chửi người, chỉ mắng những cái kia phế đi đao khí. Đây coi như là duy nhất ưu điểm đi. Thời gian dài, lâm Thâm mới biết được, vì cái gì những lão đau đó cho rằng là phế phẩm đao khí sẽ bị lưu lại, cũng không có một lần nữa nấu lại. Chủ nếu là bởi vì những cái kia lưu lại đao khí phía trên đều có một ít thành công linh cảm cùng ưu điểm, mặc dù là phế phẩm, thế nhưng cũng có bộ phận tham khảo ý nghĩa, cho nên lão đau mới không có đem bọn nó nấu lại lúc lại, lúc không có chuyện gì làm. Lâm Thâm nếm thử cầm mấy cái phế đao đồ nghịch, kết quả phát hiện những cái kia đao trọng lượng so với hắn dùng đại truy còn nặng hơn bên trên rất nhiều, tại siêu cơ hình răng dưới, cơ đều cố hết sức. Này chút phế phẩm hữu hình vô linh, cũng chỉ là rác rưởi thôi. Lão Đao không quan trọng nói, làm sao mới xem như ngươi trong lý tưởng hợp cách đao đầu. Lâm Thâm tò mò hỏi, ngươi có nghe nói hay không qua bà kính đao pháp? Lão Đao hỏi ra câu nói này thời điểm, cái eo ưỡn lên thẳng tắp, trên mặt tựa hồ hơi có chút sắc. Lâm Thâm xem thần sắc của hắn, hết sức muốn nói cho chính hắn nghe qua, có thể là hắn thật chưa từng nghe qua. Chỉ có thể lắc đầu nói, ta theo hành tinh mẹ ra tới không bao lâu, đối trong vũ trụ đỉnh cấp kỹ pháp biết đến rất ít. Lão Đao trên mặt khó nén vẻ thất vọng, lạnh nhạt nói, ngươi chưa từng nghe qua cũng như thường, hiện tại biết bộ này đao pháp người hẳn là cũng không nhiều lắm. Cái gọi là ba kính, một kính Thập Phương Quỷ Thần, hai kính Chư Thiên Ma Phật, ba kính thiên Địa Văn Vật. Nhất đao chạm quỷ thần, hai đao chạm ma Phật, ba đao chạm văn vật, thế gian không có gì không thể chạm, trước kính mà chém về sau, đây là cấp bậc lễ nghĩa, cái này là ba kính đao pháp. Chương 418, Tuyệt Thế Lao Khách. Trước kính mà chém về sau, quả nhiên là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn vô cùng. Lâm Thâm nghe Lão Đao nói tới Tam Kính Đao Pháp, tựa hồ cùng sở học của hắn hai tám quyền có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hai tám quyền giết người cho tới bây giờ chỉ dùng hai quyền, đệ nhất quyền quên lui, quyền thứ hai giết người. Đáng tiếc Lâm Thâm học được hai tám quyền đi dạng, không có có thể học được hai quyền giết người tinh túy, quyền của hắn là càng nhiều càng tốt. Lão Đao ha ha cười không ngừng, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, vậy cũng chưa chắc, chẳng qua là cảm thấy phiền thoái, có thể không động thủ liền không động thủ thôi. Ta muốn rèn đúc cây đao này, là nếu có thể phối hợp Tam Kính Đao Pháp cảnh giới đao dàn đao chi pháp nguồn gốc từ huyền tộc huyền linh dàn đao bí thuật có thể rèn chém hết thế gian hết thể vật chất, có linh có tính không gì không phá chi đao nói đến đây lão đao không khỏi thở dài một hơi chỉ là ta tại đây bên trong rèn đao vô số thế nhưng thủy trung rèn không ra cái kia có linh tính chi đao nói xong lão đao cầm lấy lúc trước hắn rèn cây đao kia thuận miệng nói ra này nắm phế đao mặc dù có thể tự thành thân đao tự khai kỳ phong thế nhưng cuối cùng không có linh tính càng không có tam tính đao pháp ý cảnh lão đao tiện tay đem đao cắm ở một bên lại nắm lên mặt khác một thanh trưởng đao nói ra cây đao này mặc dù sắc bén vô song, có thể hấp huyết tự dưỡng, nhìn như có linh, thực tế đã vào tà đạo, rơi tầm thường, y nguyên vẫn là phế phẩm. Lão Đao lại theo cắm ở một bên, nắm lên mặt khắc một thanh đao, từng cái cho Lâm Thâm giới thiệu. Tại Lâm Thâm nghe tới, mỗi một đao đều thần dị phi phàm, có thể là tại Lão Đao trong miệng, này chút cũng chỉ là phế đao, căn bản không có hắn muốn đao. Hắn muốn đao, không chỉ có phải có linh, còn muốn có tam kính đao pháp ý cảnh. Một thanh đao phải có chém hết thập phương quỷ thần, đầy trời phần mà thiên địa vạn vật khí phách, bằng không cuối cùng cũng chỉ là phế vật. Cái gọi là thập phương quỷ thần chạm linh đao. Kỳ thật chẳng qua là lão đao tùy tiện đặt tên, mà lại danh tự chỉnh tự cũng sai. Nếu như theo Hàn Ý Tứ sắp hạng, cây đao này phải gọi Chém giết thập phương quỷ thần linh đao, kêu lên không tiện lắm. Lâm thâm nghe trong lòng nghi hoặc, thế là mở miệng hỏi, chế tạo một thanh có linh đao đã là cực kỳ khó khăn sự tình, ngươi muốn đem đao pháp của mình ý cảnh đánh vào trong đao, này cũng có chút không hợp tói thường, ngươi muốn làm sao nắm đao pháp ý cảnh đánh vào đi đâu? Cũng không thể ngươi rèn đao trước đó, trước luyện một bộ đao pháp cho nó xem trở nó lĩnh ngộ trong đao ý cảnh, lại đem nó chế tạo thành đao a. Ai nói ta muốn đem đao pháp của mình ý cảnh đánh vào trong đao rồi? Lão nói ra, sai. Sai, cái kia tam kính đao pháp cũng không phải là là đao của ta pháp, mà là năm đó huyền tộc bên trong một vị tuyệt thế đao khách sáng tạo đao pháp. Lâm Thâm vẻ mặt cổ cái nói, không phải đao pháp của ngươi, ngươi liền đao pháp này đều sẽ không, làm sao có thể nắm ý cảnh của nó đánh vào trong đao đầu? Lão Đao nói ra, ta mặc dù sẽ không tam kính đao pháp, thế nhưng ta từng gặp vị kia đao khách lưu lại tam kính đao pháp hình ảnh, mặc dù cách vô số đời đời, thế nhưng ta y nguyên có thể theo cái kia trong hình ảnh, cảm nhận được vị kia đao khách cái thế hào hùng cùng vô cùng ý cảnh, cho nên lập chí muốn rèn đúc một thanh xứng với tam kính đao pháp tuyệt thế bảo đao. Dạng này cũng được. Lâm Thâm nghe trận mắt hồ muộn, đơn giản là nhìn đao pháp của người khác hình ảnh, liền muốn rèn đúc một thanh xứng với hắn cái thế bảo đao, đây cũng là không, có người nào? Làm sao không được, ta nửa đời đúc đao, mặc dù sẽ không đao pháp, thế nhưng thế gian bất luận một loại nào đao ý, ta chỉ cần nhìn một chút liền có thể cảm động lây. Ta chưa từng gặp qua hắn lại có quan hệ gì, mặc dù cách xa nhau vô số đời đời, nhưng ta có thể biết hắn hiểu hắn, biết hắn cần gì dạng đao, cũng biết dạng gì đao mới có thể đủ xứng với đao pháp của hắn, này cũng đã đủ rồi. Coi như nhờ người đánh ra cây đao kia, thế gian này còn có hay không xứng với cây đao này người đâu? Lâm thâm hỏi ngược lại, lúc trước hắn nghe an tổng quản nói qua huyền tộc sự tỉnh huyền tộc bây giờ đã suy dốc, sợ là ra không được như thế đau khách nếu là còn có như thế đau khách cũng không đến nổi ngay cả vũ trụ vạn tộc liệt kê còn không thể nào vào được lão đao nghe lâm thâm câu nói này lập tức lắc đầu nói ra cũng là bởi vì thế gian đã không có như thế đau khách cho nên ta mới càng muốn hơn chế tạo ra cây đao kia về sau chỉ cần cây đao này vẫn còn cái kia thế nhân liền biết thế gian này từng có qua như thế đau khách cùng như thế đao pháp lâm thâm kinh ngạc nhìn lão đao, hắn đột nhiên cảm thấy lão nói thật đúng là tờ mở có đạo lý tốt đã ngươi nghĩ đúc một thanh dạng này đao ta đây liền giúp người, bất quá chúng ta trước tiên cần phải biết rõ ràng, cái kia tam kính đao pháp, đến cùng là như thế nào một loại đao pháp, ngươi có thể hay không cho ta giảng một chút, hoặc là nhường ta xem một chút cái kia đao gậy pháp ảnh giống. Lâm Thâm nói ra, hình ảnh chỉ là ta một lần tình cờ nhìn thấy, đó không phải là ghi lại hình ảnh, mà là đao khách tại một trận khủng bố đại chiến bên trong, bởi vì đao ý quá mạnh, dẫn đến đao ý hình bóng in dấu khắc ở bên trong dòng lũ thời gian, tại một cái thời gian một cái nào đó địa điểm, trùng hợp bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó bị kích hoạt, cách vô số đời đời mới lại hiện ra, chỉ sợ lại khó hiện hiện lần thứ hai. Chính là ta nghĩ lại nhìn lần thứ hai cũng không thể nào. Lao đao lắc đầu cười khổ nói. Ai, cái kia ngươi nói cho ta một chút vị kia đao khách chuyện xưa đi. Lâm thâm muốn biết vị kia đao khách đến cùng là như thế nào tồn tại, lại có thể nhường hậu thế một vị đúc đao người, nguyện ý dùng nửa đời thời gian đi vì một cái người đã chết, thất truyền đao pháp, đúc bên trên một thanh tuyệt thế chi đao. nhấc lên cái này, lao đao liền tinh thần tỉnh táo, nước miếng tung bay, giảng thuật cùng vị kia đao khách có liên quan sự tích. Thời cổ giới vương thời đại kia có thể xem như trong vũ trụ khó được sáng chói thịnh thế, vô số chủng tộc đã đàn sinh ra như thần chỉ thiên chi tiêu tử, từng vị cái thế cường giả hoành không xuất thế, chinh chiến tinh không, tranh đoạt cái kia chí cường vương vị. Đó là một cái vô cùng sáng chói thời đại, rất nhiều chủng tộc hiện ra tới thiên tài, thả tại những khác thời đại, khả năng cũng là có thể chỉ thiên hoa địa, đánh xuyên qua tinh không bị mang theo vương giả tên tuyệt thế cường giả. Có thể là tại thời đại kia, cuối cùng chỉ có thời cổ giới vương trấn áp rất nhiều tuyệt thế chi tư cường giả, thành tựu vương giả tên. Huyền tộc bên trong tối vi siêu còn bạn tụ một vị thiên tài, liền là vị kia vô danh đạo khách. Tam kính Đao pháp từ xuất thế đến nay, cơ hồ không một lần bại. Không biết bao nhiêu chủng tộc bất hủ thiên hiển bị chém ở Tam kính Đao pháp phía dưới, làm sao cuối cùng không địch lại thời cổ giới vương, tuyệt thế Đao khách cũng chỉ có thể rơi vào ảm đạm số mệnh phải chết đi, dần dần bị lãng quên tại vô tận thời gian trường hạ bên trong. Truyền thuyết cái kia tuyệt thế Đao khách cùng thời cổ giới vương trận chiến cuối cùng, một đao chém rách vạn cổ tinh không khiến cho thời cổ giới vương tại cái kia dưới một đao cũng chỉ có thể nhụn bộ lui binh, không dám đón đỡ cái kia chém hết thế gian sinh linh một đao. Bất đắc dĩ một đao kia đã là tuyệt thế đao khách tác phẩm đỉnh cao, một đao về sau không thể chém giết thời cổ giới vương, liền lại khó cùng thời cổ giới vương địch nổi, cuối cùng chiến bại tiêu vong tại vô tận tinh không bên trong. Hiện tại còn nhớ rõ đao pháp này tên người trên thế gian đều đã không nhiều lắm. Lão Đao thủng tục nói, đáng tiếc. Lâm Thâm cũng cảm thán nói. Lão Đao nói hưng khởi, tiện tay cơ lấy một thanh đao, liền từ vung múa lên, hắn một đao vung ra, Lâm Thâm đột nhiên cảm giác giữa đất trời giống như cũng chỉ còn lại có cái tiêm một thanh đao, lưới đao chỗ đến, dường như liền thiên địa đều bị chấm ra, Lâm Thâm vậy mà sinh ra muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh phản phất chính mình liền bị một đao kia đánh chết cảm giác lâm thâm đứng tại chỗ không núc đích mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm toàn thân hắn không phải là không muốn động mà là tại cái kia dưới một đao căn bản là động đậy không được cũng không biết nên làm sao động thiên địa đều bị chém ra không quan trọng một cái nhân loại lại có thể ngăn lại được một đao kia vai cản cùng không chặn đã không có bất kỳ khác biệt nào ngăn không được không thì cản cũng không biết nên như thế nào đi cản chương 419, ngắm cảnh không như nghe cảnh lão đao đao theo lâm thâm bên cạnh chém xuống lâm thâm hồn đều bị kinh suất hiếu lúc này hắn mới phát hiện lão đao chẳng qua là tiện tay vung lên đang diễn bày tỏ một đao kia mà thôi, căn bản là vô dụng lực, cũng không phải chém về phía hắn. chẳng qua là biểu diễn một đao kia, còn không phải nhằm vào ta, liền đã có thần uy như thế, thật không biết nếu như là vị kia tuyệt thế đao khách trạm ra này một đao, sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào. Lâm Thâm trong lòng âm thầm kinh ngạc tàn thán. Lão Đao, ngươi nói ngươi sẽ không tam kính đao pháp, vậy ngươi này một đao lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Thâm nhìn chằm chằm Lão Đao hỏi. chẳng qua là nhìn qua cái kia hình ảnh về sau, lòng có cảm giác mà thôi, không kịp đao khách kia chi một phần vạn. Lão Đao thanh đao ném qua một bên, tựa hồ là đã thể nhạt vô vị, thở dài nói. Nghe nói đao khách kia có một cái hậu đại vẫn còn tồn tại, tại thời cổ vương triều sụp đổ về sau, dùng một loại tên là Thật Cực Chu Tà Thần Quang nhất bàn lực lượng, mạnh mẽ vì huyền tộc kéo dài tính mạng 3000 năm. Ta hoài nghi cái kia Thật Cực Chu Tà Thần Quang, khả năng có một bộ phận liền là nguồn gốc từ tại Tam Kính Đao Pháp truyền thừa. Đáng tiếc người kia đã từ lâu tan biến tại trong dòng sông lịch sử, Thật Cực Chu Tà Thần Quang cũng không có thể truyền thừa xuống, và không nhìn chúng nhìn lên, cũng có thể đạt được mấy phần linh cảm, đối ta đúc đao rất có ích lợi. Thật Cực Chu Tà Thần Quang. Lâm Thâm hơi mở ra, thẩm nghĩ trong lòng, sẽ không như thế sao a? An tổng quản không phải nói ta được đến cái kia viên luân hồi chi tẫn chính là do thật cực chu tà thần quang ngưng tụ mà thành sao? Lâm Thâm đang do dự muốn hay không nắm cái kia viên luân hồi chi tẫn lấy ra cho Lão Đao nhìn một chút thời điểm, Lão Đao liền đã đứng dậy, hô Lâm Thâm tiếp tục đi rèn tài liệu. Tam kính đao pháp không phải hẳn là có ba chiêu sao? Làm sao vừa rồi ngươi chẳng qua là vung ra một đao, còn lại hai đao đâu? Lâm Thâm vung đại truy, một bên phối hợp với Lão Đao rèn kim loại, vừa nói, Tam kính chỉ là một loại ý cảnh, cũng không phải thật sự có ba đao. Lão Đao nói ra, chuyên tâm rèn đao, không thể phân tâm. Lâm Thâm đành phải lời vừa ra đến khoe miệng lại nuốt trở vào. Chuyên tâm phối hợp với Lão Đao tiếp tục rèn tài liệu. Lâm Thâm chi trước hơn 20 năm làm qua sống cộng lại đều không có mấy ngày nay đi theo Lão Đao làm nhiều lắm. Ta một cái chỉ muốn khắc kim thăng cấp người, để cho ta như thế là gan. Này là muốn mạng của ta à? Lâm Thâm có chút hối hận bại lộ chính mình vượt xa bình thường sức chịu đựng. Nếu là trước đó thu điểm cũng không đến mức bị Lão Đao như thế một mực nghiền ép. Chẳng qua là khi đó Lâm Thâm còn không thể xác định Lão Đao đến cùng có thể hay không giết hắn, tự nhiên muốn biểu hiện có ích một chút, chỉ có thể nói vận mệnh liền là kỳ quái như thế. người càng là không muốn làm sự tình, khả năng cuối cùng hết lần này tới lần khác liền phải đi làm. Con tốt mấy ngày này, Lâm Thâm cũng không có làm công công, một mực cường độ cao rèn sắt, khiến cho hắn tiêu hóa năng lực biến rất mạnh, uống vào biến dị phi thăng dịch, rất nhanh liền có thể chuyển hóa làm cơ biến suất, hắn cơ biến suất mấy ngày này đã tăng lên tới 63. Nếu như không phải cao cường như vậy độ công tác, nhường thân thể tự động chuyển hóa, đoán chừng có thể có một nửa cũng không tệ rồi. Lao đao đao đánh phế đi một thanh lại một thanh, thủy chung không đạt được hắn hài lòng. Lâm Thâm cảm thấy hắn còn như vậy đánh xuống, coi như lại đánh lên mấy trăm năm, chỉ sợ cũng đúc không ra hắn lý giải bên trong đao. Lao đao, ta cảm thấy Kỳ thật ngươi có khả năng thử một chút. Nam chính ngươi lĩnh ngộ đạo ý, đánh vào ngươi chế tạo đạo khí bên trong. Lâm Thâm thử nghiệm cùng lao đao câu thông. Hắn cảm thấy lao đao có lẽ là nắm vị kia đao khách điểm tô cho đẹp quá nghiêm trọng, liền Lâm Thâm cảm giác của mình mà nói, lao đao đối với đao chi ý cảnh cảm ngộ trình độ đã để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Lâm Thâm chưa từng gặp qua vị kia huyền tộc tuyệt thế đao khách, cũng chưa từng gặp qua đao pháp của hắn. Thế nhưng lao đao đối với đao lý giải, hắn là chân thực có thể cảm giác được. Có đôi khi Lâm Thâm sẽ sinh ra một loại ý nghĩ, có nhiều khi thường thường nắm cảnh không như nghe cảnh, tại không có đi một chỗ trước đó. Ngươi sẽ nghe nói cái chỗ kia có thật đẹp thật tốt, sẽ vẫn tưởng ra nó xinh đẹp nhất phù hợp nhất trong lòng cảnh đẹp dáng vẻ. Có thể là nếu quả như thật đi tới, có lẽ liền sẽ thất vọng, bởi vì chân thực phong cảnh, có lẽ kém xa trong lòng tưởng tượng. Lâm Thâm cảm thấy, Lão Đao có thể là nắm vị kia Đao Khách cùng Tam kính Đao Pháp nghị quá hoàn mỹ thần thánh, đến mức hắn căn bản khả năng không ý thức được, có lẽ chính hắn đối với Đao Pháp càng nộ, khả năng đã mười điểm tiếp cận, thậm chí là không kém hơn vị kia Đao Khách. Nhiều năm như vậy, Lão Đao đều chỉ dùng của mình tưởng tượng ra tới cái vị kia Khách thí cảnh tại Gen Thập Phương Quỷ Thần Trạm Linh Đao, có lẽ này vốn là một sai lầm nhân loại đối với hoàn mỹ truy cầu là vô bờ bến, lại làm sao có thể tạo ra trong tưởng tượng hoàn mỹ vô khuyết đau đâu? Không không không, ta đối với tam kính đao pháp cảm ngộ còn kém xa vị kia tuyệt thế đau khách. Bằng vào ta đối đao pháp cảm ngộ đúc đao, đó là trăm triệu thất không xứng với tam kính đao pháp. Lão Đao kiên định lắc đầu, căn bản cũng không cân nhắc Lâm Thâm kiến nghị. Lão Đao, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Lâm Thâm buông xuống truy, không tiếp tục tiếp tục phối hợp Lão Đao rèn sắt. Ngươi nếu muốn đi, ta có thể giúp ngươi trừ bỏ trên người hơi co lại lực lượng, không cần lại nhiều nói. Lão Đao lạnh nghiêm mặt nói ra, ta không phải ý tứ kia. Lâm Thâm rũi cái lưng mệt mỏi nói ra, "Ta giúp ngươi đánh nhiều ngày như vậy sát, ngươi giúp ta chế tạo một thanh đao không tính quá phận a." "Bên kia đao, ngươi tùy tiện tuyển một thanh tiện tay mang đi chính là." Lão Đao nói ra, "Có ngươi câu nói này, vậy những thứ này thiên bất vả cuối cùng không có tổn phí." Lâm Thâm cười cười, đột nhiên nghiêm mặt nói ra, "Bất quá ta không muốn những cái kia đao, ta muốn mời ngươi giúp ta chế tạo riêng một thanh đao. Không có thời gian, tại không có đánh tạo ra Thập Phương Quỷ Thần chạm Linh Đao trước đó, ta không có có tâm tư lại chế tạo bất luận cái gì hắn đao của nó." Lão Đao 10 điểm dứt khoát tự tuyệt, "Nếu như ta nói ta dùng Thật Cực Chu tả Thần Quang làm trao đổi, Đổi lấy ngươi vì ta chế tạo riêng một thanh đao đầu." Lâm Thâm nhìn chằm chằm lão đao, từng chữ nói ra chậm rãi nói ra. "Ngươi nói đùa cái gì, ngươi một cái nhân loại, luyện vẫn là tiến hóa luận, từ đâu tới thật cực chu tà thần quang?" Lão đao hừ lạnh nói, không giúp đỡ liền mau cầm một thanh đao xéo đi, "Ta giúp ngươi khử trừ trên người hơi co lại lực lượng, đừng ở chỗ này lãng phí ta thời gian." Chẳng qua là lão đao lời vừa mới nói xong, mong muốn đi lấy truy, chính mình rèn tài liệu thời điểm, tầm mắt từ trên người Lâm Thâm quét qua, con ngươi lại mãnh liệt chủ lớn, nhìn chằm Lâm Thâm cầm trong tay một ánh sáng tím hạt châu. "Nhìn một chút cái này đi." Lâm Thâm tiện tay đem Luân Hồi Chi Tẫn bức cho lão đao. Đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, lại thêm vừa rồi lão đao vừa rồi biểu hiện, Lâm Thâm dự định muốn cược một lần. Hắn mong muốn một thanh lão đao vì hắn chế tạo riêng đao, mà không phải lão đao chế tạo thập phương quỷ thần chạm linh đao, vô luận là phế phẩm vẫn là chính phẩm, hắn đều không muốn. Nay đây thật là thật cực trù, tả Thần Quang biến thành Luân Hồi Chi Tẫn. Lão đao quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, vừa mừng vừa sợ, gần như không thể tin. Dùng năng lực của ngươi, hẳn là có thể đủ kích hoạt nó a? Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Thâm khẽ cười nói, Lao đao hiện tại không do dự nữa, năm ngón tay nắm bắt Luân Hồi Chi Tẫn, đem hắn kề sát ở hắn chán của mình phía trên. Luân Hồi Chi Tẫn dường như bị lực lượng nào đó kích hoạt, bên trong huỳnh quang biến càng ngày càng mãnh liệt, đem chọn cái hang đá đều chiếu thành màu tím đen. Tại cái kia màu tím đen huỳnh quang bên trong, Lâm Thâm cảm giác một sức mạnh kỳ dị ảnh hưởng suy nghĩ của hắn, khiến cho hắn cảm giác mình tựa như biến thành một vệt quang. Chương 420, Thật Cực Chu Tả Thần Quang. Lâm Thâm cảm giác đầu tiên là chen chúc, loại cảm giác này khiến cho hắn có chút nghẹt thở, hắn cảm giác mình giống như đi tới một cái vô cùng chen trúc thế giới, giống như bên người chật ních đồ vật, đủ mọi màu sắc tựa như là ánh sáng lại tốt giống như không phải. Tại cảm giác như vậy bên trong, lâm thâm ánh mắt dần dần kéo xa, hắn cảm giác trước mắt những cái kia chen trúc đồ vật biến càng ngày càng xa. Nguyên bản vô cùng chen trúc cảm giác chậm rãi tàn biến, chính hắn là một vệ ánh sáng, bốn phía những cái kia chen trúc đồ vật cũng tựa hồ cũng là một vệ ánh sáng, tựa như giống như sao băng ánh sáng, đồng loạt trong tinh không xuyên qua. Toàn bộ vũ trụ tựa như đều tràn đầy dạng này ánh sáng, này chút ánh sáng hội tụ vào một chỗ, nguyên bản cơ hồ là kín không kẽ hở. Có thể là theo lâm thâm ánh mắt rời xa, cái khác ánh sáng dần dần cách xa lâm thâm, giữa bọn chúng khoảng cách biến càng lúc càng lớn, biến tựa như là mưa sao băng vô cùng vô tận tại trong vũ trụ xuyên qua nay loại khoảng cách còn đang không ngừng biến xa, nhường nguyên lai like cảm giác chen trúc hít thở không thông lâm thâm lại cảm thấy tựa như quá mức trống không hết thể đều tại cách hắn đi xa biến xa không thể chạm, tựa như cách một cái như vũ trụ xa xôi đột nhiên lâm thâm trong tầm mắt xuất hiện tinh vân vô số giống như hắn lưu quang hướng về tinh vân bên trong giống như đẩy trời mưa rơi làm vì một phần của bọn nó còn lâm thâm cũng tại hướng về cái kia tinh vân theo vô số giống như là lâm thâm một dạng lưu quang phóng tới tinh vân cái kia tinh vân tại lâm thâm giữa tầm mắt cũng đang không ngừng phóng to nguyên bản nhìn xem vô cùng tập trung tinh vân. Theo khoảng cách tiếp cận, biến càng ngày càng lõi lỏng, ở giữa xuất hiện khe hở, khe hở cũng trở nên càng lúc càng lớn, làm đến khoảng cách nhất định về sau, lâm thâm phát hiện nhìn như vân hà tinh vân, trên thực tế là do rất nhiều tinh tuyển tạo thành. Theo lâm thâm tiếp cận, những tinh tuyển đó ở giữa khoảng cách biến càng lúc càng lớn, bắt đầu còn có thể thấy cái khác tinh tuyển, sau này dần dần, lâm thâm liền chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một chút tinh tuyển, sau đó chỉ có thể nhìn thấy mấy cái tinh tuyển, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một cái tinh tuyển, khoảng cách cái khác tinh tuyền đã có xa không thể chạm khoảng cách, thậm chí mắt trần đều đã không cách nào lại trông thấy cái khác tinh tuyền. Tinh tuyển tại lâm thâm trong tầm mắt không ngừng phóng to. Sau đó lâm thâm liền thấy từng cái tinh hệ, theo tinh hệ phóng to, lại thấy được từng cái tinh thần. Tinh thần dần dần biến rõ ràng, có thể thấy rõ ràng viên tinh cầu này bộ dáng, theo tinh cầu phóng to, lại thấy được tinh cầu phía trên núi non sông ngòi. Núi non sông ngòi cũng ở trong mắt lâm thâm dần dần biến lớn. Hắn thấy được tại trong dòng sông kia có một con cá nhảy ra mặt nước. Lâm thâm biến thành cái kia bôi ánh sáng, trùng hợp sông về đầu kia nhảy lên cá, bên người giống như xa lại như gần, có rất nhiều đồng dạng lưu quang dường như ở khắp mọi nơi mưa sa băng, cùng một chỗ sông về con cá kia. Lưu Quang dần dần tiếp cận, Lâm Thâm thấy được cá trên người lần tiến, dần dần lại thấy được vậy cá ở giữa khe hở, thị giác một lần lại một lần phóng to. Dần dần, Lâm Thâm đã không nhìn thấy cá, cũng không nhìn thấy vậy cá mảnh, trong tầm mắt của hắn chỉ còn lại có một chút sắp hàng không thế nào chặt chẽ vật chất, mà lại những cái kia sắp hàng không thế nào chặt chẽ vật chất, còn ở trong mắt Lâm Thâm phóng to, không ngừng phóng to. Thế là Lâm Thâm lại thấy được cùng loại trước đó thấy tinh vân một màn, nguyên bản thuật nhìn hẳn là một thể thân cá, đang không ngừng tiến vào thế giới vi mô về sau, biến thành rất nhiều quỷ dị tinh vân. Tinh vân ở giữa khe hở không ngừng biến lớn, sau đó liền lại lặp lại trước đó quá trình. Lâm Thâm đột nhiên ý thức được, hắn giống như giống như sao băng bay lâu như vậy, lại không có cái gì có thể đụng phải, dù cho là một con cá, hắn cũng đồng dạng không thể đụng phải. Con cá kia cũng không là ảo ảnh, là thực chất tồn tại, hắn sợ gì không đụng tới con cá kia, là bởi vì hắn biến thành cái kia bôi ánh sáng, thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến con cá kia ở trước mặt hắn liền tựa như là vũ trụ trống trải tinh vân, ở giữa tràn đầy khe hở thật lớn. Những khe hở kia đối với nó tới nói, so hải dương còn càng lớn hơn vô số lần, hắn căn bản là đụng không đến bất luận cái gì đồ vật. Thì giác đột nhiên rút ra, Lâm Thâm thấy được vô số giống như nó lưu quang xuyên qua cá thân thể, lại không thể đối cá dựa vào thành bất cứ thương tổ gì. Lâm Thâm thấy được vô số ánh sáng xuyên qua cây cối, dòng sông, nhang thạch, đại địa, xuyên qua toàn bộ tinh cầu, tiếp tục hướng về xa xôi vô tận tinh không xuất phát, phản phất mãi mãi cũng không có phần cuối, cũng sẽ không đụng vào bên trên bất kỳ vật gì. Ngay tại Lâm Thâm cho là mình biến thành một màn kia ánh sáng, cũng có thể như vậy vô cùng vô tận lúc phi hành, lại đột nhiên cảm giác thân thể sinh ra run sợ một hồi. Này một vệt ánh sáng, tại sắp xuyên qua con cá kia thân thể lúc vô nắng tự thân phương hướng, hướng về một mục tiêu bay đi. Cái kia mục tiêu tựa như một khóa tinh cầu, lại tốt giống như chẳng qua là một cái điểm. Tại cái kia bôi ánh sáng xuyên qua cái điểm kia trong tích tắc, Lâm Thâm cảm thấy sinh mệnh tồn tại ý nghĩa. Hắn cuối cùng cảm nhận được vật chất gián tiếp sở cái loại cảm giác này, mà không còn là chống rông không có tin tức chống rông trạng thái, không nữa cảm giác hết thảy đều là hư vô. Với anh, cái điểm kia bị Lâm Thâm biến thành cái kia bôi ánh sáng trực tiếp đánh xuyên, dường như pháo hoa nổ tung lên. Sau đó Lâm Thâm liền thấy một màn kinh khủng, cái kia một điểm sinh ra nổ tung, đã dẫn phát phủ cận điểm sinh ra phản ứng dây chuyền, trong chốc lát nổ tung tràn ngập toàn bộ thế giới cũng có lẽ là bởi vì lâm thâm biến thành này một vệt lưu quang sinh ra biến hóa những cái kia nguyên bản hẳn là xuyên qua cả thân thể xuyên qua tinh cầu lưu quang cũng cùng theo một lúc phát sinh cải biến tại giống như tinh không trong khe hở như mỏ kim ném biển làm người khó có thể tin tinh chuẩn đụng phải những cái kia điểm thân cá phản phất biến thành đạn hạt nhân nổ tung lên rừng, dậm nham thạch động vật thậm chí là hơi nước đều tại bị lưu quang đánh xuyên sâu so đều phát sinh nổ lớn chẳng qua là trong tích tắc toàn bộ tinh cầu đều bị dẫn nổ lâm thâm thị giác không mặc kéo xa vô số tinh cầu tại đẩy trời ánh sáng lấp lánh va chạm dưới phát sinh khó có thể tưởng tượng nổ lớn Toàn bộ tinh vân đều bị cái kia vô cùng vô tận sỏ xuyên qua vũ trụ ánh sáng phá hủy, tại Lâm Thâm trước mắt cũng chỉ còn lại có bị quang bạo bao phủ tinh vân, trong mắt ngoại trừ ánh sáng, liền không còn có những thứ khác. Lâm Thâm lúc này mới tỉnh táo lại, tinh vân nổ lớn cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, trước mắt vẫn là cái kia hang đá, căn bản cũng không có ngôi sao gì vân nổ lớn. Lão Đao tựa hồ càng sớm hơn tỉnh táo lại, giống như điên cầm lấy nung đỏ tài liệu đang làm việc đài bên trên liều mạng đập. Lâm Thâm mong muốn đi lên hỗ trợ, lại bị như bị điên lão Đao đẩy ra. Đi nắm tài liệu bỏ vào lò luyện càng nhiều càng tốt càng nhiều càng tốt. Lão nghiêm nghị kêu to, cái kia khuôn mặt vật mèo hai mắt huyết hồng bộ dáng, thoạt nhìn so lệ quỷ còn muốn đáng sợ hơn. Lâm Thâm vội vàng đi lấy trên mặt đất trồng chất tài liệu, đem hắn vùi đầu vào lò luyện bên trong. Lão Đao căn bản không để ý tới hắn, chẳng qua là tự mình lặp đi lặp lại đập lần lượt lấy ra những tài liệu kia, đem hắn trồng đánh nhau. rõ ràng thuật nhìn rất lớn một đống tài liệu, có thể là tại Lão Đao lặp đi lặp lại trồng đánh về sau, lấy được tài liệu lại càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng đỏ. phía trên huyết sắc hoa văn đã nhiều đến nhường Lâm Thâm nhìn không ra chúng nó là hoa văn, tựa như cả khối tài liệu đều biến thành màu máu máu. ấn chương 421 Đao Thành không có đủ hay không còn chưa đủ cần càng nhiều tài liệu cho ta càng nhiều tài liệu. Lão Đao giống là ác ma gào thét, tựa như chỉ cần Lâm Thâm lại chậm một chút, hắn liền phải đem Lâm Thâm cho nuốt sống ăn tươi. Lâm Thâm đã đem hết thể mới tài liệu đều đưa vào Dung trong lò, chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Lão Đao, đã không có mới tài liệu. Nắm những cái kia phế phẩm ném vào, đem bọn nó cho Dung. Lão Đao hung tợn đều. Lâm Thâm đành phải đi lấy những cái kia phế phẩm đao, nhưng là bởi vì đao quá nặng, Lâm Thâm chỉ có thể một lần kéo lấy một thanh đao, đem hắn đầu nhập lò luyện bên trong. Lão Đao còn đang không ngừng chồng đánh tài liệu từng khối huyết sắc tài liệu bị hắn rèn sau khi đi ra, lần nữa chồng chất lên nhau, lần nữa chồng đánh. quá trình này mười điểm bôn thể, mà lại đặc biệt dài đằng đẵng. lâm thâm mở ra lò luyện cầu, nhường bên trong kim loại nước chảy ra, để nguội trở thành khối kim khí về sau, từng khối rời đến lao đao trước mặt. đây đều là những cái kia nấu lại tài liệu, đã không có mới tài liệu. lao đao cũng mặc kệ nhiều như vậy, nắm những cái kia nấu lại tài liệu cũng một lần nữa đập rén đúc, đánh thành từng khối huyết hồng tài liệu. thời gian ngày lại ngày trôi qua, lao đao không ngủ không nghỉ, cả người đều giống như bị ma quỷ cho phụ thể, liều mạng rèn tài liệu. hang đá bên trong tài liệu càng ngày càng ít xe bỏ mỗi ngày kéo tới tài liệu, liền nhét kẽ răng đều không đủ. Liền những cái kia phế đao, đều đã bị Lâm Thâm toàn bộ quăng vào trong lò đúc lại. Lao Đao một lần lại một lần rèn luyện tài liệu, lần lượt nắm tài liệu chồng chất lại với nhau nung khô đập, nhiều như vậy tài liệu, cho ra thành phẩm lại càng ngày càng ít. Không có, thật một chút cũng không có. Lâm Thâm đối Lao Đao hô, có thể là Lao Đao lại dường như mắt điếc tai ngơ, căn bản không quản không để ý, chẳng qua là tự mình ở nơi đó rèn sắt. Lâm Thâm nhìn xem Lao Đao, tựa như ở trên người hắn, có một loại màu tím đen khí tức tại bốc lên, thế nhưng nhìn kỹ, nhưng thật giống như lại không có cái gì. Ta cũng không có gì có thể giúp ngươi. Lâm Thâm chỉ có thể ở một bên nhìn xem, hắn đã cái gì đều không làm được. Lão Đao đã không cần hắn hỗ trợ rèn, hắn rõ ràng là muốn chính mình một người hoàn thành cái này tác phẩm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nguyên bản giống như là như một ngọn núi nhỏ tài liệu, tại Lão Đao ngày đêm trồng đánh phía dưới, vậy mà chỉ còn lại có to bằng đầu người một hối. Cả khối tài liệu tựa như máu tươi ngưng tụ thành tinh thể, tựa như trong suốt, lại tốt giống như màu đục, thoạt nhìn không hiểu quỷ dị. Càng quỷ dị chính là, cái kia tài liệu rõ ràng là màu đỏ, có thể là hết lần này tới lần khác tản ra màu tím đen ánh sáng, tính cả lão trên thân nào đều hiện ra màu tím đen khí tức. Được rồi, có thể lần này nhất định có thể làm nhất định có thể làm. Lão Đao người cũng đã đi rồi, nắm tài liệu lần nữa bỏ vào dung trong lò rèn đốt. Chẳng qua là lần này lò luyện vậy mà không thể nắm tài liệu đung đỏ, cái kia tài liệu càng đốt càng giống như là máu tươi, tựa như bên trong máu tươi đều nhanh muốn chảy ra. Lão Đao nắm cái kia tài liệu kẹp ra tới, thả đang làm việc đài bên trên, cầm lấy truy một thoáng một thoáng để gõ. Nhắc tới cũng kỳ quái, vậy ngay cả lò luyện đều đốt không đỏ tài liệu, lão Đao dùng khí lực thuật nhìn cũng không phải rất lớn, có thể là cái kia tài liệu lại tại hắn truy hạ chậm rãi biến hình. Trảm dã bị đánh thành đao phôi bộ dáng. Theo lão đao đập, trên người hắn cùng đao phôi bên trên tím đen khí diễm cũng càng ngày càng rõ ràng, tốt như ngọn lửa trên người bọn hắn cháy hừng, hừng lấy. Lâm Thâm nhìn xem lão đao năm cái kia đao phôi đánh thành một loại xưa cũ đại đao hình dáng, thân đao dài rộng, trước rộng sau hẹp, tựa như ác quỷ răng nanh. Cái kia hẳn là là quỷ đầu đao a. Lâm Thâm nhìn xem lão đao không ngừng mà đập, đao hình càng ngày càng rõ ràng, cái kia chính là một thanh quỷ đầu đại đao. Quỷ đầu đao tại cổ đại từng bị dùng cho chém đầu tử hình phạm nhân sử dụng, bởi vì sát khí quá nặng, đao phủ bình thường sẽ đem nó cung phụng tại trước thần, mượn thần lực ráp chế nó hung thần sát khí chỉ có tại chém đầu tử hình phạm nhân thời điểm mới có thể đem hắn lấy ra. Lúc này Lao Đao chế tạo ra quỷ đầu đao, hung thần sát khi đã không thể dùng nặng để hình dung. Mắt thấy quỷ đầu đao dần dần thành hình, Lâm Thâm đột nhiên cảm giác toàn bộ hang đá đều lắc lư, tựa như muốn thiên băng địa liệt. "Lao Đao, nơi này giống như động đất." Lâm Thâm đối Lao Đao kêu to. Có thể là Lao Đao, nhưng căn bản không để ý tới hắn, y nguyên còn tại một đũa một đũa chế tạo quỷ đầu đao, tựa như trong mắt hắn, ngoại trừ cây đao kia, đã không còn có cái gì nữa. trời sập cũng tốt, vũ trụ hủy diệt cũng được, cái gì đều không thể ngăn dừng hắn hoàn thành cây đao kia. Lâm Thâm khẽ cắn răng, Quay người hướng về thạch huyệt bên ngoài chạy đi, hắn muốn nhìn bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra. Những cái kia kim loại châu đều tại chạy trốn từ phía, giống như là thoát khỏi cái gì hạn chế, không hề bị đến nước thuốc. Chúng nó căn bản không có tâm tình công kích lâm thâm, chẳng qua là một vị tại chạy trốn ra ngoài. Lâm thâm lao ra hàng đá về sau, thấy được một màn kinh người. Trước mắt núi đá vậy mà tại biển lớn, núi đá ở giữa khoảng cách cũng đang không ngừng kéo ra. Nguyên bản gần ngay trước mắt dây núi, cũng tại tốc độ cao rời xa hắn ánh mắt, trong chớp mắt tựa như đã tại phía xa ở ngoài ngàn dặm. Lâm thâm trong lòng mừng như điên, hắn cuối cùng ý thức được chuyện gì xảy ra. Vì vi tiên cảnh tựa hồ đang ở sụp đổ, nguyên bản bị hơi co lại tại vùng này Vạn Giảm Sơn Hà, đang tại khôi phục bọn chúng diện mạo như trước. Lâm Thâm thân thể rõ ràng cũng theo khôi phục, những kim cương lưu đó cũng giống như vậy. Chỉ là bọn hắn thân thể hơi co lại trình độ, cùng này Vạn Giảm Sơn Hà so sánh, tự nhiên là kém xa lắc. Cho nên thân thể của hắn khôi phục tương đối nhanh, này Vạn Giảm Sơn Hà lại càng biến càng lớn, càng cách càng xa, trước đó thoạt nhìn gần ngay trước mắt một chút cảnh vật, lúc này đã sớm không nhìn thấy bóng dáng. Vì cái gì vi tiên cảnh đột nhiên hỏng mất đâu? Cùng chuôi này thập phương quỹ thần linh đao có quan hệ hay không đâu? Lâm Thâm bay lên không trung, lại nhìn viên tinh cầu này thời điểm, phát hiện mình hẳn là đã khôi phục nguyên bản hình dáng, mắt đi tới hết thể đồ vật đều đã khôi phục bình thường thị giác hiệu quả. đột nhiên, lâm thâm thấy tại cái kia kim cương lưu trong xảo huyễn có một cỗ màu tím đen khí tức phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một cái như yên giống như ánh sáng màu tím đen quỷ dị linh thể. theo cái kia quỷ dị linh thể xuất hiện, vi tiên cảnh sụp đổ cũng càng ngày càng nghiêm trọng, không gian bốn phía mơ hồ xuất hiện vạn vẹo tình huống. lâm thâm đột nhiên ý thức được, vì cái gì vi tiên cảnh lại đột nhiên hỏng mất? lão đạo chế tạo thập phương quỷ thần chạm linh đao đã đến có thể dẫn phát vũ trụ hồng quang trình độ, nhưng là bởi vì vi tiên cảnh áp chế. Cho nên một mực chưa từng xuất hiện vũ trụ hồng quang. Thời tiên tính cũng bởi vì có lực lượng này sụp đổ, vi tiên cảnh sụp đổ về sau, không còn có cái gì lực lượng có thể áp chế thập phương quỷ thần chạm linh đao khí tức, cái này muốn dẫn tới vũ trụ hồng quang. Có thể là vũ trụ hồng quang còn không có bị dẫn động, ba phủ tại xảo huyệt trên huyệt quỷ dị linh thể lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đã bắt đầu vặn vẹo không gian khôi phục như thường, lay động đại địa cũng yên tĩnh trở lại. Những kim cương lưu đó lại chạy trốn tứ phía mà đi, cũng không quay đầu lại vọt vào bên trong dãy núi, liền một đầu đều không hề lưu lại. Đao xong rồi. Lão đao tử trong huyết động đi ra trong tay bưng lấy một thanh màu đỏ tím quỷ đầu đại đao kích động cả người đều đang run sợ lấy. bất quá hắn quá mức hùng tráng, quỷ đầu đại đao ở trong tay của hắn đến là đang thích hợp, không sẽ khiến người ta cảm thấy quá mức dày nặng. chương 422 cạn bá đao. chúc mừng ngươi cuối cùng đạt được ước muốn. lâm thâm khẽ cười nói, nay còn muốn cảm tạ ngươi luân hồi chi tận, ngươi thật sự là phúc tinh của ta, nếu không phải có ngươi, chỉ sợ ta cả đời này cũng đúc không thành này nắm thập phương quỷ thần chạm linh đao. lão đao cười ha ha, đưa tay móc ra cái viên kia luân hồi chi tận cho lâm thâm trả lại cho ngươi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, có yêu cầu gì cứ việc nói giúp ta đánh thanh đao, ta không muốn thập phương quỷ thần chạm linh đao, liền muốn một thanh ngươi bằng tự thân cảm nội chế tạo đao. Lâm Thâm nói ra, tốt, đây cũng không phải là vấn đề. Lão Đao tâm tình thật tốt, một ngụm liền đáp ứng xuống. Có thể là trong ngay mắt, Lão Đao lại có chút hơi khó, có thể là huyết văn kim tinh đều bị ta dùng hết, liền một điểm phế liệu đều không có còn lại. Hiện tại hơi tiên kính cũng đã mất đi hiệu lực, lại nghĩ đi đảo cái kia vạn dặm non sông bên trong tích chứa huyết văn kim tinh mỏ, sẽ không có dễ dàng như vậy. Mà lại nhiều năm như vậy, huyết văn kim tinh cũng bị ta đảo không sai biệt lắm coi như có thể lại đào được một chút, cũng còn thiếu rất nhiều. Ta lại đúc một thanh cùng thập phương quỷ thần đao cùng so sánh đao. Ta không muốn mạnh như vậy đao. Ngươi thật cho ta một thanh như thế đao, chỉ sợ ta hiện tại cũng dùng bất động. Lâm Thâm nghĩ tới điều gì, hướng về hang đá bên trong chạy đi. Trở lại lao đao đúc đao hang đá, Lâm Thâm mở ra lò luyện khẩu, bên trong thật sự là một giọt kim loại nước đều chảy không ra ngoài. Không cần quá nhiều, chỉ cần có thể chế tạo một thanh trường thương là được. Thực sự không được, chế tạo một cây thủy thủ cũng có thể a. Lâm Thâm cầm lấy bên cạnh móc sắt côn, liền hướng lò bên trong móc, hy vọng có thể lại móc ra một chút kim loại nước tới. Lâm Thâm là nhìn xem thập phương quỷ thần chạm linh đao bị tạo ra, hắn biết chuôi đao kia dung luyện nhiều ít tài liệu, cây đao kia trọng lượng, căn bản không phải hắn có thể chơi lên, có thể hay không cầm lên cũng là một cái vấn đề. Hắn liền muốn muốn một thanh phổ thông huyết văn kim tinh đao, không cần mạnh như vậy, đủ là được, ít nhất phải khiến cho hắn có thể cầm động. Lâm Thâm khuấy động một hồi lâu, cũng chỉ đào kéo ra khỏi một điểm kim loại nước, ngần ấy kim loại nước, đừng nói là đánh thanh đao, coi như là đánh tỉa đều không đủ. Đừng phí sức, bên trong tài liệu đều đã chạy sạch sẽ. Lão Đao đi tới nói ra, ngươi cũng đừng có gấp chờ ta nghĩ biện pháp lại đi đào chút huyết văn kim tinh, sau đó lại cho người đánh thanh đao. Lâm Thâm lại khuấy động mấy lần, vốn cho là là đừng đùa, ai biết nhưng thật giống như đụng phải đồ vật gì, nhưng không phải kim loại nước, giống như là trạng thái cố định, cảm giác thượng hạng giống lại có chút mềm. Lâm Thâm trong lòng nghi hoặc, vội vàng đem vật kia cho đào kéo ra ngoài, đồ vật rơi tại máng bằng đá bên trong, Lâm Thâm thấy đây là một đoàn bị đốt màu đỏ bừng, nhưng lại còn không có hoàn toàn hòa tan tài liệu, chẳng qua là cùng huyết văn kim tinh khác biệt, này đoàn tài liệu tại nung độ trạng thái có thể thấy điểm điểm kim quang, tựa như tài liệu bên trong có vô số kim sa. lao Đao, đây là huyết văn kim tinh sao? Lâm Thâm không dám xác định, quay đầu nhìn về phía lao Đao hỏi cũng xem như thế đi, đây là dung luyện huyết văn kim tinh về sau, còn lại vô pháp hoàn toàn hòa tan huyết văn kim tinh bột phấn, cũng có thể nói là huyết văn kim tinh bên trong chất bẩn. Huyết văn kim tinh bột phấn bản thân vẫn tương đối cứng rắn, thậm chí so huyết văn kim tinh đều luôn cứng rắn, nhưng là bởi vì bên trong chất bẩn quá nhiều, chất liệu không quá ổn định, độ dẻo cũng kém, cơ hồ vô pháp mở lưỡi, cho nên không thích hợp dùng cho đúc đao. Lao Đao nói ra. "Không ổn định cũng không có quan hệ, đủ cứng là được, Lao Đao, ngươi liền dùng cái này giúp ta đánh thanh dao đi." Lâm Thâm cũng không phải thật cần một thanh mạnh như vậy đâu, đủ cứng cũng thật là tốt đã tính. "Không được." Ta sao có thể dùng này loại bột phấn tài liệu cho ngươi rèn đao? Phải dùng thượng phẩm huyết văn kim tinh. Lão Đao trực tiếp lắp đầu nói. Cái kia sau này hay nói, ngươi trước giúp ta đánh một thanh đao, ta trước dùng đến lại nói. Lâm Thâm vừa cười vừa nói. Được thôi. Lão Đao nắm cái kia một đoàn huyết văn kim tinh bột phấn tài liệu thả đang làm việc đài bên trên, một bên đập một bên hỏi Lâm Thâm, ngươi mong muốn một thanh dạng gì đao? Kỳ thật ta sẽ không dùng đao, ngươi sẽ đánh tạo trường mâu hoặc là trường thương sao? Giúp ta đánh một thanh cái kia đồ vật cũng được. Lâm suy nghĩ một chút nói ra. Súng, mâu loại hình binh khí cũng không thích hợp dùng huyết văn kim tinh loại tài liệu này bởi vì quá cứng, không có có giãn, loại kia vũ khí càng cần hơn một chút có giãn, mà không phải tinh kết cương. Lão Đao lắc đầu nói ra, vậy ngươi xem lấy đánh đi, bất quá đừng đánh cho ta thập phương quỷ thần chạm linh đao, liền dùng chính ngươi đối đao linh nộ đánh cho ta một thanh đao là được. Lâm Thâm thuận miệng nói ra, được. Nghe Lâm Thâm nói như vậy, Lão Đao liền không cần phải nhiều lời nữa, vung lên truy cho Lâm Thâm chế tạo đao khí. Hắn vừa mới chế tạo ra thập phương quỷ thần chạm linh đao, nhiều năm tâm nguyện có thể hoàn thành, cả người sáng khoái tinh thần, trong lòng lại không nửa phần lo lắng. Tiện tay chế tạo, giống như là hạ bút thành văn mấy cái liền tùy tùy tiện tiện gõ đánh ra một cái đào phôi bộ dáng, không giống thập phương bì thần trảm linh đao như vậy hung hành, thuật nhìn vô cùng nhẹ đẽ, liền là một thanh dài ước chừng năm thước vòng đầu đào tiểu dáng. trôi có dài một thước, thân đao có dài bốn thước, thân đao thẳng tắp, cũng không là rất rộng, thậm chí có thể nói là tương đối hẹp một loại đao. Một bên dày nặng, một bên vì mặt phẳng nghiêng, mũi lao liền là một cái nghiêng sưởng. Tôi lao đỉnh là một cái hình cái vòng, giống như là chiếc nhẫn vòng, đây cũng là vòng đầu đao tiên tồn tại. Lão đao thậm chí còn dùng còn lại tài liệu cho lâm thâm đánh một thanh đồng dạng tài liệu vào đao, cuối cùng cùng nhau tôi vào nước lạnh. Lão đao chính mình thấy thành phẩm. Vậy mà cũng là ngờ ngờ. Đao cùng vỏ đao trắng sáng như tuyết, vung lên ở giữa, lại mơ hồ có từng điểm từng điểm kim quang ở trong đó chất động, tựa như kim hà tinh hà. Này đao cùng vỏ đao cực kỳ hoa mỹ, không giống như là dùng tới chém giết vũ khí, đến giống như là cử hành nghi thức lúc dùng lễ khí. Đao cũng không có tự động mở lưới, lao đao cầm lấy đao đi mài trên đá dự định thủ công mở lưới, có thể là hắn cọ sát mấy lần, lại phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm, này đao sợ là không mở được đao. làm sao vậy? Lâm thâm nghi ngờ hỏi, đi qua xem xét, phát hiện mài thạch bị mài đi xuống một tầng, lão đao trong tay cây đao kia, thoạt nhìn lại là không hư hao chút nào. Lão đao lại tìm mấy loại mài thạch ra tới, mong muốn vì cây đao này mở lưỡi, kết quả cây đao này vô luận như thế nào mài, tổn thương cũng chỉ là mài thạch, vậy mà liền mài bất động. Lão đao cười khổ nói, cây đao này xem như đánh phế đi, huyết văn kim tinh bột phân quá cứng, chỉ có thể nó mài cái khác phần, người khác là mài không được nó. Lão đao nói xong liền phải đem nó cho bẻ gãy, mong muốn nấu lại lúc lại. Lâm Thâm muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, có thể là lão đao dùng sức về sau, thân đao vậy mà không nhúc nhích tí nào một chút cũng không có bị bẻ gây dấu hiệu. Lão Đao không tin tà lần nữa dùng sức, lần này thân đao cuối cùng có phản ứng, chậm rãi bị xếp còn một chút. Có thể là xem lão Đao bộ dáng, chẳng qua là thanh đao thân hơi hơi hỗn lượng, dường như đã đã dùng hết lực lượng của hắn, vậy mà xếp bất động. Lão Đao vừa để xuống tay, hơi gấp thân đao lập tức liền gãy trở về, ý nguyên đuễn lên thẳng tắp. "Này đao quá cứng a." Lão Đao hơi kinh ngạc đánh giá đao nói ra, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, thật giống như cây đao này không là chính hắn tạo ra một dạng. Chương 423, chủ nợ tới cửa. "Đừng lấy ta liền muốn cây đao này là được." Lâm Thâm muốn ngăn cản Lão Đao phá hư cây đao này, tuyệt đối không được. Ta làm sao có thể chế tạo một thanh không mở được lưới đao đao? Chuyển đi để cho ta mặt mũi này để vào đâu? Lão Đao lại căn bản không quản Lâm Thâm ý kiến, trực tiếp liền đem đao cùng vào đao cùng một chỗ ném vào dung trong lò. Hắn muốn đem đao dung về sau, lại chế tạo lần nữa một thanh. Thật không cần, ta cảm thấy cây đao này liền rất tốt. Lâm Thâm yếu đuối nói, cao như vậy cường độ, lại chịu mài mòn, dùng tới phòng thân rất không tệ. Hắn cũng không phải như vậy cần mở lưới, bởi vì hắn căn bản liền sẽ không dùng đao a lấy ra đâm người hoặc là nện người. Có mở hay không lưỡi đao kỳ thực khác biệt không lớn. Thế nhưng Lâm Thâm cũng rõ ràng, nếu như có thể nghe vào người khác, cái kia lão đao cũng liền không khả năng vì cho một cái đã sớm không ở trong nhân thế đao khách đúc đao, tại địa phương quỷ quái này nghỉ ngơi nhiều năm như vậy. Lão đao một lòng muốn đem đao dung một lần nữa rèn đúc, có thể là đao cùng vỏ đao tại lò luyện bên trong đốt đi thời gian rất lâu, vậy mà không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Đừng nói hòa tan, liền một điểm lung đỏ dấu hiệu đều không có. Tại sao có thể như vậy? Lão đao kinh ngạc nhìn xem cái kia đao cùng vỏ đao, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Có lẽ đây chính là thiên ý, thượng tiên nhường ngươi chế tạo ra một thanh dạng này đau ngươi lại cần gì phải hủy nó đâu? Lâm Thâm cầm kiếm sát, thanh đao cùng vỏ đao theo lò luyện bên trong kẹp ra tới. Huống chi, ta thật thích cây đao này, liền là nó. Lao Đao Yên Lặng cũng nói, cũng không có ngăn cản Lâm Thâm. Vốn cho là coi như không có bị nung đỏ, nhiệt độ cũng khẳng định sẽ phi thường cao, có thể là Lâm Thâm nắm tay tới gần đao cùng vỏ đao, cũng không có cảm giác được nóng dực khí tức. Đưa tay ở phía trên tốc độ cao chạm đến một thoáng, hoàn toàn không như trong tưởng tượng nhiệt độ cao, thân đao cùng vỏ đao cũng còn là lạnh lạnh. Thật là một thanh hảo đao. Lâm Thâm hai tay phân biệt nắm chuôi đao cùng vỏ đao, cảm giác 10 điểm có trọng lượng, thế nhưng trọng lượng lại không có đến hắn chơi bất động trình độ đao cùng vỏ chung vào một chỗ trọng lượng cùng lao đao trước đó chế tạo cái kia nắm tự động mở lưỡi phế đao không sai biệt lắm, có lẽ còn muốn càng nhẹ một chút. Đao là ngươi tạo, cho nó lấy cái tên đi. Lâm Thâm thanh đao cắm vào vỏ đao bên trong, cầm trong tay vút vút, rút mấy lần, cảm giác 10 điểm vào tay. Tay đao này bên trong mặc dù không có thập phương quỷ thần chạm linh đao khủng bố như vậy, đạo ý có thể là nó mỗi một tấc cơ hồ đều là lao đao đối với đúc đao đỉnh phong lý giải thành, có lẽ nó không phải mạnh nhất cây đao kia, nhưng lại vô cùng thích hợp sử dụng. Liên Lâm Thâm cái này không có luyện qua đao người, vung lên tới đều cảm giác rất là tơ lụa, tại không có mở lưỡi tình huống dưới phá lực cản của gió cũng rất nhỏ. Chính ngươi lấy đi." Lão Đao lắc đầu, tại đúc đao phương diện này, hắn là cái cực hạn hoàn mỹ chủ nghĩa người. Một thanh dùng chứa đại lượng chất bẩn bổ phấn tài liệu tạo ra đao, lại không thể mở lưỡi, mặc dù có chút chỗ đạt thủ, hắn cũng khó có thể tiếp nhận, càng không có tâm tình vì nó lấy tên. Ta trước kia luyện cái gì cũng không được, nói đến cũng xem như những người còn lại bên trong chi cặn bã, cặn bã xứng cặn bã đao cũng rất tốt, vậy liền cứ gọi cặn bã đao đi. Lâm Thâm lay hoay cặn bã đao, yêu thích không nỡ rời tay. "Tùy ngươi." Lão Đao không có có tâm tư lý quản Lâm Thâm lấy tên là gì. Hắn nắm thập phương quỷ thần chạm linh đao bỏ vào sớm liền chuẩn bị xong đao trong hộp, vác tại trên lưng, nói với Lâm Thâm: Ngươi bây giờ là Thiên sư viện viện trưởng đúng không? Không sai. Lâm Thâm gật đầu nói: Tốt. Vậy liền cùng một chỗ hồi trở lại Thiên sư viện đi. Lão Đao giống như là nhớ ra cái gì đó, nói với Lâm Thâm: Đừng lão Đao lão Đao kìa, ta gọi Thiên phía dưới, về sau ngươi chính là ta Thiên chi giới huynh đệ, gọi tên của ta hoặc là lão ca cái gì đều được. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, có việc cứ việc tìm ta. Được rồi, lão ca. Lâm Thâm suy nghĩ mấy loại gọi pháp, giống như cũng không quá thuận miệng, rứt khoát liền trực tiếp gọi lão ca nhân tình cái gì coi như xong, ngươi đã giúp ta chế tạo cẩn bá đao, ta thật thích, chúng ta ai cũng không nợ người nào, ngươi đưa thích là chuyện của ngươi. Thiên chi hạ tự mình thu dọn đồ đạc, dự định phải đi về. Hôm nay thiên sư viện đặc biệt náo nhiệt, cũng không thể bảo hôm nay, mấy ngày nay đều đặc biệt náo nhiệt. Thiên sư viện thiếu nhiều như vậy nợ, trước kia thiên sư viện liền cái người phụ trách đều không có, cũng liền không có người nào tới tính tiền. Hiện tại thiên sư viện có viện trưởng, có chính chủ nhân, tính tiền người mấy ngày nay liền đều tới cửa, từng cái quơ phiếu nợ đợi tại thiên sư trong nội viện, nhất định phải thấy viện trưởng không thể không gặp được người, nếu không tới sổ sách cũng không chịu rời đi. An thi đấu mấy người cũng không để ý đến bọn họ, bọn hắn yêu làm gì yêu làm gì, yêu chuyển cái gì chuyển cái gì, ngược lại thiên sư viện bên trong căn bản không có thứ gì đáng tiền. Loại trang diện này trước kia bọn hắn cũng gặp nhiều lắm. May mắn viện trưởng đi ra, nếu bị bọn hắn chặn lấy, thật đúng là phiền phức sự tình. Ai nói không phải đâu, bọn gia hỏa này giống như là thương lượng xong một dạng, đều chạy tới chúng ta sư viện tính tiền, đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì. Viện trưởng nếu như bị bọn hắn vây lại, đã có thể có khó chịu. Vây lại thì có ích lợi gì? Viện trưởng có cái cái giám tiền, có thể còn được mới gặp ủy. Có lẽ người ta căn bản cũng không phải là thật tới đòi tiền. Mấy cái bộ trưởng cùng phó viện trưởng một bên đánh bài một bên nói chuyện tiếm, chỉ cần những cái kia tính tiền người không muốn vén bài của bọn hắn bản, bọn hắn căn bản liền quản đều mặc kệ. Ở một bên dậy táo Long An thi đấu tiếp lấy lời nói ra, viện trưởng cũng đừng bây giờ trở về tới. Nàng mới nói xong, liền thấy Lâm Thâm đẩy cửa đi đến, An Thi đấu lập tức biến sắc, thả ra trong tay hào lông, bước nhanh đi đến Lâm Thâm trước mặt, một bên nắm Lâm Thâm hướng mặt ngoài kéo một bên thấp giọng nói ra, Tiểu tổ tông của ta, ngươi làm sao sớm không trở lại, muộn không trở lại, lúc này trở về. Tính tiền người đều sắp nắm Thiên sư viện đã bằng, ngươi nhanh đi, đi trước bên ngoài tránh một chút chờ bọn hắn đi trở lại. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, cũng sớm đã có mắt nhọn người thấy được lâm thâm, căn bản không chờ bọn hắn rời đi, liền như ong vỡ tổ xông tới. Thiên viện trưởng đúng không? Ngài là Thiên sư viện một viện trí trưởng, Thiên sư viện thiếu chúng ta cung cấp điện bộ hơn 300 năm tiền điện, hiện tại chúng ta cung cấp điện bộ đều nhanh muốn phát không xuống tiền lương, cung cấp điện bộ trước đó hạ mấy trăm người, liền chỉ tiền này phát tiền lương nuôi sống gia đình đây. Thiên viện trưởng ngươi liền phát phát bi, năm thiếu tiền điệnộp đi. Chúng ta cung cấp nước bộ đã hơn mấy tháng không có phát tiền lương, Thiên viện trưởng Số tiền kia ngài dù như thế nào đều phải cho ta nhóm giải quyết một cái. Thiên viện trưởng, các ngươi thiên sư viện qua nhiều năm như vậy, theo trong kho hàng lánh nhiều như vậy thiết bị cùng tài liệu, cái này lỗ hổng chúng ta đã khiêng hơn 200 năm, thực sự khiêng không nổi nữa, hôm nay ngài không đem việc này giải quyết, vậy chúng ta liền đi thiên nhân viện phân xử thử. Lâm Thâm nhìn xem đem hắn vây con kiến chui không lọt đám chủ nợ, cũng đều là đã có tuổi lão đầu và bác gái, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Thiên đế lại không có phát tiền cho hắn, cũng không có cho hắn kiếm tiền sống, hắn từ đâu tới tiền bộ này cái lỗ thủng? Chương 424, Thiên tri hạ. Như vậy đi ta vừa mới vừa tới thiên sư viện nhậm chức, tình huống còn không rõ lắm. các ngươi dành trước cái nhớ chờ ta hạch tra rõ ràng, chỉ cần thật sự là thiên sư viện thiếu nợ, ta khẳng định là nhận. lâm thâm mong muốn trước đem bọn hắn đuổi đi lại nói, bọn hắn khẳng định biết mình không có tiền, lại ép mình cũng vô dụng, hẳn là sẽ cho hắn một chút thời gian nghĩ biện pháp. ai biết những người này nghe lâm thâm, lập tức liền có cái thiên nhân bác gái nhảy ra kêu lên, chúng ta mặc kệ nhiều như vậy, chưa mục rõ ràng, tiền này hôm nay ngươi nhất định phải trả, bằng không liền cùng chúng ta liền đi thiên nhân viện phân xử. nói xong, liền có người lôi kéo lâm thâm, muốn kéo lây hắn đi thiên nhân viện. Lâm Thâm lập tức liền hiểu được, thế này sao lại là tới tìm hắn tính tiền, căn bản chính là đến cho hắn ra bài phủ đầu. Việc này nếu là nháo đến thiên nhân viện đi, coi như thiên nhân viện không cho hắn lập tức trả tiền, hắn người thiên sư này viện tân nhiệm viện trưởng, mặt mũi cũng muốn quét sân. Về sau ra cửa làm việc, ai còn sẽ cho hắn mặt mũi? Khắp nơi đều là hắn chủ nợ, ai còn đem hắn viện trưởng này để vào mắt? Thiên sư viện những bộ trưởng kia, chủ nhiệm cùng phó viện trưởng nhóm, cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, không, có người bên trên đến giúp đỡ, bọn hắn cùng Lâm Thâm vô thân vô cố, mặc dù gần nhất trung đụng coi như không tệ, thế nhưng này loại lớn lôi Rõ ràng không có người sẽ đứng ra giúp Hàn Kiêng. Lâm Thâm Kẽ như mày đang tại suy tư muốn giải quyết như thế nào chuyện này thời điểm, đột nhiên nghe được hừ lạnh một tiếng. Đòi tiền đúng không? Người nào mong muốn tiền đến chỗ của ta cầm? Cái thanh em này nhường nguyên bản ô nào người đều yên lặng một thoáng, tầm mắt không khỏi nhìn về phía thanh em nơi phát ra. Mọi người liền thấy một cái vóc người hùng trắng tóc trắng thiên nhân, ăn mặc chiến đấu phục cùng áo bào trắng, trên lưng học cái hộp dài, liền đứng tại cửa ra vào nơi đó lạnh lùng nhìn bọn hắn Ngươi muốn thay Thiên Sư Viện đưa tiền à? Thiên Sư Viện thiếu nợ ta nhóm cung cấp điện bộ ba năm tháng tiền điện, tổng cộng là cung cấp điện bộ phó bộ trưởng cái kia thiên nhân bắc gái an tuệ đứng dậy vênh vào tự đắc chỉ thiên chi hạ gọi khí có thể là nói xong nói xong cảm giác giống như có chút không đúng ngoại trừ chính nàng khí thế hung hăng đứng ra bên ngoài giống như những người khác không có cái gì động tĩnh an tuệ quay đầu nhìn lại thấy những cái kia đòi lội người chẳng những không có đi theo ngược lại giống như là lui lại mấy bước cùng nàng kéo dài khoảng cách giống như sợ cùng nàng dính liễu quan hệ giống như vẻ mặt vô cùng cổ quái tổng cộng là nhiều ít thiên chi hạ lệnh lùng nhìn xem an tuệ hỏi tổng cộng là tổng cộng là ngươi là ai A ta là tới thiên sư viện muốn tiền điện ngươi là thiên sư viện người sao An Tuệ mắt thấy tình huống có chút không đúng, đã bắt đầu có chút sợ. "Ta hỏi ngươi tổng cộng là nhiều ít?" Thiên Chi Hạ nhìn chằm chằm nàng tiếp tục hỏi, "Ngươi quản ta là bao nhiêu đâu? Ta cũng không phải hỏi ngươi tính tiền, ngươi quản nhiều như vậy làm gì?" An Tuệ cắn răng nói ra, nàng đã đoán được người này khẳng định là có chút lai lịch, bằng không còn lại mấy cái bên kia ngành lao gia hỏa làm sao lại không nói một lời. Có thể là nàng tự cảm thấy mình sau lưng có người, coi như đối phương có chút lai lịch lại có thể thế nào? 3. Thiên Chi Hạ trực tiếp một bàn tay quất vào An Tuệ trên mặt, nắm An Tuệ rút tại tại chỗ xoay chuyển mấy cái vòng sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, nửa bên mặt đều sưng phồng lên, mặt mũi tràn đầy đều là máu, răng đều đi nhiều viên. ngươi ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là người như thế nào hả? nàng lời nói vẫn chưa nói xong, một bên khác mặt lại bị Thiên Chi tiếp theo bàn tay rút sưng lên ra tới, cái này đầy miệng răng tất cả đều phụ tới. ngươi là ai ta không biết, các ngươi nói cho nàng, ta là người như thế nào? Thiên Chi Hạ đi đến chủ vị vệ vệ ngồi xuống, liền nhìn cũng không nhìn đại mụ kia liếc mắt, đối còn lại mấy cái bên kia chủ nợ nói ra. vị này là Thiên Đế Đại Nhân thân thúc thúc, chúng ta Thiên Nhân Tộc Tiểu Hoàng thúc Thiên Chi Hạ đại nhân. có cái lao đầu nhìn có chút hạ hê nói bác gái nghe xong lập tức người đều choáng váng, cũng không khóc cũng không lộn xộn, đứng lên đối Thiên Chi Hạ liền cuốn quít giật đầu, miệng đầy máu tươi mơ hồ không do nói, không biết là Tiểu Hoàng Thúc đại giá thuộc hạ mạo phạm Tiểu Hoàng Thúc là ta đang chết, còn muốn tiền sao? Thiên Chi Hạ nhàn nhạt hỏi. Từ bỏ từ bỏ. Bác gái liền liền nói, nàng chưa từng gặp qua vị này tan biến đã lâu Tiểu Hoàng Thúc, thế nhưng Tiểu Hoàng Thúc tên tuổi cùng hắn làm qua những sự tình kia, nàng vẫn là có nghe thấy, nơi nào còn dám mạnh miệng? Không muốn liền lăn đi. Thiên Chi Hạ âm thanh lạnh lùng nói, bác gái lập tức như được đại giá, lộn nào rời đi Thiên Sư Viện. Các ngươi còn muốn tiền sao? Thiên Chi dưới tầm mắt lại quét về mặt khác chủ nợ, tất cả mọi người là lắc đầu liên tục, ai dám chọc tên sát tinh này, tiền cũng không phải chính bọn hắn, không ai nguyện ý lúc này nhắc lại muốn chuyển tiền, đây chính là lấy mạng đòi tiền à? Nếu không cần tiền, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Thiên Chi Hạ vừa dứt lời, mọi người liền vội vàng cáo tử, liền một câu thêm lời thừa thái cũng không dám nói. Lâm Thâm ở một bên xem trợn mắt u buồn, hắn biết Thiên Chi Hạ khẳng định là cái đại nhân vật, chỉ là không có nghĩ đến, hắn lại là Thiên Đế thân phúc túc. Thiên sư viện cả đám đều là ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Lâm Thâm cùng Thiên Viên dưới, hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn vị này mới tới viện trưởng như thế nào cùng Thiên Chi Hạ dính liễu quan hệ đã rất nhiều năm không có lộ mặt qua thiên phía dưới vậy mà lại giúp việc khó của hắn lão đệ về sau có việc đi tìm ta tùy tiện tìm người hỏi một chút thì có thể tìm tới chỗ ở của ta Thiên Chi Hạ nói xong cũng đứng dậy rời đi Thiên Sư Viện nghe được Thiên Chi Hạ sương hô như vậy Lâm Thâm mọi người vẻ mặt liền càng thêm cổ quái An Tái cũng là gương mặt giật mình Thiên Chi Hạ gọi Lâm Thâm lão đệ nếu như vậy tính toán ngày đó đế không được cũng gọi vị viện trưởng này một tiếng thúc đương nhiên khẳng định là không thể dạng này tính cũng không ai dám dạng này tính Thiên Chi Hạ sau khi đi An tái năm lâm thâm kéo đến trong văn phòng, vẻ mặt cổ quái nói ra, Tiểu Thiên A, ngươi là thế nào cùng Tiểu Hoàng thúc nhận biết, quan hệ rất tốt sao? Một lần tình cờ nhận biết, mới vừa quen không lâu. Tài gì, có vấn đề gì không? Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, xem An Tái vẻ mặt có chút cổ quái, tựa hồ hắn cùng tiền Chi giới quan hệ tốt, cũng không là chuyện gì tốt một dạng. Tiểu Thiên, Tài gì là nhìn ngươi người không sai, lại không nơi nương tựa, mới cho ngươi nhiều nói vài lời, những lời này ngươi nghe một chút coi như xong, ra cái cửa này, ta đã có thể cũng không nói gì qua. Ta vị này Tiểu Hoàng thúc cùng Thiên Đế Đại Nhân tuổi tác kỳ thật không sai biệt lắm thậm chí còn muốn nhỏ một chút. hắn từ nhỏ là cùng Thiên Đế Đại Nhân cùng nhau lớn lên, nói là thúc cháu, kỳ thật càng giống là huynh đệ bằng hữu. Tiểu Hoàng thúc Thâm thụ Thiên Đế Đại Nhân ơn sủng, trước kia thường xuyên cùng Thiên Đế đồng tiến đồng xuất, đế cung đều có thể đủ tùy ý ra vào, không cần thông bẩm. Nhưng là nói như thế nào đây, hắn cũng là một cái tính tình bên trong lợi, làm việc tương đối dễ dàng xúc động. Ngươi cùng hắn kết giao, một phần vạn thế nào tiền trò hắn không cao hứng, nói không chừng sẽ có đại họa à, Phải cẩn thận. Lâm Thâm nghe hiểu an tài ý tứ, nàng còn kém nói thẳng Thiên Chi Hạ cùng Thiên Đế một dạng, đều là hỷ nội vô thường hoang đường nhân vật khó trách những người kiết như thế sợ hắn, lâm thâm trong lòng hơi lạnh. An tái nói không sai, hắn cùng thiên chi hạ kỳ thật tương giao cũng không sâu, chỉ là bởi vì rèn đao mới có mấy phần giao tình, muốn nói sâu bao nhiêu tình nghĩa, vậy khẳng định là tại chém gió. thiên chi hạ có thể giúp hắn ngăn cản lần này chủ nợ tới cửa, lâm thâm đã là cảm kích và phần, thế nhưng nếu như lâm thâm thật coi này là thành một loại tư bản, này mấy phần giao tình còn có thể hay không xem như giao tình, cái kia sẽ rất khó nói. chương 425 thiên Thổng vân, tiểu hoàng thúc trở về, còn giúp lấy á thiên đổi đi tính tiền người. thiên đế ăn mặc vải bông áo choàng, mở lấy nghi ngờ trực tiếp tự ở đầu giường ăn cơm trưa, nghe xong bên cạnh thiên nhân bẩm báo về sau trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đúng vậy đế lên thiên nhân đáp tiểu hoàng thúc còn đánh cung cấp điện bộ phái đi đòi nợ phó bộ trưởng an tuệ hết thảy đánh hai bàn tay hai phía mặt đều đánh sưng lên răng đều rơi sạch cái kia an tuệ là an gia thứ ba phủ người a thiên đế lạnh lùng nói hồi đế bên trên an tuệ phó bộ trưởng là an ba biểu tỷ thiên nhân đáp tiểu hoàng thúc này hai bàn tay đánh tốt đánh thoải mái thiên đế nở nụ cười giống như là phi thường vui sướng bất quá tiện nghi tiểu tử kia trong thời gian ngắn hẳn không có người dám lại đi thiên sư viện tính tiền Muốn hay không lại cho hắn điểm áp lực?" Thiên Nhân hỏi. "Không cần, Thiên Sư viện có, hắn biết là được." Thiên Đế lạnh nhạt nói, "Sự kiện kia liền giao cho Thiên Sư viện đi làm đi, Thiên Sư viện những người kia, nhàn nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm làm chút chuyện, dù sao cũng phải lợi ít tiền nắm nên trả lại sổ sách trả lại đi." Thuộc hạ hiểu rõ, "Cái này đi tìm Thiên Viện trưởng." Thiên Nhân lên tiếng, hành lễ lui ra. Tiểu Hoang thúc rời đi nhiều năm như vậy đều không có một chút tin tức, làm sao hết lần này tới lần khác ngay lúc này trở về, còn cùng tiểu tử kia nhắc lên quan hệ. Thiên Đế ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Tán biến nhiều năm tiểu hoàng thúc Thiên phía dưới, vậy mà về tới bầu trời tinh, còn giúp lấy tân nhiệm thiên sư viện viện trưởng đánh đòi đợ người, tin tức này liền hết sức tựa như thị trường chân mực dạng, truyền khắp toàn bộ bầu trời tinh. Nguyên lai nhân loại kia là tiểu hoàng thúc người, khó trách có thể lên làm thiên sư viện viện trưởng. Tiểu hoàng thúc lúc này trở về, thời gian điểm rất vi diệu. Trong nhà có một cái có thể làm yêu liền đủ phiền toái, hiện tại lại thêm một cái, thiên nhân viện vị kia tháng ngày sợ là không dễ chịu lắm. Vị kia tiểu hoàng thúc trở về, chỉ sợ ngày này tinh thời gian thái bình liền muốn chấm dứt. Các nhà đại nhân vật nghe được thiên chi hạ trở về tin tức, biểu lộ đều không quá đồng dạng. An Bốn nhận được tin tức về sau, vẻ mặt liền biến vô cùng khó coi. Có Thiên tri hạ che trở Thiên Sư Viện, lại nghĩ động Thiên Sư Viện sẽ không có dễ dàng như vậy. Lâm Thâm mang theo cặn bã đao về tới chỗ ở của mình, vệ võ phu không có ở trong nhà, đoán chừng là đi núi hình vòng cung tinh cầu. Chính là muốn trước ngủ một giấc, lại nghe được tiếng trốn cửa. Ngươi là? Lâm Thâm mở cửa, thấy tới người là không nhận ra cái nào Thiên Nhân. Đế Cung Tổng Vụ Bộ Thiên Tòng Vân, chuyên tới để tiếp Thiên viện Trưởng. Thiên Nhân nắm thân phận của mình thể lấy ra, hai tay đưa tới Lâm Thâm trước mặt, khẽ cười nói: Nguyên Lai là vân Bộ Trưởng, không chê bên trong ngồi đi. Lâm Thâm nắm Thiên Tòng Vân tỉnh vào trong nhà. Tổng vụ bộ bình thường là phụ trách hậu cần công tác, đủ loại vật tư điều động đều cần đi qua tổng vụ bộ có thể xem như thần tài bộ môn. Bất quá Thiên Tòng Vân chẳng qua là đế cung tổng vụ bộ bộ trưởng, mà không phải thiên nhân tộc tổng vụ bộ bộ trưởng, này cũng có chút không giống nhau lắm, hắn chỉ là phụ trách đế cung bên trong hậu cần công tác, tương đương với thiên đế tư nhân vật tư nhân viên quản lý, người bộ trưởng này danh hiệu kỳ thật có chút hữu danh vô thực. Bất quá đối với Lâm Thâm tới nói, đây cũng là một đại nhân vật. Thiên sư viện là thiên đế thủ hạ vờ vét của cải bộ môn, lấy được vật tư hẳn là muốn giao tiếp cho đế cung tổng vụ bộ cái này thiên tổng vân mặc dù trên danh nghĩa cùng thiên sư viện không có gì thượng hạ cấp quan hệ, thế nhưng trên thực tế cũng xem như lâm thâm nửa cái cấp trên. thiên đế có cái gì việc tư, đoán chừng đều muốn thông qua vị này tổng vụ bộ trưởng truyền đạt. thiên viện trưởng không cần khách khí như thế, ta chính là một cái tại đế cung làm việc là vật, nhiều lắm là xem như một quản gia, ngươi gọi ta theo vân liền tốt. thiên tổng vân khẽ cười nói, vân tổng quản quá mức khiêm tốn. lâm thâm không nói thêm gì, chẳng qua là năm thiên tổng vân mời vào phòng khách, phân chủ khách ngồi xuống, pha xong trà cho hắn về sau trở lấy thiên vân cho thầy ý đồ đến. cha này tốt, rất nhiều năm không có uống qua tốt như vậy trà. Thiên Tòng Vân uống một ngụm trà, Tán Thanh nói: Quế quán đặc sản, không đáng giá bao nhiêu tiền. Vân tổng quản đứa thích, ta chỗ này còn có một số, quay đầu ngải mang lên. Lâm Thâm nghĩ thầm, tốt cái rắm, mấy khối tiền một bao trà hoa nhài, ngươi còn thật nhiều năm không có uống qua, thật có thể trang. Đế bên trên tiết kiệm, để xuống cần kiệm công việc quản gia, không chịu phô trương lãng phí, tiết kiệm tới tiền đều dùng tại tộc ta phát triển, mới có thiên nhân tộc bây giờ cường thịnh cục diện. Chúng ta làm đế bên trên người hầu, tự nhiên cũng phải vì đế thượng nhân phân ưu, này chút xa xỉ đồ vật thì mới đi. Thiên Tòng Vân nói ra, Lâm Thâm nghe trong lòng thở mắng toàn bộ bầu trời tinh người nào không biết tiên đế là cái dùng tiền không nháy mắt hàng người, đế cung ăn ở bên nào không phải cấp cao nhất. người chạy đến ta nơi này, nói ta này mấy khối tiền lớn nhất bao trà hoa nhài là xa xỉ phẩm, còn biết xấu hổ hay không rồi. thiên tòng vân thở dài tiếp tục nói, bất đắc dĩ ta các loại năng lực có hạn, có thể là đế bên trên làm sự tình quá ít, người phía dưới lại không biết thông cảm đế bên trên khổ tâm, một bộ phận người lòng tham không đáy, sinh hoạt cực điểm xa hoa lãng phí, không biết trong âm thầm tham nhiều ít vốn nên dùng cho tộc ta phát triển kiến thiết tài nguyên, cái kia chính là một đám ác tâm cực điểm sâu nội may mắn thiên viện trưởng ngài hiện tại thống lĩnh thiên sư viện về sau chúng ta cùng một chỗ là đế bên trên phân ưu giám thị bốn vương không thể lại để bọn hắn muốn làm gì thì làm vân tổng quản nói đúng lắm lâm thâm nghe được ngày, rốt cuộc minh bạch tới thiên đế đây là muốn để bọn hắn thiên sư viện làm việc nói trắng ra là chính là muốn để bọn hắn giúp đỡ thiên đế kiếm tiền thiên tổng vân thấy lâm thâm không tiếp lời này chỉ có thể nói tiếp bây giờ tộc ta đại lực quyết trường tại bốn phía khai phá rất nhiều sao cầu thế nhưng đầu nhập và tiền lợi lại nghiêm trọng mất cân bằng trong đó khẳng định là có vấn đề chuyện này liền cần viện trưởng phí tâm đây là vân tổng quản ý tứ vẫn là đế bên trên ý tứ, lâm thâm hỏi, ngày mai đế bên trên mệnh lệnh liền sẽ đến tiên sư viện, hôm nay ta tới này bên trong, chỉ là có chút thổ lộ tâm tình, muốn cùng thiên viện trưởng ngài nói một câu, dù sao ngươi ta về sau cộng sự thời gian dài lắm có thể xem như chiến hữu thân mật nhất, có một số việc, ta phải sớm nhờ ngươi biết, cũng tốt làm đến trong lòng hiểu rõ. thiên tòng vân nói ra, vân tổng quản mời nói, là đế bên trên phân ưu, ta nghĩa bất dung tử, lâm thâm biết hạ đạt đến thiên sư viện mệnh lệnh, khẳng định cùng tiên đế mong muốn khiến cho hắn làm sự tình sẽ có chút sai lệch, thiên tòng vân đây là tới truyền đạt thiên đế chân thực ý đồ tới. Tốt, có thiên viện trưởng câu nói này, đế bên trên cuối cùng là không có nhìn là người. Thiên Tòng Vân một mặt vui mừng nói, đế đệ bụng hệ tộc nhân, cuộc đời mình quá quan hệ kiệm, nhị ăn, không bỏ được xuyên, chúng ta này chút làm hạ nhân, lại không nhìn nổi đế bên trên chịu khổ. Bất Đắc Di tổng vụ bộ hiện tại tài chính thực đang khẩn trương, thực sự vô lực thay đổi gì, chỉ có thể thỉnh thiên viện trưởng là đế bên trên phân ưu. Lâm Thâm cùng Thiên Tòng Vân Hàn Huyên nửa này, cuối cùng làm rõ ràng thiên đế là có ý gì. Bây giờ những cái kia khai phá tinh cầu đại đao, âm thầm ăn khai phá tinh cầu lấy được đại bộ phận tài nguyên, chỉ nộp lên một bộ phận rất nhỏ đến tộc bên trong. Trong đó đại bộ phận lại chạy vào tộc kho bên trong, phân đến thiên đế trên tay chẳng qua là một phần rất nhỏ. Thiên đế nhường Lâm Thâm đi những tinh cầu kia, chính là muốn nhường Lâm Thâm nghĩ biện pháp nắm những cái kia đại lao tham dưới tài nguyên làm trở về, mà lại không thể lên giao tục kho, chỉ có thể giao cho đế cung. Đương nhiên, Thiên phòng Vân trả lại cho Lâm Thâm một chút đám chỉ, hắn theo những cái kia đại lao trong tay làm trở về tài nguyên, chỉ cần không quá mức phận, chính hắn là có thể lưu một bộ phận. Không có việc gì thiên đế lấy tiền, có việc ta tới con hắc qua, cùng hắn không hề có một chút quan hệ, thiên đế bản tính này đánh thật đúng là vương a. Lâm Thâm trong lòng mắng to thiên đế vô sỉ trương 426, mong muốn thay trời hành đạo lâm thâm ngày thứ hai lâm thâm đi vào thiên sư viện về sau an tái cầm lấy thiên đế mệnh lệnh đi tới trước mặt hắn lâm thâm tiếp sang xem xem lập tức chửi mẹ tâm đều có thiên đế mệnh lệnh là khiến cho hắn đi tuần tra lớn vòng tinh nay không phải liền là muốn cho hắn đi lớn vòng tinh kiếm tiền sao đó không phải là muốn làm thiên tâm sao hắn xuất thân thiên tâm muốn hạ thiên đế mệnh lệnh thứ nhất chính là muốn khiến cho hắn đi làm thiên tâm con mẹ nó thật sự là quá âm độc lâm thâm rõ ràng này phần mệnh lệnh là có ý gì nay tức là đối với hắn năng lực khảo nghiệm cũng là đối với hắn trung thành khảo thí cái này rắc rưới thiên đế Sớm muộn đến chơi xong, Lâm Thâm trong lòng thầm mắng, Viện trưởng, đây là cơ hội, cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ngài đến nghị thông suốt mới được." An tái ở một bên nói ra, "Cái gì? Ngài đến chỉ điểm một chút ta à? Lâm Thâm cười khổ nói, "An tái đi tới cửa trước, giữ cửa khóa ngược lại, sau đó lại đem màn cửa kéo xuống, lúc này mới ngồi vào Lâm Thâm đối diện, nghiêm mặt nói ra, lớn vòng tình tình huống vô cùng phức tạp, Thiên Tuyệt nhà Thiên Thẩm, Dược nhà thứ ba phủ xí 118 cùng An gia đệ tứ phủ An 117, trong đó lợi ích liên lụy rắc rối phức tạp, một cái tác động đến nhiều cái, ngươi nếu là làm việc, lập tức liền đắc tội với Thiên dựng An Ba nhà, nếu là làm không tốt, để bên trên bên kia liền không tốt ra phó, cái này đổ muốn thế nào nắm bắt, quả thực là một việc khó. Ta một cái phụ đạo nhân gia, không có năng lực giúp ngươi xử lý những việc này, bất quá ta nghe nói ngươi xuất thân thiên tầm môn hạng, cho nên có câu nói phải nhắc nhở ngươi, việc này nếu như ngươi không làm được còn chưa tính, nếu là muốn làm, tốt nhất trước xử lý thiên tầm bên kia, nhất định không thể so sánh mặt khác hai nhà nhẹ, còn muốn so với bọn hắn càng nặng, cái gì, ta biết rồi. Lâm Thâm khẽ thở dài một hơi, hắn lại làm sao không biết đạo lý này, có thể là thiên tầm vì hắn trả giá nhiều như vậy, đối hắn như vậy tốt. Hắn đi lên liền muốn xử lý Thiên Tầm, này không phải liền là lên bờ để nhất kiếm trước trảm ý trung nhân sao? Cái này khiến hắn làm sao hạ thủ được? Thế nhưng việc đã đến nước này, Lâm Thâm cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đi trước lớn vòng tinh lại nói, tại gì? Chúng ta Thiên Sư Viện bây giờ còn có nhiều ít có thể sử dụng người. Lâm Thâm nghĩ đến chính mình đi siêu sao vét tiền, dù sao cũng phải có mấy người cao thủ bảo hộ. Một phần vạn dược nhà cùng an gia người bị cho tới, muốn đối hắn tối hạ sát thủ, dù sao cũng phải có người có thể bảo hộ hắn mới được. Hắn không sợ phi thăng giả, thế nhưng cái kia hai nhà có thể là niết bản cấp. Tái Di nghe Lâm Thâm hỏi như vậy, lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Thiên sư viện trước kia xác thực có rất nhiều người tài ba, thế nhưng đã sớm tán không sai bị lắm, lưu lại đều là già yếu tàn tật. Nếu như là hơn 100 năm trước, còn có mấy cái có thể đánh, hiện tại hoặc là một thân thương bệnh, hoặc liền là tuổi già lực suy, bao nhiêu năm không hề động qua tay, thật đúng là không tìm ra được có thể chấn trụ chàng từ người. Lâm Thâm lập tức càng thêm phiền muộn, hắn cái này Thiên Đế nhanh bước, muốn đi giúp lấy Thiên Đế làm kẻ ác vét tiền đoan đại đầu, vậy mà dưới tay liền cái có thể sử dụng người đều không có. Nay sống người nào thích làm ai làm, ngược lại ta làm mặc kệ làm chó săn vẫn phải có ý thế hiếp người tư bản đâu? đây là ý gì? hoặc cái bánh nướng nhường ta chính mình một người liệu mình xông đi lên đúng không? Lâm Thâm đặt mông ngồi trên ghế, tức giận nói ra: không thể nói như thế. trên danh nghĩa ngài là giúp đế bên trên, thế nhưng trên thực tế ngài không phải cũng đang giúp mình cùng tiên Sư viện sao? mặc dù Tiểu Hoàng thúc giúp đỡ chúng ta nắm tính tiền người cho đội đi, có thể là thiếu sổ sách sớm muộn đều vẫn là muốn trả lại, ngài về sau Niết bàn cũng cần đại lượng tài nguyên, này chút có thể đều cần tiền a. An Tài trầm ngâm sau một lát, vừa cười vừa nói: ta nhớ tới tới một người. Trước kia tại chúng ta Thiên sư viện bên trong cũng xem như nhân vật số 1, thực lực rất không tệ. Nghe nói hắn ngừng tuổi giữ trước về sau, tại bên ngoài lẫn vào không được tốt lắm, còn ra một chút việc, ngươi có thể đi tìm hắn, đem hắn cầm trở về, mang theo hắn đi lớn vòng tinh, ngoài sáng độc thủ, hẳn là không người có thể nắm ngài thế nào." Nói rõ chi tên nói. Lâm Thâm vừa rồi cũng chỉ là vừa nói như vậy, chuyến này hắn không đi khẳng định là không được. Người kia gọi không chuyện, là không tức tộc người." An tái cười híp mắt nói ra, hắn còn có một cái thân phận, là Thiên phi thân đại ca, có hắn đi chung với ngươi, cho dù có người muốn động các ngươi, tóm lại cũng là muốn có chút cố kỵ." Thiên phi thân đại ca. Vậy hắn làm sao lại lẫn vào rất kém cỏi? Lâm Thâm có chút không quá tin tưởng. Thiên phi có thể nói là tập hợp 3000 sủng ái vào một thân sủng phi, dùng thiên đế đối nàng sủng ái trình độ, nàng thân đại ca, lẫn vào lại kém lại có thể kém đi đâu vậy chứ? Người đây liền có chỗ không biết, lúc trước không tiếp tục là cực lực phản đối thiên phi vào đế cùng, trong đó dùng cái này không chuyện ngông cũng nhất, nói một chút không lời nên nói, còn truyền đến thiên đế lớn người trong hai. Cho nên thiên đế đối với hắn là cực không thích, như nếu không phải thiên phi được sủng ái, này người sợ là sớm liền không có, có thể bình an sống đến bây giờ, đã coi như là phúc lớn mạng lớn. An Tái cười nói, "Thì ra là thế." Lâm Thâm bừng tỉnh đại ngộ, nếu đổi lại là hắn, cũng khẳng định không hy vọng muội muội của mình gả cho một cái như thế lao giả nát rượu. Đắc tội thiên đế, lại là một cái dị tộc, tại thiên nhân tộc bên trong có nhiều khó khăn chỗ lẫn, có thể tưởng tượng đến. Chỉ có thể nói may mắn hắn là thân đại ca thiên phi, bằng không cũng không phải là lẫn vào không tốt đơn giản như vậy. Lâm Thâm dự định đi gặp vị này không chuyện, nói không chừng còn có thể theo không chuyện nơi đó biết một chút cùng thiên phi có liên quan sự tình. Lâm Thâm gần nhất đều đang tự hỏi, Lịch Thiên phản quốc hỏa chủng xuất hiện quy luật. Trước mắt chỉ biết là Nịch Thiên phản cốt đều là xuất hiện ở Thiên Phú tuyệt hảo mỹ nữ trên thân, mà lại những mỹ nữ này đều khá là thủ Đối với Nịch Thiên phản cốt hỏa trùng, Lâm Thâm vốn là có chút chưa từ bỏ ý định, hiện tại liền càng thêm chưa từ bỏ ý định. Thiên Đế lão già kia như vậy thất đức, Lâm Thâm cảm giác mình cùng Thiên Phi ngủ lấy một đêm, cũng xem như cấp phú tế bẩn thay trời hành đạo, lão già kia trừng phạt đúng tội. Theo An Tái nơi đó cầm khẩu chuyện nhà địa chỉ, Lâm Thâm liền trực tiếp đi ra cửa tìm hắn. Cách hắn đi lớn vòng tinh thời gian đã không nhiều lắm, nhất định phải mau chóng đem khẩu chuyện cho cầm trở về mới được. Biết khẩu chuyện tháng ngày không dễ chịu, không nghĩ tới như vậy không dễ chịu vậy mà luân lạc tới tại trên thị trường bày quầy bán hàng bán đủ. An Tái nói cho hắn biết, không chuyện lúc ban ngày, hẳn là đều tại trên thị trường bày quầy bán hàng. Hiện tại muốn đi tìm hắn, cũng chỉ có thể đi thị trường bên kia. Lâm Thâm đi vào thị trường về sau, còn không có tìm được không chuyện, liền thấy ngày đó bày tàn cuộc tạp bao lão thiên người trên thân còn ăn mặc món kia phá miên bảo, chụp lấy tay ngồi tại quầy hàng đằng sau, nhắm mắt lại tại nghỉ ngơi. Hôm nay tạm bao lão thiên người vậy mà không có bày tàn cuộc, hắn bày hàng phía trên bày biện một chút cổ gai kỳ lạ đồ vật, nhìn đều mười điểm cũ kỹ. Đại gia, ngài này chút là cái gì a? Lâm Thâm ngồi người xuống. Đánh giá trên mặt đất bảy biển đồ vật, một bên xem vừa nói, hắn sở dĩ đối những vật này cảm thấy hứng thú, đó là bởi vì tại những vật này bên trong, lại có một vật bị thật dày gạch men bao vây lấy. Dị tinh đồ vật bên trên lại có gạch men, phát hiện này nhường Lâm Thâm trong lòng vui vẻ. Chương 427, Võ ưu Là ngươi nha. Thiên đế nhìn Lâm Thâm lên mắt, miệng môi một cái nói, những vật này đã có thể khó lường. đế cung bên trong ra tới bà bối, đều là thiên đế đại nhân từng dùng qua đồ tốt. Đế cung bên trong bà bối, thiên đế từng dùng qua, vậy ngài thật đúng là thần thông quảng đại. Lâm Thâm nơi nào chịu tin này tạp mao lão thiên người nói lời chỉ coi hắn khẳng định là đang con lát. ngươi muốn tin hay không? Thiên đế gương mặt thiếu kiên nhẫn, lại nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Lâm Thâm cảm giác giống như ít một chút cái gì, quay đầu nhìn một chút, phát hiện bên cạnh bày kéo giống như thay người, lần trước cái kia một mực chửi bậy tạp mau lão thiên người chủ quán đại ca không thấy, biến thành một cái bác gái tại bán đồ. Hôm nay không có hắn ở bên cạnh chửi bậy, Lâm Thâm thật là có điểm không quen. Tin, sao có thể không tin đâu, ngài những vật này bán thế nào? Lâm Thâm hỏi. Ngươi mong muốn cái nào? Thiên đế lúc này mới lại mở mắt. Mấy cái này, ngài đều giới thiệu một chút đi. Thiên Đế đã dùng qua đồ vật, đó cũng đều là đồ tốt, tăng một chút kiến thức cũng tốt. Lâm Thâm nói ra, tính Tiểu Tử ngươi còn có chút nhã lực, biết này là đồ tốt. Thiên Đế vẻ mặt tốt một điểm, chỉ phía trên đồ vật nói ra, cái này gọi thiên không chi kính, là Thiên Đế dậy sớm dùng tới trang điểm dùng, là lấy sạch chi lưu ly chế tạo thành đây là gọi đăng thiên giai, là Thiên Đế lên xe sử dụng, chính là cựu thiên thần một chỗ điêu đây là thần vun trải, thần lực ma giác chế tạo mà thành, có thể điểm long định giao, vì Thiên Đế trải vuốt thần phát sử dụng. Phúc, Lão đại gia, ngài nói như thế mơ hồ, không phải liền là pha lê tạc gương? lên ngựa băng ghế cùng một thanh lược sừng châu sao? bên cạnh một cái dạo phố cao lô đại hán gặp hắn nói có ý tứ liền ở bên cạnh nghe trong chốc lát nghe nghe không khỏi cười ra tiếng ngươi biết cái gì? đây là thiên đế sử dụng bảo vật lại có thể cùng cái kia phạm tục đồ vật nói nhập là một thiên đế lướt mắt thử lệnh nói ra ta xem cái này là bình thường tấm ương, ghế gỗ cùng lược sừng châu cũng không có thấy này có chỗ nào thần kỳ cao lô đại hán không phục nói ra đó là ngươi kiến thức nông cạn thiên đế lạnh nhạt nói đại gia hắn lại không mua đồ ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì đây là thiên đế dùng tới làm gì? ngươi còn không có nói sao? Lâm Thâm chỉ cái kia có gạch men đồ vật hỏi Tạp Mao Lão Thiên người, hắn mong muốn liền là như thế một vật, hỏi nhiều như vậy, cũng chỉ là trướng nhãn pháp mà thôi. Kết quả bị cái kia cao lô nhân cắt ngang, Tạp Mao Lão Thiên người giảng đến nơi đây liền không nói, nhường Lâm Thâm rất buồn bực. Nghe Lâm Thâm nói như vậy, Thiên Đế cũng là không lại để ý cái kia cao lô đại hán, nhìn xem Lâm Thâm nói ra, vẫn là ngươi có ánh mắt, biết cái gì là đồ tốt. Cái này gọi biển xanh thần xoắn lấy từ Bích La Hải bất sinh vật biển xanh thần Úc, dùng nó có thể nghe được Bích La Hải thanh âm. Không tin, ngươi có khả năng thử một chút. Nói xong, Thiên Đế nắm biển xanh thần xoắn ốc cầm lên đặt ở Lâm Thâm bên tai, khiến cho hắn lắng nghe Bích La Hải thanh âm. Lâm Thâm cẩn thận nghe xong, quả nhiên nghe được thanh âm ồ ồ, tựa như là gió thổi qua mặt biển thanh âm. Lâm Thâm vẻ mặt khó quái, nếu như không phải là bởi vì phía trên này có hỏa trùng, đều khẳng định sẽ mắng to con hàng này là cái giang hương. Cái gì biển xanh thần xoắn ốc, cái gì Bích La Hải thanh âm, cái này căn bản là một cái bình thường vỏ ốc biển, tại nhân loại hành tinh mẹ, bất kỳ một cái nào bình thường vỏ biển, đều có thể đủ nghe được thanh âm như vậy, này cùng vỏ biển bản thân kết cấu có quan hệ. Thế nào chàng trai, nghe được Bích La Hải thanh âm a? Thiên Đế thu hồi võ ước biển, mang theo ý cười hỏi. Nghe được, thật là có à, không hổ là Thiên Đế Đại Nhân từng dùng qua bảo vật. Thiên Đế Đại Nhân dùng nó làm gì tới? Lâm Thâm cố nén mắng chửi gian thương xúc động, giả bộ như cảm thấy rất hứng thú giống như mà hỏi. Cũng không thể nói là trang, hắn xác thực đối cái này võ ước biển cảm thấy rất hứng thú, chỉ là không phải là bởi vì nó là Thiên Đế đã dùng qua đồ vật. Này Bích La Thần vỏ ước, có đôi khi sẽ vang lên từ Bích La Hải tiếng nhạc, đó là tự nhiên thanh âm, Hải Dương chi nhạc. Thiên Đế tâm tình sốt ruột thời điểm, liền lấy nó tới gột rửa tâm linh. Thiên Đế nói Thiên Hoa luận truy, có thần kỳ như vậy sao? Ta tới nghe một chút. Cao Lô đại hán nhịn không được cầm lên vỏ ốc biển, thiếp ở bên thai nghe nóng, rất nhanh liền nắm vỏ ốc biển thả trở về, khinh thường nói: lao đại gia, ngươi cũng quá sẽ lừa dối, cái gì tự nhiên thanh âm, Hải Dương chi nhạc, cái này là bình thường vỏ ốc biển thanh âm. Ngươi nghe không được, đó là ngươi phúc duyên nông cạn, không nghe được này cao nhã thanh âm." Thiên đế lạnh nghiêm mặt nói ra. Lâm Thâm không muốn lại thêm chuyện, vội vàng nói: "Đại gia, ngươi này thiên đế đã dùng qua biển xanh thần xoắn ốc bán thế nào? Ngươi đừng nghe hắn lừa dối, cái gì thiên đế đã dùng qua biển xanh thần xoắn ốc, liền làm một cái bình thường vỏ ốc biển, ngươi đi bên ngoài dạo chơi." nói không chừng liền có thể nhận được. Cao Lô Đại Hán nói ra, ngươi có mua hay không đồ vật, không mua đồ đi một bên chơi, tại đây bên trong đảo cái gì loạn. Thiên Đế lật lên quái nhãn nói ra, đi thì đi, người nào thích nhìn ngươi này chút thứ đổ nát giống như. Cao Lô Đại Hán nói xong liền xoay người mà đi. Hắn đã đi chưa bao xa, vừa ngoặt vào một cái, lại đột nhiên cảm giác cái hót tê dần, mắt tối sầm lại, sau đó liền không có chi giác. Một cái đội nón thiên nhân, lái cái kêu Cao Lô Đại Hán, hướng về chỗ không có người đi đến. 100 vạn thiên tệ. Thiên Đế nói lời cái người, đại gia, chúng ta cũng xem như người quen cũ. Cho cái ưu đã đi. Lâm Thâm cảm thấy này tạp Mao lão thiên người cũng quá đến tối, một cái phá vỏ ốc biển, vậy mà nghị bán 100 vạn thiên tệ. Niết bàn sinh vật tài liệu, 100 vạn thiên tệ nhiều không? Thiên đế hỏi lại. Lâm Thâm cười nói, nếu thật là niết bàn sinh vật tài liệu, ta thật đúng là sẽ không mua. Vậy ngươi tại sao phải mua? Thiên đế nghe Lâm Thâm nói như vậy, có chút ngoài ý muốn nói. Bởi vì đây là thiên đế đã dùng qua đồ vật, ta muốn mua một kiện giữ ở bên người, dính dính đế vũ khí, về sau ra cửa làm việc cũng có thể thuận thuận lợi lợi. Lâm Thâm không thèm để ý dùng tiền, vấn đề là trên người hắn không có có nhiều như vậy tiền. Chàng trai có kiến giải, thiên đế đã dùng qua đồ vật, vậy khẳng định là có đế vương chi tức giận, ngươi mua về mang ở bên người, làm việc khẳng định là không gì kiêng kỵ thuận thuận lợi lợi. Thiên đế cười ha hả nói ra, "Vậy ngài xem này giá tiền." Lâm Thâm vấn đề quan tâm nhất, tạp bao lão thiên người là một câu cũng không để cập tới. Thiên đế đã dùng qua đồ vật, có đế vương khí, 100 vạn quý sao." Thiên đế cười híp mắt nói ra, "Không quý, bất quá ta trên thân không có nhiều tiền như vậy, ngươi xem dạng này được hay không? Máy truyền tin của ta áp ngươi tại đây bên trong, này máy truyền tin là ta bỏ ra 50 vạn mua kiểu mới nhất, còn lại này 50 vạn ta trực tiếp chuyển cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Lâm Thâm lời lại cùng Tạm Mau Thương Gian nhiều lời, trước cầm xuống hỏa trùng lại nói, ngươi thật muốn mua? Thiên Đế hơi mở ra, không nghĩ tới Lâm Thâm vậy mà thật muốn mua, đương nhiên là thật, không phải ta và ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Lâm Thâm nói ra, ngươi cảm thấy thứ này giá trị 100 vạn? Thiên Đế vẻ mặt cổ quái nhìn xem Lâm Thâm, hắn không thể cho rằng Lâm Thâm là cái kẻ ngu, coi như đồ đần cũng có thể nhìn ra, đây không phải cái gì bất hủ biển xanh thần xoan lỗ, điểm này nhãn lực ta vẫn phải có. Thiên Đế đã dùng qua đồ vật, mặc kệ là cấp bậc gì, đều giá trị này 100 vạn. Bất quá ta thật không có nhiều tiền như vậy. Lâm Thâm hiện tại chỉ muốn cầm xuống cái này võ biển, không muốn sinh thêm sự cố, cũng không muốn khiến người hoài nghi, chỉ có thể nghĩ ra một cái cớ như thế. Ha ha được, ngươi có 50 vạn đúng không? Vậy liền 50 vạn đi, chuyển tiền. Thiên Đế nở nụ cười. Được. Lâm Thâm thống khoái xoay chuyển sổ sách, sau đó đem biển xanh thần xoắn ốc thận trọng tiếp thân cất kỹ, cái kia vẻ mặt vui mừng làm sao ép đều ép không được. Thiên Đế nhìn ở trong mắt, vẻ mặt càng cổ quái, nhìn xem Lâm Thâm bóng lưng rời đi, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này, có chút ý tứ à, là nhận ra ta vẫn nhận ra thứ này thật sự là ta đồ vật. Chương 428, Tử Phấn phi thăng. Lâm Thâm tại trong chợ đi dạo một hồi lâu, mới tại một góc vắng vẻ, thấy một cái gầy gò khủng tộc nam nhân tại bày quầy bán hàng. Khủng tộc đặc thù vẫn tương đối dễ dàng phân biệt, chán của bọn hắn đều dài hơn có một đầu khổng tộc đồng tử, bình thường đều là nhắm, mi tâm thoạt nhìn như là có một đạo lam vân. Người là không chuyện. Lâm Thâm nhìn xem cái kia khủng tộc nam nhân hỏi, đồ vật đều có ít giá, mong muốn cái nào chính mình cầm, tiền lưu lại. Khủng tộc nam nhân nói mà không có biểu cảm gì nói, ta là thiên sư viện tân nhiệm viện trưởng A Tiên có hứng thú hay không hồi trở lại Thiên Sư Viện phục chức Lâm Thâm gọn gàng dứt khoát nói do ý đồ đến không đi không chuyện mắt cũng không nhắc trực tiếp cự tuyệt Lâm Thâm tốt lúc nào muốn về Thiên Sư Viện tới tìm ta Lâm Thâm dứt lời liền trực tiếp rời đi cũng không nói thêm gì thấy Lâm Thâm như vậy dứt khoát rời đi không chuyện hơi có chút ngoài ý muốn bất quá cũng không có nhiều suy nghĩ gì Thiên Sư Viện gần nhất tình huống hắn cũng có nghe thấy hắn không cho rằng một cái phi thăng cấp nhân loại thật sự có thể nhường Thiên Sư Viện khởi tự hồi sinh mặc dù tên nhân loại này đứng phía sau Thiên Đế cùng Tiểu Hoàng thúc mong muốn trọng chỉnh Thiên Sư Viện cũng giống vậy khó như lên trời. Thiên sư viện liền là kẹp ở Thiên Đế cùng Thiên Nhân viện ở giữa một cái xấu hổ vị trí, hai phía đều muốn bị khinh bỉ. Đời trước Thiên sư viện viện trưởng có thể xem như Thiên nhân tộc lao du điều, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, bản thân tại Thiên nhân tộc bên trong lại có rất mạnh nhân mạch cùng thế lực. Coi như như thế, cuối cùng Y Nguyên rơi vào bị Thiên Nhân viện viện trưởng tự tay chém giết kết cục. Như thế một cái không có căn cơ, không có năng lực, không có nhân mạch, lại là gì tộc người, làm sao có thể nhường Thiên sư viện khởi tự hồi sinh? Cuối cùng kết cục tựa hồ đã đã chú định chỉ có thể là cái chữ chết, không phải chết tại Thiên Đế trong tay, liền là chết trong tay Thiên Nhân viện, căn bản chính là một cái tử cục. Lâm Thâm không có dây dưa, là bởi vì hắn trong lòng mình rõ ràng, hắn không có thuyết phục tư bản khổng chuyện, nghĩ để người ta đi theo hắn bán mạng, trừ phi khổng chuyện cùng đường mạt lộ chính mình nguyện ý, bằng không nói cái gì cũng vô dụng. Không ai liền không có người đi, ngược lại ta ban đầu cũng không có tính toán dùng sức mạnh. Lâm Thâm mang theo mới lấy được vỏ ức biển trở về chỗ ở của mình, dự định trước tiên đem hỏa trùng ngủ ra tới lại nói. Không nghĩ tới vừa trở lại chỗ ở, liền có một tin tức tốt. Trước đó hắn theo tạp bao lão thiên người nơi đó thắng trở về sùng vật trứng, sau khi trở về liền bỏ vào máy ấp trứng bên trong, hiện tại máy ấp trứng nhắc nhở hắn, cái này sùng vật trứng lập tức liền muốn ấp không biết là cái gì sùng vật đâu, lâm thâm chờ lấy bên trong sùng vật phá xác, chờ mấy giờ còn không có đợi đến sùng vật phá xác, liền thấy vệ võ phu theo bên trong phòng của hắn đi ra, tử phấn phi thăng, không đợi lâm thâm nói cái gì, luôn luôn không thế nào chủ động mở miệng nói chuyện vệ võ phu, trước một bước mở miệng nói ra, tử phấn phi thăng, ngươi dùng cái gì phi thăng chứng để nó phi thăng, lâm thâm hơi kinh ngạc, không có phi thăng chứng uy, linh cơ phi thăng, vệ võ phu nói xong liền đem tử phấn bao con động cùng chìa khóa đưa cho lâm thâm, chỉ ăn linh cơ liền phi thăng, lâm thâm hơi kinh ngạc, tiếp nhận bao con động về sau. Nhìn một chút tử phấn thuộc tính. Đột biến tử vong đập tan người, siêu cơ nhất chuyển phi thăng sinh vật, có thể tiến hóa. Lực lượng 81, tốc độ 81, độ cứng 81, tính bền dẻo 81. Mệnh cơ, siêu cơ đập tan nhật ký. Cơ biến thiên phú, siêu cơ thôn phệ, siêu cơ tiến hóa, siêu cơ phá giáp đông, siêu cơ trong nháy mắt nhanh, siêu cơ bất luyện, siêu cơ ngưng kết, siêu cơ linh hồn thu hoạch, siêu cơ ngục vương chi nhãn. Đập tan nhật ký, nhất chuyển siêu cơ mệnh cơ. Lực lượng 81, tốc độ 81, độ cứng 81, tính bền dẻo 81. Mạnh cơ thiên phú, đập tan nhật ký đột biến chi xương ngủ, đập tan nhật ký ghi chép bị đập tan sinh vật số liệu thông qua phân tích số liệu thu hoạch nên sinh vật nhược điểm. đột biến người có thể sử dụng đập tan trong nhật ký ghi chép sinh vật số liệu khiến cho chủ thể tạm thời sinh ra đột biến. đột biến hiệu quả do đập tan sinh vật số liệu quyết định. lâm thâm có chút không quá chắc chắn từ phấn xong mệnh cơ thiên phú đến cùng là mạnh là yếu. Trước muốn thôn về một cái sinh vật, sau đó mới có thể đủ biết nên sinh vật nhược điểm. thoạt nhìn tựa như không có tác dụng gì, đều đã đem nó nuốt lấy, lại biết nhược điểm của nó còn có gì hữu dụng đâu. bất quá nghĩ lại, một loại sinh vật cũng không phải chỉ có một cái tỉ như thiên nhân tộc nếu để cho tử phấn chức thôn vẹn một cái thiên nhân tộc là có thể biết thiên nhân tộc nhược điểm là cái gì lại đối phó mặt khác thiên nhân tộc liền có thể nhắm vào yếu điểm công kích cảm giác thượng hạng giống lại có chút dùng thế nhưng lâm thâm có chút huyệt cái này hỏa chủng kỹ năng thì tương đương với có khả năng thấy nhược điểm của đối phương cho nên kỹ năng này giống như lại không có ích lợi gì đột biến người đến là có chút dùng đập tan nhật ký phân tích ra được số liệu có thể dùng cho tử phấn tự thân đột biến chẳng qua là đột biến hiệu quả đến cùng thế nào còn cần tiến hành thí nghiệm dù như thế nào tử phấn có thể phi thăng Đối với Lâm Thâm tới nói đều là một chuyện tốt, bên cạnh hắn cuối cùng có một cái có thể dùng phi thăng cấp chiến lực. Lâm Thâm kỹ càng hỏi thăm Tử Phấn phi thăng quá trình, vệ võ phu thật vất vả mới nói rõ trắng. Hắn mang theo Tử Phấn tại núi Hình Vòng cung tinh cầu săn giết siêu nguyên long, chính hắn có thể tiêu hóa linh cơ có hạn, đại bộ phận đều đốt cho Tử Phấn, hôm nay lại cho ăn một chút, Tử Phấn vậy mà liền phi thăng, toàn bộ quá trình mười điểm thuận lợi, cũng không có sinh ra cái gì tình huống đặc tu, cũng không thể dẫn phát vũ trụ hường quang. Lão vệ, chúng ta đến hồi trở lại một chuyến lớn vòng tinh. Lâm Thâm nắm sự tình nói rõ chi tiết cho lão vệ nghe. Khó Lão vệ sau khi nghe xong, chỉ nói một chữ. Ai nói không phải đâu, ta thật sự là quá khó khăn, không làm xong thiên đế sẽ trừng trị ta, làm quá tốt, thiên nhân viện lại sẽ tìm ta gây phiền phức, thật sự là hai đầu khó. Lâm Thâm thở dài nói, thiên tầm khó. Ngươi cho thật. Vệ võ phu đổi thêm một câu. Lâm Thâm lập tức gương mặt xấu hổ, lão vệ, ngươi cũng biết ta, ta không phải cũng là không có cách nào nhà, ta nếu là không đi siêu sao, thiên đế cái lão này là sẽ không bỏ qua cho ta, hai ta đều phải mất mạng. Thiên tầm ngươi, an hòa sĩ ta giúp ngươi. Vệ võ phu bất động thanh sắc nói ra. Được, thiên tầm bên kia ta tự nghĩ biện pháp, thực sự không được, coi như là ta mượn nàng, về sau trả lại cho nàng chính là. Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không có biện pháp gì, chính mình cái kia một phần, quay đầu có khả năng phụ cấp cho thiên tầm, có thể bổ một điểm là một điểm, thực sự không đủ, hắn lại nghĩ những biện pháp khác đền bù tổn thất. Lâm Thâm cũng biết đây không phải kế lâu dài, lần này sự tình nếu thật là làm thành, về sau lớn vòng tình mỗi một lần nộp lên tài nguyên, đều muốn dựa theo lần này tiêu chuẩn nộp lên, Lâm Thâm không có khả năng mỗi một lần đều tiếp tế thiên tầm. Cho nên hắn cũng vô cùng đau đầu, chỉ có thể nói thiên đế lao ra hỏa kia thật sự là quá âm độc. Lao ra hỏa kia, đáng đợi hắn bị đội nón xanh. Lâm Thâm trong lòng âm thầm nguyện rủa thiên đế. Đế cung bên trong đang cùng mấy cái phi tử tắm suối nước nóng thiên đế, đột nhiên ngay cả đánh mấy cái hxì. Đế bên trên, đây là ai lại nhớ ngươi rồi? Một cái phi tử bơi tới thiên đế bên người, giọng dịu dàng mị nữ nói: "Dân gian có cái thuyết pháp, nhảy mũi chính là có người nghĩ hắn. Thế nào, không phải Hải phi ngươi nhớ ta không? Vậy ngươi nên phạt." Thiên đế từng thanh từng thanh cái kia phi tử kéo vào trong ngực. Chương 429, Biến dị ngọc linh lung. Lâm Thâm đợi mười mấy tiếng. Theo tạp mao lão tiên người nơi đó thắng tới sùng vật trứng cuối cùng phá sát mà ra. Một cái màu đen thú nhỏ đột phá vỏ trứng leo ra, lớn lên rất như là một con sinh sắn mặc ngọc kỳ lân. Lâm Thâm trực tiếp chỉ điểm một chút ở vừa vừa ra đời ngọc linh lung, để nó khó mà động đậy, mãi đến nó hung ác ánh mắt bên trong lộ ra khẩn cầu chi ý, Lâm Thâm mới đem huyệt đạo của nó cởi ra. Vừa mới khôi phục năng lực hoạt động, ngọc linh lung liền cắn một cái tới, Lâm Thâm ngón tay lần nữa nhanh như tia chớp điểm trúng huyệt vị của nó. Tiểu gia hỏa, ngươi còn muốn chơi ta, sớm đâu, lại chờ mấy năm đi. Lâm Thâm cười híp mắt nhìn xem nó. Lâm Thâm kéo một cái cái ghế ngồi tại trước mặt nó, liền như thế cùng nó đối mặt, rất lâu thời gian, Ngọc Linh Lung ánh mắt biến càng ngày càng bất lực. Lâm Thâm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền giải khai huyệt vị của nó, Ngọc Linh Lung ngoan ngoãn giao ra sủng vật của nó chìa khóa, sau đó bổ nhào vào vỏ trứng trước, từng miếng từng miếng ngay. Vốn cho là Ngọc Linh Lung ăn vỏ trứng về sau, hình thể hẳn là sẽ lớn lên, không nghĩ tới nó đã ăn xong vỏ trứng về sau, hình thể xác thực lớn lên một điểm, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi, so Lâm Thâm lớn, cỡ bàn tay một chút, y nguyên vô cùng mini. Lâm Thâm sử dụng sủng vật chìa khóa đem nó biến thành bao con động, sau đó nhìn tin tức của nó biến dị ngọc linh lung, 10 chuyển phi thăng, lực lượng 160, ba tốc độ 162, độ cứng 161.6, tính bền dẻo 162, mệnh cơ biến dị ngọc tỷ, cơ biến thiên phú, biến dị may mắn còn sáng, biến dị ngọc hóa, biến dị linh lung tâm, biến dị ngọc bích, 10 chuyển phi thăng mệnh cơ, mệnh cơ thiên phú, chân sơn hà, lâm thâm kinh ngạc há to miệng, cái đồ chơi này vậy mà thật sự là mười chuyển biến dị phi thăng, tập bao lão thiên người vậy mà không có gạt người, cái tiêu tập bao lão thiên người, đến cùng có biết hay không cái này vật chứng cấp là chính hắn lừa dối người bị ta nhặt được chỗ tốt, vẫn là hắn biết cái này sủng vật chứng phẩm cấp, ý nguyên có chơi có chịu đâu. Nếu như là người sau, cái kia Tạm Mao Lão thân phận của Thiên Nhân chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Lâm Thâm âm thầm suy tư, Lâm Thâm nhớ kỹ Tạm Mao Lão Thiên người chính miệng nói qua, đây là biến dị Ngọc Linh Lung, cho nên hắn có chơi có chịu khả năng rất lớn. Thử một chút biến dị Ngọc Linh Lung đủ loại kỹ năng, may mắn còn sáng có khả năng cho chính nó hoặc là người khác gia trì thu hoạch được cái này còn sáng về sau. Lâm Thâm nhưng không có phát hiện thuộc tính của mình hoặc là năng lực có thay đổi gì, cũng không biết cái này may mắn đến cùng có làm được cái gì. Biến dị ngọc hóa là đúng linh lung tự thân dùng kỹ năng có thể gia tăng nó tự thân độ cứng, mà lại chỉ có thể gia tăng độ cứng. Cái này độ cứng gia tăng không phải gấp bội đơn giản như vậy, mà là trực tiếp nắm bản thân nó độ cứng cường hóa đến 1000. 1000 là khái niệm gì? Lâm Thâm tự thân kỹ năng toàn bộ triển khai, khoảng cách 1000 còn có nhất đoạn khoảng cách rất lớn. Thế nhưng biến dị ngọc hóa hạn chế cũng phi thường lớn, chỉ đề thăng độ cứng, tính bền dẻo không thể đề cao đi lên, điều này sẽ đưa đến thân thể của nó cường độ kỳ thật cũng không có 1000 khủng bố như vậy, tương đối sợ hai vũ khí hạng nặng đập lên, đối với đao kiếm loại hình sắc bén hình vũ khí, lực phòng ngự tương đối có ích mà lại bởi vì độ cứng quá cao, tính bền dẻo quá thấp, sử dụng biến dị ngọc hóa về sau, biến dị ngọc linh lung liền sẽ toàn thân cứng đờ, cơ hồ không có năng lực hoạt động. Biến dị linh lung tâm là một loại cảm giác tính kỹ năng, mở ra về sau có thể làm cho ngọc linh lung cảm giác được phụ cận loại loại sức mạnh cồn sóng, cũng không biết cụ thể trong thực chiến có làm được cái gì. Mệnh cơ thiên phú chấn sơn hà có thể suy yếu phạm vi bên trong đủ loại sinh vật thuộc tính cùng kỹ năng vi lực, cùng vệ võ phu áo bảo trắng có chút cùng loại. Cái đồ chơi này chỉ có thể dùng để làm phụ trợ sử dụng, bất quá chẳng qua là liền một cái chấn sơn hà kỹ năng, liền đã giá trị liên thành. Lâm Thâm đối với ngọc linh lung vẫn là rất hài lòng. Mười chuyển phi thăng, thuộc tính đã được cho là đỉnh cấp, lại có trấn sơn hà dạng này kỹ năng, tự thân năng lực chiến đấu không tính mạnh, thế nhưng phụ trợ năng lực rất mạnh. Trấn sơn hà cùng phiến múa thức thứ 6 giao động phối hợp, liền có thể trên phạm vi lớn suy yếu địch quân chiến lực, nếu như lại thêm lão vệ áo bảo trắng năng lực, không biết chúng ta có cơ hội hay không cùng nhất bản cấp cường giả một trận chiến. Lâm Thâm biết này loại suy yếu loại kỹ năng là phi thường hiếm thấy. Tăng cường kỹ có thể so sánh phổ biến, thế nhưng suy yếu loại kỹ năng, đến nay Lâm Thâm cũng chưa từng gặp qua mấy cái, cho nên Lâm Thâm mới sẽ cảm thấy Ngọc Linh Lung vô cùng thực dụng. Thu Ngọc Linh Lung về sau, Lâm Thâm dự định ngủ một giấc liền lên đường đi tới lớn vòng tinh. Ai biết đế cung người tới, đem hắn gọi đi đế cung. Nguyên bản Lâm Thâm tưởng rằng Thiên đế muốn gặp hắn, lại tới lần trước thấy Thiên đế địa phương, cũng chính là Thiên phi ở cung điện, kết quả lại phát hiện rèm đằng sau cũng không có Thiên đế, chỉ có vị kia không tức tộc Thiên phi. Thiên sư viện A Thiên gặp qua Thiên phi. Lâm Thâm cách rèm, cũng không nhìn thấy Thiên phi, coi như không cách rèm, nàng cái kia một thân bạch men, Lâm Thâm cũng nhìn không thấy nàng mạo. Thiên trưởng, ngươi đi gặp huynh trưởng của ta không chuyện, cảm thấy ta người huynh trưởng kia như thế nào? Thiên phi có chút thanh lãnh thanh âm theo rèm đằng sau chừa ra. Khí Vũ Hiên Năng, Nhân Trung Long Vượng, Lâm Thẩm Đáp, ta tìm ngươi đến, không phải là vì nghe này chút định nội, ngươi thành thật trả lời thuận tiện. Thiên Phi lạnh nhạt nói, Thiên Phi muốn nghe lời nói thật, vậy thì mời tha thứ tại hạ vô lễ. Lâm Thẩm trầm ngâm nói, khổng chuyện bây giờ là hổ lạc đồng bằng, long khốn trối nước cạn, có chút ý chí tinh thần xa sút ngươi này người cũng sẽ chỉ nói chút dễ nghe lời, tuyệt không thực sự. Thiên Phi lạnh lùng nói ra, đã ngươi đi tìm hắn, hẳn là muốn cho hắn trở lại Thiên sư Viện, cùng đi với ngươi lớn vòng tình đúng không? Sắp thực có tính toán như vậy, bất quá khổng chuyện đã cự tuyệt ta. Lâm Thẩm trong nội tâm tính toán. Vị này Thiên phi rốt cuộc là ý gì? Ta có thể cho Huynh trưởng trở lại Thiên sư viện, cùng ngươi cùng nhau đi lớn vòng tinh, hộ ngươi chu toàn. Bất quá ta có một cái điều kiện. Một hồi lâu, Thiên phi thanh em mới lần nữa truyền ra. Ta thật không có tiền. Lâm Thâm mở ra hai tay, vẻ mặt đau khổ nói ra. Thiên phi phốc một tiếng bật cười, ai nói muốn tiền của ngươi rồi? Không cần tiền a, thế thì dễ nói chuyện rồi. Không biết Thiên phi ngài có điều kiện gì. Lâm Thâm nghe nói không cần tiền, lập tức chuyển buồn làm vui. Thiên sư viện đặc công bộ bây giờ đã chứng tỏ thực vong, rõ ràng hắn bộ trưởng có nhiều không có năng lực. người bộ trưởng ngày vị trí cũng nên thay đổi người. Thiên Phi nói ra. Lớn vòng tinh chuyện về sau, bộ trưởng sau này sẽ là không chuyện. Lâm Thâm một lời đáp ứng. Người trước đừng đáp ứng như vậy sảng khoái, người cũng đã biết hiện tại đặc công bộ bộ trưởng là ai chăng? Nếu là người đáp ứng ta, trở về lại làm không được, hậu quả chỉ sợ người đảm đường không nổi. Thiên Phi lạnh giọng nói ra. Coi như không có không chuyện, đặc công bộ bộ trưởng vị trí cũng không thể để một cái họ an ngồi. Lâm Thâm bình tinh nói. Đặc công bộ là thiên sư viện trọng yếu nhất một cái bộ môn, không có cái thứ hai trước kia thiên sư viện vì thiên đế làm những cái kia công việc bẩn thỉu mệt mỏi khi còn sống đều là đặc công bộ ra người bán mạng có thể nói đặc công bộ liền là thiên sư viện hạch tâm bộ môn đáng tiếc hiện tại cái ngành này bộ trưởng là từ an gia đệ nhất phủ người cầm giữ đời trước thiên sư viện viện trưởng liền là an một tự tay chém giết hắn tại trên vị trí này thả một cái người một nhà nói rõ không muốn lại để cho thiên sư viện lại có cái gì hành động lâm thâm đường đường một viện chi chủ ra đi làm việc thậm chí ngay cả một người tay đều không có này cũng đều là đặc công bộ công lao coi như thiên phi không nói hắn có năng lực thời điểm cũng nhất định phải nắm đặc công bộ bắt lại đến bằng không hắn người thiền sư này viện viện trưởng, căn bản là hữu danh vô thực. Chương 430, Hành quốc. Ngươi đến là một cái người biết chuyện, khó trách đế bên trên sẽ để ngươi làm viện trưởng này. Thiên phi nói xong, vén rèm lên đi ra. Lâm Thâm cuối cùng là mặt đối mặt nhìn thấy Thiên phi bản thân, đáng tiếc, vẫn là nhìn không thấy dáng dấp của nàng, chỉ có thật dày the men. Ngươi đi siêu sao chắc chắn khó khăn tầng tầng, dùng thực lực của ngươi, mặc dù có huynh trưởng ta che chở, thế nhưng tình huống bên kia phức tạp, một mình hắn chắc chắn sẽ có hộ vệ không chu toàn địa phương, ta đưa ngươi một vận, không, có chuyện gì thì thôi nếu là đến sống chết trước mắt, có thể cứu ngươi một mạng. Thiên phi phất phất tay, lập tức liền có thiên nhân thị nữ nâng tới một cái hộp. Lâm Thâm mừng thầm trong lòng, không biết thiên phi phải cho ta cái gì, là sủng vật vẫn là linh cơ. Dường như xem thấu Lâm Thâm tâm tư, thiên phi khẽ miệng mỉm cười, một bên mở hộp ra, một bên ý vị thâm trường nói ra, ngươi cũng đã biết thế gian này mạnh nhất vũ khí là cái gì không? Xin thứ cho tại hạ tối dạ. Lâm Thâm lắc đầu nói, thế gian muôn vàn vũ khí đều có các đặc điểm, cũng không thể nói người nào tối cường. Thế nhưng nếu muốn nói mạnh nhất vũ khí, vậy liền không phải vật này không ai có thể hơn. Thiên phi nói xong, năm trong hộp đổ vật lấy ra ngoài. Lâm Thâm thấy rõ ràng thiên phi vật trong tay, không khỏi khẽ giật mình. Trong tay nàng cầm lấy là một cái quyển trục, mặc dù không biết cái kia quyển trục bên trong là cái gì, thế nhưng một trăm giấy lại hẳn là có thể được xưng là mạnh nhất vũ khí đâu. Thiên phi chậm rãi năm quyển trục mở ra, chỉ thấy trên quyển trục là một bức chân dung, vẽ là một vị như thần chỉ thiên nhân. Ngày đó người như là cha xứ bao quát chúng sinh, khí phách phi phàm, uy nghiêm dị thường. Đây là, Lâm Thâm lập tức đoán được tranh này giống bên trong người là ai. Đây là thiên đế tự tay vẽ tự họa tượng, người đem nó mang ở trên, nếu là có người nhận biết tranh này giống, nghĩ đến là không ai dám đụng nó. Này liền là của ngươi hộ thân phủ. Thiên phi nắm họa lại quần gọn gang, bỏ vào trong hộp, nhường thị nữ đưa cho Lâm Thâm. Lâm Thâm cuối cùng hiểu rõ thiên phi ý tứ, nàng nói thế gian mạnh nhất vũ khí, chỉ hẳn là quyền lợi. Chênh này mặc dù khinh bạc dễ dàng hủy, thế nhưng nếu có người dám hủy bức họa này, dùng thiên đế tính tình, sợ là sẽ phải giết hắn cựu tộc. Bất quá thứ này đối với có thân phận có địa vị có lý trí người có ích, nếu là gặp bên trên một cái không tuân theo quy củ người, bức họa này liền vô tác dụng. Một phần vạn an 117 cùng an 118 bị buộc lên tuyên lộ, mặc dù có vẻ ở trước, cũng chưa chắc có thể ngăn lại được bọn hắn sát tâm. Dạ thiên phi Lâm Thâm hai tay tiếp nhận hộp, có thứ này dù sao cũng so không có muốn tốt. Cái vật nhỏ này, ngươi cũng cầm lấy đi, có thể sẽ có chút tác dụng. Thiên Phi nói xong, từ đầu sức phía trên rút ra một cái lông chim đạn hướng Lâm Thâm. Lâm Thâm tiếp được cái kia lông vũ, thấy là một mảnh nhất chỉ tới lớn lên màu trắng chân vũ mau, cũng không phải là kim ngọc đồ vật, cũng không biết Thiên Phi cho hắn cái này có làm được cái gì. Ngươi đi đi, sáng mai huynh trưởng ta tự sẽ đi Thiên sư viện báo danh. Thiên Phi không có muốn giải thích gì tứ, phất tay nhường Lâm Thâm lùi ra. Lâm Thâm cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể nắm lông vũ cất kỹ, bưng lấy hộp rời đi đến cùng Lâm Thâm sau khi đi một cái khổng tước tộc nam tử theo sườn sành đi ra, bất ngờ liền là cái kia cao cao gầy gò không chuyện. Tiểu muội, ngươi làm thật cảm thấy hắn có thể trọng trấn tiên sư viện? Không chuyện trên mặt nghi ngờ, ta không phải tin tưởng hắn, mà là biết thiên đế cần thiên sư viện. Thiên phi thở dài nói, ca, ngươi lần này đi lớn vòng tinh, không thể lại tùy hứng làm việc. Có thể bảo vệ hắn chu toàn tốt nhất, như là không thể, ngươi liền không cần xoay chuyển trời đất đỉnh tinh. Ta biết rồi. Không chuyện gật gật đầu, vẻ mặt có chút u ám. Thiên viện trưởng ở bên kia nhất cử nhất động đều phải kịp thời thông chi ta, hắn còn quá trẻ đối với thiên nhân tộc hiểu rõ lại quá ít, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, ta cũng tốt kịp thời bổ cứu. Thiên phi lại dặn dò không chuyện vài câu, này mới khiến hắn rời đi. Lâm Thâm sau khi trở về, nghiên cứu một thoáng cái kia mảnh lông vũ, nhưng không có phát hiện cái gì chỗ dị thường. Tựa như chẳng qua là một mảnh bình thường loài chim lông vũ, cũng không biết Thiên phi cho hắn này mảnh lông vũ dùng để làm gì. Lâm Thâm nắm lông vũ chứa ở một cái nhỏ trong túi nhựa, sau đó bỏ vào trong hành trang. Mặc dù không biết có làm được cái gì, bất quá hắn không tin Thiên phi sẽ cho hắn một cây cái gì dùng đều không có bình thường lông vũ. Mắt nhìn sắc trời còn sớm, Lâm Thâm luyện trong chốc lát ký pháp, sắc trời dần tối về sau, liền ôm vỏ ốc biển đi ngủ đây. Ngủ một giấc đến lớn hừng đông trời Lâm Thâm khi tỉnh lại, trong ngực vỏ ốc biển đã không có cái men, thoạt nhìn chẳng qua là một cái hết sức bình thường vỏ ốc biển, không có chút nào chỗ đặc biệt, mà tại Lâm Thâm trong óc thì nhiều một cái mới hỏa chủng kỹ năng. Không hoàn mỹ siêu tiến hóa hỏa chủng, hạnh phúc, tại ta bờ gờ mở bên trong, không ai có thể đánh bại ta. Ta đi. Lâm thâm thấy được cái này hỏa chủng giới thiệu về sau, thật sự là vừa mừng vừa sợ. Đã lâu như vậy Hắn cuối cùng vừa tìm được một cái không hoàn mỹ hỏa chủng, bên trên một cái không hoàn mỹ hỏa chủng vẫn là Tế Thiên. Tế Thiên mạnh mẽ không thể nghi ngờ, không nghĩ tới như thế một cái không đáng chú ý vỏ ốc biển phía trên, vậy mà cũng có không hoàn mỹ hỏa chủng. Xem hành khúc câu đầu tiên giới thiệu, Lâm Thâm lập tức mừng rỡ như điên, có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hành khúc vừa vang lên, thiên hạ vô song, âm hưởng mở ra, có ta vô địch. Có thể là tiếp lấy nhìn xuống, Lâm Thâm liền phát hiện sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Không hoàn mỹ hỏa chủng dù sao cũng là không hoàn mỹ, không có khả năng thật như vậy vô địch, bằng không cũng không phải chỉ là không hoàn mỹ hỏa chủng. Hành khúc cái này hỏa loại năng lực, cùng thế thiên một dạng, cũng đều là có hạn chế, cũng không là trực tiếp liền vô địch. Thế thiên cần tế phẩm, tế phẩm càng nhiều liền càng mạnh. Hành khúc mặc dù không cần tế phẩm, nhưng lại cần nhân số, đồng thời hát lên hành khúc nhân số càng nhiều, hành khúc đủ khả năng sinh ra hiệu quả cũng là càng mạnh. Này cái gì đồ vật ta, ta cũng không thể tại cùng người khác đánh nhau thời điểm, còn mang theo một cái ban đồng ca. À. Lâm thâm nhịn không được ở trong lòng chửi bậy. Bất quá nghĩ lại, nếu như có thể đem cái này hành khúc biến thành một cái nào đó quân đoàn hành khúc, thời điểm chiến đấu, quân đoàn các chiến sĩ cùng một chỗ hát vang hành khúc, vậy hắn chẳng phải là liền vô địch? Mở rộng âm nhạc nghệ thuật, hôn đúc quốc dân tình cảm sâu đậm, này trọng trách chức trách lớn cấp bách. Lâm Thâm mặc dù nghĩ như vậy, có thể là mở rộng hành khúc nào có dễ dàng như vậy? Hành khúc trong tin tức, còn có hành khúc ca từ cùng khúc phổ. Lâm Thâm khi còn bé mặc dù cũng xem như đa tài đang nghệ, có thể là đối với âm nhạc xác thực rốt đặc cắn ai, vấn đề nghiêm trọng nhất là hắn còn có chút ngũ âm không được đầy đủ. Này chút từ khiến cho hắn đọc đi ra chưa vấn đề, mong muốn hát ra tới, căn bản cũng không biết làm sao hát. Đến tìm có thể xem hiểu khúc phổ người, nắm này khúc chiến ca trước hát ra tới mới được. Lâm Thâm tìm tới vệ võ phu hỏi hắn có thể nhìn hiểu hay không khúc phổ. Sau khi hỏi xong, Lâm Thâm liền đã hối hận, vệ võ phu ngay cả nói chuyện cũng nói không hoàn chỉnh, lại là cái võ si, làm sao lại hiểu này chút đây. Hắn hỏi lão vệ này chút, có chút nhục nhã người tình nghi. "Hiểu." Vệ võ phu trả lời nhường Lâm Thâm kinh ngạc tại chỗ. "Ngươi thật hiểu khúc phổ." Lâm Thâm không thể tin nhìn xem hắn. "Hiểu." Vệ võ phu lần nữa kiên định trả lời. Lâm Thâm nửa tin nửa ngờ, nắm trong đầu hắn hành khúc khúc phổ cho vẽ vào, sau đó lại đem ca từ cho viết xuống dưới. Chẳng qua là Lâm Thâm tại sáng tác bài hát từ thời điểm, lại phát hiện vấn đề. "Bài hát này ca từ, vậy mà liền chỉ có một câu." đằng sau lật qua lật lại đều là một câu nói kia, mà lại bài hát này từ có điểm lạ, vái lâm thâm đều có chút nói không nên lời. chương 431 nhạc khí thiên thương thương giá mị mờ lao tử cả đời nhất cần dỡ vệ võ phu cầm lấy lâm thâm viết xuống tới từ cùng khúc hát. lâm thâm há to miệng, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem vệ võ phu. bình thường một câu đều muốn hủy đi thành vài đoạn tới nói vệ võ phu hát lên ca tới vậy mà tuyệt không dừng lại, còn có một loại phong khoáng khí thế. một câu như vậy có chút lố mang ca tử bị vệ võ phu lăn qua lộ lại hát, vậy mà để cho người ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào mà lại càng hát càng sụp sôi, càng hát càng hăng hái, để cho người ta có loại nhịn không được muốn cùng theo một lúc gào thét xúc động. chờ lão vệ hát xong sau, lâm thâm nhịn không được đưa tay đi sở vệ võ phu mặt. người, vệ võ phu nhíu mày lui lại, nhìn chăm chăm lâm thâm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. ngươi thật sự là lão vệ, không là người khác dịch dung giả trang, không phải là bị người đoạt xá rồi. lâm thâm thực sự không thể tin tưởng, vừa rồi đó là lão vệ hát ra tới, không có ca, nói khác biệt. vệ võ phu một mở miệng nói chuyện, lâm thâm liền biết là lão vệ, không là giảm mạo, cũng không có bị đoạt xá. lão vệ. Ngươi lại hát một lần. Lâm Thâm vừa rồi bị lão vệ cho kinh đến, căn bản không có chú ý hành khúc hiệu quả đến cùng thế nào. Lão vệ lại mở miệng hát một lần, theo lão vệ tiếng ca, Lâm Thâm cảm giác lực lượng của thân thể phun trào, tựa như phê thuốc kích thích một dạng, lại tốt giống như một loại nào đó tiềm năng bị kích phát ra, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, huyết dịch phun trào, tựa như muốn sôi trào. Thử một chút, lực lượng, tốc độ các loại phương diện đều có chỗ tăng lên, bất quá tăng lên biên độ không lớn, cái đồ chơi này vẫn phải hát nhiều người mới được, một người hát hành khúc, đối với hắn ra chỉ 10 điểm có hạn. Chờ ta về sau xây cái quân đoàn, nắm bài hát này làm thành quân ca. Lâm Thâm mặc sức tưởng tượng tương lai, đáng tiếc hiện tại cũng chỉ có thể sướng nghĩ một hồi, giống như thiếu đi chút vật gì ân, thiếu đi nhạc đệm. Lâm Thâm vừa rồi cũng cảm giác có điểm gì lạ lạ, hiện tại mới phản ứng được, bài hát này không có nhạc đệm, bầu không khí bên trên kém một chút. Lão vệ, ngươi sẽ hạnh phúc khí sao? Toàn bộ nhạc đệm tới nghe một chút. Lâm Thâm nói ra, đang vỗ lồng đàn vỗ lồng sẹn guitar ta giá đỡ chống tắt khắc tư đàn nhị hụt tỷ bà đàn tranh đàn dương cầm. Vệ võ phu trầm rãi nói ra một nhóm lớn nhạc khí tên. Lâm Thâm nghe trợn mắt mổng, hỏi dò, này chút, ngươi cũng sẽ không? đều biết. Vệ võ phu bình tĩnh nói ca, người như bức." Lâm Thâm đối lão vệ giơ ngón tay cái lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lão vệ lại còn là có một cái đa tài đang nghệ nhà âm nhạc. Lâm Thâm ban đầu muốn tìm cái nhạc khí nhường lão vệ thử một lần, đáng tiếc nơi này cái gì nhạc khí đều không có, cũng chỉ có thể coi như thôi. Mang theo lão vệ cùng đi thiên sư viện, quả nhiên thấy Khổng Truyện liền tại thiên sư bên trong viện trở lấy, nhường an tái cho hắn làm phục chức thủ tục, hết thể cũng rất thuận lợi. Cũng không biết là bởi vì tới không quá tình nguyện, vẫn là chướng mắt Lâm Thâm, Khổng Truyện rất ít nói, hỏi một câu liền nói một câu, không hỏi hắn cái gì, hắn liền ở bên cạnh một mực không lên tiếng. Lâm Thâm cũng lời nói chuyện cùng hắn, ngược lại cùng hắn giao dịch người là Thiên phi, tại không có hoàn thành siêu sao sự tình trước đó, hắn là sẽ không để cho khổng truyện lên làm đặc công bộ bộ trưởng. Thiên sư viện bên trong sự tình cũng không có gì có thể an bài, Lâm Thâm mang theo khổng truyện cùng lão vệ cùng rời đi Thiên sư viện, chuẩn bị muốn đi lớn vòng tinh. Đi chạm chuyên chợ trên đường, trong lúc vô tình phát hiện bên đường lại có một cái nhạc khí hành. Nếu gặp được, chúng ta đi vào mua cái nhạc khí đi. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, đi vào gian kia nhạc khí hành. Lâm Thâm chỉ nhận biết một chút thường gặp nhạc khí, lại không hiểu âm nhạc, nhìn xem nhạc khí hành bên trong đủ loại nhạc khí. Hắn liền ghi ta cùng bối ti đều không phân biệt được. Nhạc khí hành ông chủ là một người mang kính mắt Lão Thiên người, ngồi cạnh cửa sổ trên lế, cầm lấy một quyển sách đang nhìn. Bên cạnh trên bệ cửa sổ còn để đó một chén bốc hơi nóng trà. Thấy Lâm Thâm bọn hắn tiến đến, Lão Thiên người chẳng qua là thuận miệng nói một câu tùy tiện xem, muốn cái gì gọi hắn, liền tiếp tục cúi đầu xem sách. Lão vệ, ngươi xem cái kia từ khúc muốn dùng cái gì nhạc khí diễn tấu mới phù hợp. Lâm Thâm nhìn về phía một bên lão vệ hỏi. Lão vệ tại nhạc khí hành bên trong vừa đi vừa nhìn, cuối cùng tại một cái đặt ở trên kệ nhạc khí đằng trước dừng lại. Cái này. Vệ võ phu chỉ trên kệ nhạc khí nói ra lão vệ ngươi khẳng định muốn cái này. Lâm Thâm vẻ mặt cổ bái nhìn về phía vệ võ phu, sau đó lại nhìn một chút cái kia nhạc khí. Mặc dù Lâm Thâm không hiểu nhạc khí, có thể là cái đồ chơi này hắn nhìn xem vẫn là nhìn rất quen mắt. Cái đồ chơi này thấy thế nào đều giống như hòa thượng niệm kinh thời điểm đập đập cá gỗ, nếu như chẳng qua là giống, Lâm Thâm sẽ còn hoài nghi, đây có phải hay không là giống cá gỗ một loại nào đó nhạc khí? Có thể là tại cái kia cá gỗ bên cạnh, còn để đó gõ cá gỗ truy nhỏ, Lâm Thâm thực sự không nghĩ ra được, ngoại trừ cá gỗ bên ngoài, nó còn có thể là cái gì? duy nhất cùng cá gỗ khác biệt chính là, thứ này thoạt nhìn như là ngọc chế. Toàn thân trắng như tuyết có ánh sáng long lanh, mặt trên còn có một chút đồ án kỳ dị. Lâm Thâm nhìn kỹ, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện này vậy mà không phải một cái bình thường khí cụ, lại là một cái linh cơ. Cá gỗ bên trong có một đoàn cá hình dáng màu trắng đám mây đang lưu động, tựa như cá con tại tới lui. Cái kia tiểu một truy bên trong, sườn mơ hồ có lôi điện như ẩn như hiện. Xác định. Vệ võ phu trả lời mười điểm khẳng định. Ông chủ, đồ vật có khả năng thử một chút sao? Lâm Thâm thực sự rất khó tin tưởng, cái đồ chơi này có thể dùng tới nhạc đệm, niệm kinh còn tạm được. Không được. Ông chủ ngẩng đầu, một mặt chân thành nói ra khẳng định muốn cái này. Lâm Thâm đành phải quay đầu vừa nhìn về phía lão vệ. Xác định. Vệ võ phu gật đầu. Ông chủ, cái này bán thế nào? Lâm Thâm đành phải hỏi ông chủ giá tiền. Biến dị tam chuyển linh cơ vấn tâm cá gỗ, 800 vạn. Ông chủ uống một ngụm trà nói ra. Tuy nói là biến dị, có thể là 800 vạn cũng quá mắc đi, cái đồ chơi này có cái gì đặc thù kỹ năng sao? Lâm Thâm nghe lập tức cảm giác đường đụ. Trên người hắn đừng nói là 800 vạn, liền 8 vạn đều không có. Mệnh cơ thiên phù tâm, có thể khiến người ta linh trí thư thái. Ông chủ đáp. Chỉ như vậy một cái kỹ năng, ngươi bán 800 vạn Lâm thâm con mắt trừng lớn, cảm giác 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước hắn mua biến dị tứ chuyển linh cơ linh ông vòng, cũng chỉ bỏ ra hai cái siêu nguyên sùng vật long xem như lại giới, cũng chính là 1 200 vạn giá tiền. Cái này vẫn tâm cá gỗ chỉ có tam chuyển, kỹ năng còn như thế rất rưởi, vậy mà há miệng liền muốn 800 vạn, thật sự là quá đen. Tưa thích liền mua, không thích có khả năng không mua." Ông chủ khẽ cười nói. "Mua." Lâm thâm còn không nói gì thêm, vệ võ phu trực tiếp mở miệng nói ra. khu cụ lao vệ ta không đủ tiền a." Lâm Thầm ho nhẹ nói, nói nói. "Có cái này" Lão vệ từ trong túi tiền móc ra một thanh sùng vật bao con động đưa cho lâm thâm, đều là hắn tại núi hình vòng cung tinh cầu bên trên dùng từ phân thuần phục siêu nguyên long sùng vật. Ông chủ, dùng phi thăng sùng vật chống đỡ được hay không? Thấy lão vệ là thật muốn hỏi tâm cá gỗ, lâm thâm đành phải cùng ông chủ thương lượng. Người không được. Ông chủ nhìn xem lâm thâm nói một câu, lại xem nói với vệ võ phu, người có khả năng. Chương 432, trở lại cự hoàng tinh. Lão vệ dùng tám khỏa nhất chuyển siêu nguyên long sùng vật xem như đại giới, đổi lại vấn tâm cá gỗ. Lão vệ thử gõ một cái, quả nhiên cái này là một cái cá gỗ, lâm thâm khó có thể tưởng tượng cái đồ chơi này sao có thể làm nhạc khí? lão vệ trực tiếp gõ cá gỗ lại tới một lần hành khúc. ngươi thật đúng là đừng nói, hắn này cá gỗ đập đập, ngoài ý muốn cùng hành khúc hợp phách. ngươi liền nghe đi, này cá gỗ đập đập thật đúng là giống như là một loại nào đó nhạc cụ gỗ. ngươi lại nghe, bài hát này giống như lại có chút giống như là niệm kinh. liền một câu như vậy lặp đi lặp lại lại lặp lại, cùng niệm a di đà phật có như vậy một chút giống. ngược lại nghe được cuối cùng, ngươi cũng không phân biệt được hắn đến cùng là đang hát vẫn là tại kinh. bất quá loại kia để cho người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào không có đổi, phối hợp cá gỗ đã kích tiết tấu về sau vậy mà ngoài dự liệu càng để cho người máu nóng sôi trào, theo vệ võ phu dốc sức diễn tấu cùng biểu diễn, lâm thâm cảm giác bên trong thân thể mình lực lượng sụp sôi như núi kêu biển gầm, ra chỉ hiệu quả vậy mà xuất hiện cực lớn tăng cường, thuộc tính cọ cọ đi lên vọn đều nhanh muốn gấp bội ta đi, lại còn có loại sự tình này, lâm thâm vừa mừng vừa sợ, âm thầm vui mừng lão vệ bắt lại cái này cá gỗ, lâm thâm muốn biết bình thường nhạc khí có hay không loại hiệu quả này, lại tốn chút món tiền nhỏ, mua một thanh ghi ta nhường vệ võ phu dùng, vệ võ phu sát thực không có khoan lác, hắn thật đúng là sẽ đánh, mà lại trình độ không thấp, kết quả mặc dù cũng có chút hiệu quả thế nhưng hiệu quả vô cùng không rõ ràng, tác dụng không phải rất lớn, vẫn là lao vệ giả sức ga. Lâm Thâm trong lòng tán thưởng. Khổng Truyện ở bên cạnh nhìn xem hai người kia, ánh mắt rất là nghi hoặc. Khổng Truyện trước kia cũng là giàu qua, chỉ là bởi vì đắc tội Thiên Đế, bị người cho hố, tại bầu trời tinh thắng ngày qua rất khó. Thiên Đế liền là nghĩ ép hắn rời đi bầu trời tinh, miễn cho tại đây bên trong vướng bận. Có thể là khổng truyện vì lưu tại bầu trời tinh che chở muội muội của mình, tình nguyện tại đây bên trong chịu khổ chịu tội, bằng không hắn đường đường một cái nét bàn người, làm sao cũng không đến mức luân lạc tới bên đường bày bán hàng mức độ. 800 vạn đối với trước kia Khổng Truyện tới nói, cũng không tính được cái gì đồng tiền lớn, thế nhưng cũng sẽ không cầm 800 vạn mua một cái không có tác dụng gì, chẳng qua là dùng tới vui đùa linh cơ. Lâm Thâm hai người kia hành vi, hắn thấy liền là bại gia tử hành vi, cái này khiến Khổng Truyện càng thêm hoài nghi, dạng này người, thật sự có thể trọng trấn tiên sư viện sao? Có thể là hắn đã không có lựa chọn khác, nếu như không thể trợ giúp Lâm Thâm trọng trấn tiên sư viện, vậy hắn cũng chỉ có thể rời đi bầu trời tinh. Tiên hẳn là tiêu vào có ích địa phương, mà không phải dùng ở phía trên vui đùa đồ vật những thứ này. Khổng Truyện lạnh nghiêm mặt nói ra. Hắn biết dạng này sẽ quét Lâm Thâm hào hứng cùng mặt mũi thế nhưng nếu như về sau lâm thâm dạng này phá của, ban đầu liền việc cần làm ngay thiên sư viện, làm sao có thể chọn trấn uy danh? Vui đùa cũng là nhân sinh một bộ phận, bằng không ta khổ cực như vậy liệu mạng làm gì? Không phải là vì có thể tốt hơn vui đùa nha, nên tiêu tiền đến hoa, nên chơi cũng phải chơi, bằng không cả đời này liền buồn ví. Lâm thâm vừa cười vừa nói, vậy cũng muốn chờ ngươi có tiền có nhàn thời điểm lại chơi cũng không muộn. Hiện tại thiên sư viện liền trông cậy vào ngươi đây, ngươi dạng này dùng tiền, thiên sư viện làm sao bây giờ? Không chuyện phản bác, ngươi nói cũng không sai, bất quá ngươi sai lầm một sự kiện. Lâm thâm lạnh nhạt nói ta sai lầm chuyện gì? Không chuyện như mày hỏi lại. Thiên sư viện là Thiên sư viện, ta là ta, Thiên sư viện tiền, ta tự nhiên sẽ dùng tại Thiên sư viện phía trên, chính ta tiền, dĩ nhiên chỉ có thể chính ta hoa, cùng Thiên sư viện một chút quan hệ cũng không có. Công và Tư rõ ràng biết hay không? Thiên sư viện là được, ta là Tư, nhất định phải phân rõ ràng hiểu rõ, tiền của ta một điểm không thể cho Thiên sư viện hoa. Lâm Thâm chuyện đương nhiên nói ra, Công và Tư rõ ràng là giải thích như vậy sao? Không chuyện đầu đầy dấu chấm hỏi, đối với Lâm Thâm này loại nói chuyện, hắn là không thể gật bừa. Thế nhưng trong lúc nhất thời tựa hồ lại tìm không thấy cái gì phản bác được rồi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi đến tự hoàn tinh về sau, hết thảy nghe ta chỉ huy, điểm này ngươi có thể làm được à? Lâm Thâm Vũ khổng chuyện bảo vai nói ra, ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, những chuyện khác không liên quan gì đến ta. Khổng truyện lạnh lùng nói, vậy là được, không nên quên Thiên Vi đối ngươi tha thiết trông đợi. Lâm Thâm đây là tại nhắc nhở khổng truyện, không muốn thêm chuyện, làm chút lệnh hai bên đều vì khó khăn sự tình. Ba người tới trạm chuyên trở, trực tiếp cầm lấy quan phương giấy thông hành, miễn phí mở ra truyền hướng siêu sao truyền tống trận. bọn hắn chọn tốt thời gian điểm, truyền tống đến cự hoàng tinh thời điểm đúng lúc là cự hoàng tinh giữa trưa thời gian ba người xuất hiện tại truyền tống khu vực bên trong không chuyện rõ xét bốn phía vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái chúng ta tới này tuần tra ngày thời gian hẳn là đã sớm thông chi qua cự hoàng tinh làm sao liền một cái nên tiếp người đều không có lâm thâm cười nói ngươi còn tưởng là thiên sư viện lúc trước thiên sư viện đâu hiện tại thiên sư viện có thể không người nào nguyện ý để ý đến chúng ta dứt lời lâm thâm liền hướng về lão dư cái thôn kia rơi đi đến trước khi hắn tới liền đã cùng đại tỷ thông qua bảo đại tỷ bởi vì có việc không có cách nào tới đón hắn khiến cho hắn trực tiếp đi lão dư thôn Hiện ra tại đó đã biến thành đại tỷ căn cứ, người trong thôn cũng đang giúp lấy đại tỷ công tác. Lâm Thâm mang theo bọn hắn đi vào thôn thời điểm, thu tình huống bên trong lại rất kỳ quái, tất cả mọi người đứng ở bên ngoài, tựa hồ là đang kiểm tra cái gì. Lâm Thâm còn tưởng rằng đây là đại tỷ để hoan nên hắn trở về làm ra chiến trận, kết quả chờ ba người bọn họ đi qua về sau mới phát hiện cũng không là có chuyện như vậy. Đại tỷ cùng Lão Dư cùng một chỗ, đang ở từng cái kiểm tra những người kia thân thể. Đại tỷ, nơi này chuyện gì xảy ra? Lâm Thâm nghi ngờ hỏi. Đại tỷ nhường Lão Dư tiếp tục kiểm tra những người kia thân thể chính mình thì lôi kéo Lâm Thâm đi đến một bên, một vừa nhìn lao dư kiểm tra vừa nói, gần nhất trong thôn phát sinh một kiện quái sự, còn chết mất hai người, chết hết sức quỷ dị, đến bây giờ đều không có điều tra ra nguyên nhân, chết như thế nào? Lâm Thâm hỏi, cũng không biết chết như thế nào, bọn hắn trong đêm đều trở về phòng của mình, có thể là chờ buổi sáng thời điểm, phát hiện phòng của bọn hắn môn đều là mở ra, người chết tại một cái khác không có ở người trong phòng. Đại tỷ cao mày nói ra, nếu như nói tại trong đêm thời điểm, trong phòng cũng không an toàn, vậy chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể dọn đi rồi, không thể tại đây bên trong tiếp tục ở đi xuống bọn hắn chết ở đâu cái phòng bên trong mặt, lâm thâm hỏi. đại tỷ chỉ chỉ một cái phòng đá nói ra, liền là cái kia phòng đá. trước đó chúng ta ở chỗ này ở thời điểm, liền ở tại cái kia gian nhà đá bên cạnh. lâm thâm theo đại tỷ ngón tay phương hướng nhìn sang, vẻ mặt lập tức hơi khác thường. cái kia gian nhà đá, không phải liền là lúc trước hắn thấy có nữ nhân ca hát cái gian phòng kia phòng đá sao? đại tỷ tiếp tục nói, kết nối hai đêm, chết mất hai người, đều là buổi sáng thời điểm tại cái kia gian nhà đá phát hiện, tử trạng của bọn họ cũng hết sức cổ quái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tìm không thấy một điểm thương, thế nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười quỷ dị trên thân còn xuất hiện một cái huyết sắc thủ ấn. Dạng gì giấu tay huyết sắc? Một bên Khổng Truyện đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Chương 433, Dạ Quỷ. Vị này là? Đại tỷ nhìn về phía Lâm Thâm hỏi. Đây là ta tại Thiên sư viện đồng sự Khổng Truyện. Lâm Thâm chỉ nói rõ là thân phận của Khổng Truyện, cũng không có giới thiệu hai người nhận biết. Các ngươi đến xem đi. Đại tỷ mang theo bọn hắn đi ra đến bên ngoài bảy biện một tấm phá trên giường, xốc lên trên giường phá ga giường, phía dưới liền là hai cái thi thể của con người. Hai người kia loại nam tử, thoạt nhìn tuổi tác đều tại chừng 30 tuổi, đang lúc tráng niên thời điểm. Chết đi bọn hắn trên mặt đều mang nụ cười quỷ dị, hai bên khỏe miệng hướng về sau đất ra, tựa như trên sân khấu những cái kia khôi hài bật cười thẳng hề, lộ ra buồn cười mà chẳng phải chân thành, để cho người ta nhìn có chút cảm giác giận cả tóc gáy. Ngoại trừ nụ cười quỷ dị bên ngoài, trong lòng bọn họ vị trí đều có một cái bàn tay màu đỏ ấn, âm đỏ giống như máu, tựa như dùng dính lấy huyết dịch tay in vào. Chúng ta đã kiểm soát qua, phía dưới xương cốt, máu thịt cùng trái tim đều không có tổn thương. Này bàn tay ấn giống như là hình xăm mở dạng, ngoại trừ đối làn da sinh ra tổn thương bên ngoài, cũng không có cái khác ảnh hưởng. Chúng ta bây giờ đang ở tra xem có người hay không trên thân còn có này loại dấu tay máu đại tỷ nắm tình huống cặn kẽ nói một lần lâm thâm giờ mới hiểu được vì cái gì vừa rồi đại tỷ cùng lao dư muốn đối những người kia cởi quần áo kiểm tra vốn là đang tra trên người bọn họ có hay không vết thủ ấn không chuyện nghe xong về sau đi đến bên trong một cái trước thi thể đưa tay tại cái kia huyết thủ ấn phía trên xoa mấy lần sau đó dơ tay lên nhìn một chút ngón tay phía trên không có một chút màu đỏ rõ ràng những huyết thủ ấn đó cũng không là dùng màu sắc in vào không chuyện nhiễu mày hơi nhíu, lại túi người cúi đầu dùng mũi tại vết thủ ấn vị trí hí hả ngẩng đầu lên nói với lâm thâm không cần tra xét ta biết là ai làm, người nào, mọi người tầm mắt đều nhìn về khổng chuyện, Khổng chuyện nói ra, các ngươi có nghe nói hay không qua đêm quỷ tộc, thấy vài người đều là gương mặt mơ mịt, khổng chuyện liền nói tiếp, đại khái bảy, 800 năm trước đi, đột nhiên quật khởi dạ quỷ tộc, tại rất nhiều sao cầu đều dẫn phát qua khủng hoảng, Dạ quỷ tộc vô cùng kỳ lạ, bọn hắn lúc ban ngày, cùng nhân tộc bình thường không có quá lớn khác nhau, dạ quỷ tộc so với nhân loại chỗ đặc thù ở chỗ con mắt, dạ quỷ tộc đều là trời sinh song đồng, cũng chính là một cái trong ánh mắt có hai cái con ngươi trong mắt của bọn họ có thể tại trong hốc mắt 360 độ chuyển động, một mặt là con ngươi màu xanh lam, một mặt là con ngươi màu đỏ. Lúc ban ngày, con ngươi của bọn họ là thường gặp màu lam, nhưng đã đến trong đêm thời điểm, trong mắt của bọn họ liền sẽ xoay chuyển, đem cái kia huyết hồng con ngươi hiện lên bên ngoài bây giờ. Dạ quỷ tộc tu luyện tiến hóa thuật đều là cùng một loại, tên là dạ chi ca đó là một loại có thể thu hoạch được âm hệ năng lực thiên phú tiến hóa thuật, cho nên dạ quỷ tộc đều 10 điểm am hiểu âm hệ năng lực, cấp thấp quỷ tộc cũng có thể lợi dụng thanh âm mê hoặc nhân tâm, cao cấp một chút, thậm chí có thể lợi dụng thanh âm trực tiếp giết người. Trừ cái đó ra. Gà quỷ tộc còn có một loại vô cùng tàn nhẫn tập tính, khi bọn hắn tiến vào ban đêm hóa thành huyết đồng thời điểm, liền sẽ sử dụng một loại gọi quỷ thủ lớn thủ pháp giết người. Chúng quỷ thủ lớn người liền là giống hai người kia một dạng, ngực sẽ có một cái huyết thủ lớn. Này loại huyết thủ lớn thuật nhìn ngoại trừ khắn ở trên da bên ngoài không có tổn thương gì, mà lại nghe dâng lên còn có một loại nhàn nhạt mùi thơm. Thế nhưng chỉ muốn các ngươi mổ mò thi thể liền sẽ phát hiện, coi như là vừa mới chết thân thể người bên trong cũng đã không có một giọt máu. Gà quỷ tộc tại sao phải giết người? Đại tỷ nếu mày hỏi. Chuyên thuyết bọn hắn liền là lợi dụng quỷ thủ ấn hút người tinh huyết, duy trì chính mình sinh mệnh cùng thanh xuân, là một loại vô cùng tà ác chủng tộc. Mấy trăm năm trước dạ quỷ tộc một lần làm các tộc đều là lòng người bằng hoàng, liên hợp hành động nắm dạ quỷ tộc cho triệt để diệt trừ. Sau này liên quan tới dạ quỷ tộc tin tức cũng rất ít, ta cũng là trước kia tại Thiên sư viện làm việc thời điểm, từng tại một sự kiện bên trong, đụng phải một cái dạ quỷ tộc dương nghiệt, đi tra một chút tư liệu, mới đối với dạ quỷ tộc hiểu khá rõ. Cái này huyết thủ ấn cùng lúc trước ta khi đó gặp phải quỷ thủ ấn là giống nhau, loại thủ pháp này chỉ có dạ quỷ tộc mới có, tất nhiên là dạ quỷ tộc dương nghiệt cách làm. Lâm Thâm cao mày nói, ý của ngươi là nói, Cự hoàn Tinh bên trên có dạ quỷ tộc cá lọt lưới. Hẳn là dạng này không sai. Muốn tìm được dạ quỷ tộc rất dễ dàng, nắm tất cả mọi người tụ tập tại cùng một chỗ, sau đó kiểm tra bọn hắn trên ánh mắt có hay không đeo kính sắt trong loại hình đồ vật. Xác định không có. Đợi đến ban đêm, người nào con ngươi biến thành màu đỏ như máu, người đó là dạ quỷ tộc người. Chính bọn hắn là không có cách nào không chế con ngươi biến hóa. Không chuyện nói ra, biện pháp này đến là có thể được, không ngại thử một lần. Đại tỷ gật đầu nói, trước thử một chút xem sao. Lâm Thâm lại không cho rằng có đơn giản như vậy. Tiên viện trưởng giống như cho rằng phương pháp của ta có vấn đề. Khổng Truyện như mày nói, có vấn đề còn mời chỉ ra đến, ta tốt sửa lại. Phương pháp của ngươi không có vấn đề, là này Cự Hoàn Tinh ban đêm có vấn đề. Ngươi trước khi đến hẳn là hiểu qua Cự Hoàn Tinh tình huống, hẳn phải biết nơi này ban đêm vô cùng nguy hiểm, không thể trong đêm tối ra ngoài." Lâm thâm nói ra. "Nay cùng chúng ta tìm ra Dạ Quỷ tộc dư nghiệt có quan hệ gì? Ngươi sợ hắn đánh vỡ phòng ở, lợi dụng đêm tối cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Viện trưởng ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn không có cơ hội này." Khổng Truyện tự tin nói. "Ngươi nói nguyên nhân này, chỉ là một cái trong số đó." Ta lo lắng nhất vẫn là, dạ quỷ tộc có thể tại cự hoàn tinh trong đêm tối tới lui tự nhiên. Lâm Thâm nói ra chính mình lo lắng. Hắn càng nghĩ càng thấy đến, lúc trước hắn theo vách tường khe hở bên trong nhìn trộm đến hử nữ ca sĩ người, rất có thể liền là dạ quỷ tộc người. Mà lão dư nói gian phòng kia cũng không có người ở, lão dư mỗi ngày trước lúc trời tối đều sẽ tuần tra một lần, cái cuối cùng vào nhà, nếu có người ngoài đi vào, lão dư hẳn là có thể đủ phát hiện mới đúng. Nếu lão dư không thể phát hiện, rất có thể là ban đêm buông xuống về sau, nữ nhân kia mới tiến vào phòng đá. Nay đã nói lên Dạ quỷ tộc là có thể tại cự hoàn tinh trong đêm tối tự do chuyển động, ít nhất hùng có nhất định ban đêm năng lực hoạt động. Đương nhiên, này chút cũng chỉ là Lâm Thâm chính mình suy đoán, cũng không nhất định liền là chuyện như vậy, có lẽ chẳng qua là trùng hợp. Khổng chuyện nghe lại có chút xem thường, dạ quỷ tộc mặc dù tên trong chữ có cái đêm chữ, lại có nhìn ban đêm năng lực, tại ban đêm cũng xác thực so ban ngày càng hung ác, thế nhưng này cự hoàn tinh đêm tối, cũng không phải bình thường đêm tối, mà là một loại quy tắc lực lượng thể hiện. Đừng nói là bình thường dạ quỷ tộc nhân, coi như là niết bản cấp, tại cự hoàn tinh trong đêm tối cũng không thể tùy ý ra cửa nếu không sẽ bị đem tối quy tắc lực lượng gây thương tích, thậm chí là bị giết chết. Thiên viện trưởng, ngươi quá lo lắng, giết người dạ quỷ tộc cũng không thể nào là niết bản cấp cường giả, băng không liền không cần nửa đêm vụ trộm giết người. cái kia giải thích thế nào những người này cũng không là chết tại bên trong phòng của mình, cũng không có chết ở những người khác gian phòng bên trong, mà là chết tại một cái không có người ở gian phòng bên trong đâu. Lâm Thâm trầm ngâm nói, đó còn cần phải nói sao? nhất định là dạ quỷ tộc giấu giếm tại trong thôn, thừa dịp thiên sắp đen thời điểm, hoặc là ngày mới mới vừa sáng thời điểm, những người khác trở về phòng, hoặc là còn chưa hề đi ra, trước một bước sông đi vào giết người hoặc là đem thi thể ném tới không người ở lại trong phòng. Dựa theo ngươi dạng này thuyết pháp, giết người trực tiếp đi không được sao, còn có cần phải chuyên môn vứt bỏ thi sao? Không chuyện rõ ràng cũng là nghĩ qua cái vấn đề này, Phản bác, cái này là dạ quỷ tộc mong muốn lừa dối người khác, để cho người khác tưởng rằng có thể trong đêm tối hành tẩu cơ biến sinh vật phạm vào việc ác, sẽ không hoài nghi đến trên người bọn họ, để bọn hắn có thể tiếp tục ở trong thôn mặt tần nút xuống, thậm chí là đi theo thôn cùng một chỗ di chuyển, đi hướng người càng nhiều địa phương. Hắn lúc nói lời này, con mắt nhìn xem Lâm Thâm, ý tứ giống như là nói, Lâm Thâm liền là cái kia bị lừa dối người. Chương 334 Không tước thần thái. Nếu như Lâm Thâm trước kia chưa từng nhìn thấy sát vách nữ nhân, hắn sẽ cảm thấy khổng chuyện suy đoán hết sức có đạo lý, chẳng qua là hắn bây giờ lại có chút bất tâm, nếu như cái kia dạ quỷ tộc thật sự có thể trong đêm tối tùy ý hành động, cái kia phiền phức của bọn hắn liền lớn. Nếu như tại trong đêm bọn hắn lúc ngủ, dạ quỷ tộc trực tiếp đem bọn hắn phòng đá đánh vỡ, để bọn hắn bại lộ trong đêm tối, đến lúc đó cự hoàn tinh đêm tối quy tắc liền thành giết người lợi khí. Còn tốt Lâm Thâm trong tay có dạ quan hoa, tại cự hoàn tinh trong đêm tối cũng có thể sinh tồn. Có thể là những người khác không có à? một phần vạn đại tỷ bọn hắn một thân một mình tại không có Lâm Thâm địa phương qua đêm bị dạ quỷ tộc tập kích, chẳng phải là rất nguy hiểm. Lâm Thâm hiện tại chỉ có thể vui mừng, chết đi hai người kia không phải hắn đại tỷ. Lâm Thâm cũng không phản đối khổng chuyện phương pháp, thậm chí là cảm thấy vô cùng có cần phải trước tiên đem nội bộ bài tra rõ ràng. Hắn chẳng qua là lo lắng, một phần vạn dạ quỷ tộc thật sự có thể tại trong đêm hành động, thừa cơ hội này, đem bọn hắn tụ tập phòng đá đổ đổ, đến lúc đó nhiều người như vậy bại lộ tại đêm tối bên trong, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Bất quá Lâm Thâm cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể trước phối hợp khổng chuyện áp dụng kế hoạch này. Lâm Thâm mong muốn nhường đại tỷ đi trước thiên đường đảo ở, hắn tới phụ trách tra rõ ràng chuyện nơi đây có thể là đại tỷ lại kiên trì muốn lưu lại. Hiện tại nàng là những người này ông chủ, nếu như lúc này chính nàng đi, về sau những người này còn làm sao có thể một lòng đi theo nàng ra sức làm. Lâm Thâm ngẫm lại cũng đúng, ngược lại có khống chuyện cái này, niết bàn cấp tại, tay hắn bên trên cũng bóp có át chủ bài, chỉ cần hắn một mực thủ tại đại tỷ bên người, sẽ không có chuyện gì. Toàn bộ trong thôn tất cả mọi người bị tụ tập lên, hôm nay không cho phép bất luận cái gì người rời đi thôn. Nói là toàn bộ thôn, kỳ thật hết thể cũng là hơn 30 người. Lão dư đưa ra một cái lớn phòng đá chờ lấy trời sắp tối thời điểm, hơn 30 người liền đều tiến nhập trong nhà đá. Khổng truyện đã tự mình đã kiểm tra tất cả mọi người con mắt, không có phát hiện mang tính sắt trong loại hình đồ vật, hiện tại chỉ chờ ban đêm tiến đến chờ lấy dạ quỷ tộc hiện ra nguyên hình. Đột nhiên, Khổng truyện chỉ một ngón tay, một đầu màu lam khổng tước mệnh cơ xuất hiện tại trong nhà đá, khổng tức xoay đuôi, giống như cây quạt khổng tước màn hình phía trên, nổi lên từng con khổng tước chi nhãn, những khổng tước đó chi nhãn nở rộ vấn sáng, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng đá bên trong tất cả mọi người, thân thể đều bị kỳ dị nào đó lực lượng đè trụ, thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy, liền một mép đều không động được. Lâm Thâm cùng vệ võ phu mấy người cũng đều là giống nhau, bị khổng truyện lực lượng cố định tại chỗ. Viện trưởng không cần lung túng, ta làm như vậy cũng là vì vương chắc. Chờ cái kia dạ quỷ tộc hiện ra chân thân, ta bắt hắn cho bắt lại, khôi phục lại tự do của các ngươi. Khổng truyện bình tĩnh nói. Lâm Thâm cũng không có lung túng, hắn đã sớm đoán được khổng truyện muốn làm gì, chẳng qua là không nghĩ tới khổng truyện lực lượng lợi hại như thế. Loại lực lượng này cùng tử phấn ngục vương chi nhãn có chút cùng loại, đều là tầm mắt loại chói buộc lực lượng, chẳng qua là do khổng truyện cái này niết bàn người làm dùng đến, so tử phấn dùng đến mạnh hơn rất nhiều. Về sau chờ chết phấn tấn thăng niết bàn về sau, không biết ngục vương chi nhãn có thể hay không có dạng này mạnh hiệu quả. Lâm Thâm thấy vệ võ phu đều khó mà động đậy. Lâm Thâm giật mình tại không chuyện kỹ năng mạnh. Lâm Thâm đột nhiên cảm giác bên trong thân thể mình tiến hóa luận chậm rãi vô chuyện. Vậy mà tại lặng lẽ cải biến thể chất của hắn, khiến cho hắn dần dần thích tướng khổng tức chi nhãn không chế hiệu quả. Thế nhưng thích tướng đến có một cái quá trình. Quá trình này rõ ràng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Lâm Thâm đành phải an tâm ngồi ở chỗ đó chờ đợi lấy ban đêm buông xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng đã tới ban đêm buông xuống thời điểm. Theo khe hở bắn vào trong nhà đá người ánh nắng, đột nhiên lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cả phòng trong nháy mắt biến đen kịt, chỉ có lam khổng tức thân bên trên tán phát lấy u ánh sáng màu lam. Năm phòng đá chiếu có chút ánh sáng. Thế nhưng này loại ánh sáng cùng dạ quang hoa ánh sáng khác biệt, khổng tước trên người ánh sáng màu lam cũng không thể chân trình chiếu sáng hắc ám, bốn phía thoạt nhìn vẫn là tối tăm mờ mịt. Điều này nói rõ Lam khổng tước lực lượng cũng không thể thay đổi cự hoàn tinh đêm tối quy tắc, chỉ là có thể tới đối kháng thôi. Dạ quang hoa ánh sáng thì có thể cải biến đêm tối quy tắc, cũng không thể nói là cải biến quy tắc đi, liền là có thể phù hợp quy tắc lợi dụng quy tắc, soi sáng ra một mảnh không nhận đêm tối quy tắc hạn chế địa phương. Lam khổng tước lực lượng mặc dù xa so với dạ quang hoa mạnh hơn rất nhiều, nhưng lực lượng của nó cũng không có này loại đẳng tính. Tác dụng ngược lại không có dạ quang bỏ ra lớn như vậy. Mộ Lam khổng tức nổi lên u quang, khổng truyện tầm mắt theo từng cái nhân loại trên ánh mắt quét qua, hắn cho rằng nhất định có thể tìm ra ẩn nút ở bên trong dạ quỷ tộc. Có thể là hắn nhìn một lần về sau, vẫn không khỏi đến hơi ngẩn ra, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy có bất luận người nào con ngươi phát sinh biến hóa, cũng không có thấy con ngươi màu đỏ ngòm. Khổng truyện khẽ nhíu mày, chưa từ bỏ ý định đi qua, tới gần quan sát tỉ mỉ mỗi người con người, muốn biết là có người hay không vụng trộm dùng cái gì che đợi vật hoặc là chướng nhãn pháp, nắm con ngươi cho ở nút. Hắn dò xét những người này thời điểm, mi tâm cái kia khổng tức chi nhãn mở ra, Hiện ra quỷ dị ánh sáng màu lam, từng cái đi xem những người này con mắt, có thể là mãi đến xem xong cái cuối cùng, không chuyện lại là thất vọng. Trong này căn bản không có dạ quỷ tộc, chính là muốn thu hồi mệnh cơ lam khổng tước, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài trong đêm tối truyền đến như có như không, lơ lửng không cố định nhẹ giọng ngâm sướng. Thanh âm kia chuyển chuyển lưu hoán, bách truyền thiên hồi, giống như gió thu vòng quanh lá dụng nhanh nhẹn mẩy múa, có một loại cô tịch vẻ đẹp. Khổng chuyện sắc mặt biến hóa, hắn tự hối nghe ra, thanh âm này hẳn là, là tới từ dạ quỷ tộc, có chút không dám tin tưởng tự lẩm bẩm, giả quỷ tộc làm thật có tại siêu sao trong đêm tối hành tẩu năng lực hay sao? tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe đến bịch một tiếng, toàn bộ phòng đá nóc phòng trực tiếp bị lực lượng kinh khủng hất bay, Hắc Cám không chút kiêng kỵ buông xuống tại phòng đá bên trong. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là quá sợ hãi, có thể là tại Lam khổng Tức khống chế phía dưới, lại không ai có thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Hắc Cám hàng lâm xuống. Khổng chuyện hư lệnh một tiếng, trên thân xuất hiện màu lam giáp sắt, giáp sắt cùng Lam khổng Tức đồng thời nở rộ ánh liệt màu lam hào quang. Khổng Tức chi màn hình phía trên Không Tức chỉ nhãn, càng la từng cái vầng sáng xanh lam lại phóng. Theo đêm tối hạ xuống, cùng lam khổng tức trên thân nợ rộ vầng sáng xanh lam tiếp xúc về sau, lập tức một hồi đom đốp rung động, trong bóng tối tựa như có đồ vật gì tại cùng màu lam hào quang tiếp xúc về sau bắt đầu cháy rừng rực. Trong lúc nhất thời nóc nhà bị màu lam hào quang nơi bao bọc, khổng truyện thì xuyên qua nóc nhà, trực tiếp liền sông ra ngoài, trên người ánh sáng màu lam trong bóng đêm chít rồi rung động. Mọi người nhất thời đoán ra khổng truyện tâm tư, muốn giữ lại mệnh cơ cứng ép bảo vệ mọi người, chính mình trước lao ra nắm cái kia dạ quỷ tộc người cho thu thập, sau đó lại trở về nắm mọi người rời đi phòng khác. Hiện tại truyện di đi phòng khác, sẽ chỉ bị dạ quỷ tộc thừa lúc, đến lúc đó chết người càng nhiều. Mà lại không ngoại trừ cái kia dạ quỷ, cái khát phòng đá cũng không an toàn, vẫn là có bị dạ quỷ tộc phá hư nguy hiểm. Chương 335, Nữ quỷ. Khổng chuyện lại có thể trình độ nhất định ngăn cản đêm tối lực lượng, có chút ngoài dự liệu cứng hãn. Bất quá lam khổng tức lực lượng cùng đêm tối kịch liệt bùng cháy, cũng lại chậm rãi héo rút, màu lam hào quang một chút hướng xuống hàng, đêm tối hoàn toàn đè xuống tới chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Theo tốc độ này, nhiều lắm là nửa giờ, đêm tối liền sẽ rơi vào trên người chúng ta. Lâm thâm âm thầm tính toán, không biết khổng chuyện nửa giờ có thể hay không giải quyết cái kia dạ quỷ tộc. Cái này không chuyện thật không đáng tin cậy, nói khiến cho hắn tới cự hoàng tinh về sau, hết thảy đều nghe ta chỉ huy, đi lên liền cho ta tự tác chủ trường, còn nắm ta cho khống chế tại đây bên trong, này là bảo vệ ta sao? Đây là tại mưu sát ta đi. Mẹ nó, cứ như vậy mặt hàng, còn muốn làm đặc công bộ bộ trưởng đâu, làm sao có cái cái mặt. Lâm Thâm trong lòng mắng to khổng chuyện, thật không thể cạch cạch rút mặt của hắn. Có dạng này cấp dưới, cũng xem như gặp vận đen tám đời. Đừng nói là thiên phi, người nào mặt mũi cũng không được, hắn có thể lên làm đặc công bộ bộ trưởng, trừ phi ta viện trưởng này mặc kệ. Lâm thông trong thân thể tiến hóa luận điên cuồng vận chuyển, đã có một ít hiệu quả con mắt cùng miệng đều có thể đủ núc đích, thân thể cũng có một chút năng lực hoạt động, chẳng qua là khoảng cách có thể tự do chuyển động, còn cách một đoạn. loại thời điểm này có thể tuyệt đối không nên có dạ quỷ tọt tới, chơi cái kia cũng điệu hổ lì sơn cho xiếc. lâm thâm ngồi ở chỗ đó không núc đích, trong lòng lâm thầm cô, người thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì, lâm thâm bên này còn muốn lắm, lại đột nhiên thấy không nóc nhà bên ngoài có một cái thân ảnh màu trắng trôi lơ lửng trên không trung, lâm thâm trong nội tâm lập tức lộ bộ một thoáng, thật sự là tốt mất linh hỏng linh, làm sao nhanh như vậy liền đến? tại cái kia kịch liệt lam diễm bên ngoài, cái kia thân ảnh màu trắng dần dần tới gần. Lâm Thâm cuối cùng có thể thấy rõ ràng, đó là một người mặc màu trắng quần áo nữ nhân, làn da của nàng tái nhợt, tóc lại đen lại trực, rũ xuống tới thắt lưng, một đôi mắt lại là huyết nhất dạng màu đỏ, trong đêm tối giống như là tia hồng ngoại một dạng hiện ra huỳnh quang. Nguyên bản hẳn là nhìn rất đẹp một người, nhìn như vậy dâng lên còn có chút giàn người, tựa như hàm hoan mà chết lệ quỷ. Lâm Thâm nhìn nàng đầu này nữ triều dài cùng tiểu dáng, có điểm giống là lúc trước hắn dình coi cái kia sắt vách trải đầu nữ nhân, thế nhưng Lâm Thâm cũng không phải hết sức chắc chắn, dù sao lúc kia hắn chỉ có thấy được bóng lưng, không nhìn thấy chính diện, chỉ nhớ rõ nàng trải đầu dáng vẻ, tóc sát thực vừa dài lại trực bị định trụ không thể động mọi người, đại đa số người đều thấy được cái kia nữ giả quỷ, trong lòng đều nắm khổng chuyện tổ tông 18 bối cho tham hỏi một cái lượt. Lâm Thâm cảm thấy tiên đế chỉnh cái này khổng chuyện, thật sự là một cái anh minh vô cùng quyết định, quá mẹ hắn có đạo lý. Nữ giả quỷ nhìn chằm chăm Lam Khổng Tước xem trong chốc lát, đột nhiên vung tay bay ra một cây chủy thủ hình dáng mệnh cơ, không là công kích Lam Khổng Tước, mà là bay về phía có người trong nhà. Hành động này lập tức nắm tất cả mọi người cho kinh suất mồ hôi lạnh cả người, Lâm Thâm đều đã muốn triệu hoán mạnh cơ. Ai biết cái kia dao găm bay vào ánh sáng màu lam phạm vi về sau, lập tức giống như là bị định trụ lơ lửng giữa không trung khó mà nhúc nhích. Lâm Thâm hơi hơi thở dài một hơi, khổng chuyện người kia mặc dù không nạp, có thể là năng lực của hắn quả thật có chút lợi hại. Nữ giả quỷ nếm thử thu hồi dao gam linh cơ, cái kia dao gam linh cơ lại tại trong lam quang không nhúc nhích, cái này khiến nàng khẽ nhũ mẩy. đánh giá một lát, nữ giả quỷ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chờ nàng thời điểm xuất hiện lại, trên tay nhiều hai cái hòn đá. Nữ dạ quỷ trực tiếp nắm hòn đá nện vào giữa lam quang, Gạch đá vọt vào ánh sáng màu lam khu vực, lập tức cùng dao găm dạng cũng đều dừng ở trên không. Mọi người nhất thời an tâm rất nhiều, lam khổng tước lực lượng vẫn là vô cùng nho bức Đoán chừng nữ giả quỷ hận là sông không tiến vào. Nữ giả quỷ lại thử một chút thủ đoạn, thủy trung đều không thể xông vào ánh sáng màu lam phạm vi bên trong. Bất kỳ vật gì tiến vào ánh sáng màu lam phạm vi đều lập tức dừng lại bất động. Đang khi mọi người coi là có thể tạm thời an toàn thời điểm, nữ giả quỷ lần nữa biến mất không thấy. Sau đó mọi người liền nghe đến thùng thùng nện từng tiếng. Lâm Thâm sắc mặt biến hóa, hắn biết nữ giả quỷ muốn làm gì, đây là muốn nắm tường đều phá hủy, để bọn hắn triệt để bại lộ tại đêm tối ở trong. Có phải hay không hoàn toàn bại lộ trong đêm tối, đối bọn hắn bản thân cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Có thể là đêm tối cùng ánh sáng màu lam tiếp xúc mặt liền sẽ biến lớn, lam không tức liền cần đối kháng càng nhiều hắc ám lực lượng, tiêu hao gia tăng, có thể ngăn cản thời gian liền sẽ biến ngắn. Nếu như khổng chuyện không thể mau sớm gấp trở về, vậy bọn hắn đã có thể nguy hiểm. Không ra lâm thâm sở liệu, bức tường không ngừng sụp đổ, có chút hòn đá đảo hướng bên ngoài, có chút hòn đá bay vào giữa lang quang, bị ánh sáng màu lam dừng ở trên không. Đêm tối không ngừng mà xâm nhập tiến đến, cùng ánh sáng màu lam tiếp xúc về sau, lập tức bắt đầu cháy rừng rực, bốn bề vách tường rất nhanh đều bị đánh phá, đêm tối theo bốn phương tám hướng bao phủ tới. Màu lam hào quang bùng cháy càng ngày càng kịch liệt, có thể chiếu dọi phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, Hắc Gám áp xuất xuống tới tốc độ so với Tiền Minh lộ ra nhanh hơn rất nhiều. Nữ dạ quỷ đứng ở bên ngoài, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh sáng màu lam chiếu dọi đến, nhường nàng xem ra càng giống là ưu Minh Lệ Quỷ. Lâm Thâm cảm giác thân thể khôi phục rất nhiều, bất quá vẫn là ngồi ở chỗ đó không lúc đích. Bởi vì hắn vốn chính là đối mặt với môn phương hướng mà ngồi, vừa vặn có thể thấy cái kia nữ dạ quỷ. Theo Hắc áp bách, đêm khoảng cách Lâm Thâm cùng vệ vợ phu mấy cái ngồi tại khoảng cách môn tương đối gần người là càng ngày càng gần. Hạ cám gần một chút khoảng cách, nữ giả quỷ cũng đi lên phía trước một chút, khoảng cách lâm thâm bọn hắn càng ngày càng gần. Tất cả mọi người là vô cùng lo sợ, tiếp tục như vậy, chỉ sợ dùng không thêm vài phút đồng hồ, hạ cám liền sẽ tiếp xúc phía trước nhất vài người. Nữ giả quỷ liền là đang chờ đợi một khắc này đến, ánh mắt càng ngày càng hung lệ. Khổng chuyện tên hôn đặng kia, quay đầu không phải không thể vãn hồi hắn. Lâm thâm trong lòng hạ quyết tâm, tuyệt không thể nhường cái tên kia dễ chịu. Khoảng cách hạ cám gần nhất những người này, còn kỳ vọng lấy khổng chuyện có thể kịp thời gấp trở về. Tuy nhiên lại nghe được nơi xa hẳn hẳn như tới kinh khủng tiếng nổ mạnh, cái kia tiếng nổ mạnh như chân trời lôi mình, chỉ nghe thanh âm liền biết khoảng cách bên này rất xa. Ai cũng muốn được, hẳn là khổng chuyện tại cùng dạ quỷ tộc chiến đấu, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn gấp trở về, chỉ sợ không quá hiện thực. Lâm Thâm đến là không lo lắng khoảng cách vấn đề, dùng nhất bản cấp tốc độ, coi như là cách xa nhau ngàn dặm, gấp trở về cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Mẫu chốt là khổng chuyện có thể hay không thoát khỏi đối thủ chạy về đến, chỉ sợ không có lạc quan như vậy. Chủ nhân cùng linh cơ ở giữa là có liên hệ không sai. Không chuyện khẳng định có thể cảm ứng được tình huống bên này có biến, thế nhưng Lam Khổng Tức lực lượng không có bị triệt để áp chế trước đó, Không chuyện cũng khó có thể biết bên này đến cùng là cái tình huống như thế nào. Hắn chỉ có thể biết Lam Không Tức còn tại cùng đêm tối đối kháng, thế nhưng ánh sáng màu lam phạm vi bị áp xúc đến trình độ nào, có người hay không bại lộ tại ánh sáng màu lam khu vực bên ngoài, này chút hắn liền khó mà biết. Hắc Cám khoảng cách mọi người càng ngày càng gần, Lâm Thâm cùng vệ võ phu bọn hắn ban đầu khoảng cách môn liền gần vô cùng, lúc này mới mấy phút, Hắc khoảng cách Lâm Thâm bọn hắn liền đã không đủ nữa tận khoảng cách. Nhìn xem gần ngay trước mắt bùng cháy lam diễm, Lâm Thâm lại trong lòng mắng Không chuyện 10 lần. Chương 336, bắt lấy. Nữ dạ quỷ chậm rãi đi tới, liền đứng tại ánh sáng màu lam bên ngoài, Lâm Thâm cùng vệ võ phu khoảng cách nàng cũng chỉ có hơn một thước điểm khoảng cách, có thể thấy rõ trên mặt nàng mang theo tà ác đủ cười. Nữ dạ quỷ bờ môi khẽ động, cái kia dường như hừ nhẹ, lại như là ngâm sướng thanh âm theo môi của nàng ở giữa bay ra. Lâm Thâm nghe được thanh âm này, càng thêm hoài nghi nàng liền là trước đó tại sắt vách phòng đá trải đầu nữ nhân, chẳng qua là lúc này được nghe lại bài hát này âm thanh, lại một điểm dễ nghe cảm giác cũng không có. Nữ nhân biểu lộ nhường Lâm Thâm cảm giác nàng bài hát này âm thanh Tựa như là dùng bữa ăn trước cảm ơn cầu nguyện chờ tiếng hát của nàng kết thúc về sau, liền sẽ trực tiếp coi bọn họ là thành bò bit tết ăn như do cuốn. Lâm Thâm đột nhiên hiểu được, trước đó hắn nghe lén đến nữ nhân ngâm nga, đoán chừng chính là cái này nữ giả quỷ đang dẫn dụ hắn đi qua. Cái kia hai cái bị dạ quỷ giết chết người, rất có thể chính là như vậy bị giết chết. Theo hát ám tiếp cận, nguyên bản bị ánh sáng màu lam định trụ cái đá, thoát ly ánh sáng màu lam phạm vi về sau, liền rơi trên mặt đất, đập răng rắc rung động, tựa như không ngừng gõ vang chu Bởi vì Lâm Thâm khoảng cách môn gần nhất, Lam Diễm đã sắp muốn đụng phải Lâm Thâm trong núi. Lâm Thâm sở dĩ khoảng cách muôn gần như vậy, là bởi vì hắn ngay từ đầu liền hoài nghi dạ quỷ có thể trong bóng đêm hành động, cho nên hắn mong muốn trông coi cửa lớn. Nữ dạ quỷ chạy tới Lâm Thâm trước mặt, chậm rãi đưa bàn tay ra, giống như là muốn nuốt ve Lâm Thâm lồng ngực. Có thể là bàn tay của nàng nhưng dần dần hóa thành huyết sắc, rất nhanh liền giống như là muốn nhỏ xuống huyết dịch. Chỉ cần Lâm Thâm lồng ngực bại lộ tại ánh sáng màu lam phạm vi bên ngoài, cái kia huyết thủ liền sẽ không chút do dự khắc ở trên ngực hắn, ở trên lồng ngực của hắn mặt lưu lại một huyết thủ ấn. Có thể thấy bên này tình huống người, vẻ mặt đều biến vô cùng có coi, hiện tại là Lâm Thâm, tiếp xuống liền sẽ là bọn hắn bốn phía ánh sáng màu lam khu vực đều tại bị áp suất đã có không ít người khoảng cách hắc ám rất gần chỉ bất quá lâm thâm là gần nhất cái kia liền đứng sau lưng lâm thâm lâm hiểu nhìn xem lâm thâm thân thể dần dần bại lộ trong bóng đêm ánh mắt vừa kinh vừa sợ Hận không thể tự kiểm chế ngăn tại lâm thâm đằng trước có thể là nàng ngay cả động cũng không động đậy vệ võ phu cũng tại nỗ lực thoát khỏi ánh sáng màu lam không chế tuy nhiên lại khó mà động đậy lam khổng tức năng lực thực sự quá lợi hại lâm thâm thân thể chỉ là vừa mới bạo lộ ra lồng ngực vị trí nữ giả quỷ cái kia huyết hồng tay liền trực tiếp tấn tới tất cả mọi người là mắt nhìn lại một chút biện pháp cũng không có Mắt thấy nữ dạ quỷ huyết thủ liền muốn đặt tại Lâm Thâm tim, nàng lại đột nhiên ở giữa dừng lại không động, cái kia huyết thủ cơ hồ liền muốn đụng phải Lâm Thâm y phục. Nữ dạ quỷ con ngươi co vào, ánh mắt kinh hãi, tựa hồ là gặp khó có thể tưởng tượng sự tình. Lâm Thâm thu hồi điểm tại nữ dạ quỷ trên người tay, giáp xác bao bọc thân thể, đồng thời cả người đều xông vào trong bóng tối. Thân thể tiếp xúc hắc ám, cảm giác như có không hiểu lạnh lẽo xuyên vào giáp xác bên trong, nhường Lâm Thâm thân thể dừng một chút. Lâm Thâm lập tức lấy ra dạ quang hoa, kích hoạt lên nó dạ quang năng lực. Quang mang chiếu dọi phía dưới, Lâm Thâm lập tức liền cảm giác trên người lạnh lẽo biến mất. Thấy Lâm Thâm không có việc gì Lâm Thâm bọn người là vừa mừng vừa sợ. Lâm Thâm đánh giá bị điểm huyệt nữ dạ quỷ, chuyển tới phía sau của nàng lại nhìn một chút, xác thực rất giống lúc trước hắn thấy qua nữ nhân kia. Trong bóng tối, trên thân khổng truyện ánh sáng màu lam nợ rộ, tại sao lưng biến thành hình quả khổng tức vũ, tựa như khổng tức xoé đôi. Khổng tức vũ bên trên từng cái màu lam khổng tức đồng tử, phát ra từng đạo ánh sáng màu lam, bắn về phía trong bóng tối. Cái kia hắc ám phản phất có một cái bơi u bóng người lắc như ẩn như hiện, ánh sáng màu lam rõ ràng xuyên qua thân thể của hắn, có thể là tựa như chẳng qua là đánh trúng não ảnh. Bóng người tan biến về sau, lại tại một nơi khác xuất hiện không chuyện một bên cùng đêm tối đối kháng, một bên không ngừng công kích cái kia quỷ mị thân ảnh, có thể là hiệu quả lại không quá lý tưởng. hắn cũng không muốn cùng bóng người này dây dưa, có thể là nếu hắn từ bỏ công kích mong muốn rút đi, bóng người kia sẽ xuất hiện sau lưng hắn chờ khó mà thấy vị trí, đối với hắn phát động công kích, khiến cho hắn không thể không ra tay đối phó. không chuyện chỉ có thể vừa đánh vừa lui, mong muốn lui về trong thôn nhìn một chút tình huống, hắn cũng ý thức được tình huống không thích hợp. cái này quỷ mị một dạng gia hỏa, căn bản chính là mong muốn ngăn chặn hắn, cũng không có toàn lực cùng hắn chiến đấu. không chuyện cực kỳ khó chịu, đối phương trong đêm tối có thể tiến thối tự nhiên. Không nhận đêm tối lực lượng ảnh hưởng, hắn lại muốn chịu lấy đêm tối lực lượng tác chiến, thực sự quá an tiếc. Lúc này khổng truyện trong lòng đã có chút hối hận, một phần vạn lâm thâm bên kia xảy ra chuyện, mặc dù chính hắn không có việc gì, đến đây cự hoàn tinh nhiệm vụ cũng xem như thất bại, hắn cũng không thể lại xoay chuyển trời đất đỉnh tinh. Nghĩ đến đây, khổng truyện điên cuồng lực bộ phát lượng, sau lưng khổng tức màn hình nở rộ đầy trời thần thái, nằm xung quanh trăm dặm đều chiếu như minh giới. Có thể là cái kia quỷ ảnh lại trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa, ẩn vào trong bóng tối, khổng truyện cương ép phóng tới thôn phương hướng. Cái kia quỷ ảnh lại lần nữa xuất hiện ở phía trước, một đầu huyết sắc thủ ấn ấn về phía đầy trời thần thái. "Oeng!" Dấu tay huyết sắc cùng đầy trời thần thái đụng vào nhau, thủ ấn lập tức phá toái, cái kia quỷ ảnh cũng bị ném bay ra ngoài. Rõ ràng lực lượng của hắn không kịp khống chuyện, bị khống tức thần thái phá. Khống chuyện cũng không để ý tới cái kia quỷ ảnh có hay không bị giết chết, tiếp tục hướng về thôn phương hướng phóng đi, lại đột nhiên nghe được một cái như có như không, tựa như du hồn khóc thảm thanh âm truyền đến. Thanh âm kia như quỷ giống như mịn, trôi vào trong tai của hắn, nhường Khống chuyện thậm chí xuất hiện một tia hốt hoảng, trên người Khống tức thần thái lập tức mở đi mấy phần. Quỷ ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại khổng chuyện phía sau, lần nữa đánh ra huyết thủ ấn. Không quan trọng âm vực lực lượng, cũng muốn loạn tâm ta thần, muốn chết. Khổng chuyện sau lưng khổng tức màn hình lần nữa bùng nổ, từng đạo đồng quang đàn sen giao rơi, tuy nhiên lại mất đi cái kia quỷ ảnh tung tích, chẳng qua là nắm huyết thủ ấn xoắn nát. Quỷ ảnh tựa như là chân chính quỷ mị, không ngừng mà tại khổng chuyện bốn phía xuất hiện, cái kia tiếng ca cũng chợt xa chợt gần, từng đạo huyết thủ ấn theo đủ loại quỷ dị góc độ kéo tới, nhưng muộn không thôi. một bên chiến một bên hướng về thôn hướng lui, tốc độ làm thế nào cũng để lên không nổi, tâm đều đã nguội một nửa. Hắn mặc dù cảm ứng được mạng của mình cơ y nguyên còn tại cùng Hắc ám lực lượng đối kháng, có thể là trong lòng của hắn cũng rõ ràng, mệnh của hắn cơ chỉ là có thể cùng Hắc ám đối kháng, thế nhưng sẽ bị áp bức, hiện tại thời gian này, không biết Lâm Thâm bọn hắn có hay không bị Hắc ám thôn phệ. Có thể là quỷ ảnh chẳng qua là lợi dụng âm vực lực lượng cùng huyết thủ ân quay rối hắn, căn bản không cùng hắn chính diện chiến đấu, không chuyện chỉ có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Nếu không phải cần phân ra hơn phân nửa lực lượng cùng đêm tối chống lại, hắn cũng không đến mức bị quỷ ảnh như thế dây dưa. Đột nhiên, cái kia quỷ ảnh lui vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa, đồng thời cái kia quỷ khóc thanh âm cũng đình chỉ. Trong đêm tối chỉ có Khổng Truyện không tức thần thái cùng đêm tối lực lượng giao hòa đốm đốm làm vũ. Khổng Truyện thu được giải thoát, có thể là tâm lại chìm vào đáy cốc. Quỷ ảnh không lại dây dưa hắn, rất có thể nói rõ bọn hắn đã đắc thủ, chỉ sợ Lâm Thâm đã tao ngộ bất trắc. Khổng Truyện hối hận giột đều thành, hắn quá mức tin tưởng mình không tức thần thái. Mặc dù Khổng tức thần thái sát thực mạnh mẽ, chịu lấy đêm tối lực lượng áp chế, cái tên quỷ ảnh y nguyên không dám cùng hắn chính diện chiến đấu, thế nhưng nhiệm vụ thất bại, so giết hắn còn khiến cho hắn khó chịu. Chương 437, Khổng Tước con mắt. Khổng Truyện trở lại thôn thời điểm, xa xa thấy Khổng tức thần thái chỉ còn lại có không lớn một đoàn một trái tim triệt để chìm xuống dưới. Xuân về trong thôn, thấy trước đó phòng đá đã triệt để đổ sụp, chỉ có Lam Khổng Tức còn đứng ở nơi đó nở rộ thần thái cùng đêm tối đối kháng. Xung quanh đã không có bất kỳ ai. Xong. Khổng chuyện thống khổ ôm đầu ngồi xuống. Lâm Thâm vừa chết, liền mang ý nghĩa hắn cũng đã không thể xoay chuyển trời đất đỉnh tinh, không thể lại trông coi Thiên Phi, Này so để hắn chết còn muốn thống khổ. Hắn hối hận hận trong chất. Rõ ràng trước khi đến, Thiên Phi đã liên tục căn dặn hắn không cần tùy hứng làm việc, nhưng hắn vẫn là đem sự tình cho làm hư hại. Khổng Triệt ôm đầu, ngồi trốn hổm trên mặt đất, hối hận nước mắt theo khoe mắt chảy xuống. <cười> Khổng chuyện đột nhiên nghe được đối diện có âm thanh, ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện một người đẩy ra phòng đám môn, trong tay cầm lấy một nhánh hiện ra hào quang thất thải bá hoa, liền đứng đối diện với hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Không chuyện thấy người kia lại là Lâm Thâm, lập tức vừa mừng vừa sợ, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, ngươi, ngươi không chết, ta không có chết, thoạt nhìn ngươi rất thất vọng. Lâm Thâm lạnh lùng nhìn xem hắn nói ra. Lâm Thâm nguyên bản có chút hoài nghi, Không chuyện là không phải cố ý làm hắn, có thể là vừa rồi tại trong nhà đã thấy Không chuyện bộ dáng như thế, liền biết cái tên này hắn không phải là cố ý làm hắn, chẳng qua là người không đáng tin cậy bất quá lâm thâm mặc kệ hắn có phải là cố ý hay không, thu này hắn là nhớ kỹ, tuyệt không thể nhường cái này khổng chuyện dễ chịu, đặc công bộ bộ trưởng vị trí, hắn càng là không cần nghĩ. khổng chuyện cuối cùng là lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên, xóa đi nước mắt trên mặt, vặn lấy đầu nói ra, viện trưởng không nên hiểu lầm, ta tuyệt không có ý thứ kia. khổng chuyện, ngươi trở về đi. lâm thâm nhìn xem hắn lạnh giọng nói ra, trở về. khổng chuyện hơi ngẩn ra, phản ứng lại nói ra, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, ta không thể trở về đi. ngươi là thiên sư viện người sao? lâm thâm lạnh lùng nhìn xem hắn nói ra, đúng. khổng chuyện gật đầu. Ta có phải hay không thiên sư viện viện trưởng Lâm Thâm lại hỏi. Đương nhiên là. Khổng chuyện lần nữa gật đầu. Ta đây liền dùng tiên sư viện viện trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi. Ngươi bây giờ có khả năng rời đi cự hoàn tinh trở về. Nơi này không cần ngươi. Lâm Thâm không sợ địch nhân như thần, liền sợ khổng chuyện này loại đồng đội như heo. Rõ ràng là thiên đế đại cứu ca, hắn có thể lẫn vào thảm như vậy, tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Lâm Thâm không có khả năng lưu dạng này người ở bên người. Ta phụ trách bảo hộ ngươi, tại nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó, ta là sẽ không rời đi. Khổng chuyện cắn răng nói ra. Hắn cũng biết mình lần này sắp thực phạm vào sai lầm lớn, có thể là hắn không thể đi. Ngươi chính là như vậy bảo hộ ta sao?" Lâm Thâm hừ lệnh nói. "Lần này là lỗi của ta, không sẽ có lần sau nữa." Khổng chuyện cắn răng túi đầu. "Ngươi nào mệnh đều chỉ có một lần, lão thiên gia đều sẽ không cho cơ hội thứ hai, dựa vào cái gì ngươi còn có lần nữa cơ hội?" Lâm Thâm căn bản không hề bị lay động, dạng này mà hàng, mạnh hơn hắn cũng không cần. "Thiên phi thì thế nào? Thiên phi biết hắn làm chuyện ngu xuẩn như vậy bị đuổi đi, cũng nói cũng không được gì. Ta đã nói qua, tuyệt sẽ không lại có xảy ra chuyện như vậy." Khổng chuyện vẻ mặt rất là khó coi một cái phi thăng giả vậy mà đối với hắn nói như vậy khiến cho hắn cảm giác rất khó chịu người không đi đúng không có khả năng ai bảo ngươi tới ta nhường người nào mang ngươi đi lâm thâm trực tiếp sử dụng máy truyền tin liền muốn liên lạc với thiên phi cho tới bây giờ không chuyện còn giống như là một cái không biết chết quỷ một dạng đơn giản liền là ngu không ai bằng không chuyện không nghĩ tới lâm thâm vậy mà như thế quyết tuyệt đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề viện trưởng ta không phải ý tứ kia bây giờ chúng ta vừa mới vừa tới cự hoàn tinh nhiệm vụ khó khăn tầm tầng, tầng không có ta tại bên cạnh ngươi bảo hộ Những cái kia miết bản người nói không chừng sẽ gây bất lợi cho ngươi, lại cho ta một cơ hội, một lần liên tốt. Khổng truyện thái độ mềm nứt ra, Lâm Thâm lại là không thèm quan tâm hắn, tiếp tục gọi máy truyền tin. Đột nhiên, Khổng truyện đưa tay qua đến, một thanh đệ xuống Lâm Thâm máy truyền tin trong tay. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ với ta? Lâm Thâm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói ra. Khổng truyện đột nhiên bịch một tiếng quỳ gối Lâm Thâm trước mặt, trực tiếp quỳ Lâm Thâm dưới chân. Viện trưởng, ta mệnh đều có thể cho ngươi, cầu ngài không nên đuổi ta đi. Miệm liên là hai mảnh thiên cái gì coi khinh lời đều có thể đủ nói ra được đến, thế nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì? hiện tại ta cho ngươi hai con đường, ngươi đi hoặc là ta đi, ngươi chọn một đi. Lâm Thâm xưa nay không nghe người khác nói cái gì, chỉ nhìn người khác làm cái gì. Không chuyện chút nữa muốn mạng của hắn, suýt chút nữa thì đại tỷ mệnh, suýt chút nữa thì lao vệ mệnh. Lâm Thâm không có hiện tại động thủ giết hắn, thuần túy là bởi vì biết mình không phải là đối thủ của Không chuyện, mà lại giết Không chuyện, Thiên Phi cũng sẽ không bỏ qua hắn cùng người nhà của hắn, bằng không hắn đã sớm động thủ hút chết Không chuyện. Thế nhưng người này, hắn là sẽ không lại dùng. Không tước thần sắc biến nào không chừng, hắn không thể dạng này bị đi, bằng không nhiều năm như vậy chịu đục liền mất đi ý nghĩa, hắn nhất định phải lưu lại. Đột nhiên, Khổng Tức ngẩng đầu, thả người, ủy gối lâm thâm trước mặt, trên tay Khổng Tức thần thái nọ rộ, đột nhiên đưa tay đâm vào hằn chán của mình. Tay hắn chỉ mạnh mẽ tắm vào bên trong xương sọ, tại máu tươi bắn tung bên trong, đem trên chán Khổng Tức con mắt đào lên. Màu lam Khổng Tức con mắt, tại Khổng Truyện trong tay tựa như nhũn máu thiên nhãn, từng vòng từng vòng màu lam huỳnh quang xuyên thấu qua máu tươi hiện ra lẫm quang. "Viện trưởng, đây là ta Khổng Tức con mắt, mắt tại người tại, mắt hủy người vong, xin ngài lưu lại Khổng Truyện, lại cho ta một cơ hội. Về sau Khổng Truyện mệnh sẽ là của ngươi. Ngươi muốn ta sinh ta liền sinh, ngươi để cho ta chết ta liền chết." tuyệt không còn dám có nửa phần vượt qua. Không chuyện cúi người bái tại Lâm Thâm trước mặt, hai tay nắm khổng tước con mắt nắm đến Lâm Thâm trước mặt. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn Không chuyện, lúc trước hắn chuyên môn nhìn qua khổng tước tộc tư liệu, biết Không chuyện không có lừa hắn, khổng tước con mắt liền là khổng tước tộc mệnh, so trái tim cùng đại não đối với khổng tước tộc đều còn trọng yếu hơn. Không chuyện lại có thể làm đến loại địa phương này, đến là có chút khiến cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nói thế nào Không chuyện một cái nết bàn người, lại là Thiên Phi Anh ruột, coi như rời đi Thiên sư viện, cũng không đến mức liền chết đi. Tốt, đã như vậy, ta đây liền cho ngươi thêm một cơ hội. Lâm Thâm đưa tay nhận lấy Không chuyện khổng tước con mắt. Nắm mệnh của hắn nắm ở trong tay chính mình, liền không sợ hắn lại lật tung trời đi. Về sau công việc bẩn thịu việc cực liều mạng thủ đoạn hắn đều là của hắn rồi, hắn có thể còn sống sót lại nói. Tạ, viện trưởng. Khổng truyện lần nữa con xuống. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, Bằng không đừng nói là người thiên phi anh ruột, coi như ngươi là thiên đế anh ruột, cũng giống vậy lưu không được cái mạng này. Lâm Thâm nói xong bay người vào nhà. Khổng truyện liền vội vàng đứng lên, đi theo Lâm Thâm tiến vào phòng đá, bị đau khổng tức con mắt cái còn đang chảy máu. Tiến vào phòng đá về sau, Khổng truyện thấy rõ ràng tình huống bên trong, lại là giật mình tại nơi đó. Tất cả mọi người vậy mà đều êm đẹp tại trong nhà đá, thoạt nhìn đều là lông tóc không tổn hao gì, trong góc lại còn có một cái bị khóa lại nữ nhân, chỉ nhìn nữ nhân kia màu đỏ quỷ đồng, liền biết nàng là dạ quỷ tộc người.